trong ư Dương n g vô địch đại tiệc t cưới. ư Dương vô đ ị c hoàng đại n tiệc Trong cưới. o h cung nếu như nói bên ngoài bách tính c h ú c phúc là hư giả nghĩ một đăng nói một n g è o vậy trong này ngược lại phi thường chân thành bởi vì xuất hiện ở nơi này đều là đế quốc quý tộc tuyết băng chính sách đối bọn hắn mà nói so năm đó tuyết thanh hà tốt hơn nhiều cực lớn tăng cường quyền lợi của bọn hắn cùng địa vị bởi vậy bọn hắn hiện tại thế nhưng là đánh trong đáy lòng duy trì vị thái tử điện hạ này hôm nay là thái tử điện hạ lấy chính thê thời gian thái tử chính thê đại biểu cái gì đó chính là tương lai đế quốc hoàng hậu đương nhiên phải thật tốt định bợ một chút chúc mừng à thái tử điện hạ chúc ngài cùng thái tử phi thật dài thật lâu hạnh phúc mỹ mãn thái tử điện hạ chúc mừng chúc mừng nghe được từng tiếng các quý tộc tiếng chúc mừng tuyết băng đắc ý không thôi mặc cho cái kia t h ủ y băng nhi như thế nào thận trọng bây giờ còn không phải thành chính mình hắn hiểu rất rõ t h ủ y băng nhi tính cách chỉ cần c ư ớ i nàng nàng liền t u y ệ t sẽ không phản bội về sau t h ủ y băng nhi sẽ trở thành dưới tay hắn mạnh nhất chiến lược một trong chỉ là rất đáng tiếc hắn quyết định mặt khác một đại chiến lược ý nguyên không thấy bóng dáng tuyết băng tìm tới đã nhập tọa thái thản nói thái thản tiền thái thản nặng nề lắc đầu không có đế quốc cùng hạo thiên tông phái người tìm kiếm khắp nơi đều không có tung tích của bọn hắn ta lo lắng thiếu chủ cùng chủ nhân có thể hay không đã ngộ hại không biết thái thản tiên bối đường huynh người h i ề n tự có thiên tướng đường b á phụ càng là vô địch thiên hạ hạo tiên h đỗ la ai có thể hại đến bọn hắn ta tin tưởng bọn họ chỉ là có chuyện quan trọng tại thân thôi tuyết băng an ủi hắn cũng là đang an ủi chính mình cũng không phải hắn thật đối với đường tam có thế nào thâm hậu tình nghĩa mà là tại tương lai của hắn quy hoạch bên trong đường gia phụ tử tầm quan trọng thật sự là quá cao hạo thiên tông ngũ trưởng lão trấn thiên miện hạ thất tr cùng nguyệt h i ê n c h i chủ đường n g u y ệ t hoa đến nhưng vào lúc này tới mấy cái trọng lượng cấp nhân vật hạo thiên tông tới hai vị phong hào đấu la trưởng lão cùng đường khiếu thân m ộ i đường n g u y ệ t hoa xem như rất cho tuyết băng mặt mũi tuyết băng lập tức nên đón đi lên tuyết băng tham kiến trấn thiên nguyên hạ liệt dương nguyên hạ hai vị đại gia u a n lâm thật sự là làm ta tuyết ra b ồ n g tất sinh huy không thể không nói tuyết băng công trình mặt mũi làm cực kỳ đúng chỗ hắn chỉ là xem thường bình dân nhưng đối với quý tộc cùng hồ sư một mực là một bộ chiêu hiền đại sĩ tác phong kỳ thật đây mới là đấu la đại lục nhân vật thượng tầng hẳn là cách làm cũng là tuyết dạ càng thêm tán thành tuyết băng nguyên nhân chủ yếu tuyết thanh hà coi trọng bình dân có làm được cái gì hồn sư cùng quý tộc mới là thế giới này chủ lưu ân thái tử điện hạ ngươi tốt hiện tại thượng tam tông tới chỉ chúng ta mấy cái sao thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc có hay không đến liệt dương đấu la hỏi lam điện bá vương long gia tộc ngược lại là tới một vị gia tộc trường lão nhưng thất bảo lưu ly tông lại là một người chưa đến nghĩ đến bọn hắn là t r ư ớ n g mắt ta chỉ là tuyết băng đi tuyết băng giả ý tự rêu nói h ử trấn thiên đấu la hử lạnh một tiếng thái tử điện hạ không cần để ý cái này thất bảo lưu ly tông mắt cao hơn đầu đối nội bất kính hoảng thất đối ngoại lại đối võ hồn điện sợ như bạc quyền còn mới thiên hạ đệ nhất tông đâu ta nhìn như vậy thế lực sớm muộn tự tuyệt khắp thiên hạ võ hồn điện đem bây giờ cựu đại tông môn một lần nữa xếp hạng sau hạo thiên tông bị thất bảo lưu ly li tông chen lấn xuống tới hai vị này phong hào đấu la tựa hồ đối với thất bảo lưu ly li tông đoạt hạo thiên tông thiên hạ đệ nhất tông địa vị phi thường khó chịu ngũ trưởng lão thất trưởng lão các ngươi không nên chúng võ hồn điện châm n g ò i kế ly rán bọn hắn sở dĩ dạng này xếp hạng chính là vì kích động chúng ta cùng thất bảo lưu ly li tông khai chiến đường mệt hoa ngược lại là mắt sáng như đốp xem thấu võ hồn điện nhu đồ có thể bọn hắn thế tất sẽ bị truyền là sợ thất bảo lưu ly tông đường khiếu coi như đ ể ép được những n à y tính khí nóng này trưởng lao nhất thời cũng ép không được một thế bọn hắn sớm muộn sẽ bảo ba vị những sự tình này liền sau này hay nói đi hôn lễ sắp bắt đầu xin mời bên trong ngồi xuống tuyết băng không muốn tại ngày đại hỷ này nói mấy cái này dù sao thất bảo lưu ly tông hắn sớm muộn muốn đối phó mặc dù cánh tay bị đường tam chữa khỏi nhưng n à y tay c ụ t mối thù lại sẽ không biến mất hắn sớm muộn phải hướng trần tâm thiên lân hai sư đồ trả thù lại không bao lâu tân khách toàn bộ đến đủ giờ lành đã đến tại thủy nguyện nhi n â n đỡ thủy băng nhi hóa thành đồ trang, sức trang nhã. thân mang áo cớ ư i màu đỏ từ từ đi vào đại điện cái thiêng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan h u y ể n chuyển dáng người đều để tuyết băng thấy trong lòng lửa nóng đêm nay mỹ nhân tuyệt sắc này chính là hắn thủy băng nhi cắn chặt môi d ư ớ i vì thiên đấu hoàng thất mặt mũi nàng không thể để cho chính mình khóc lên còn nhất định phải miễn cưỡng vui cười tuyết dạ ngồi ở trên hoàng vị nhìn xem con của mình cùng con dâu cảm thấy vui mừng mặc dù hắn chết ba cái nhi tử cũng may bọn hắn thiên đấu hoàng thất y nguyên có người kế t ụ phía dưới hỏa vũ cùng tuyết vũ bọn người lại là nam thật chặt quả đấm mình tỉ mụi của bọn hắn muốn bị ép gà cho mình không thích người bọn hắn lại cái gì đều không làm được thất bảo lưu ly tông dương vô địch đến nhưng vào lúc này bên ngoài lại chuyển tới thanh âm của thái giám đám người nguyên lai tưởng rằng thất bảo lưu ly tông sẽ không phái người đến không nghĩ tới bọn hắn hay là cho thiên đấu hoàng thất một bộ mặt chỉ là khoan thai tới trưởng dương vô địch ngược lại là trong t h u có mảnh thật sự là hắn là đến phá hư hôn lễ nhưng cũng không có từ cửa hoàng cung xông vào mà là lấy chúc mừng danh nghĩa thoải mái đi đến tiết kiệm rất nhiều phiền phức nhìn thấy dương vô địch thái thản đại hỷ ha ha lao sân dương nguyên lai thất bảo lưu ly tông phái người qua đây chúc mừng a làm sao tới muộn như vậy Tinh tinh, m li dù sao chẳng ai ngờ rằng có người dám ở thái tử điện hạ trong hôn lễ đối với thái tử hạ sát thủ tuyết băng nhìn xem cái kia cách hắn đã không đến mười c mở trường thường triệt để lâm vào tuyệt vọng bằng hắn chút thực lực ấy căn bản không có tại phá hồn thương bên dưới sống sót hy vọng nhưng vào lúc này một chiếc truy sát đ ố n g nhiên xuất hiện đập ra phá hồn t h ư ơ n g xuất thủ chính là liệt dương đấu la v ừ a m ớ i tình huống kia cho dù là hồn đấu la hoàn toàn chính xác đều phản ứng không kịp có thể phong hào đấu la đó chính là hoàn toàn không giống cảnh giới tuyết băng bị dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly còn kém không có bị dương vô địch sát khí làm cho quỵ g i ả xuống đất tuyết dạ giận dữ không thôi dương vô địch người lớn mật cũng dám tập kích triều ta thái tử hoàng gia k lập tức chém vô số hoàng gia kỵ sĩ đoàn lập tức vào vào cùng thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo hủy nguyên xoáy qua l o n g b ọ n người bao bọc vây quanh dương vô địch dương vô địch sừng sững không sợ nhìn xem đám người năm đó hắn ngay cả võ hồn điện cũng dám đánh chẳng lẽ hiện tại sẽ sợ chỉ là thiên đấu đế quốc dù cho mấy vị hồn đấu la vây công trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn vấn đề chính là hạo thiên tông hai vị phong hào đấu la bọn hắn vừa mới nếu cứu tuyết băng như vậy tất nhiên cũng sẽ xuất thủ dương vô địch tự nhận không phải đối thủ của bọn họ hôm nay cũng chỉ có thể liều mạng cùng lúc đó thất bảo lưu ly li tông thất bảo đại đại vẽ trong đêm n tối h u ê n này hồn hoàn dòng một tiếng kinh thiên bạo hưởng hấp dẫn trong thành tất cả bách tính chú ý thiên lân trực tiếp từ nóc nhà sông ra mật thất thưa không mà đứng là thiên lân thiếu ra rất nhiều người liếc mắt nhận ra thiên lân cho dù hắn đã biến mất hai năm d ư ớ i bọn hắn cũng sẽ không quên vị này dẫn đầu tông môn trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông phó tông chủ tiểu tiên h người rốt cục đi ra ninh phong trí đại hỉ con rể đi ra thời cơ quá tốt rồi lúc này hôn lễ đoán chừng tại cao t r i ề u nhất đâu hắn đi đảo quấy dối không thể tốt hơn thiên lân nhìn phía dưới quay chung quanh đám người mỉm cười toàn thân hồn lực bộc phát một vàng hai tím hai đen ba đỏ một tám kim chín mai hồn hoàn từ thể nội khuyết tán mà ra to lớn hồn lực tựa hồ muốn bao trùn toàn bộ thất bảo lưu ly li, tông chín chín mai hồn hoàn thiên lân thiếu ra phó tông chủ h phía d ư ớ i đệ tử lại kích động vừa vui mừng thiên lân hồn thánh thời kỳ liền có thể chiến thắng phong hào đấu la bây giờ chính hắn trở thành phong hào đấu la chẳng phải là đương đại vô địch tiểu quái vật hắn thế mà ngay cả thứ chín hồn hoàn đều có độc cô b á c cả kinh nói vậy đại khái là thần ban cho hồn hoàn đi khó trách hắn rõ ràng đột phá còn không ra nguyên lai là đang hấp thu hồn hoàn a mà lại viên kia hồn hoàn cùng hắn thánh linh châu đệ nhất hồn hoàn là một cấp bậc ha h a ám kim c h i s ắ c thật sự là hoa lệ mà thâm thúy nhan xác ninh phong trí cười nói độc cô bắc cùng ân dương hai mặt nhìn nhau cùng thiên mộng băng tầm hồn hoàn cùng một đẳng cấp đó không phải là trăm vạn năm cấp bậc có được mười vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la thực lực liền đã viễn siêu phổ thông phong hào đấu la hai cái tiêu trăm vạn năm đây này như đ ộ c cô bác ân dương cùng võ hồn điện trưởng lão đẳng cấp này phong hào đấu la bây giờ sợ là liền thiên lân nhất kiếm đều không t i ế p nổi quân thiên hải cùng mạc lan vợ chồng cũng bị bên ngoài thanh em huyên náo hấp dẫn đi ra khi bọn hắn nhìn thấy trong bầu trời tản ra phô thiên cái địa to lớn hồn lực vây quanh chín mai hồn hoàn thiên lân không dám tin bưng tín mẹ mình bọn hắn biết mình n h i từ thiên tư p i phạm có lẽ có một này một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy phải biết thiên lân có thể vừa mới hai mươi tuổi ác kiêu ngạo trong lúc nhất thời cái từ này tràn ngập bọn hắn nội t â m thiên lân mở ra tu là thẩm phán c h i nhãn lập tức thấy được trong tông môn tất cả mọi người danh tự đại bộ phận đều là màu trắng còn có một số ít là hoàng sắc cùng màu xanh cái này thẩm phán thiện ác nhan sắc tổng cộng chia làm chín loại hồng hắc tử hoàng bạch thanh lục l a m kim màu trắng là chính giữa nhan sắc đại biểu người này mặc dù không có phạm qua cái gì sai nhưng cũng không có làm cái gì lợi quốc lợi dân chuyện tốt chính là một cái bình bình đạm đạm qua sinh hoạt người bình thường trên đời này phần lớn người đều là cái n à y nhan sắc sau đó hướng phía dưới liền đại biểu ác n h ă n sắc vàng đại biểu người này phạm là kẻ trộm tiểu m ạ c loại hình sai lầm nhỏ loại này tội hơi giao hấn liền tốt màu tím tất nhiên giết q u a người mà lại không phải là vì tự vệ cũng không phải hoàn toàn bất đắc dĩ đơn thuần chỉ là vì ích lợi của mình sát hại người vô tội màu đen đó chính là đại gian đại ác hại người vô số chết chưa hết tội sau cùng màu đỏ đại biểu d i ệ t thế đại ma đáng sợ nhất tà ác hướng lên thì là thiện n h ă n sắc màu xanh đại biểu tiểu thiện người bình thường giúp người làm niềm vui tâm địa thiện lương có thể bởi vì năng lực có hạn cũng không giút được quá nhiều người lục sắc thì là trừ gian d i ệ tác hiệp s màu lam vậy liền được s ư n g tụng tạo phúc một phương mạng sống vô số sau cùng màu vàng cùng màu đỏ đối ứng màu đỏ là diện thế đại ma cái kêu màu vàng chính là cứu thế anh hùng thiên lân hài lòng cười cười bọn hắn thất bảo lưu ly tông hiện tại tập tục coi như không tệ nhiều lắm là chính là hoàng sắc muốn nói có màu tím đó chính là độc cô bác gia hỏa này tại gia nhập tông môn trước đó tùy hứng làm b ậ y muốn nói hắn không có bởi vì chính mình tính tình nóng này giết qua người thiên lân đều không tin bất quá hắn hiện tại nhan sắc cũng là tím bên trong thấu vàng nghĩ đến mấy năm này bởi vì tu thân dương tính lại luận chế ra không ít cứu mạng đan dược trợ giúp rất nhiều người dần, dần bắt đầu hạ xuống. mặt khác ninh phong t r í là màu xanh kỳ thật lấy hắn cứu người số lượng đến xem chí ít có thể lấy lục sắc nhưng một cái thế lực không có khả năng không có mặt tầm bù tại thiên lân không biết địa phương ninh phong t r í nhất định cũng đã làm cái gì ngoan đ ộ c sự tình để hắn công tội bù nhau không ít cũng may hay là chính cũng liền đại biểu hắn vẫn là công lớn hơn tội thiên lân đi ra trước còn cần tấm gương chiếu chiếu chính mình rất bất đắc dĩ lục sắc hắn năm đó đi theo trần tâm hành hiệp trưởng nghĩa có cái này nhan sắc đến bình thường nhưng mình không hiểu thấu liền tái rồi tính chuyện gì xảy ra cái này có thể khiến người khó chịu thiên lân đã quyết định hoặc là hạ hoặc là thăng lên dù sao hắn không nên bị l ụ lúc này ninh phong trí đối với trên bầu trời thiên lân kêu lên t ố t tiểu tiên h đừng khoét hoang xuống tới nhạc phụ có chuyện phải nói cho ngươi hh ắ c ắ c nhạc phụ không phải tự ngươi nói chờ ta xuất quan thời điểm muốn bao nhiêu cao điệu cao bao nhiêu g i ọ n g sao thiên lân rơi xuống mặt đất vừa cười vừa nói cao điệu một hồi liền đủ hiện tại toàn thành người cũng đã biết ngươi đột phá phong hào đấu là đủ để nghe được ninh phong trí lời nói thiên lân gật gật đầu t ố t ta nhạc phụ vậy ngươi vừa mới nói có việc muốn nói cùng là chuyện gì à ta mới ra đến gần nhất trên đại lục phát sinh đại sự gì sao đại sự phát sinh không ít đằng sau ta lại chậm chậm cùng ngươi nói trước nói cho ngươi một chuyện khác ngươi lập tức tiến đến thiên đấu hoàng cung ninh phong trí bỏ ra vài phút đem tuyết băng cùng thủy băng nhi sự t ì n h cáo chi thiên lân cùng dương vô địch cùng thủy băng nhi trở thành bạn vong niên chỉ sợ lúc này ngay tại thiên đấu hoàng cung gây chuyện tình huống thiên lân nghe xong cũng đại khái hiểu rõ sự tình mờn g này n tuyết băng ngược lại là cùng mình rất giống hắn cũng là vì tông môn phát triển kéo không ít thiếu niên thiên kiều gia nhập tông môn mà tuyết băng thì là muốn mượn thông ra đạt được thủy băng nhi cái này một sự giúp đỡ lớn còn có thể mượn nhờ nàng đường dây này chỉ để thu phục nguyên tố học viện tựa như lúc trước hắn mượn nhờ đường tam cùng hạo thiên tông đặt thành hợp tác mở dạng chỉ bất quá nguyên tố học viện thực lực còn kém rất rất xa hạo thiên tông bởi vậy hắn làm việc càng thêm cấp tiến lại không gãy thủ đoạn ha ha ta liền nói ta cùng tuyết băng huynh vẫn rất có duyên phận hắn cả ngày vội vàng củng cố địa vị mà ta vội vàng mưu triều x o a n vị tương tính rất hợp nhiều năm như vậy không thấy cũng không biết thân thể của hắn thế nào có nhớ ta hay không ta cái này liền đi gặp hắn một chút đi thiên lân vừa cười vừa nói phó tông chủ vậy thì do ta mang ngươi tới đi lão sơn dương chỉ sợ đã cùng bọn hắn đánh nhau bạch hạc có vẻ hơi lo l mặc dù có cổ rong âm thầm bảo hộ nhưng hắn y nguyên lo lắng cho mình cái này h u y n h đệ tốt nhất xảy ra chuyện lấy tốc độ của hắn có thể nhanh nhất đổi u tới hoàng cung không cần bạch hạc tiền bối yên tâm đi ta cam đoan dương tiền bối không có việc gì thiên lân tự tin nói lập tức ma kiếm hất lên xét qua chân trời mà đi bất q u á trong nháy mắt hắn đã biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt đây là cái gì tốc độ a s o lão phu mở ra võ hồn chân thân trạng thái cũng đã có chim mà không bằng đây chính là phong hào đấu la thực lực cấp bậc s a bạch hạc kinh hãi nói ha ha đây không phải phong hào đấu la cấp thực lực mà là tiểu thiên thực、lực. l i n h phong trí cười to nói chỉ là phần này tốc độ liền có thể cảm giác được bây giờ thiên lân thực lực đáng sợ đến cỡ nào a i chính là hắn bay quá nhanh ta còn chưa kịp hỏi hắn thật vất vả trở thành phong hào đấu la hắn chuẩn bị lấy vật gì phong hào đâu xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại hắn nói vậy chúng ta liền giúp hắn trước ngẫm lại đi ma kiếm đấu la hoặc là linh châu đấu la các ngươi nói thế nào đ ộ c cô bác nói ra ân dương lắc đầu không tốt hắn là song sinh võ hồn tự nhiên hẳn là hai cái võ hồn đều liên quan đến châu kiếm đấu la linh kiếm đấu la hoặc là thánh ma đấu la cảm giác càng thêm phù hợp một chút mấy người một, bên thảo luận một bên trở về đại điện. xem ra đợi chút nữa sẽ có một trận kịch liệt biện luận tái thượng diễn bất quá cuối cùng quyền quyết định khẳng định vẫn là tại thiên lân trên người mình chương bốn trăm ba mươi bảy dương vô địch cùng thủy khinh vũ giác lộ chương bốn trăm ba mươi bảy dương vô địch cùng thủy khinh vũ giác lộ thiên đấu trong hoàng cung dương vô địch còn tại cùng thiên đấu hoàng thất đám người rằng có lấy dương vô địch n g ư ờ i đến cùng chuẩn bị làm cái gì dám đối với thái tử điện hạ hạ sát thủ hôm nay không cho ta cái giải thích tất để cho ngươi chết không có chỗ trôn mộng thần cơ chất vấn mặc dù ba vị giáo hủy trước kia phi thường xem thường tuyết băng nhưng bây giờ tuyết băng lại thật sự là bọn hắn tiên đấu đế quốc người thừa kế duy nhất m ộ n g thần cơ chung với hoàng thất hiện tại cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể toàn tâm hiệu chung hắn không có gì có thể giải thích ta chính là muốn làm thịt hắn các ngươi ai dám ngăn cả ta ta liền cùng một chỗ giết dương vô địch đối với mình lực công kích vô cùng tin tưởng hắn muốn giết chỉ là một cái tuyết băng coi như ba cái giáo hủy cùng tiến lên cũng chưa chắc ngăn được hắn bất quá dương vô địch chính mình cũng muốn chết thôi bệ hạ thái tử điện hạ mậu giáo ủ y xin mời các ngươi bất giận thuỷ băng nhi lo lắng ng p h n tuyết băng lúc i u l này bị hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng ba vị giáo hủy bảo hộ sợ hãi trong lòng triệt để tiêu tán nói chuyện cũng cường ngạnh đứng lên hắn rất muốn cứ như vậy làm thịt cái này mạo phạm hắn dương vô địch nhưng đến một lần hôm nay là hắn ngày thành thân không nên thấy máu thứ hai hắn không thể không cố kỹ thất bảo lưu ly tông chỉ cần dương vô địch không còn c á y dối hắn còn có thể nhẫn mại nhất thời đa tạ điện hạ t h ủ y băng nhi hướng tuyết băng túi đầu nhẹ nhàng quay đầu hướng phía dương vô địch nói dương tiền bối ta biết ngày hôm nay tới này nguyên nhân trở về đi ta là tự nguyện gả cho thái tử điện hạ t h ủ y băng nhi ngoài miệng nói như vậy nhưng trên nét mặt đau khổ mặc cho ai cũng nhìn ra được kỳ thật dương vô địch một thân một mình vì nàng giết tới thiên đấu hoàng cung nàng phi thường cảm động loại cảm giác này phản g phất nhiều năm chưa từng hưởng thụ được tình thương của cha bình thường cho nên hôm nay nàng tuyệt đối không thể để cho cái này như bạn như cha người chết tại cái này thuỷ cô đương chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi bây giờ biểu lộ cố nén không để cho mình khóc lên nhất định rất thống khổ đi không quan hệ đợi ta hôm nay g i ế t tuyết băng ngươi liền tự do dương vô địch là ai nơi nào sẽ bởi vì thủy băng nhi một câu nghĩ một đằng nói một m è o lời nói liền t ố i lui g i a hỏa này nhận định sự t ì n h liền từ trước tới giờ không sẽ lùi bước năm đó đối với võ hồn điện là như thế này bây giờ đối thiên đấu đế quốc y nguyên như vậy hử khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng tại trước mặt chúng ta ngươi có thể rét được thái tử đừng quên ngươi trước kia chỉ là chúng ta một con chó thôi gần nhất đội chủ nhân mà thôi làm sao có tân chủ nhân chỗ dựa hiện tại nhìn thấy nguyên chủ nhân cũng dám sủa liệt dương đấu la đứng ở tuyết băng phía trước khinh thường nhìn xem dương vô địch mặc dù dương vô địch danh xương lực công kích siêu việt phong hào đấu la nhưng này cũng phải nhìn là cái gì võ hồn phong hào đấu la à đối bọn hắn hạo thiên chủ y tới nói phá hồn thương bất quá cũng như vậy vừa mới hắn một cái b ú a nhẹ nhõm đánh bay dương vô địch chính là chứng minh tốt nhất hạo thiên tông thất trường lão ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi hẳn là hiểu ta dương vô địch tính cách ta và ngươi hẳn là hiểu ta dương vô địch tính á c h ta và ngươi hẳn là hiểu ta dương ngàn vạn ta cũng hứng vậy dương vô địch bá khí lẫm nhiên nói, ngươi nói ta hiếp yếu sợ mạnh. năm đó vì đối kháng võ hồ n điện con của ta đều đã chết ngươi thế mà còn dám nói ta hiếp yếu sợ mạnh bị dương vô địch như vậy trào phúng để thân là phong hào đấu la thất trưởng lao cảm giác phi thường thật mất mặt ha h a chết con trai vậy ngươi như n g biết năm đó các ngươi hạo thiên tông dồn g bỏ chúng ta tứ đại tông tộc thời điểm chúng ta chết bao nhiêu người ta phá chi nhất tộc chết bao nhiêu người c h ọ n m ẹ n hơn ba trăm cái nhân mạng ta phá chi nhất tộc từ trước kia bốn trăm người đại gia tộc cuối cùng lưu lại chỉ có không đến một trăm người người già trẻ em nói đến đây dương vô địch hốc mắt tức át cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ai cho dù như vậy chúng ta năm đó cũng chưa từng có nửa phần lối bước ta cho ngươi biết liệt dương đấu là ở trên đời này ta dương vô địch là có tư cách nhất nói các ngươi hạo thiên tông không có gan người dương vô địch từng tiếng gầm thét để ngũ trưởng lão cùng đường nguyễn hoa cúi đầu hai người này vẫn là phải để mặt bọn hắn thừa nhận hạo thiên tông hoàn toàn chính xác có lôi với phá chi nhất tộc nói hay lam à, lao dương cốt đấu là âm thầm gật đầu dương vô địch nhất làm cho hắn thưởng thức không phải cường đại lực công kích mà là nó đối mặt cường địch g i khí vì hữu kính dân nghĩa khí cùng thà chết chứ không chịu khuất phục quốc khí hôm nay vô luận thiên lân ra không xuất hiện hắn cũng sẽ không để dương vô địch bị thương tổn người không biết xấu hổ chỗ nào đều có vị này nguyên tắc bên trong lấy phong hào đấu la thực lực khi dễ một cái hồn vương thất trưởng lao chính là trong đó người nổi bật dương vô địch lời nói không chỉ có không để cho hắn này n ấ y ngược lại triệt để để nó thẹn quá hóa giận nói hiệu nói vợn ư g dương vô địch n g ư ơ i d á m nhục ta hạo thiên tông ta hôm nay liền đem ngươi cái này hạo thiên tông phản đồ giải quyết tại chỗ thất trưởng lão một cái bay người về phía dương vô địch phong đi hạo thiên chủ y nơi tay vận khởi toàn thân cự lực mãnh liệt nệ xuống hắn là phong hào đấu l a Cho dương ù hồn hoàn không phải quá mạnh, hạo thiên chủ ý khai phát không quá có đ ờ đường n đường như vậy. Truy này trọng lượng cũng sẽ không g hạo khiếu thấp h ưu truy tú vậy, sẽ cân, Lại thêm bản thêm một truy cũng có vô ạ n cân chi trọng. Dương chi v địch vội vàng nhấc lên phá hồn thương ngăn cản nhưng hắn là công kích lực mạnh phương diện lực lượng thực sự kém phong hào đấu la quá nhiều bành một tiếng bạo hưởng phá hồn thương trôi thương toàn bộ con g xuống tới dương vô địch bị ép nửa quỳ trên mặt đất giữa ngón tay nước gan bàn tay không ngừng tại dướng máu liệt dương miễn hạ. Hạ, hạ xin ngươi giúp ta văn này ta đáp ứng gả cho ngươi hứa hẹn tuyển sẽ không đổi ý ta cũng sẽ thuyết phục dương tiền bối rời đi thủy băng nhi hướng phía tuyết băng cầu khẩn dương vô địch g i ậ n d ữ hét thủy cô nương không yêu cầu bọn hắn ta hôm nay tới đây chỉ là vì chính ta ý chí như hy sinh ngươi đến để cho ta kéo dài hơi tàn sống sót vậy ta cũng không phải là dương vô địch đột nhiên từng đợt hàn băng bao trùm đến hạo thiên chủ y phía trên một cái băng phượng hoàng trong hoàng cung bay lên đám người phát hiện tất cả mọi người trong chén rượu rượu giờ phút này đều bị đông cứng thành khối băng băng phượng hoàng phóng tới liệt dương đấu la liệt dương đấu la thay thế lập tức từ bỏ công kích dương vô địch một cái búa đánh tới hướng băng p ư ợ n g hoàng đem nó một truy đẩy lui băng p ư ợ n g hoàng hóa thành nhân hình phun ra một ngụm đó là cái mỹ phụ chính là thủy băng nhi mẫu thân thủy k i n h vũ mẫu thân thủy băng nhi cùng thủy nguyệt nhi lo lắng đỡ dậy mẫu thân hỏi mẫu thân ngài không có sao chứ thủy k i n h vũ lắc đầu mẫu thân không có việc gì băng nhi ta muốn cùng ngươi nói tiếng coi lỗi với thân là mẹ của ngươi lại trơ mắt nhìn ngươi tiến vào h ố lựa ta mới phát hiện chính mình lại còn so ra kém một cái cùng ngươi biết mới hai năm dương vô địch dạng này ta thật sự là không xứng làm mẫu thân ngươi à. mẫu thân không trách ngươi ta tuyệt không trách ngươi giờ khắc này thủy băng nhi giả vợ kiên cường triệt để tiêu tán trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng thủy k i n h vũ khẽ vớt nữ nhi mái tóc hướng nàng cười cười sau đó đứng ở dương vô địch bên cạnh nhìn về phía tuyết băng nói tuyết băng nữ nhi của ta hôm nay là không có khả năng gả cho ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi tuyết băng tuyết tinh cùng tuyết dạ ba người triệt để âm chầm xuống trước đó dương vô địch q u a y r ố i nhiều nhất chính là cho bọn hắn tạo thành điểm phiền phức nhưng thủy k i n h vũ câu nói này lại là để bọn hắn hoàng thất mặt mũi mất hết ta tuyết tinh thân vương âm thanh lạnh lùng nói thủy k i n h vũ ngươi muốn chết ngươi có biết sau khi nói xong câu đó kết quả của ngươi sẽ như thế nào ai k i n h vũ ngươi làm sao đến mức này a sĩ hỏa học viện cùng thần phong học viện hai vị viện trưởng lắc đầu thở g i i t h ủ y k i n h vũ quyết định này thật sự là quá là hấp tấp một chút t h ủ y k i n h vũ tự nhiên biết nàng làm như thế hậu quả nhưng nàng làm đều làm sẽ không hối hận t h ủ y viện trưởng kết quả như thế nào ta không rõ ràng nhưng là tuyết tinh thân vương ngươi có biết hay không như động ta thất bảo lưu ly tôn người kết quả của ngươi lại sẽ như thế nào một cái uy nghiêm bên trong nhưng lại mang theo điểm cả lơ phất phơ thanh nhầm quanh quẩn tại hoàng cung trong đại điện trực kích ở đây tất cả mọi người sâu trong linh hồn người nhỏ yếu tinh thần đã bắt đầu dao động trực tiếp bị nhằm vào tuyết tinh càng là linh hồn đều kém chút bị trấn át chương bốn trăm ba mươi tám thiên lân hiện thân dây phong hào đấu la chương bốn trăm ba mươi tám thiên lân huyền thân dây phong hào đấu la theo thanh â m này vang lên ở đây tất cả mọi người trừ thủy g i a thì muội thủy k i n h vũ cùng dương vô địch mấy người bên ngoài những người còn lại như là trên bờ vai đều khiêng cái hạo thiên c h ủ y bình thường đều là không thể động đậy liền ngay cả hai vị k i a phong hào đấu la động đều phi thường miễn cưỡng thanh â m này p h ả n phất trực tiếp đ ệ lại linh hồn của chúng ta vừa mới liệt dương đấu la một truy tia mới vượt qua vạn cân cự lực nhưng người tới lại riêng lấy thanh em liền trò ở đây tất cả mọi người thực hiện vạn cân vật nặng bình thường cái này tu vi cao cường đơn giản kinh thế hai t ụ Mộng thần cơ đường a u khổ c nguyễn h hoa ệ không chế, tại nhà mình ngũ trưởng lao trấn thiên đấu la bảo hộ bên dưới tình huống ngược lại so tuyết băng tốt u không ít miễn cưỡng chống đỡ lấy hỏi đường n g u y ệ t hoa còn tưởng rằng tới là trận tâm dù sao tu vi như vậy ngay cả đại ca nàng đường khiếu cùng nhị ca đường hạo hai cái trước mắt hạo thiên tông người mạnh nhất đều không đạt được nhắc tới trên đời có ai có thể làm đến tại đường n g u y ệ n hoa trong trí nhớ chỉ có ba cái một cái là võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu một cái là tổ phụ nhắc tới hải thần đạo đại tế ti ba t â i tây cái cuối cùng chính là nàng tổ phụ đường thần nói cách khác người tới có được gần như cực hạn đấu l a lực lượng mà thế gian hiện nay mới tăng cực hạn đấu l a chỉ có một cái đó chính là thất bảo lưu ly tông kiếm đạo trần tâm vì bảo vệ mình tông m ô n người hắn tới đây cũng rất bình thường trần tâm văn danh thiên hạ trừ kiếm đạo của hắn bên ngoài còn có chính là hắn bao che khuyết điểm đã lâu không gặp n g u y ễ t hiên c h i chủ đường n g u y ệ t hoa tiểu thư rất xin lỗi sư phụ ta đang lúc bế quan cho nên mới người là ta đông nhiên một đạo kiếm quang đ ả o qua toàn bộ hoàng cung đại điện nóc nhà trong nháy mắt bị trẻ thành một phấn một cái toàn thân tản mát ra vô tận kiếm khí nam tử trôi nổi tại giữa không t r ú n g bạch bảo sơn cảm thấy run lên hắn biết người đến là ai cái này ra sân phương thức cùng năm đó trần tâm giống nhau như lúc chỉ bất quá năm đó b ị chèn ép người kia hiện tại cũng có được gáp chế hết thể lực lượng quân thiên lân hỏa vũ phong tiếu thiên bọn người kinh hãi kỳ thật bọn hắn vừa mới cũng tưởng rằng trật tâm nhưng lại không nghĩ tới lại là lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia qua toàn bộ đại lục hồn sư học viện giải thi đấu thiên lân khoảng cách khi đó mới qua hơn sáu năm thời gian thực lực của hắn không ngờ khủng bố đến trình độ như vậy thiên lân chậm rãi hạ xuống đứng ở dương vô địch bọn người trước người phó tông chủ có lỗi với lần này là ta vì tông môn rước lấy p h i ề n phước dương vô địch xin lỗi nói hắn mặc dù cũng không hối hận chính mình hành động nhưng cũng sẽ không phủ nhận sai lầm của mình vì mình bằng hữu ra mặt có cái gì đáng giá nói xin lỗi thiên lân quay đầu nhìn về phía dương vô địch cái kia chạy máu tơi hai tay để h là ai thương ngươi là cái tên xấu xa kia dương vô địch không có trả lời đơn thuần thủy nguyệt nhi lại nhịn không được chỉ vào liệt dương đấu la cáo trạng dưới cái nhìn của nàng nếu thiên lân là dương vô địch cấp trên vậy liền hẳn là cho hắn ra mặt đi có lẽ suy nghĩ nhiều người sẽ xem xét lợi ích vấn đề thiên lân không nên vì dương vô địch một chút vết thương nhỏ đắc tội hạo thiên tông nhưng lần này càng người đơn thuần càng là có thể đoán đúng thiên lân ý nghĩ thủy nguyệt nhi nghĩ đến một điểm không sai thiên lân nhất định sẽ là dương vô địch lấy lại công đạo tông môn gì lợi ích vấn đề đại cục làm trọng hôm nay đều không cần cân nhắc yên tâm đi hai vị thủy côn ương làm phiền các ngươi chiếu cố tốt dương tiền bối cái gì khác đ ề ư không cần lo lắng thiên lân cười nói xong từng bước một hướng phía trong đám người đi đến m à kiếm nơi tay và n g tím tím đen đỏ thấm hồng hồng ám kim chín mai h ồ n hoàn từng cái hiện ra trong lòng mọi người run lên thiên lân quả nhiên đã thành tựu i phong hào đấu la hai mươi tuổi phong hào đấu la còn có cái này h ồ n hoàn phối trí hắn là muốn nghịch thiên sao liệt dương đấu la có đúng không ta vừa v ẫ n muốn giải đáp vừa mới tuyết tinh thân vương vấn đề liền dùng ngươi làm tài liệu đi thiên lân mở ra sát thần lĩnh vực tiến hóa hình thái t u la địa ngục một trận to lớn đến khiến người ta run sợ sát khí gần như thực chất hóa toàn bộ phong ốc bốn vách tường trong chốc lát hiện đầy vết dạng ngươi ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám đụng đến ta hạo thiên tông sẽ không bỏ qua ngươi liệt dương đấu la theo bản năng nuốt nước miếng một cái thân là phong hào đấu la hắn so người khác càng có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng thiên lân ở giữa thực lực sai biệt nhìn xem hiện tại thiên lân hắn có một loại nhìn thấy năm đó đường thần cảm giác ngươi đối với dương tiền bối ra một truy ta cũng chỉ đối với ngươi ra một kiếm đằng sau sống hay chết xem chính ngươi bản sự thiên lân buông ra đối với liệt dương đấu la sát khí áp chế để hắn có thể tùy ý hành động miễn cho bị người khác nói mình thắng mà không võ d ơ lên ma kiếm thiên lân tùy ý vung ra một kiếm vô hình kiếm khí cùng vừa mới sát khí dung hợp là một bay thẳng liệt dương đấu la hạo thiên hộ thể liệt dương đấu la dù sao có được phong hào cấp thực lực cảm nhận được nguy hiểm hắn kịp thời dùng r a phòng ngự hồn kỹ đáng tiếc cái thiên hạo thiên chủ y hóa thành tâm c h á n tại thiên lân bây giờ lực công kích trước mặt thùng rông teo to không đến một g i â y liền bị triệt để đánh nát kiếm khí xẹt qua liệt dương đấu la thân thể xung quanh trong một cái hô hấp liệt dương đấu la liền đã quỳ xuống đất trấn thiên đấu la cùng đường nguyễn hoa quá sợ hãi bọn hắn muốn đến điều tra chỉ có thể ở cái kia làm lo lắng thiên lân mau dừng tay ngươi thật muốn ở chỗ này đại khai sát giới không được sao bạch bảo sơn hướng phía thiên lân giận dữ hét nhìn thấy cái này thấp thấp mập mạp thiên lân âm thầm thở dài bạch bảo sơn năm đó đối với hắn cũng coi như c o i ân mặt mũi của hắn không thể không cấp thế là liền thu hồi toàn bộ áp lực tất cả mọi người phảng phất tại trong nháy mắt đó thở dài một hơi vừa mới loại kia mặc người chém giết cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi thất trưởng l a o thân thể khôi phục tự do đường nguyễn hoa cùng ngũ trưởng lão mau tới trước xem xét liệt dương đấu la thương thế ngũ trưởng lão thất trưởng lão hắn thế nào trấn thiên đấu la lòng vẫn còn sợ hay nói kiếm pháp này thật sự là quá mức đáng sợ là là diệt chi kiếm đạo quân thiên lân đã luyện thành sư phụ hắn diệt chi kiếm đạo tuyết băng đối với môn này kiếm đạo thế nhưng là khắc sâu ấn tượng a thân thể từng chút từng chút biến mất cảm giác là hắn cả một đời đều không thể ma diệt bóng ma tâm lý quân tiên h lân ngươi quá độc ác lao thất chẳng qua là chấn thương dương vô địch ngươi lại đối với hắn tàn nhẫn như vậy chấn thiên đấu la tức giận không thôi thiên lân lạnh nhạt nói thật sự là b u ồ n cười vừa mới liệt dương đấu la một truy tia chẳng lẽ hạ thủ lưu tình chỉ là dương tiền bối thực lực đủ mạnh ngăn trở mà thôi không phải vậy đã sớm bị ngươi thất đệ nện thành thiên á c hiện tại chỉ là nhân quả tuần hoàn hắn liệt dương đấu la vô năng không tiếp nổi ta một kiếm ngươi như muốn vì ngươi thất đệ lấy lại công đạo vậy liền lộ ra ngươi hạo thiên chủ ý đi bất quá ta khuyên ngươi không cần chịu chết nếu quả thật muốn báo thủ liền đem hạo thiên tông còn lại ba cái trưởng lão lại thêm đường khi t ừ nghe bước từng bước tới từng trùng. này n a m hồ hành lô cứu ra ra hành vi, được ã không dùng, ta cũng ngại phiền, hay dùng, cũng ngại n g ta các là để ơ tương i người Thiên đối khoái. nhà chỉnh chỉnh lên sáng Nghe ư một tề tề lên Tây thiên tương đối sáng khoái. Rất đẹp. đ thiên lân cái này b á đạo nói thủy nguyệt nhi lại bắt đầu phạm hoa si để nguyên thiên hạ đệ nhất đại tông hạo thiên tông tất cả phong hào đấu la chỉnh chỉnh t ề t ề lên tây thiên loại lời này cũng dám nói hơn nữa còn không ai dám phản bác vừa mới bắt đầu ngày mới lân một kiếm kia đã đã chứng minh thực lực của hắn thuấn miểu mở hạo thiên hộ thể liệt dương đấu la chính là đường khiếu tự mình xuất thủ đều làm không được thật đáng tiếc năm đó tham gia học viện giải thi đấu thời điểm ra hỏa này vẫn là cái tiểu thí hại làm hại bản cô nương chỉ lo mê tương đối thành thục đới một bạch cùng ngọc thiên hằng phải sớm bắn tiểu hiện bằng bản tiểu thư bản sự sớm đem tiềm lực này cô bắt lại t h ủ y nguyệt nhi đáy lòng cực độ không c a m lòng nhìn xem mội mội biểu lộ t h ủ y băng nhi chỗ nào vẫn không rõ chính mình mội mội này h ò a si ma bệnh lại p h ạ m vào cũng không nhìn một chút hiện tại là trường hợp nào bất quá phạm liên phạm đi bởi vì vừa mới loại kia bị hai cái phong hào đấu la mấy cái hồn đấu la thêm hoàng gia kỵ sĩ đoàn vây công lúc cảm giác tuyệt vọng từ này cá nhân sau khi xuất hiện liền đã hoàn toàn biến mất chương bốn trăm ba mươi chín thuỷ băng nhi quyết tâm thế sống chết không gà t u y băng chương 439, t h ủ y băng nhi quyết tâm t h ề sống chết không gã tuyết băng không biết phía sau cái kia hai tỷ bội suy nghĩ lung tung thiên lân nhìn xem v ẫ n nộ nhưng lại không dám động c h ấ n thiên đấu la lạnh giọng nói làm sao không có ý định báo thù sao vậy liền q u ố t này g hôm nay không có các ngươi hạo thiên tông chuyện thiên lân không mặc dù còn không biết ngươi bây giờ phong hảo nhưng bây giờ cũng hẳn là bảo ngươi một tiếng miệng hạ rồi miệng hạ lao phu khẩn cầu ngươi dừng tay nếu ngươi hôm nay là tới cứu dương vô địch vậy ngươi bây giờ liền có thể dẫn hắn đi nơi này không ai sẽ cả ngươi nhưng xin ngươi đừng lại ra tay đả thương、người. động thần cơ ba người cố gắng khuyên c á n nói thiên lân năm đó là bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện tự hào nhất học sinh bọn hắn là thật không muốn cùng l à địch nhìn thấy ba người này đứng dậy thiên lân thu hồi phách lối khí diễm cung kính nói ba vị giáo ủ y các ngươi là thiên lân trường mối ngày xưa cũng đối thiên lân chiếu cố có thừa không cần cung kính như thế vẫn như cố gọi ta thiên lân liền có thể nếu ba vị mở miệng mặt mũi của các ngươi ta sẽ không không cho nhưng là hôm nay ta không chỉ cần mang đi dương tiền mối còn có hắn mục đích tới nơi này thủy gia tỉ mội thủy k i n h vũ viện trưởng thậm chí tất cả nguyên tố học viện chỉ cần nguyện ý đi theo chúng ta, ta đều muốn mang đi nếu các ngươi đáp ứng điều kiện này ta quân thiên lân hứa hẹn hôm nay không còn thương bất kỳ một người nào còn xin ba vị giáo hủy gián xếp thấy thiên lân đối bọn hắn y nguyên k h i ế m tốn mậu thần cơ ba người lớn nghi ngờ an ủi đứa nhỏ này mặc dù đã trở thành trí cao vô thượng phong hào đấu la nhưng cũng không có thay đổi đối với đ ị c h nhân muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối nhưng đối với đã cho hắn trợ giúp bằng hữu nhưng vẫn là có thể lấy lễ để tiếp đón ai thiên lân à ngươi cũng đã biết t h ủ y băng nhi trở thành ta thiên đấu hoàng thất thái tử phi sự tình đã truyền khắp toàn bộ đại lục nếu ngươi lúc này đưa nàng mang đi thiên đấu đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại ngươi lại để cho thái tử điện hạ như thế nào là người mộng thần cơ khổ nao nói mặt mũi vì loại vật này liền muốn hy sinh một nữ hài một đời sao giáo hủy ta không tin ngài không biết tuyết băng là người như thế nào trước đó truyền đi xôn xao hắn cùng thủy băng nhi lưỡng tình tương duyệt nghe đồn kỳ thật đến cùng là thế nào một cái tình huống ngài cũng tất nhiên lòng dạ biết rõ đi đây là dương n h u chính là hướng về phía thủy băng nhi một nhà ăn nhờ ở đầu đếm ấy kết luận các nàng không dám cùng thiên đấu hoàng thất về mặt bởi vậy hắn cố ý phái người truyền ra lời đồn đến mức bách thủy băng nhi đồng ý hôn nước này. tiên h lân rất quả quyết kéo xuống thiên đấu hoàng thất tấm mặt tre dương như loại vật này mặc dù lợi hại nhưng là liền sợ có không muốn mạng kẻ lỗ mãng trực tiếp v ạ c h mặt hết lần này tới lần khác thiên lân còn lại hoành lại mạnh nói bọn hắn cũng không thể bắt hắn thế nào ba vị giáo hủy đều túi đầu bọn hắn làm sao có thể không biết trần tướng cùng tuyết băng tuyết tinh khác biệt bọn hắn là muốn mặt bây giờ nói không ra nói đến phản bác thiên lân quân tiên h lân ngươi nói hiệu nói vượng ta cùng băng nhi duyên định tam sinh nàng đều là tự nguyện tuyết băng lúc này gầm thép trở về hôm nay hắn tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp thủy băng nhi nếu như dưới loại thiên lân nhìn về phía tuyết băng mở ra thẩm phán chi nhãn hai cái màu đen chữ lớn phi âu phủ ở tuyết băng đỉnh đầu màu đen thế nhưng là gần với màu đỏ diện thế đại ma cấp một tạ ác này tuyết băng năm đó trang hoàn khố thời điểm khi nam phách nữ v i ệ c gác bất tận bây giờ thành thái tử đầu tiên là bác bỏ tuyết thanh hà lúc trước tất cả chính sách ban bố chính sách mới lại tất cả đều là đứng tại quý tộc bên này vô số dân chúng bởi vì hắn mà lưu ly không nơi yên sống bị quý tộc khi nhục có tiếng xấu này cũng là nên người này đang chết nhưng vào lúc này thủy băng nhi chạy đến thiên lân bên cạnh hướng nó cúi đầu nhẹ nhàng miệ h ạ xin đừng nên lại đánh đây là ngươi lần thứ hai cứu băng nhi mặc dù lần này là vì dương tiền bối mà đến cứu băng nhi chỉ là thuận tiện nhưng băng nhi trong lòng y nguyên đối với ngươi cảm kích v à t v ậ n bất quá băng nhi thực sự không đáng ngươi cùng thiên đấu đế quốc khai chiến ngươi hay là mang theo dương tiền bối mau mau rời đi đi lần thứ hai thiên lân xứng sở chính mình trước kia đã cứu nàng thấy thiên lân bộ dáng này thủy băng nhi ánh mắt t ả n đ ạ m xem ra hắn đã quên đi lúc trước học viện trên giải thi đấu cũng là hắn từ tà n g u y ệ n trong tay cứu chính mình lúc này thiên lân chú ý tới thủy băng nhi danh tự lại là mậu lam nữ hài này đợi này đến cùng là đã giút bao nhiêu người a bị thiên lân nhìn chằm chằm t h ủ y băng nhi có vẻ hơi không có ý tứ t h ủ y nguyệt nhi lại là khó chịu uy miệng hạ như thế nhìn ta chằm chằm t ỷ t ỷ nhìn rất không lễ phép à, ta cũng rất xinh đẹp à, ngươi làm sao không nhìn ta t h ủ y nguyệt nhi lục sắc danh tự xem ra đi theo t ỷ t ỷ mình nàng cũng không làm thiếu chuyện tốt chính là tính cách này có chút n g ả y thoát thiên lân c ư ờ i nhạt một tiếng là ta thất lễ ngươi cũng là vị hiền lành t i ể u mỹ nữ à. tu la thần chủ thẩm phán thẩm phán không chỉ là trường phát á c còn có dương thiện chỉ bằng t h ủ ỷ băng nhi hành động liền không nên thụ tuyết băng vũ nục thuỷ băng nhi ngươi sai ta giút ngươi không phải là bởi vì dương tiền bối mà cũng là bởi vì thuỷ băng nhi ba chữ đây là chức trách của ta thiên lân mặc dù còn không có kế thừa tu la thần nhưng cũng muốn bắt đầu gánh vác lên nên có nghĩa vụ tiểu tử t h ú i này không phải là tại trêu gái đi ta phải nhớ xuống đến quay đầu cùng cha mẹ của hắn cáo trạng miễn cho hắn có lỗi với vinh vinh chỗ tối cổ r o n g khó chịu nói nói cái gì cũng bởi vì nữ hải chính mình mà g i ú p nàng cái này không phải liền là trêu gái sao hắn hiện tại đã đánh không lại thiên lân nhưng trên đời này còn có hai cái dù là thiên lân trở thành thần cũng tuyệt đối đánh không lại người tồn tại đó chính là quân thiên hải cùng mặt lan hắn trở về liền đâm thọc quân thiên lân ngươi đã có ninh vinh, vinh thế mà trả lại câu dẫn thê tử của ta không khỏi quá p h ậ n đi rất rõ ràng không chỉ là cổ rong những người khác cũng hiểu lầm nhất là tuyết băng giờ phút này đã là khí giận sôi lên thiên lân cũng lời đối với con hàng này giải thích tức chết tốt nhất t h ủ y băng nhi ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không tự nguyện gả cho tuyết băng nếu là ta quay người liền rời đi nếu không phải vậy liền đứng ở đằng sau ta đi người nhà của ngươi bằng hữu ta thất bảo lưu ly tông toàn bộ tiếp nhận c a m đoan không có bất kỳ người nào có thể tổn thương bọn hắn thiên lân chăm chú nhìn về phía thuỷ băng nhi hy vọng đạt được nàng một cái phát ra từ nội tâm kiên định đáp án thuỷ băng nhi có chút chân、chờ. không biết nên không nên nói lời trong lòng gặp thủy băng nhi còn đang do dự thủy n g u y ệ t nhi lo lắng thúc giục nói tỉ tỉ ngươi còn tại cân nhắc cái gì ta là không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này dù sao đều là đi theo người khác l a n lộn vậy không bằng đi theo cái này anh tuấn miệng hạ ca ca ta cũng không muốn cứ gọi tuyết băng cái kia gã bị ổi tỷ phu miệng hạ ca ca đây cũng là cái gì kỳ quái xưng hô vinh vinh cũng là dạng này các ngươi những n à y tiểu mỹ nữ liền sẽ không bình thường gọi người danh tự sao còn có thủy nguyện nhi lại nói tuổi của ta giống như so với tỉ tỉ ngươi nhỏ hơn một tuổi sao thiên lân bất đắc dĩ nói t h ủ y nguyệt nhi dùng ngón tay điểm một cái bờ môi nô gọi là miệng hạ đệ đệ giống như cũng cái lạ ai miệng hạ đệ đệ thật phiền phức mặc dù thực lực siêu cường tính cách hay là tiểu hài từ đâu nhìn xem lại bắt đầu không đứng đắn hai người t h ủ y băng nhi phốc cười một tiếng cái này phảng phất đệ đệ mội mội đùa dỡn bình thường c h ẳ n g cảnh để nó trong lòng khói mù d i ệ t hết nàng thấy rõ chính mình nội tâm tại thiên đấu đế quốc sinh hoạt trong khoảng thời gian này quá bị đẻ nén nàng chân chính mớn chính là nhẹ nhàng như vậy sinh hoạt ngay sau đó không do dự nữa quay đầu hướng phía tất cả mọi người lớn tiếng nói bốn trăm bốn mươi chấn áp toàn trường t bốn trăm t bốn mươi chấn áp toàn trường ta thủy băng nhi thể sống chết không gà tuyết băng ba thủy băng nhi vẫn đủ hồn lực thanh niên không ngừng tại toàn bộ thiên đấu trong hoàng cung quanh quẩn thậm chí ngoài cùng trên đường phố bách tính cũng nghe được rõ ràng lần này có thể có thú vị a một mực ngồi ngay ngắn ở đế hoàng trên bảo tọa tuyết dạ đại đế lần này thật ngồi không yên thiên lân lật ngược hoàng cung nóc nhà hắn có thể chịu cùng lắm thì tu chính là phế đi hạo thiên tông một vị trưởng lão hắn cũng có thể nhịn dù sao cái kia phong hào đấu la cũng không phải lệ thuộc vào hoàng thất nhưng bây giờ thủy băng nhi tại trước mặt mọi người nói lời này hắn liền không thể nhịn muốn cái này đều có thể nhịn chỉ sợ tinh la hoàng đế biết sẽ chế rêu hắn ba ngày ba đêm không ngậm miệng được lao tất h phu ngươi giống cái gì giống ngươi ngược lại làm một lần giết nhưng giết được sao thiên lân đứng ở thủy băng nhi trước người chỉ bằng ngươi dung túng con của ngươi hãm hại thủy băng nhi bắt đầu ngươi liền được xưng ơ tụng một câu cầu hoàng đế ngươi như muốn đánh nhau ta quân tiên h lân phụng đổi tới cùng nhìn ngươi vẫn lấy làm t i ê u ngạo mấy triệu đại quân có thể hay không giết ta nhưng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý kết quả cũng có khả năng sẽ là ta đem ngươi mấy triệu đại quân tàn sát hầu như không còn Chỉ vào hắn cái hắn vào một ù phù, cậu hoàng đế, chính là ninh phong cùng i ninh đi mắng tâm đều không có làm m hoàng chính phong trần không loạn thần nhục lao là qua ta ta. cho thất trí tạc tử, nhục ta bệ hạ, chết hạ, cậu có đều đế, bệ bóng người cũng n h ị n không được nữa từ trong đám người nhảy ra chính là thiên đấu đế quốc võ tướng đứng đầu binh mã đại nguyên x o a y qua long thực lực cũng rất mạnh tám mươi sáu cấp hồn đấu la cũng ngay thiên lân tiện tay một bàn tay to lớn hồn lực trực tiếp đem qua lòng đập bay qua lòng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về liên tục đụng gãy vài gốc kim trụ sau bị vùi lấp tại một vùng phế tích phía dưới hồn đấu la đối với người khác tới nói rất mạnh nhưng đối với hiện tại thiên lân mà nói thực sự không tính là chiến lược gì vừa mới thiên lân không dùng toàn lực qua long không bị chết nhưng không thể thiếu muốn nằm trên giường mấy tháng thiên lân không được đối với bệ hạ vô lễ lần này ngay cả ba vị giáo hủy đều thật phẫn nộ thiên thanh đẳng thiên tinh lô cùng hát yêu ba cái thượng đẳng võ hồn nương theo lấy mỗi người hai vàng ba tím ba đen tám viên hồn hoàn xuất hiện bạch bảo sơn bi ai nói thiên lân ngươi làm sao đến mức này cùng thiên đấu đế quốc trở mặt đối với các ngươi thất bảo lưu ly li tông mà nói có gì c h ỗ t ố t đừng quên võ hồn điện mới là địch nhân của các ngươi nghe giáo hủy một lời khuyên đừng lại quản chuyện này lấy ngươi thực lực hôm nay muốn đi cũng không ai ngăn được ngươi h ồ ngộng sư làm việc, k、so、là là là là thần ể c h cơ trầm giọng nói ai ngươi nói đúng hồn sư làm việc không thể chỉ xem trong chỗ chúng ta không khuyên ngươi nữa nhưng là rất xin lỗi chúng ta cũng có chúng ta lập trường hôm nay nhất định phải ngăn cản ngươi mang đi thái tử phi điểm ấy thiên lân minh bạch các ngươi còn tán thành t u y ế t đại ca ta tin tưởng nếu như nàng biết nhất định cũng sẽ rất vui mừng vô luận hôm nay kết quả như thế nào ta cũng sẽ không tổn thương ba vị giáo ủ y cho nên chỉ có thể xin mời ba vị ngủ trước một hồi thiên lân nói xong thân hình l ó a lên chỉ n g h e bành bành hai tiếng bạch bảo sơn cùng trí lâm đã bị đánh trúng phần bụng té xịu trên đất mộng thần cơ thấy thế thứ bảy hồn hoan lấp lóe lập tức chuẩn bị mở ra võ hồn chân thân nhưng lúc này thiên lân đã vô hình vô ảnh giống như xuất hiện tại phía sau hắn một cái thủ đao đánh vào phía sau cái cổ trong n g a y mắt mậu thần cơ võ hồn chân thân cùng hồn hoàn liền đồng thời tiêu tán bịnh một tiếng ngã trên mặt đất thật có lỗi ba vị giáo hủy thiên lân cũng là bất đắc dĩ việc này đằng sau thiên lân tất đích thân lên thiên đấu hoàng gia học viện hướng ba vị chịu nhận lỗi thiên lân thấp giọng nói xin lỗi lúc này nguyên tố học viện bên này hòa vũ phong tiếu h thiên cùng bọn hắn hai vị viện trưởng đều là kinh hãi tới cực điểm tự thiên lân xuất hiện một kiếm hiệu sát liệt dương đấu la một bàn tay đập bay qua long nguyên soái bây giờ trong một cái hô hấp liền đánh mất sự thiên đấu hoàng gia học viện mạnh nhất ba vị giáo ủ y mà chính hắn đến bây giờ lại ngay cả một chiêu hồn quả t h xem ra hôm nay bọn hắn muốn một lần nữa chọn đội uy lao thất phu ngươi có lời gì mà l n n giảng nếu không có ta liền dẫn người đi thiên lân cầm lấy ma kiếm chỉ vào tuyết g i đại đế g á i mùi mắng trở chút quân thiên lân coi như thực lực của ngươi bây giờ đã xưa đâu bằng này nhưng ngươi vừa mới nói hồn sư làm việc cũng cần có công lý tín nghĩa vậy ngươi công lý đâu tín nghĩa đâu tuyết giải đại đế mắt thấy đánh là khẳng định đánh không lại thiên lân chỉ có thể lựa chọn cùng hắn giảng đạo lý ngươi liền nghe tin cái k i a thủy băng nhi lời nói của một bên tính là gì đạo lý ta bây giờ hoài nghi chân tướng của sự thật là nàng lừa gạt con ta tình cảm cố ý buốc lên ngươi tông cùng ta quốc mâu thuẫn không sai đúng là như thế quân thiên lân ta thể nàng trước đó nói gả cho ta tuyệt đối là tự nguyện hiện tại đ ố n g nhiên đ ổ i giọng chính là đang khích bác ly rán tuyết băng phẳng phất tìm được một đầu cây cỏ cứu mạng phụ hoàng quả nhiên là phụ hoàng so với hắn đang l u túc trí nhiều chuyện này vốn chính là ông nói ông có lý và nói bà có lý song p ư ơ n g đều không có chứng cứ hiện tại tuyết băng chỉ cần một mực chắc chắn là t h ủ y băng nhi đang lừa gạt hắn tình cảm vậy hắn liền tự ra hại người biến thành người bị hại mặt mũi khẳng định phải vứt bỏ một chút nhưng nói tóm lại đồng tình có lẽ còn là quá nhiều chế dễ ước hắn tuyết băng địa vị nhưng so sánh t h ủ y băng nhi cao hơn nhiều chỉ cần càng nhiều người tin hắn giả đều có thể nói trở thành sự thật có lẽ cuối cùng ngược lại là thiên lân sẽ có được một cái biết người không rõ b ị t h ủ y băng nhi s ắ c đẹp mê hoặc mặt trái đánh giá các ngươi vô sỉ thùy nguyệt nhi muốn bị tức hóc đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao ai nói ta là tin vào thuỷ băng nhi lời nói của một bên ta có nhân chứng chứng minh tuyết băng là nói, dối. Thiên lân cười nói tuyết băng s ữ n g sở nhân chứng lúc trước biện pháp này là hắn cùng hắn một cái cấp dưới thương nghị đó là tâm phúc của hắn không có khả năng phản bội hắn nghĩ tới đây tuyết băng yên tâm không ít chất vấn quân thiên lân người của ngươi chứng ở đâu thiên lân trở tay chỉ chỉ chính mình chính là ta à tuyết băng ngươi định ra kế sách này thời điểm ta thế nhưng là chính thay ngay được ngay tại thiên đấu hoàng gia học viện thời gian sau sáng sớm t a hữu địa điểm đối với chính là cái kia thiên nga pho tượng trước mặt tuyết băng ngươi dại cái này quân thiên lân nói rất trôi chạy mặc dù hắn chế định kế hoạch này hoàn toàn chính xác tại thiên đấu hoàng gia học viện nhưng là thời gian là chạm vào tối còn có địa điểm cũng là cửa túc xá thiên nga p h ò tượng cái q u ỷ a dương vô địch cũng ngây ngẩn cả người phó tông chủ ngươi lúc đó không phải đang bế con sao ngươi đây đều có thể nghe được tuyết băng nhu đồ thuận phong nhĩ khi tuyết băng nhìn thấy thiên lân giống như cười mà không phải cười mặt hoàn toàn hiểu được gia hỏa này giống như hắn thế mà tại mở mắt nói lời bịa đặt chính mình là thái tử mà thiên lân lại là phong hào đấu la địa vị cùng cấp đế vương lời hắn nói trong mắt người ngoài chỉ sợ có độ tin cậy so với chính mình còn cao hơn tuyết băng là cái phi thường chú trọng giai cấp địa vị người hắn ban bố một loạt chính sách bên trong ẩn ẩn bao hàm quý tộc không sai luận như quý tộc cùng bình dân sinh ra tranh chấp cơ bản tất cả đều là bình dân sai chỉ có một loại tình huống d ư ớ i quý tộc mới có thể phạm sai lầm đó chính là bọn họ chọc phải càng lớn quý tộc đầu này rất dễ dàng bị người lợi dụng t h như lúc trước trần tâm cùng bây giờ thiên lân bọn hắn là phong hào đấu la cho nên bọn hắn nói hết thẻ đều là đúng tuyết băng có ta cái nhân chứng ở đây ngươi có lời gì muốn nói thiên lân phát biểu chất vấn ngươi cũng đừng không thừa nhận à chẳng lẽ lại ta đường, đường phong hào đấu la sẽ còn h ã n hại ngươi không thành chính là ngươi liền thừa nhận đi. miệng hạ đệ đệ thân là phong hào đấu la cũng sẽ không giống như ngươi mở mắt nói lời b i ể u đ ạ t hơn nữa lúc ấy ta cũng ở tại chỗ vừa vận tải cùng miệng hạ đệ đệ r i ê n g tư gặp cho nên ta cũng là người làm chứng thùy nguyệt nhi nhìn xem sắc mặt khó coi tuyết băng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nàng thích nhất làm chuyện như vậy thiên lân sạm mặt lại nhấc lên nàng phần gáy cổ á o hướng phía sau hất lên ta nói ngươi à môn văn hóa không có học tốt cũng đừng đến giúp trở ngại được không ta là có r a thất r i ê n g tư gặp cái từ này đều cùng yêu đương v ụ n trộm không sai bị lắm tổn thất là của ta thanh d a n n h đi một bên ai nha thùy nguyệt nhi bay về phía sau vừa vặn rơi xuống m â u thân mình trong ngực nàng cảm giác mình thật sự là hào tâm không có hào báo h ủy khuất muốn chết người nhà ngoan ngoãn đợi tại m â u thân bên này đừng cho miệng hạ quấy dối t h ủ y k i n h vũ bất đắc dĩ nói mặc dù thủy nguyệt nhi không phải nàng con gái ruột nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng là đích thân nữ nhi một dạng yêu thương lấy lại thêm thân là tỷ tỷ thủy băng nhi vô vi bất trí che chở tựa hồ cũng có chút sùng quá mức miệng hạ nói không sai chúng ta cũng có thể làm chứng tuyết tinh thân vương vì che giấu chân tướng sự thật còn phái người đến cảnh cáo chúng ta lấy học viện học sinh uy hiếp chúng ta không nhiều lắm xen vào chuyện bao đồng nhưng vào lúc này thần phong học viện cùng xí hỏa học viện hai cái viện trưởng làm ra cuối cùng lựa chọn bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thủy k i n h vũ cái này náo t r ò thiên đấu đế quốc đã đem tất cả nguyên tố học viện liên đới toàn bộ hận lên cái kia cùng bị bọn hắn thu được về tính số sách còn không bằng đi theo thiên lân lan lộn vừa mới thiên lân không phải đã nói rồi sao phàm là tự nguyện đi theo thủy k i n h vũ đi hắn tất cả đều tiếp nhận tạ ơn thủy k i n h vũ đối với hai người t h ấ p giọng cảm tạ kỳ thật nàng chưa bao giờ hận qua hai vị viện trưởng bọn hắn trước đó là lựa chọn thỏa hiệp nhưng là vì nhà mình học viện mấy trăm tên học sinh không thể không như vậy nàng có thể hiểu được bọn h cái kêu mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ loại nguyên nhân nào r ú t chính là r ú t nàng thủy khinh vũ sẽ ghi tạc đáy lòng thật có lỗi khinh vũ m g ự a tử trước đó không có đứng ra hai vị viện trưởng gặp nàng dạng này đáy lòng sinh ra một trận ấ y n ấ y sau đó ngươi liền cùng hai vị nữ hiển chất đứng ở phía sau chúng ta đi ta xem một chút hai dám động đến các ngươi sớm nên như vậy hòa vũ tuyết vũ phong tiếu thiên bọn người nhẫn nhị n đầy bụng tức giận gặp nhà mình viện trưởng đã đứng vững đội bọn hắn cũng không cần đang trần trờ cái gì quân hình xin cho ta giúp ngươi một tay mặc dù ta biết ta đã không có cùng ngươi kể vai chiến đấu tư cách nhưng chúng ta cũng coi như cùng thời、kỳ. để cho ta giúp ngươi giải quyết mấy cái tiểu bình cũng không có vấn đề đi phong thiếu thiên đứng ở thiên lân bên cạnh tật phong s o n g đầu làng đã p h ụ thể như vậy phong m ì n h như đánh nhau những n à y hoàng gia kỵ sĩ liền giao cho ngươi thiên lân cười nói bất quá bọn hắn hiện tại chưa chắc có một trận chiến dũng khí thiên lân nhìn xem tuyết dạ tuyết băng tuyết tinh ba người bọn hắn dù cho không nói bị sợ vỡ mật nhưng cũng tuyệt đối đã đối thiên lân sinh ra không gì sánh được sợ hãi tuyết dạ là có mấy triệu đại quân nhưng cái này mấy triệu đại quân cũng không phải đều tại thiên đấu thành đại bộ phận đều đóng tại biên quan thiên đấu thành nội chỉ có hơn mười vạn cấm vệ quân nhưng nhìn thiên lân thực lực hôm nay chỉ sợ hắn một người là có thể đem mười mấy vạn người này giết sạch dùng chiến lực cao đoan vây giết hắn càng là cho cười đến bây giờ đã có một cái phong hào đấu la cùng bốn cái hồn đấu la đổ vào thiên lân trước người tuyết dạ căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ chiến lực cao đoan đối mặt thiên lân cho nên chính như thiên lân đoán hắn không dám đánh nhất định phải kiếm cớ ngưng chiến quân thiên lân chấm nghe được ngươi cùng tuyết băng giải thích đã hiểu chuyện này nhưng thật ra là hiểu lầm thuỷ băng nhi đối với con của ta một mực không có chính diện cự tuyệt cho nên để cho con của ta nghĩ lầm thuỷ băng nhi cũng ưa thích hắn mới có thể phái người chuyển ra tin tức như vậy. mà thủy băng nhi cũng là nghĩ lầm tuyết băng đang uy hiếp nàng mới không thể không đáp ứng kỳ thật s o n g phương chỉ cần nói mở liền tốt tuyết dạ nói ra lão đầu này là hy vọng song phương đều thối lui một bước cũng chính là thủy băng nhi cùng tuyết băng đều không có sai chỉ là hiểu lầm ý nghĩ của đối phương thấy vậy thiên lân cười nhạt một tiếng được à xem ở ba vị giáo ủy phân thượng ta đã đáp ứng chỉ cần để cho ta dẫn người đi ta liền không dẫn người vậy coi như là hiểu lầm đi đã như vậy vậy cái này trận hôn lễ tự nhiên là hủy bỏ ta thiên đấu đế quốc công chính nghiêm minh tuyệt sẽ không xuất hiện bức ôn hiện tượng tuyết dạ đại đế trong lòng rõ ràng tức giận nôn ra máu có thể đối mặt bây giờ thiên lân ngoài miệng nhưng lại không thể không thỏa hiệp đây chính là thực lực vi tôn thế giới cường giả mang tới uy áp rất tốt nếu như thế nguyên tố học viện những người khác ta cũng muốn mang đi ngươi thiên đấu đế quốc như thế công chính nếu sẽ không bức hôn vậy dĩ nhiên cũng sẽ không hạn chế tự do thân thể đi quân thiên lân ngươi chớ có được một t ứ c lại muốn tiến một thước tuyết băng bị bức ép đến mức nóng n ả y han phí hết tâm tư muốn có được thủy băng nhi trừ vì nàng bản thân bên ngoài còn có chính là muốn triệt để thu phục nguyên tố học viện tất cả cao thủ kết quả lại là mất cả trì lẫn trải chỗ tốt đều bị thiên lân tiện cái này hắn làm sao chịu được cái này thiên lân m i ệ n hạ ngươi chỉ đem đi một cái người chúng ta có thể hiểu được nhưng nguyên tố học viện thế nhưng là tại ta thiên đấu hoàng gia học viện sống nhờ hơn một năm ngươi tùy tiện đem bọn hắn mang đi cái này không thích hợp đi vì cho bọn hắn tốt sinh hoạt cùng học tập hoàn cảnh chúng ta thiên đấu đế quốc cũng là bỏ ra rất nhiều tuyết tinh thân vương nói ra hắn nói cũng đúng sự thật n u ô i sống nhiều người như vậy cũng đích thật là một bút không nhỏ chi tiêu nguyên tố học viện điểm này s á t thực thiếu thiên đấu hoàng gia học viện một phần nhân tình tuyết tinh lập tức ngu ngơ một chút hắn phát hiện chính mình phạm vào cái sai lầm lớn nhất cùng thất bảo lưu ly li tông xét tiền cái này vốn là giàu có nhất tông môn mấy năm này càng là không hề làm gì chính là đang không ngừng kiếm tiền mẫn đường buôn bán tình báo dựa đường buôn bán dược phẩm luyện đường buôn bán binh khí chiến đường ngự đường tiếp nhận thuê hiệp trợ hồn sư săn bắt hồn hoàn có thể nói bây giờ thất bảo lưu ly li tông tiểu kim khố chỉ sợ so với bọn h ắ n quốc khố còn muốn tràn đầy tuyết tinh nguyên tố học viện tại một năm này hoa người thiên đấu đế quốc t i ề n tông ta bao hết ngươi còn có lời gì nói thiên lân tản ra sát khí truy v ẫ n không có không có tuyết tinh là có tiếng hiếp yếu sợ mạnh bị thiên lân như thế giật mình hoàn toàn không có bình thường cái k i a thân vương uy nghiêm như vậy bệ hạ thái tử đ i ệ n hạ thân vương lao tử đi các ngươi tiếp tục xử lý hôn lễ đi bất quá chỉ là tân lương không có ha ha ha thiên lân tùy ý cười n ạ o nói chờ chút quân thiên lân ngay tại hắn chuẩn bị mang theo đám người lúc rời đi một cái mang theo dận tái đi giọng nữ gọi hắn lại chính là n g u y ệ t hiên c h i chủ đường n g u y ệ t hoa ngươi giết t ông ta thất trưởng lão chờ ta trở về bẩm báo đại ca chắc chắn sẽ hướng ngươi lấy lại công đạo tuy ý ngươi có thể tùy thời tới t ì m ta ha ha thuận đường liên tiếp đường tam đường hạ phần cùng một chỗ cùng ta cũng được à, ta chờ thiên lân không có ý định lại ẩn tàng hai cha con này tử vong tin tức hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào cho dù đường thần trở về cũng chưa chắc có thể thắng được hắn đường n g u y ệ t hoa giật mình nghe thiên lân ý tứ này chẳng lẽ nàng nhị ca cùng chất tử mất tích cùng hắn có quan hệ thiên lân khẽ mỉm cười nói đúng rồi vì phòng ngừa các ngươi tìm nhầm người vừa vận ta ngay tại quyết định này ta phong h à o đi ta võ hồn là thánh linh châu cùng trấn ma kiếm nếu như thế ta liền từ bên trong tất cả lấy một chữ nghe ta quân thiên lân từ nay về sau chính là thánh ma đỗ la toàn bộ cho ta nhớ rõ ràng đằng sau không nên lầm báo thủ đối tượng chương bốn trăm bốn mươi hai thiên lân đẳng cấp thu phục nguyên tố học viện chương bốn trăm bốn mươi hai thiên lân đẳng cấp thu phục nguyên tố học viện thiên lân mang theo dương vô địch cùng nguyên tố học viện đám người nên ngang rời đi tuyết dạ đại đế tuyết tinh tân vương tuyết băng thái tử đều là giận mà không dám nói gì nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi một mực trốn ở trong đám người đại sư ló đầu ra ngoài phát biểu sự kiện này cuối cùng cảm nghĩ thánh ma đấu la quân thiên lân theo vị này cường thế không gì sánh được tân tấn phong hào đấu la c u ộ t h ở i đại lục cách cục muốn bị hoàn toàn thay đổi à. rời đi hoàng cung thiên lân trước mang ba vị viện trưởng đi một chuyến thiên đấu hoàng gia học viện mục đích là vì mang đi học sinh của bọn hắn đáng tiếc có rất nhiều học sinh đã triệt để bị thiên đấu hoàng gia học viện tập tục làm hư không muốn rời đi dù sao lấy trước đều là ở trong học viện khổ tu nhưng ở cái này chỉ cần phụ thuộc vào cái nào đó quý tộc mỗi ngày ăn ngon uống say cái nào cần phải khổ cực như vậy đối với bộ phận này học sinh ba vị viện trưởng mặc dù lòng c h u a sót nhưng cũng không thể làm gì dù sao đây là tự do của bọn hắn kết quả ba sở học viện cộng lại nguyện ý đi theo đám bọn hắn rời đi chỉ có không đến trăm người đối thiên lân mà nói cái này lên i đủ hắn tình nguyện muốn một cái khắc khổ tu luyện học sinh tốt cũng đừng một trăm cái tham mộ hư vinh con em quý tộc chó hắn đã hiểu rõ ninh phong trí muốn trong tương lai thành lập một chỗ học viện ý nghĩ một chỗ mặc kệ chính vụ chỉ lấy dạy bảo ưu tú học sinh làm mục đích học viện đối với đại lục phát triển có rất trọng đại ý nghĩa lại xuất sắc người cũng cần dạy bảo không chỉ là dạy bọn họ tu luyện cùng chiến đấu còn muốn dạy bọn họ như thế nào làm một tốt hồn sư thiên lân đi vào mảnh đại lục này đến nay dạy bảo hắn nhiều nhất bốn người chính là ninh phong t r í thiên nhận tuyết trần tâm cùng tân minh trần tâm dạy hắn kiếm thuật cùng chiến đấu tần minh dạy hắn cùng các huynh đệ hợp tác phối hợp ninh phong chí dạy hắn vận dụng trí tuệ của mình thiên nhận tuyết dạy hắn hồn sư hành vi chuẩn tắc nhất định phải căn cứ vào hai chữ pháp cùng đức mặc dù những ngày bên trong, rất nhiều thiên lân đều ở kiếp trước chín năm giáo dục bắt buộc bên trong học qua nhưng cũng không phải là mỗi người đều có hán dạng này trí nhớ kiếp trước bởi vậy đại lục muốn phát triển nhất định phải có người nhiều đời đem những vật này truyền thừa tiếp vậy liền cần một chỗ có thể sửng xứng, xứng đại lục ngàn vạn năm không suy học viện như nguyên tắc hậu thế sử lai k h á c học viện bình thường thiên lân thừa nhận tiền kỳ sử lai k h á c học viện khẩu hiệu của trường cũng không tốt nhưng vạn năm đằng sau cái kế học viện đối với đại lục c ô n g hiến tuyệt đối là to lớn điểm ấy cũng không thể phủ nhận trên đường trở về thiên lân đem ý tưởng này cáo chi ba vị viện trưởng ba vị viện trưởng lập tức lâm vào đối với tương lai thật sâu dự báo bên、trong. Làm g i thùy nguyệt nhi trong mắt nổi lên tiểu tinh tình đến lúc đó nàng nhất định có thể danh lưu sử sách nguyệt nhi hiện tại nên gọi thánh ma miệng hạ rồi miệng hạ đã định tốt chính mình phong hảo không thể giống như trước đó vô lễ như vậy thùy khinh vũ dạy dỗ trước đó thiên lân không có định phong hảo coi như xong hiện tại như là đã định ra vậy thì nhất định phải dùng tôn xưng đây là thuộc về phong hào đấu la mới có vinh dự có quan hệ gì ta nhìn thánh ma miệng hạ một chút kiêu ngạo đều không có sao t h ủ y nguyệt nhi bị u môi bất mãn nói bất quá ngoài miệng cũng không dám tiếp tục làm cản nàng sợ nhất chính là nghiêm khắc mẫu thân thiên lân lần này không có phản bác thủy khinh vũ kỳ thật người khác gọi hắn như thế nào hắn cũng không thèm để ý trực tiếp gọi hắn danh tự cũng không quan trọng nhưng là thủy nguyệt nhi mà khác xưng hô thực sự có chút kỳ lạ đối với loại này quái dị xư n g hô hắn có một cái vinh vinh rất đủ, đủ người khác hay là bình thường điểm tương đối tốt đúng rồi thánh ma m i ệ n hạ xin thứ cho tiếu thiên m ạ n muội có thể xin hỏi một chút hắn trước kia một mực là lấy thiên lân là nhất cuối mục tiêu dù cho hiện tại biết không đội kịp nhưng cũng muốn biết song phương đến cùng lớn bao nhiêu trên lệ n h thiên lân hồi đáp chín mươi tư cấp ta thứ chín hồn hoàn so phổ thông lợi hại chút cho nên hấp thu đằng sau một hơi tăng lên đẳng cấp hơi nhiều hiện tại còn kém một bước liền có thể trở thành siêu cấp đấu la mới vào phong hào chính là chín mươi tư cấp tất bước đám người lại một lần nữa bị c h ấ n kinh lần này thất bảo lưu ly tông là thật cũng không tiếp tục sợ võ hồn điện đi sự thật cũng chính là như vậy võ hồn điện mặc dù có hai cái cực hạn đấu la c h i l ư c thiên đạo lưu cùng bị bị đông bọn hắn thất bảo lưu ly tông cũng giống như vậy chính diện đơn đà độc đấu thiên lân đã hoàn toàn không sợ hai người kia bất kỳ một cái nào đương nhiên muốn thắng qua bọn hắn y nguyên có thể khó bởi vì hồn lực t r ê n l ệ n h thực sự không nhỏ cực hạ n đấu là hồn lực thâm hậu trình độ là hắn nhiều gấp mấy lần nếu vô pháp tốc thắng bọn hắn một khi bị đánh thành đánh lâu dài chính mình có chút bất lợi có lẽ triệu hắn song thần đằng sau hắn thậm chí có thể ngắn ngủi áp chế bọn hắn có thể song thần đối với hồn lực tiêu hao tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ cần hai người kia sử dụng kéo dài thời gian chiến thuật thiên lân y nguyên sẽ lâm vào bị động bất quá kém cũng chỉ là hồn lực thâm hậu chiến đấu mấy ngày mấy đêm hắn cũng sẽ không ở vào nửa điểm hạ phong mà lại thiên lân còn có thứ chín hồn kỹ t r ă m vạn năm hồn hoàn h ẳ n là mang đến bốn cái hồn kỹ thiên lân cũng chỉ có một cái vậy đại biểu tứ hồn hữu kỹ dung hợp là một giai đ ờ i mạnh nhất một cái kỹ năng tự nhiên là đem thủy h ỏ a phong lôi thổ năm thuộc tính hoàn toàn dung hợp thiên địa nguyên linh trạm mượn nhờ thần ban cho hồn hoàn như hôm nay thiên lân ma kiếm trong thân kiếm thuộc tính đã toàn diện điều hòa nay thiên, thiên lân chính mình cũng không cách nào đ á n chừng hắn chỉ biết là như hắn vừa mới tại hoàng cung sự xuất một chiêu này như vậy tại không người ngăn cản tình hồn dưới không chỉ là hoàng cung thiên đấu thành liên quan ngoài thành thiên đấu hoàng gia học viện cùng phương viên vài trăm dặm bên trong đều sẽ trở thành một người sống đều không có tử vong chi điểm không lâu sau đó thiên lân mang theo đám người trở về tô n g môn ninh phong trí sớm đã chờ đợi ở đây hắn bệnh hình thức luôn luôn là hoàn thành rất không tệ mặc dù là cao quý phong hào đấu la nhưng đối với người mới vĩnh viễn cũng đều là một bộ chiêu hiền đ ạ i sĩ tư thái dù sao tuyết băng đều hiểu được đạo lý hắn làm sao có thể không hiểu đạt được một tông c h i chủ tự mình nên đón ba vị viện trưởng cực kỳ cảm kích ninh phong trí trước hết để cho thiên lân mang nguyên tố học viện dưới người đi nghỉ ngơi chính mình thì nghe hiện thân cổ dong kể song tại hoàng cung phát sinh tất cả mọi chuyện tuyết dạ tuyết băng tuyết tinh đều không có giết sao thật đáng tiếc nghe xong chuyện đã xảy ra ninh phong trí có chút đáng tiếc hắn là hy vọng h u y ề n náo càng lớn càng tốt nhưng thiên lân hay là trọng càng tình năm đó ba vị kia giáo hủy tại học viện lúc đối với hắn một mực chiếu cố nhiều hơn lấy thiên lân tính cách chỉ cần mấy người bọn hắn cầu tình hắn quả quyết sẽ cho bọn hắn một bộ mặt bất quá còn tốt thiên lân làm thị thạo thiên tông trường lão đoạt thiên đấu đế quốc thái tử phi có thể tính cùng hai thế lực lớn này triệt để vạch mặt sau đó chính là các loại võ hồn điện sau khi biết võ hồn điện thực lực hôm nay thế lực đã đủ để kiến quốc nguyên tắc thế nhưng là tại bảy đại tông môn trọng tuyển đại hội sau trong vòng ba tháng cứ làm như vậy bây giờ sở dĩ một mực kéo lấy chính là kiên kỵ thượng tam tông cùng hai đại đế quốc liên hợp dưới thực lực bây giờ ninh phong trí cố ý để nhà mình cái này mạnh nhất thất bảo lưu ly tông cùng hai đại đế quốc trở mặt có thể tính cho bọn hắn một cái tuyệt hào thời cơ đi một bên khác thiên lân đưa nguyên tố học viện người tới xương phòng đằng sau liền cáo từ rời đi thủy q ố c ư ơ n g xin dừng bước dương vô địch bỗng nhiên gọi lại thủy băng nhi dương tiền bối ngày sao lại ra làm gì ngài trên thân còn có thương thánh ma miện hạ không phải an bài ngày sớ t h ủ y băng nhi bận b i ể u tiến đến vị dương vô địch ngồi vào trên ghế đá nàng hôm nay có thể được cứu lớn nhất nhân tố tự nhiên là thiên lân nhưng dương vô địch mới là thiên lân xuất thủ nguyên nhân căn bản bởi vậy t h ủ y băng nhi đối với dương vô địch phi thường cảm kích điểm ấy vết thương nhỏ không có gì là ta quên đi một việc đến cái này cho ngươi lao phu đáp ứng ngươi tuyết linh đan dương vô địch từ trong ngực móc ra một cái hồi gỗ nhỏ mở ra đằng sau bên trong là một viên hàn khí l ư u chuyển bảo đan t h ủ y băng nhi tiếp nhận viên đan dược này không nghĩ tới chuyện nhỏ này dương vô địch đến bây giờ đều nhớ cái kia từ hôn lễ bắt đầu thời điểm vẫn cô nén nước mắt rốt cục cũng nhịn không được nữa chạy xuống nhưng lần này không phải đau khổ nước mắt mà là vui sướng nước mắt dương tiền bối ngài đối với băng nhi đại ân đại đức băng nhi không thể báo đáp băng nhi phụ thân không cần băng nhi nhưng tiền bối ngài xuất hiện phản phất để băng nhi cảm nhận được chưa bao giờ có tình thương của cha t h ủ y băng nhi bông nhi ê nói n tiền bối như ngài không bỏ t h ủ y băng nhi nguyện ý nhận ngài vi phụ h i ế u thuận ngài cả đời nếu có ngươi một đứa con gái như vậy đương nhiên rất tốt thế nhưng là ta không có làm qua phụ thần cũng không biết chính mình có thể hay không khi tốt một cái phụ thần à. dương vô địch gãi đầu khổ nào nói thế vậy t h ủ y băng nhi ôn n u cười một tiếng tiền bối không biết làm sao khi phụ thân không quan hệ băng nhi biết được làm thế nào nữ a nhi liền tốt ta muốn hiếu thuận phụ thân cùng hiếu thuận mâu thân hẳn là không sai biệt lắm đi bởi vì lo lắng cho mình lão hỏa kế này mà chỗ tối quan sát bạch hạc mỉm cười không nghĩ tới tuyết băng coi như làm chuyện tốt đã cho lão sơn dương tìm cái n u thuận mỹ lệ nữ nhi cũng vì thuỷ băng nhi đền b ù như núi tình thương của cha bốn trăm bốn mươi ba mục tiêu kế tiếp chương 4 4 n t m ụ c tiêu kế tiếp ngày thứ hai ngắn n g ủi một buổi tối thời gian thiên lân đại náo thiên đấu đế quốc thái tử tệ cưới cưỡng ép mang đi thái tử phi tin tức cũng đã t r u y ề n khắp toàn bộ đại lục quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu t r u y ề n nàn rậm lần này tuyết băng có thể tính mất mặt quá mức rồi mặc dù tuyết dạ đại đế cuối cùng tìm cái một trận hiệu lầm đấy lấy cớ nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được thủy băng nhi hoàn toàn là người bị hại tuyết băng mượn nhờ quyền thế bức bách thủy băng nhi lúc đầu cũng không tính là gì đại sự trong quý tộc những chuyện tương tự không làm thiếu nhưng hắn vẫn khí rất kém cỏi h còn vặn vừa đ ộ thiên p á xuất quan quân t h Lân, k ế mậu băng tầm ấ t cười nói nó hiện tại rất hài lòng lấy thiên lân thực lực hôm nay toàn bộ đấu la đại lục có thể đi ngang thiên mậu ca nhưng cũng đừng quá mức dễ dàng phong hảo là đột phá sự tinh lại càng nhiều ta đằng sau còn muốn hoàn thành thần thảo đi một chuyến sắt lục chi đô đồng thời ta đáp ứng ba tài tây muốn dẫn đường thần đi gặp nàng cái kia lập tức xuất phát sao thiên mộng băng tăm hỏi thiên lân lắc đầu không n ổ i mặc dù ta đối với mình bây giờ lực lượng có chút tự tin nhưng còn chưa tới tự ngạo tình trạng s á t lục chi vương dù cho không phải năm đó cái kia đường thần nhưng cũng bảo lưu lại đường thần tất cả hồn hoàn cùng hồn lực sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới cực hạ n đấu la cấp bậc hiện tại ta một khi cùng hắn khai chiến trong thời gian ngắn chỉ sợ coi như đem sắt lục chi đô san bằng cũng khó phân thắng bại ta lười nhác phí công phu kia t i ể u thiên ngươi có ý nghĩ gì thiên lân suy nghĩ một chút nói ta dự định tìm cơ hội đi một chuyến tinh đấu xâm lâm tận khả năng thu hồi chính mình linh châu thần kiếm chỉ cần tìm được mặt khác mấy khoả linh châu hoặc là cầm lại c h ấ n yêu kiếm ta nhất định có thể đánh bại đường thần đây cũng là cái ý đồ không t ồ i nhưng là tiểu thiên a ta không thể không nhắc nhở ngươi đế thiên thực lực còn muốn tại bình thường cực hạn đấu la phía trên liền xem như bây giờ ngươi đối đầu hắn phần thắng cũng không phải quá cao thiên Ngọc băng tầm nhắc nhở ta đây minh m ạ c h cho nên ta nói muốn tìm cơ hội a hôm qua ta phi thường cao điệu đắc tội thiên đấu đế quốc triệt lộ thực lực của mình không chỉ là vì cùng bọn hắn v ạ c mặt kỳ thật ta cùng n h ạ phụ ta càng là vì hướng võ hồ nhạc phụ muốn truyền đạt là để bọn hắn biết thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông trở mặt hiện tại là bọn hắn kiến quốc thời cơ tốt nhất mà ta muốn truyền cho bị bị đông là để nàng chú ý tới thực lực của ta tốc độ tiến bộ để nàng sinh ra cảm giác cấp bách lúc trước tiểu vũ một chuyện ta cố ý thả cúc đấu la cùng những người khác một ngựa chính là vì để bọn hắn truyền lại thiên thanh lưu mãng cùng thái thẳng cự viên tin tức bị bị đông không có khả năng không đối bọn chúng động tâm nàng thứ hai võ hồn thế nhưng là nhu cầu cấp bách hồn h o à n a cho nên ta muốn đem bị bị đông sớm dẫn tới tinh đấu xâm lầm đi cái này cũng rất đơn giản để n ta đ mặc ta nhúng chẳng đâu tiểu vũ hiến tế chi c h n lúc bởi vì vừa lên đến hai đại thần thú liền bị cúc quỷ đấu la địch trụ tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt lại thêm đế thiên cũng căn bản không quan tâm hóa người tiểu vũ bởi vậy nó không có đến đây nhưng ta không cho rằng nó biết một chút không quan tâm hai đại xâm lâm tri vương thiên m ộ n g băng t ầ m nghe hiểu ngươi ngươi là muốn cho bị bị đông cùng đế thiên đối đầu sau đó ngư ông đắc lợi không sai ta tạm thời còn không muốn cùng đế thiên cương chính diện ta mục tiêu chân chính là xích vương tử cơ cùng bích cơ nếu như ta đoán k h ô n g lầm hỏa thủy phong ba viên linh châu hẳn là tại bọn chúng trên tay ta sẽ thừa dịp đế thiên cùng bị bị đông thời điểm chiến đấu đem ba viên linh châu thu hồi lại cái này ba cái hồn thú hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của ta thiên lân sớm đã nghĩ kỹ sách lược chỉ là ta hiện tại duy nhất lo lắng là lôi linh châu lôi linh châu sao ta nhớ được tinh đấu xâm lâm hung thú bên trong cũng không có lôi thuộc tính hồn thú vậy n g ư y i đoán hạt châu này sẽ ở cái nào thiên mộng băng tầm nghĩ nghĩ nhất thời n g h ĩ không ra câu trả lời chính xác không lôi thuộc tính hồn thú có một cái hoặc là nói nàng là toàn thuộc tính nhưng là linh châu uy lực quá lớn cho dù là nàng cũng chỉ có thể mượn nhờ một viên tới tu luyện hoặc là c h ữ a thương bởi vậy nàng nhất định sẽ lựa chọn đối với những k h ắ c hung thu không có trợ giúp lôi linh châu thiên lân ánh mắt nghiêm trọng nàng chính là hồn thú cậu chủ ngân long vương thiên lân kiểu nói này thiên mộng băng tầm cũng cuối cùng nhớ ra đế thiên vị kia chủ thượng hoàng bét ca đem ra hỏa này quên thực lực của nàng thế nhưng là thần cấp đó a cho dù là bản thân bị trọng t h ư ơ n g cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó Trước không cân nhắc nhiều như vậy cầm lại còn lại ba viên linh châu lại nói về phần lôi linh châu cùng trấn yêu kiếm ta sẽ còn muốn những biện pháp khác thiên lân chân thành nói thuộc về hắn linh châu thần kiếm dù là cùng hắn cả đợi chi lực cũng nhất định phải thu hồi lại võ hồn điện bị bị đông nhận được tối hôm qua tin tức có thể nói vừa vui vừa lo vui chính là thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc thế mà trở mặt đã mất đi thất bảo lưu ly tông cản trở bọn hắn võ hồn điện nếu như cùng thiên đấu đế quốc khai chiến có cao tầng lực lượng hồn sư bọn hắn liền có thể thi hành chém đầu chiến thuận hạo thiên tông những cái kia không đến chín mươi lăm cấp phong hào đấu la tăng thêm đế quốc bản thân những kia hồn đấu la căn bản ngăn không được võ hồn điện ám sát nàng bị bị đông nếu là nguyện ý có thể một người dết xuyên t i ê n đấu đế quốc toàn bộ cao tầng nguyên tắc còn có một cái có được hải thần tam xoa kích đường tam ngăn cản nàng nhưng hôm nay đường tam thế nhưng là ngay cả cho cốt cũng bị mất bị bị đông tại thiên đấu đế quốc có thể tùy ý hoành hành lo chính là mặc dù thất bảo lưu ly tông không cùng t i ê n đấu đế quốc hợp tác nhưng y nguyên cùng bọn hắn võ hồn điện là đối địch mà trong đó nhất làm nàng k i ê n kỵ thiếu niên kia thế mà đã vượt qua chín mươi cấp bình phải biết thiên lân chỉ là hồn thánh thời kỳ liền có thể lực gáp phổ thông phong hào đấu la triệu hoán song thần có thể chiến siêu cấp bây giờ chính hắn đạt tới phong hào chỉ sợ thực lực so với nàng đều không yếu mà lại lấy quân thiên lân tốc độ tiến bộ kinh người kia triệt để vượt qua nàng có lẽ không dùng đến quá nhiều thời gian đến lúc đó cho dù nàng đánh bại hai đại đế quốc cũng khó có thể đối mặt triệt để trưởng thành thiên lân từ khi trong nội tâm nàng hận ý bởi vì hồ liệt na cùng thiên nhận tuyết mà không ngừng yếu bất đằng sau nàng phát hiện chính mình ngay cả chuyển thừa la sắt thần vị tốc độ đều trở nên chậm trong thời gian ngắn chính mình không cách nào thành thần thiên nhận t u y ế t chuyển thừa thần vị tốc độ lại khẳng định không có thiên lân nhanh bây giờ bị bị đông biện pháp duy nhất chính là trước hết để cho thực lực của mình siêu việt cực hạn đ ấ u la sau đó thừa dịp thiên lân chưa hoàn thành thần vị chuyển thừa trước giết hắn nàng lực lượng chính là dựa vào song sinh võ hồn so người khác có thể thêm ra chín cái hồn hoàn có thể thiên lân cũng là song sinh võ hồn mà lại hắn đồng dạng biết hai đại s â m lâm chi vương vị trí nếu như thiên lân trước nàng một bước đi săn bắt cái này hai viên hồn hoàn nghĩ tới đây bị bị đông gấp không được ta phải nắm chặt triển khai hành động mười vạn năm nhu cốt thỏ đã bị thất hồ trong khoảng thời gian này thất bảo lưu ly tông thay đổi thường ngày từ thiên lân đột phá triệt để cao điệu đứng lên nhất là quân thiên lân tên này trong mấy ngày đánh bất ngờ bậy tặng cái võ hồn chủ điện cùng võ hồn phân điện c ũ như g may ắ n không quá phận n giết g quá ờ i mỗi l ầ nay đều đó chỉ h giết trong đó một i cái, nhưng cử nhưng động như v ậ lại khiến cho thiên o à n bộ võ ồ n đ ệ n lòng người bằng hoảng. Như nay i h t lân có được thẩm phán c h i nhãn đương nhiên sẽ không tùy ý giết người hắn giết cơ hồ tất cả đều là chữ đen cực các người mà lại hắn mục đích chủ yếu cũng không phải giết chóc mà là thông qua quấy dối để bị bị đông biết hành tùng của hắn lần này là ra lâm thành bất quá hắn một người đều không có giết chỉ là đi trò đùa quái đản một phen nghe nói là đem ra lâm thành võ hồn chủ điện điện chủ trói lại phong tỏa toàn bộ hồn lực sau ném vào ổ sơn tặc làm nô lệ thẳng đến mấy ngay sau võ hồn chủ điện nhân tài đem điện chủ cứu ra đồng thời diệt tên sơn tặc kia ổ lạc nhi địch cá lạp sắc mặt khó coi nói hắn căn bản không hiểu rõ thiên lân đang suy nghĩ gì làm đ ị c h nhân người muốn giết cứ giết chơi người khác làm cái gì khá lắm quân thiên lân sĩ khả sắt bất khả nhục đây là đang làm nhục ta võ hồn điện mấy vị phong hào đấu la trưởng l ã o đều là tức giận không thôi mấy vị trưởng l ã o xin bất giận thiên lân không phải tại làm nhục chúng ta mà là tại căn cứ cá nhân sai lầm tiến hành trình độ nhất định trừng trị thiên nhận tuyết nói ra ta phái người đi t r a thiên lân giết chết mấy người kia bọn hắn đều là chúng ta võ hồn điện tạc bã bình thường khi nam phách nữ việt gác bất tận mà ra lâm thành tiểu á o hoàng hạ miện nơi đối với đó tuyết nói không sai ta cũng là nghĩ như vậy bị bị đông nhẹ gật đầu nàng cùng thiên nhận tuyết quan hệ không có khả năng bại lộ bởi vậy ở trước mặt người ngoài vẫn là hơi xa lánh một điểm xưng hô thiên nhận tuyết biết thiên lân kế thừa chính là tu la thần đó là ty trưởng luật pháp cùng thẩm phán thần minh xem ra thiên lân là đã tiến vào chuyện chính thức trước thực tập kỳ a gia lâm thành là bị bị đông cùng đại sư định tỉnh t r i địa bị bị đông đương nhiên bảo vệ thật tốt bởi vậy thiên lân không có ở bên kia nhìn thấy một cái chữ đen thậm chí tử danh đều không có xấu nhất cũng chính là cái hoàng danh thiên lân lại thế nào tốt tùy ý động thủ giết người cũng chính bởi vì điểm ấy bị bị đông đối thiên lân một mực là giận mà không hận rất thuần tuy chê hắn phiền mà thôi có phải hay không đột phá phong hào đấu la đằng sau không có mục tiêu hiện tại cả ngày chính là ăn no rừng mỡ làm loại này không có ý nghĩa gì sự tỉnh lao sư ta cảm thấy quân thiên lân cũng không phải nhàm chán như vậy người ngài nói hắn có phải hay không là đặng cố ý chuyển di tầm mắt của chúng ta nó mục đích thực sự là vì vật gì khác hồ liệt na rất tức thời lên tiếng nói đây là thiên lân trước đó không lâu cùng nàng ám thông xã giao bị bị đông nghe vậy đông nhiên nghĩ đến cái gì nguy rồi đem quân thiên lân trong khoảng thời gian này bản đồ vẽ ra đến giao cho ta là lạc nhi địch cá lạp nghe vậy lập tức đem thiên lân trong khoảng thời gian này hành động lộ tuyến tại đấu la đại lục đại địa đồ bên trên tiêu chú đi ra lúc này mới phát hiện mặc dù thiên lân hành động lộ tuyến quay tới quay lui nhưng một mực tại tiến lên mà mục đích cuối cùng nhất tựa hồ là bốn tinh đấu xâm lâm lạc nhi địch đ ã lạp lên tiếng k i n h hô báo cáo giáo hoàng m i ệ n hạ thánh nữ đoán không sai cái k i a quân thiên lân chính là tại c h u y ể n di ánh mắt hắn mục đích thực sự là tiến về tinh đấu xâm lâm mục đích của hắn khẳng định là hai đại xâm lâm tri vương bị bị đông cao mày nói mà lại hắn cũng không phải tại c h u y ể n di ánh mắt mà là hấp dẫn ánh mắt thiên nhận tuyết cũng tán thành lời của mẫu thân giáo hoàng m i ệ n hạ nói không sai như thiên lân mục đích là vì săn giết hai đại xâm lâm tri vương vậy liền càng hẳn là điệu thấp tiến về hiện tại đem hành tùng của mình làm cho mọi người đều biết phản p h t chính là vì tận lực nói cho chúng ta biết hắn muốn đi tinh đấu xâm lâm Đây là chiến thư quân thiên lân là đang hấp dẫn ta đi bị bị đông phỏng đoán nói lao sư chẳng lẽ quân thiên lân ở nơi đó thiết hạ âm n h ư quỷ kế gì đối phó ngại hồ liệt na lộ ra rất lo lắng đồng thời lo lắng hai người bởi vì vô luận là thiên lân hay là bị bị đông bây giờ đối với đối phương đều có thể sinh ra uy hiếp có mưu kế ta cũng phải đi à quân thiên lân đây là dương như nếu ta không đi hai đại xâm lâm c h i vương hồn hoàn liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn lấy hắn thực lực hôm nay như lại hấp thu cái này hai viên mười vạn năm hồn hoàn sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó mà lại ta đã sớm muốn chiếu cô hắn nếu đều cho ta hạ chiến, thư, ta chẳng lẽ chiến không thành bị bị đông đối với mình rất có tự tin nàng còn không đến mức sợ thiên lân một thiếu niên hai đại xâm lâm c h i vương hồn hoàn nàng ngấp nghẽ đã lâu là nàng tình thế bắt buộc đồ vật quả quyết không để cho cho thiên lân đạo lý đã như vậy giáo hoàng nguyên hạ ta bồi ngại cùng đi chứ ta cũng muốn nhìn xem thiên lân thực lực hôm nay thiên nhận tuyết tỉnh h cầu nói nhìn xem nữ nhi bị bị đông nhẹ gật đầu cũng tốt ngươi bây giờ cũng đã là phong hào đấu la thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào t r ư ở n g l ã o kém cùng nhau đi tới cũng không sao m ặ khác linh diên trưởng lão hải quy trưởng lão thánh long trưởng lão cúc trưởng lão các ngươi bốn vị cũng cùng đi với ta một chuyến đi nana trong khoảng thời gian này võ hồn điện lớn nhỏ công việc đều do ngươi xử lý ta đã mời phụ thuộc ta võ hồn điện tất cả thế lực đến đây ngươi cùng xà mâu trưởng lão ủy báo trưởng lao phụ trách tiếp đ ạ i bọn hắn hơn một tháng sau chính là lập quốc đại điện ta sẽ ở cái kia trước đó gấp trở về là lão sư tuân mệnh giáo hoàng miền hạ hồ liệt na cùng còn lại hai vị trưởng lao vui vẻ linh mệnh b ị bị đông lần này xuất động đội hình có thể nói to lớn trừ nàng bên ngoài còn có c h ọ n vẹn năm vị phong h à o đấu la lực lượng này đủ để giết quốc nàng mặc dù tự tin nhưng từ trước tới giờ không sẽ chủ quan khinh địch lần này nàng không chỉ muốn lấy được hai đại thần thú hồn hoàn còn muốn đem thiên lân vĩnh viễn lưu tại tinh đấu xâm lâm lúc này thiên lân cũng đã đi tới tinh đấu xâm lâm lối vào hắn không mang theo nhà mình bất kỳ phong hào đấu la hỗ trợ dù sao hắn là muốn âm thầm làm việc người càng ít càng tốt bị bị đông hẳn là sẽ tới đi ta đều như thế khiêu khích thiên lân lầm bầm lầu bầu nói ra dù sao bị bị đông nhưng không biết hắn mục đích thực sự người bình thường quan sát hắn tình huống khẳng định sẽ phỏng đoán hắn là vì cái kia hai đại xâm lâm tri vương hồn, hoàn hồn cốt chính như bị bị đông nói tới đây là dương、như. hai đại xâm lâm c h i vương bây giờ tuyệt đối không phải thiên lân đối thủ như bị bị đông không đến cũng chỉ có thể nhìn xem bọn chúng trở thành thiên lân hoàn h o à n bởi vậy cho dù thiên lân chuẩn bị ở đây dùng thủ đoạn gì nàng cũng không thể không đến thiên lân tiến vào rừng rậm bên trong trước tiên tìm một nơi ở lại hay là chỗ cũ ám kim c ù n g trào hùng sơn động kia nơi này đã trở nên như cùng hắn trụ sở bí mật bình thường muốn tới thì tới an toàn lại thoải mái dễ chịu chương bốn trăm bốn mươi lăm xôi trào sinh mệnh tri hồ đế thiên c h i nộ trên sân đạo sáu bóng người chính lấy cấp tốc đi tới mỗi một cái tốc độ đều nhanh k i n h người đủ để cho mẫn công hệ hồn đấu la xấu hổ không chịu nổi bọn hắn chính là võ hồn điện bị bị đông một nhóm bởi vì lo lắng thiên lân đắc thủ bị bị đông lựa chọn tốc độ cao nhất đi đường sáu tiên phong hào đấu la không đến một ngày công phu liền từ võ hồn điện đi tới tinh đấu xâm lâm nguyệt quan do ngươi dẫn đường giúp chúng ta tìm tới cái kia hai cái xâm lâm c h i vương bị bị đông ra lệnh là giáo hoàng nguyên hạ n g u y ệ n quan âm thầm mặc dù đã phản bội bị bị đông nhưng ở trong chuyện này hắn sẽ không đùa nghịch thủ đoạn đến một lần như bị bị, bị đông phát hiện hắn sẽ chết rất thảm Thứ hai, l ã o quỷ chính là chết tại quân thiên lân cùng cái này hai đại xâm lâm chi vương trên tay hiện tại bị bị đông muốn đối phó bọn hắn cầu mong gì khác chi không được tất nhiên hết sức giúp đỡ tại nguyệt quan dẫn đầu xuống sáu người đi vào tinh đấu xâm lâm trước đây nguyệt quan đi qua một lần sinh mệnh c h i hồ lại lần nữa tiến về có thể nói xe nhẹ đường quen một đoàn người đi phi thường thuận lợi dù cho tiến nhập rừng rậm chỗ sâu cũng không có con nào đuôi mù hồn thú tới quáy dày bọn hắn sáu cái phong hào đấu là à trừ phi ăn gan hùm mà báo nếu không ai dám đến mạo phạm dạng này đội ngũ lúc này sinh mệnh tri hồ bên trong thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên còn không có chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần vì trợ giúp tiểu vũ lại tu luyện từ đầu bọn chúng có thể nói đã hao hết tâm tư tinh đấu xâm lâm bên trong thiên tài đ ệ u b ả o trừ sinh mệnh tri hồ trung tâm bên ngoài cơ hồ đều bị bọn chúng hái nhị minh ngồi tại nước hồ bên cạnh ôn nu nhìn phía dưới ngay tại ăn một gốc linh thảo tiểu vũ nói đại ca ngươi nhìn tiểu vũ t h trường thành rất cấp tốc thời gian ngắn như vậy nó liền cơ hồ khôi phục một trăm năm tu vi y theo loại tốc độ này không cần đến hai trăm năm nàng liền nhất định có thể một lần nữa khai trí một cái to lớn đầu trâu từ mặt nước hiện lên đây đều là ngươi hái linh thảo công lao vất vả ngươi nhị minh chỉ tiếc cái này tinh đấu xâm lâm trước mắt tìm không thấy tiên phẩm dự thảo nếu không nếu là có một gốc vạn niên tham vương có thể là năm ngàn năm trở lên thủy tinh huyết long tham tiểu vũ tỷ liền có thể lập tức khôi phục thần trí không quan hệ đại ca chỉ là mấy trăm năm ta chờ được từ nay về sau ta tuyệt sẽ không lại để cho tiểu vũ tỷ nhận nửa phần tổn thương nhị minh lời thề nói ha ha có đúng không nhưng vào lúc này một cái thanh âm tiểu mị vang lên bay đ ầ y trời rơi xuống vô số hoa cúc cánh hoa đệ ngu hồn kỹ hàn âm trí tụ cánh hoa hóa thành từng mảnh, từng mảnh lưới dao bay v ư t hướng hai cái hồn thú tiểu vũ tị co thái thản cự viên sợ tiểu vũ bị tác động đến dùng thân thể bảo vệ tiểu vũ thân thể của nó không gì sánh được cứng cỏi cho dù là phong hào đấu la công kích cũng vô pháp đem nó một k í c h phá phỏng chỉ là ở tại bên ngoài thân lưu lại t ừ n g đạo màu đỏ cắt chém vết tích hồn ký này là lúc trước chạy thoát cái kia phong hào đấu la đại minh tức giận gào lên hỗn đản g lúc trước tha cho ngươi một mạng hôm nay thế mà còn dám lại đến đã ngươi muốn tìm chết ta thành t o à n ngươi thiên thanh tịch diệt lôi đình thiên thanh lưu mạng dẫn động lôi đình chi lực hướng phía cánh hoa nơi phát g i phương hướng đánh tới xâm lập bên trong một cái to lớn hải quy cùng bạch giáp địa long đồng thời xuất hiện, ngăn nhưng cũng bị đánh cho toàn thân r u n dậy cho dù là hai cái lực phòng ngự kinh người võ hồn cũng vô pháp tùy tiện đón lấy thiên thanh n h u mãng một k í c h ha h a thật mạnh nhục thể thật mạnh lôi điện không hổ là xâm lâm chi vương thái thẳng cự viên cùng xâm lâm đế vương thiên thanh n h u mãng ta thật sự là rất hài lòng bị bị đông mang theo mấy người từ trong rừng đi ra ánh mắt tham lam không gì sánh được nhìn xem hai cái hồn thú chứ bị bị đông cùng thiên nhận tuyết bên ngoài còn lại bốn người đều đã mở ra của mình võ hồn thuần một sắc hai vàng hai tím năm đen nhìn xem sáu người này thiên thanh như mãng con người hơi co lại, lại là sáu cái phong hào đấu la hai người khác mặc dù không có sáng ra võ hồ nhưng nó có thể cảm giác được các nàng so cái này bốn cái càng mạnh thiên thanh ngư mãng thái thản cự viên quân thiên lân ở đâu cúc đấu la nhìn xem hai cái hùng t h ú hung tợn hỏi quân thiên lân là lần trước thiếu niên kia sao thiên thanh ngư mãng mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ cái kia tính kế tất cả mọi người ra hỏa hắn chưa từng tới nơi này nhân loại nếu như các ngươi là tới tìm hắn có thể rời đi nếu như có thể nó cũng không muốn cùng sáu cái phong hào đấu la khai chiến dù là nó cùng nhị minh mạnh hơn cũng là xong quyền nan địch tứ thủ đánh nhau bại trận là nhất định quân thiên lân chưa từng tới sao bị bị đông có chút trầm tư sau đối với thiên nhận tuyết nói ra tuyết nhi người lợi chút nữa không cần tham chiến chú ý b ộ n phía ta sợ tên kia sẽ tùy thời xuất hiện đánh lén bị bị đông cũng sẽ không cứ như vậy thối lui nếu đã tới nơi này nói cái gì cũng muốn săn bắt đến cái này hai viên hồn hoàn nguyệt quan động thủ đi là giáo hoàng m i u n ệ hạ nguyệt quan hiểu ý đệ tam hồn hoàn sáng lên đệ tam hồn kỹ khí tức kết giới kỳ nhung thông tiên h cúc cánh hoa hình thành một cái cự đại vòng tròn vây lại thiên thanh như mãng cùng thái thản cự viên đây là cúc đấu la khống chế kỹ năng những cánh hoa này sẽ thổi ra phấn hoa có thể khiến hút vào phấn hoa đối dùng tay đạn không được dù cho đối mặt cương địch cũng có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm tốc độ của đối thủ có thể nói chính là l ư ỡ n g cực tính chỉ lĩnh vực y ế u hóa bạn ta nói quân thiên lân không tại nhân loại không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước thiên thanh như mãn g cả giận nói ha ha ai quản cái gì quân thiên lân à chúng ta mục tiêu chân chính là các người để bắt hồn kỹ nhiệt huyết phí đ ẳ n g linh diên đấu la bay lên giữa không trung phát ra vô số h ỏ a cầu đánh vào sinh mệnh c h i hồ làm cho cả mặt hồ cũng bắt đầu sôi trào lên cho dù là thiên thanh như mãn cường hãn cụ thể đang sôi trào trong hồ nước đợi cũng không phải dễ chịu như vậy phong hào đấu la hỏa nhiệt độ cũng không phải bình thường cao á chỗ tối nhìn thấy một màn này thiên lân cười nói thật sự là tìm đường c h ế t ta nguyên bản ta còn tại lo lắng các n g ư ơ i đánh không đủ kịch liệt dẫn không ra đế thiên nên làm cái gì thậm chí đều dự định lợi dụng hùng quân hồn hoàn khí tức đem hắn dẫn ra kết quả ngươi thế mà công kích sinh mệnh c h i hồ ngược lại là bất đi ta một phen công phu thiên lân rất hài lòng linh diên đấu la thao tác nhưng hắn còn có rất khổ n ã o một chút đó chính là thiên nhận tuyết làm sao đi theo nếu là đế thiên khởi s ư ớ n g điên đến đòi giết người bị bị đông đều chưa hẳn ngăn được nó thiên nhận tuyết tuyệt đối không phải đế thiên đối thủ a cuối cùng thiên lân quyết định đi một bước nhìn một bước thực sự không được chính mình liền xuất thủ tương trợ chính là tóm lại chính mình là tuyệt đối sẽ không kết thúc kế hoạch ngũ linh châu đối thiên lân mà nói thật sự là quá trọng yếu sinh mệnh tri hồ trung tâm ma long tử cơ bỗng nhiên từ trong nước toát ra nhìn xem đế thiên nói đế thiên mặt nước nhiệt độ bỗng nhiên lên cao có người tại công kích sinh mệnh tri hồ đế thiên mở ra kim m âu mắt thấy phương xa nó thị lực kinh người cho dù cách nhau rất xa cũng có thể nhìn thấy bên kia khung cảnh chiến đấu sáu cái phong hào đấu la đến săn giết thiên thanh ngưu mãng cùng thái thẳng cự viên hai huynh đệ thật sự là rất tốt t nhân loại các người lần thú quá đáng Đế t h i ê ngay t tại đế thiên chú ý tới nơi này thời điểm cái này chiến đấu lại là càng phát ra gây cấn đệ cửu hồng kỹ cúc hoa tản mang địa thương hoa lạc nhân đoàn tràng đệ cửu hồng kỹ phần thế liệt diễm đệ cửu hồng kỹ địa long tuyệt thiên trận đệ cửu hồng kỹ thủy yên bắt hoang tứ đại phong hào đấu la nhao nhao bạo phát ra chính mình mạnh nhất đệ cửu h ồ n kỹ để câu tất thắng đáng tiếc bọn hắn quá coi thường cái này hai đại sâm lâm c h i vương thái thản thương không phá thanh long c h i hồn thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng cũng không chút khách khí xuất ra đại tuyệt chiêu mặc dù là lấy hai địch bốn không chút nào không rơi vào thế hạ p h o n g song phương lực lượng rằng co không xong trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bị bị đông có chút sốt ruột trở phế vật bốn đối hai còn bắt không được chỉ là hai cái xuất sinh còn muốn ta tự mình xuất thủ tám cây âm trầm quỷ dị chân nhện từ bị bị đông phía sau rối ra đây cũng không phải là cái gì ngoại phụ hồn cốt bắt chu mâu mà là bị bị đông hai cái võ hồn một trong tử vong chu hoàng đệ lục hồn kỹ hấp huyết chu th từ con n h ệ n kia trên chân bay vụt ra vô số chu thứ lấy bị bị đông tu vi cái này khu khu đệ lục hồn k ỹ uy lực so c ú p đấu la đệ cựu hồn k ỹ còn mạnh hơn chu thứ số lượng lít nha lít nhít che khuất bầu trời phía trên còn nhỏ xuống lấy làm cho người nhìn liền buồn nôn màu xanh lá chất lòng s à n sệch chất lòng nhỏ d ọ t trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn rất rõ ràng phía trên này mang theo phi thường đáng sợ kịch đ ư c đi bị bị đông tay phải vung lên toàn bộ chu thứ cũng bay hướng về phía đang cùng phong hào đấu la đ u i bính hai cái hồn thú cho dù thân thể của bọn chúng bền bị cũng y nguyên bị đâm ra một thân vết thương thá tức thì bị vô số nhện đâm xuyên n g ư ợ c mà qua nguyên bản điểm ấy thương cũng không tính là gì nhưng theo kịch độc n h ậ p thể hai đại hồn thú cảm giác mình lực lượng ngay tại cực nhanh suy yếu nếu không có bọn chúng hồn lực cường hành chỉ sợ đã cùng vừa rồi mặt đất một dạng a n mòn thành một vũng máu độc cô b á c năm đó danh xưng ơ thiên hạ đệ nhất độc hồn sư nhưng trên thực tế không được đến tuyết sắc thiên nga vẫn trước đó h ắ n độc cùng bị bị đông căn bản không có khả năng so sánh theo lực lượng y ế u bớt nguyên bản còn có thể cùng bốn vị phong hào đấu la địa vị ngang nhau cục diện cũng n g truyền trong k h o khắc thái thản thương khung p h á cùng thanh long chi hồn liền bị đẩy ngược trở về cúc đấu la m a thánh long đấu la điệu lòng cùng hải quy đấu la thủy thì đánh vào thái thản cự viên trên thân hai đại hồn thú lập tức thụ thương không nhẹ khi tức t r ợ t mạnh trợt yếu cứ không ổn định nữ nhân này thật mạnh chỉ sợ ta cùng nhị đệ liên thủ cũng không nhất định là nàng đối thủ thiên thanh lưu mãng nhìn ra được vừa mới bọn chúng sở dĩ sẽ thua bị bị đông mới là nguyên nhân chủ yếu nếu không có nàng một chiêu liền đem mình cùng nhị minh đả thương thêm đánh cho tàn thế hai bọn chúng liên thủ chí ít có thể lấy chống lại cái kia bốn cái phong hào đấu la thừa dịp hiện tại cầm xuống bọn chúng bị bị đông ra lệnh một tiếng bốn vị phong hào đấu la tựa như buôn lôi bình thường lao đến trọng lực l hai đại thần thú dù cho bị đánh t à n cũng sẽ không trở thành quả hồng mềm mặc người bóp song lĩnh vực mở ra trọng lực lĩnh vực cùng trì hoãn lĩnh vực kỳ thật hiệu quả cùng loại một cái là cho đối phương thực hiện trọng lực hạn chế đối thủ hành động một cái khác thì là trực tiếp yếu b ấ t tốc độ của đối thủ trên thực tế đều là hạn chế loại lĩnh vực dựa vào hai cái này lĩnh vực bốn cái phong hào đấu la động tác hoàn toàn bị hạn chế nhân cơ hội này thiên thanh lưu m ạ n g h a t lớn nhị minh mang lên tiểu vũ tỷ chạy thái t h ẳ n cự viên một thanh cơ lấy tiểu vũ hướng về trong rừng rậm phi nước đại đại minh cũng chăm chú đi theo bọn chúng cũng không có h ă n chiến dù sao hai cái này lĩnh vực cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời. không có khả năng đạt tới đánh bại bọn hắn tình trạng phế vật bị bị đông d ơ tay lên bàn tay thả ra một trận ánh sáng màu đen nhẹ nhóm đem hai cái lĩnh vực chi lực đồng thời đánh sơ sát nhìn xem giải phóng ra ngoài bốn người b ă n g lãnh hạ lệnh còn không mau đổi là giáo hoàng m i ệ n hạ bốn người lên tiếng tốc độ cao nhất hướng phía hai đại hồn thú truy đuổi mà đi thiên thanh lưu mãng cùng thái thẳng cự viên điên cuồng đ à o m ệ n h bọn chúng trên thân đã bị riêng phần mình máu tươi nhuộn đỏ thiên thanh lưu mãng dài đến hơn ba mươi m thân thể toàn thân che kín vết thương miệng v đã đã càng càng ế、so、trong mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy trong lồng ngực hữu lực nhảy lên trái tim chỗ này vết thương nếu là lại hướng bên trong kéo dài một chút chỉ sợ trái tim của nó đã phá toái thái thẳng cự viên trong tay còn bưng lấy tiểu vũ đó là so với nó sinh mệnh càng trọng yếu hơn tồn tại truy kích bọn hắn những nhân loại kia thực sự quá cường đại nhất là nữ n h â n kia thế mà vừa đối mặt liền có thể phá vỡ mình cùng đại minh nục thể phòng ngự mặc dù bọn chúng tạm thời trốn thoát nhưng loại này vừa đánh vừa lui trạng thái cũng không biết có thể kiên trì bao lâu vận khí tốt có lẽ có thể chống đỡ nửa tháng nửa tháng sau đừng nói đánh chỉ là kịch độc liền có thể để bọn chúng chết rất khó coi nhất định phải tìm một chỗ bài độc mới có thể nhưng mà phía sau đổi sát không công nhân căn vốn không sẽ cho bọn chúng cơ hội này đại minh cùng nhị minh đều có được không thua kém trí tuệ của nhân loại. bọn hắn đương nhiên biết những nhân loại này đổi g i ế t bọn hắn là vì cái gì bọn chúng không cam tâm tuyệt không thể để những người này loại cướp đi chính mình hồn hoàn hồn cốt cho dù là chết cũng không để cho bọn hắn đạt được cho nên cứ việc hai đại thần thú càng ngày càng suy yếu nhưng bọn hắn vẫn tại liều mạng chạy trốn không có chút nào ý tứ bưng tha láo nhị tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết ngươi đừng q u ó ta mang theo tiểu vũ thì chạy ta đến ngăn chặn những này nhân loại ti bị bọn hắn muốn lấy được ta hồn hoàn hồn cốt quả thực là nằm mơ lao tử chính là tự hủy cũng sẽ không tiện nghi bọn hắn đại minh trong mắt o á n độc đã đạt đến cự hạn nói cái gì nó cũng muốn kiên trì tới cùng không đại ca chỉ cần ta còn có một hơi l i ê n quyết sẽ không từ bỏ ngươi nhị minh nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên hai chân đ ặ t đất một vòng mãnh liệt hoàng quang hướng về phía sau lưng lan tràn ra làm cho lúc sắp đến gần địch nhân của bọn hắn lần nữa bị trì hoãn cương đại trọng lực thậm chí làm cho quang mang phạm vi bên trong tất cả thực vật đều biến thành b ộ biển chiêu này tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là trì hoãn bị bị đông bọn người hồi lâu cũng giúp hai cái hồn t h ú chống đến đường tạm đến nhưng lần này võ hồn điện một phương so nguyên tắc nhiều một cái rất mấu chốt người lại là lĩnh vực sao để cho các ngươi nếm thử thần cấp võ hồ thái i thản sáu cự á n h viên lập ĩ n h vực u tức lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc không nghĩ tới trong đám người này trừ cái tiết không gì sánh được đáng sợ chi chủ nữ còn có một cái có được thần cấp võ hồn cường giả tồn tại nó đẳng cấp tựa hồ chỉ có chín mươi hai cấp tà hữu nhưng thần cấp võ hồn cường đại uy năng để thực lực của nàng gần như không kém siêu cấp đấu la hử dừng ở đây rồi các ngươi chịu chết đi Bị nhiên, lệ, loại, giết chương bốn trăm bốn mươi bảy hùng thú hội tụ chương bốn trăm bốn mươi bảy hùng thú hội tụ tinh đấu xâm lâm h u n g thú nghe lệnh đem xâm lấn sinh mệnh chi hồ tất cả nhân loại chém tận giết tuyệt mang to lớn phẫn nộ chém tận giết tuyệt bốn chữ tại tinh đấu xâm lâm trên không một lần lại một lần quanh quẩn nguyên bản ngay tại truy sát cùng bị đuổi giết hai phe biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa bị bị đông một phương từ đắc ý chuyển biến làm kinh hãi bởi vì trong thanh â m này ẩn chứa lực lượng thật sự là quá khổng lồ đơn giản trước đây chưa từng gặp ngay cả bọn hắn nhiều như vậy phong hào đấu la đều kém chút bị chấn linh hồn tán loạn thiên nhận tuyết thậm chí cảm thấy đến gia gia của nàng cũng chưa chắc có lực lượng như vậy không là nhất định không có mà lúc đầu đã tuyệt vọng thiên thanh mưu mãng cùng thái thản cự viên lại là kích động không kềm chế được đế thiên đại nhân là đế thiên đại nhân a thiên thanh mưu mãng đại hống đại khiếu đế thiên thế nhưng là nó sùng bái nhất vương giả nó mạnh nhất tuyệt chiêu mệnh danh là thanh long c h i hồn ẩn chứa trong đó ý nghĩa chính là thiên thanh ngưu mãng hy vọng chính mình có một ngày có thể hóa long lý tưởng thiên thanh ngưu mãng hiện tại cũng không biết ngân long vương tồn tại tại nó trong nhận thức biết đế thiên chính là đường kim đại lục mạnh nhất long đế thiên đây là ai b ị bị đông chưa từng nghe qua cái tên này thậm chí võ hồn điện trong tư liệu cũng không có ghi chép đó là tự nhiên đế thiên ẩn cư tinh đấu xâm lâm chỗ sâu thời điểm võ hồn điện cũng còn không thành lập đâu nó là gần hai mươi năm mới tỉnh lại trừ lần trước truy sát đường hạo bên ngoài cũng chưa từng tại thế giới loài người xuất hiện giáo hoàng n g ễ n h ạ n không tốt ta cảm giác có mấy cỗ to lớn vô cùng lực lượng đang hướng về nơi này hội tụ mỗi một cỗ đều viễn siêu thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên thiên nhận tuyết bồi rồi nói không nghĩ tới tinh đấu xâm lâm bên trong thế mà còn ẩn giấu đi kinh n g ư ờ i như thế hồn thú thế lực ha h a chết chắc các ngươi chết chắc thái thản cự viên phong khoáng phá lên cười đế thiên đại nhân một tới trên đời này không người là đế thiên đối thủ của đại nhân ừ ta mới mặc kệ cái kia đế thiên là ai ta hiện tại liền muốn mạng của các ngươi đệ lục một kỹ kim nhị phiếm lưu hà cúc đấu la hôm nay không giết chết cái này hai đại hồn thú thế không bỏ qua dù sao giết chết lão quỷ bọn chúng cũng có phần kỳ nhung thông thiên cúc nở rộ ánh sáng màu vàng nóng hóa thành bánh liệt sóng s ú n g kích hướng phía trọng thương hai đại hồn thú quét sạch mà đi ngươi muốn biết ta là ai vậy ta liền tới trả lời ngươi nhưng vào lúc này một cái nam tử mặc khắc bảo lấy ai cũng nhìn không thấy tốc độ xuất hiện tại hai đại hồn thú ngay phía trước lấy lạnh nhạt tới cực điểm ánh mắt nhìn xem cúc đấu la nói ra đối mặt vi lực này tuyệt luân kim nhị phiếm lưu hạ người kia chỉ là đưa tay phải ra con ngón búng ra xong ánh sáng lập tức bị bắn ngược trở về cúc đấu la căn bản không kịp phản ứng liền bị chính mình phát ra quang mang thôn v Cúc mấy vị khắc phong hào đấu la nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọn hiển nhiên bị hù dọa mặc dù bởi vì năm đó vết thương cũ bây giờ cúc đấu la hồn lực đẳng cấp chỉ có chín mươi mốt nhưng bọn hắn muốn đánh bại hắn cũng phải toàn lực ứng phó xuất thủ tốn nhiều sức lực không thể nhưng trước mắt này người trong n g á y mắt liền có thể m i ệ u sát hắn mà lại là chỉ dùng một ngón tay nói cách khác mấy người bọn hắn bên trên kết quả đoán chừng cũng kém không nhiều người chính là đế thiên bị bị đông đi đến phía trước cùng đế thiên bốn mắt nhìn nhau lúc này cũng chỉ có nàng dám cùng đế thiên chính diện chống lại mặc dù bị bị đông trên thân y nguyên còn có la sát thần hạn chế nhưng trải qua nhiều năm như vậy tu luyện cực hạn đấu la tiêu chuẩn hay là miễn cưỡng có thể phát huy ra tăng thêm song sinh võ hồn bây giờ bị bị đông sức chiến đấu cũng không thể so với cực hạn đấu la yếu bao nhiều ta chính là kim nhãn hắc long vương đế thiên nhân loại các ngươi qua mấy năm trước một cái phong hào đấu la vì h ư n cốt trắng trận tàn sát hồng thú bây giờ các ngươi lại vây công ta hai đại xâm lâm c h i vương hôm nay ta thế tất yếu các ngươi trả giá đắt đế thiên thanh n m rét l ạ n h không gì sánh được ẩn chứa nồng đậm sát ý bị bị đông đều không thể không mở ra sát thần lĩnh vực đến đ ố i kháng đế thiên cái kia gần như thực chất hóa sát khí m i ệ n hạ n lại có đ ổ vật đến đây thiên nhận tuyết nhắc nhở đám người nghe vậy nhìn khắp b ố n phía lúc này mới phát hiện bọn hắn đã bị triệt để bao vây đế thiên bên cạnh xuất hiện một cái mỹ lệ thiên nga toàn thân che kín xanh biết phỉ thuý thập đại hung thú xếp hạng đệ tứ tu vi năm mươi bảy và năm phỉ thúy thiên nga Tiếp cuối cùng thì là một đạo bóng đen quỷ dị vô hình vô tướng hết sức thần bí thập đại hung thú lệ thợ yêu linh tinh đấu xâm lâm đại bộ phận hung thú cơ hồ đều tể tụ nơi này cái này những ngày h u n g thú mỗi một cái đều so xâm lâm chi vững mạnh làm sao có thể linh diên đấu la bị dọa đến trận mắt hốc mồm vừa mới là bọn hắn vây công tiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên nhưng bây giờ bị vây công biến thành bọn hắn thậm chí trong đó yếu nhất một cái đều có thể đánh bọn hắn hai ba cái nàng nhìn không ra một chút cơ hội thắng đáng giận chúng ta nhất định là lên quân tiên lân làm hắn cố ý dẫn chúng ta tới chính là vì mượn nhờ những này hồn thú lực lượng đem chúng ta võ hồn điện chiến lược cao đoàn một mẹ hốt gọn hắn tất nhiên đã sớm biết những này đáng sợ hồn thú tồn tại nếu không, vì cái gì một mực không hiện thân hải quy đấu la thu hồi trên mặt vĩnh viễn duy trì giả cười cả giận nói đối mặt trước mắt những quái vật này hắn hoàn toàn cười không nổi ân xích vô n Đế thiên hướng phía sau lưng sau bích cơ tử đập động mỹ lệ cánh bay đến hai cái hồn thú trên không vẫy xuống từng đợt xanh biết sóng ánh sáng đây là nàng hệ chữa trị hồn kỹ là mạnh nhất hệ chữa trị hồn thú mấy cơ t bị, dần dần bị bị đông trong lòng cảnh giới cao hơn một tầng độc thế nhưng là nàng mạnh nhất thủ đoạn chiến đấu một trong bây giờ đối diện có cái có thể khắc chế nàng tồn tại đối với nàng sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không nhỏ Thừa dịp đối phương Cái này nguyên bốn nên t r c m bốn mươi tám r ư ớ võ hồn điện vsc hùng thú thiên lân chặn đường xích vương bốn trăm bốn g ư ơ i tám võ hồn điện vsc hùng thú thiên lân chặn đường xích vương gặp bích cơ đã trị liệu hai đại h u n g thú đế thiên nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía võ hồn điện đám người sau đó nên tính toán t r ư ơ n g mục đi dám lần lượt đến m ạ o phạm ta sinh mệnh c h i hồ chuẩn bị nên đón chế tài đi vậy ngươi liền đến thử một chút đi bị bị đông là ai đệ nhất thiên hạ nữ giáo hoàng dù cho cục diện lại thế nào bất lợi nàng cũng không có nửa phần ý sợ hãi hiện tại nàng duy chỉ có, có chút ó c bận tâm chỉ có thiên nhận tuyết sớm biết như vậy liền không nên để nàng đi theo nguyên lai tưởng rằng lấy thực lực của mình thiên hạ không gì không thể đi chi địa lại không nghĩ rằng nơi này ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy mặt khác mấy cái phong hào đấu la chết không quan trọng nhưng thiên nhận tuyết là con gái nàng tuyệt đối không thể có sự tính tuyết nhi đợi chút nữa ta sẽ cùng mặt khác phong hào đấu la cùng một chỗ tận khả năng ngăn chặn những n à y h ồ n thú chính ngươi nghĩ biện pháp mau rời khỏi bị bị đông hướng phía thiên nhận tuyết truyền âm nhập bí đạo thiên nhận tuyết lập tức minh bạch mẫu thân là muốn hy sinh chính mình cùng nơi này tất cả phong hào đấu la chỉ vì bảo vệ nàng lúc này trả lời không được mẫu thân ta thật vất vả mới cùng ngươi hòa hảo hôm nay ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không chết ta có bất tử chi thân tại chỉ cần không xuất hiện cường giả thần gốc ai cũng giết không được ta ngược lại là nếu muốn p â n tâm bảo hộ ngươi ta mới không cách nào toàn lực chiến đấu bị bị đông cũng không phải chịu chết người nàng còn có đại nghiệp không có hoàn thành đâu sở dĩ tự tin như vậy chính là tử vong chu hoàng đệ c ự u h ồ n kỹ bất tử c h i thân có chiêu này tại dù làm ấy cái cực hạn đấu l a vây công nàng cũng giết không được nàng thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu nàng ngược lại là quên mẫu thân mình không chỉ có chiến lược cường hành bảo mệnh năng lực cũng là đệ nhất thiên hạ n g chính mình lưu lại sẽ chỉ trở thành gánh nặng của nàng đế thiên đã sớm chú ý tới hai mẹ con này truyền âm nhập bí, thân là vương giả khí đ ộ để hắn khinh thường thừa cơ lạnh lén một mực chờ bọn hắn trò chuyện xong mới lanh đ ạ nói các ngươi nói xong di ngôn như vậy giết nghe được đế thiên chỉ l vạn yêu vương cùng yêu linh tam đại hung thú lập tức hướng phía đám người lao đến võ hồn điện sở thuộc nghe lệnh chọn tốt thuộc tính tương khắc đối thủ r i ê n g phần mình nên địch toàn lực giết ra ngoài bị bị đông lớn tiếng hạ lệnh là có thể trở thành phong hảo đấu la người tâm tính đương nhiên sẽ không quá kém mặc dù vừa mới bị những quái vật này hù dọa nhưng bây giờ bọn hắn đều đã triệt để khôi phục lại cầu sinh chấp niệm sẽ để cho bọn hắn trở nên càng mạnh cúc đấu la cùng hải quy đấu la nên kích lâm thuộc tính cùng thủy thuộc tính địa ngục ma long tự cơ thánh long đấu la cùng hỏa hệ linh diên đấu la thì công về phía mạnh nhất thực vật hồn thú vạn yêu vương sau cùng yêu linh, tự nhiên là giao cho thần thánh lực lượng mạnh nhất thiên nhận tuyết đối phó lấy thiên nhận tuyết thực lực hôm nay đối phó yêu linh trí ít sẽ không ở vào hạ p h o n g nàng cũng là có khả năng nhất giết ra ngoài bị bị đông thân thể chậm rãi dâng lên đến giữa không t r ú n g cùng đế thiên đứng đối mặt nhau bọn hắn một cái là nhân loại hồn sư bên trong đẳng cấp cao nhất lãnh tụ võ hồn điện giáo hoàng một cái là hồn thú giới vương giả đều thuộc về trần nhà cường giả thật đánh nhau trong thời gian ngắn tất nhiên khó phân thắng bại may mắn bích cơ không am hiểu chiến đấu cũng may mắn xích vương không tại nếu không võ hồn điện một phương thua không nghi ngờ điều ấy võ hồn điện còn muốn cảm t chính là bị thiên lân chặn mấy phút đồng hồ trước nhận được đế thiên mệnh lệnh xích vương cấp tốc phóng tới võ hồn điện cùng thiên thanh ngưu mãng bọn hắn chiến trường lại tại trên nửa đường bị hoành không một kiếm cách trở kiếm khí cường đại để nó đều không thể không né tránh đáng giận nhân loại thế mà năm lần bảy lượt mạo phạm ta sinh mệnh c h i hồ hôm nay thế tất để cho các ngươi đám người này có đến mà không có về xích vương sát ý tràn đầy nhìn thiên lân hiển nhiên đem hắn cùng võ hồn điện đám người kia xem như cùng một bọn thiên lân thuận tay đẩy thử nói ta sẽ không để cho ngươi đi mạo phạm chúng ta giáo hoàng miện hạ phục giáo hoàng miện hạ chi mệnh ở đây chặn được ngươi chỉ cần liền có thể tha cho người khỏi chết hỏa linh châu xích vương giật mình chẳng lẽ là viên kêu hỏa thuộc tính hạt châu nguyên lai、like、các ngươi mục đích thực sự là cái này ta cho ngươi biết mơ tưởng đây là thuộc về chúng ta hồn thú bảo vật không phải là các ngươi nhân loại có thể n h ú n g chẳng h ỏ a linh châu là của ta bảo vật ngươi ngay cả danh tự cũng không biết lại nghĩ đến chiếm thành của mình thật sự là bật cười thiên lân toàn thân kiếm khí bước lên xích vương ta lặp lại lần nữa đưa ta hỏa linh châu ta đối với ngươi hồn hoàn hồn cốt không có hứng thú cũng không muốn theo ý giết chóc hồn thú ngươi tốt nhất đừng b ư ớ ta ta cũng lặp lại lần nữa không có khả năng xích vương manh phun ra một n g ụ c hỏa đây là địa ngục chi hỏa uy lực tiếp cận cực hạn chi hỏa đệ nhất hồn kỹ ngưng hà tuyết thiên lân vô cùng dồn chi băng hóa thành băng chi t â m c h á n nhẹ nhõm ngăn lại địa ngục chi hỏa công kích có thể mặt băng cũng không có duy trì bao lâu liền xuất hiện từng tia từng tia vết dạng theo bành một tiếng ẩm vang ở giữa p h á thoái từ mặt băng đằng sau xuất hiện một cái to lớn vô cùng hỏa diễm chi trào thiên lân một kiếm đem cự trào đ ẩ y ra lại có ba viên to lớn đầu cho hướng phía hắn cắn tới xích vương đã biến thành bản thể của nó tam thủ xích mang ao thiên lân cũng biết hôm nay không đánh cho tàn phế nó là tuyệt đối c ta cũng không k h á c h khí ám kim tự linh trưởng thiên lân một trưởng hướng phía xích vương ở giữa đầu đánh tới mặc cho ai cũng nhìn ra được nó mặt khác hai cái đầu chỉ là bài trí chỉ dùng tại chiến đấu không có tư tưởng ở giữa viên này mới là bản thể của nó thiên lân tốc độ xa xa nhanh hơn xích vương chân đạp túy tiên vọng nguyện bộ liên tục hiện lên xích vương tả hữu hai viên đầu công kích tiếp lấy một trưởng trúng mục tiêu xích vương mặt nhìn thiên lân cái này còn không có nó một chiếc răng lớn tay nhỏ xích vương k i n h thường cười một tiếng ở giữa đầu thật là chỗ h ế u hại của nó nhưng cũng là nó ba cái đầu bên trong lực lượng mạnh nhất lúc này mở ra miệm to như chậu máu hướng phía thiên lân tắc tới khi xích vương mặt cùng thiên lân trưởng va chạm trong né mắt nó trong tưởng tượng thiên lân cánh tay đứt gãy hình ảnh không có phát sinh ngược lại là đầu của nó toàn bộ vạn vẹo biến hình đứng lên ô va xích vương một tiếng kêu trên toàn bộ thân thể bay ngược mặt ra một hơi bị đánh bay ra mấy cây xô xa ba viên cự hình răng rơi trên mặt đất thiên lân một trường này một hơi đánh r ấ t nó ba viên vẫn lấy làm kiêu ngạo rằng s á t xích vương ngươi cũng không phải đối thủ của ta bây giờ ta có được cực hạ n đấu la lực lượng không tin ta lại để cho ngươi lanh giáo một chút thiên lân âm thanh lạnh lùng nói đệ thất hồn kỹ ma kiếm chân thân ma kiếm đệ thất hồn hoàn lấp lóe thiên lân mở ra khí hồn chân thân phản phất xích vương giống như cảm giác được cái gì khí tức quen thuộc chương bốn trăm bốn mươi chín thu hồi hỏa linh châu chương bốn trăm bốn mươi chín thu hồi hỏa linh châu khí tức này là hồng quân xích vương bình lúc cùng hùng quân không phải rất hợp nhau không ít cãi nhau cũng bởi vậy nó đối với hùng quân khí tức cũng rất tin tưởng mà bây giờ hùng quân khí tức thế mà xuất hiện tại thanh kiếm kia đệ thất hồn hoàn phía trên lại thêm vừa mới cái kia lấy ám kim làm tên trưởng pháp nguyên lai chân chính liệp s á t chết hùng quân chính là người không phải trước đó cái kia đến tinh đấu xâm lâm đ ạ i khai sát giới phong hào đấu la xích vương trí tuệ không so với nhân loại kém liền lập tức tỉnh lộ lại thiên lân mỉm cười nói không sai chính là ta nếu như ngươi hôm nay không muốn bước hùng quân theo góp lời nói liền đem họa linh châu giao ra muốn giết ta có bản lĩnh liền đến thử một chút xích vương tính tình so hùng quân còn muốn nóng này không nói hai lời liền lại lao đến hoàn toàn không có chú ý tới thực lực của hai bên tranh l ệ n h tu vi của nó ước chừng tương đương với nhân loại chín mươi sáu phong hào đấu la bởi vì nó tiên t i ê n tự mang cực hạn c h i hỏa tăng thêm cái k i a cường hãn cụ thể chân thực sức chiến đấu ước chừng tại chín mươi bảy cấp tả h ư u không bằng hùng quân nhưng vô luận là tố chất thân thể hay là thuộc tính c h i lực bây giờ thiên lân đều là trần nhà cường giả cho dù là đế thiên cũng chưa chắc dám nói hai phương diện này nhất định có thể thắng được hắn hắn trừ hồn lực không có cực hạ đấu la hùng hậu bay liên tục không đủ bên ngoài trong thời gian ngắn sức chiến đấu có thể một chút không thể so với bọn hắn kém thiên lân lắc đầu ng lưu quang chu tiến trạng ma kiếm to lớn hóa hóa thành trăm mét c ự nhận tại khí hồn chân thân ra chỉ bên dưới nó lực công kích đã đạt đ ỉ n h phong một kiếm chém ra bị cự kiếm xẹt qua dây núi đều bị chặn ngang chặt đứt mặt đất biến hình bầu trời cũng bị xe đứt cảm nhận được nguy cơ trí mạng s í c h vương như là d ừ n g ngay bình thường d ừ n g b ước đáng tiếc đã tới đã không kịp kiếm quan g hiện lên s í c h vương bên trái đầu đã bị một kiếm chém xuống thiên lân ngầm đầu hỏi lại ngươi một câu hỏa linh châu ngươi hay là không trả cố nén đau đớn xích vương y nguyên mạnh miệng nói không trả xuất lại một đạo kiếm quan hiện lên s í c h vương bên phải đầu cũng rơi xuống xuống dưới ta mặc dù không thích lạm sát h ồ n thú nhưng là thứ thuộc về ta ta nhất định phải cầm về không trả ta liền đem ngươi nghiền xương thành cho đằng sau chính mình đi tìm thiên lân không còn hạ thủ lưu tình hắn đã cho s í c h vương rất nhiều cơ hội ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao s í c h vương làm tam thủ Sích cùng lúc trước tam thủ mang tam ao, biên bức vương có được hoàn toàn tương tự cả tính chỉ cần không phải ba cái đầu đồng thời bị chém ứ dụng nó liền không chết được chỉ gặp cái kia hai viên gãy mất đầu lâu lỗ hổng đông nhiên toát ra hừng hực liên hòa ngọn lửa kia dần dần biến thành đầu hình tượng đây là xích vương tự lành năng lực cùng hỏa diễm linh chủ một dạng có thể d ù hỏa trùng sinh lại là loại này đánh không chết đ ặ c tính nhưng là có thể làm khó dễ được ta để bắt hồn kỹ toàn quang thôn nhận nguyện thiên lân hướng phía tường không gian vung ra hai kiếm tại xích vương bên người tạo ra được hai cái lô đen mặc dù hỏa thần nói chiêu này không có khả năng ngụ dùng làm cho không tốt sẽ đem tường không gian biến mỏng nhưng là thiên lân tấn thăng đến phong hào đấu la về sau đã có thể hoàn toàn trưởng k h ô n g lấy chiêu này chỉ cần không tạo ra quá lớn lô đen hoàn toàn không có trở ngại cũng t h ỉ như một cái người khỏe mạnh chỉ là vạch phá ngón tay ra bình thường cũng không phải toàn bộ gáy mất một chút vết thương nhỏ mà thôi chỉ sợ bệnh viện mượn một chút liền muốn khép lại hai cái lỗ đen xuất hiện tại s í c h vương hai bên trái phải hấp lực to lớn bắt đầu xé rách thân thể của nó khiến cho không thể đập đậy thân thể của nó mạnh phi thường dẻo dai còn không đến mức dễ dàng như thế bị xé thành hai nửa nhưng nguyên bản đã ngưng tụ thành hình hỏa diễm lại đều bị hút vào không chỉ có như vậy lỗ đen còn không ngừng từ hai viên gãy mất đầu lâu chỗ lỗ hổng đem hỏa diễm hấp thu tiếp tục như vậy s í c h vương thể nội địa ngục chi hỏa nhất định sẽ bị triệt để hút khô đến lúc đó nó sẽ chết rất thảm rất thảm trụ d ừ n g tay theo thể nội hỏa diễm không ngừng bị rút lấy xích vương thanh âm càng ngày càng suy yếu giờ khác này nó thật sợ ta đem hỏa linh châu trả lại cho ngươi. cầu ngươi dừng tay trước đó nó còn có thể ị vào chính mình đánh không chết hồi phục năng lực cùng tiên h lân cùng chết nhưng bây giờ ngay cả năng lực này đều bị tiên h lân khắc chế nó căn bản không có một chút phần thắng xích vương mặc dù cố chấp nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn thu tiên h lân nghe vậy phất tay đóng lại lô đen c h ậ m rãi bay tới xích vương trước mặt nếu ngươi sớm đi như vậy liền không cần thụ này cực khổ xích vương không còn dám d ợ cho gian nó lực lượng hỏa diễm đã bị tiêu hao không sai bị lắm hiện tại chỉ sợ ngay cả một cái phổ thông năm vạn năm hồn thú đều đánh không lại chớ nói chi là đối kháng tiên lân xích vương mở ra ở giữa đầu l â miệm một viên màu l ử a đỏ linh châu từ bên trong chậm rãi bay ra linh châu cảm ứng được thiên lân liền cùng lúc trước thổ linh châu một dạng phản phất gặp được thân nhân bình thường vui sướng chủ động quay chúng quanh tại thiên lân bên người nhìn thấy một màn này xích vương nguyện ý tin tưởng cái này hỏa linh châu đích thật là thuộc về trước mắt người này nó chỉ có thể mượn nhờ hỏa linh châu tu luyện nhưng nó minh mạch trong linh châu này ẩn chứa năng lực xa không chỉ nơi này xem ra cũng chỉ có nam nhân này có thể phát huy ra hỏa linh châu uy lực chân chính thiên lân mừng rỡ nhận lấy hỏa linh châu viên thứ hai linh châu rốt cục cầm về nhìn xem hư nhược xích vương thiên lân tiện tay cho nó đạo nhập một đạo cực hạn chi hỏa. xích vương ta đã đáp ứng mấy cái bằng hữu trừ tự vệ cùng tấn cấp bên ngoài tuyệt không tùy ý lạm sát bất luận cái gì một cái hồn thú cho nên ta hôm nay cũng không giết người vừa mới cực hạn chi hỏa có thể hơi bổ sung trong cơ thể ngươi s ó i mòn hỏa nguyên tố hồi sinh mệnh chi hồ tu dưỡng đi ngươi đã không có nguy hiểm tính mạng cái kia hai viên đầu qua không được một tháng liền sẽ một lần nước mọc ra. Xích vương đạt được cực hạn chi hỏa trị liệu, có thể hôm từ vương từ người lên nói, hôm nay thủ hạ người lưu tình đạt trị từ từ liệu, lưu vậy ta liền xích vương mặc dù hung ác không gì sánh được nhưng cũng coi như được một cái phong khoáng hán tử thua liền thản nhiên nhận thua cáo tử nói xong thiên lân phi thân lên một viên hỏa linh châu hoàn toàn không thể để cho hắn thỏa mãn hắn hôm nay chí ít còn muốn thu hồi thủy linh châu cùng phong linh châu thấy thiên lân rời đi xích vương cũng quay người hướng phía sinh mệnh c h i hồ phương hướng đi đến nó tạm thời không có một chút sức chiến đấu dù cho đi bên kia chiến trường cũng không được một chút tác dụng lúc này trên không dừng rậm đang tiến hành một trận so thiên lân đối với xích vương còn muốn kịch liệt mấy lần chiến đấu so với thiên lân đối với s í c h vương đơn phương áp chế bị bị đông cùng đế thiên tạm thời có thể nói thế lực ngang nhau phàm hai đại đỉnh cấp cao thủ chỗ qua bốn phía hoa cỏ cây cối không phải là bị kịch độc ăn mòn một chút không dư thừa chính là bị lực lượng cường h ã n ép thành một phấn bị bị đông tử vong lĩnh vực thêm sát thần lĩnh vực đều xuất hiện thật lâu đều không có đối thủ đưa nàng bước đến trình độ như vậy ha ha không sai trong nhân loại còn có n g ư ờ i cường giả như vậy so với lần trước tới cái k i ê u cầm truy mạnh hơn nhiều đế thiên hồn lực khuấy động đánh tan bao trùm ở của hắn lĩnh vực trí lực không tiếp tán dương phía giới đang cùng yêu linh chiến đấu tiên nhận tuyết phi thường lo lắng người khác nhìn không ra nhưng tuyệt không thể gạt được nàng trận chiến đấu này nhìn như thế lực ngang nhau nhưng là đế thiên rõ ràng so với chính mình mẫu thân t h o n g d o n g nhiều mẫu thân thậm chí song võ hồn song lĩnh vực những này toàn bộ vận dụng đã dùng hết toàn lực lại một chút thượng phong đều không chiếm được tại tiếp tục như vậy nàng lo lắng mẫu thân hôm nay sẽ thua tại cái này đế thiên trên tay cũng may bị bị đông còn có bất tử chi thân chiêu này hẳn không có nguy hiểm tính mạng nàng trước hết để cho mình mau chóng thoát thân dạng này bị bị đông mới có thể tìm cơ hội chạy trốn cho nên nàng nhất định phải toàn lực ứng phó đệ cựu h ữ kỹ thiên sứ vinh quang chương bốn trăm năm mươi bị, bị đông đế、thiên. chương bốn trăm năm mươi bị bị đông vsc để thiên thiên nhận tuyết vì tốc thắng trực tiếp lấy ra chính mình mạnh nhất đệ cửu hợp kỹ cùng nguyên tắc khác biệt thiên nhận tuyết bây giờ mặc dù còn không có triệt để thông qua thần thảo đạt được cái kia toàn hồn hoàn năm vạn năm niên hạn ban thưởng nhưng cũng có được đệ bát đệ cửu hai viên mười vạn năm hồn hoàn đệ cửu hồn hoàn bên trong một cái kỹ năng cùng nàng phụ thân giống nhau đều là thiên sứ v i n h quang công kích từ xa kỹ năng thiên nhận tuyết hai tay dựa sắt vào đặt ở trước ngực làm ra cầu nguyện thủ thế sau đó toàn thân phát ra kỹ quang bắn ra một đạo to lớn chùm sáng màu và nóng tháo uy lực tuyết luân yêu linh tu vi mặc dù hơn xa thiên nhận tuyết nhưng thuộc tính khắc chế quá khổng lồ thực lực chỉ có thể cùng thiên nhận tuyết tương đương nhất là khi nó đối mặt loại này thần thánh hệ đại t u y ệ t chiêu nó thậm chí không cách nào né tránh bởi vì nó đã bị thiên nhận tuyết thần cấp võ hồn thiên sứ lĩnh vực bao trùm tại lĩnh vực này bên dưới yêu linh vĩnh v i ê n bị cố định tại lĩnh vực vị trí trung tâm cho dù là mượn nhờ dịch chuyển tức thời cũng chỉ là dậm chân tại chỗ ánh sáng mạnh nhất đ ợ o qua yêu linh thân thể yêu linh nguyên bản thân ảnh đèn kị phản phất bị hòa tan bình thường ngay tại một chút xíu tiêu tản a có được thần thánh lực lượng thần cấp võ hồ tăng thêm vô cùng quỷ dị công kích đều có thể chiếm thượng phong nhưng gặp gỡ thiên sứ võ hồn liền hoàn toàn bị khắc chế đế thiên một bên cùng bị bị đông chiến đấu đồng thời còn vừa có thể phân ra tâm tư chú ý chiến trường khác ngươi cùng nữ hải này huyết mạch tương liên nàng là con gái của ngươi đi cũng rất không tệ chỉ là rất đáng tiếc yêu linh dù sao cũng là ta cấp dưới ta không thể nhìn nó chết Đế t h i ê n n à y t ấ m n h ẹ nhìn nó chết y n g để bị bị đông nội giận hắn cho là hắn đối chiến người là ai à võ hồn điện xưa nay chưa từng có nữ giáo hoàng sắp lập quốc võ hồn đế quốc đê vương la sắt thần truyền thừa giả thế mà còn dám phân hồng u y ế t một một tầng liệt lụ. Bị bị đông mánh cắn răng mánh một h cái, một tầng liệt hồng quang bỗng nhiên từ trước ngực náng tán phát ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ lồng、lực. Hồng quang phát từ trước mắt ra, lực. bộ kia nhìn qua cực kỳ kỳ dị tựa như là bị bị đông tự thân xương cốt từ thể nội nổi lên bình thường có thể xuất hiện loại hiệu quả này cũng chỉ có một loại tình huống đó chính là sáu khối hồn cốt bên trong một khối trọng yếu nhất thân thể xương từ nhan sắc liền có thể nhìn ra bị bị đông khối này hồn cốt chính là mười vạn năm cấp bậc hồng quang nở rộ bên trong bị bị đông trước ngực giáp sắc đột nhiên hướng hai bên vỡ ra bên trong nội ẩn lấy một đoàn mánh liệt hồng quang trên cảm giác tựa như là ngực nàng trưởng phòng ra một cái con mắt thật to bình thường mười vạn năm thân thể xương hồn cốt kỹ đây là uy lực không kém cọi thiên nhận tuyết thiên làm vinh quang đại c h i ề u chỉ là thuộc tính hoàn toàn tương phản thôi nếu như nói thiên nhận tuyết tuyệt c h i ề u tràn ngập thần thánh vậy cái này c h i ề u hoàn toàn chính là huyết sát chi khí rất không tệ chiêu thức nhưng là đế thiên so với vừa mới một ngón tay đón lấy cúp đấu la công kích đã lộ ra chăm chú rất nhiều bởi vì hắn vươn toàn bộ cánh tay trái huyết sát quan g mang bị đế thiên bàn tay nhẹ nhõm tiếp được vì bị, bị đồng so cúp đấu la cường đại gấp mười lần một kích cũng chỉ có thể đế e m nó bước đ n loại thiên r ì n độ này n g ư thật sự rất tham thần thật tính mạnh, nhưng bởi vì tham dự thần khảo, cùng độ phù hợp nhưng thật giống như không sự dự ngươi cùng ngươi giống n g bởi vì cao độ quá u y nói h hạn chế thực â n ngược ngươi, n lực của lại với ta mà nói, cũng liền chỉ liền thiên nói thôi. thế Đế ra hắn vừa mới nhưng không có chăm chú thậm chí đều không có hóa thành hắc long bản thể một cái không có khả năng phát huy toàn lực bị bị đ ô n g căn bản không thể nào là nó đối thủ đế thiên tay trái tiếp được bị bị đ ô n g công kích đồng thời tay phải lấy chỉ làm kiếm tùy ý vung lên một đạo cường hoành kiếm khí trong nháy mắt đem thiên nhận tuyết thiên sứ vinh quang cắt từ giữa đoạn cái này đế thiên kiếm đạo tu vi cũng phi thường cao minh hắn có ba chiêu tự sáng tạo áo nghĩa một trong số đó chính là hắc long kiếm vừa mới chiêu kia chỉ là hắc long kiếm r a lông cục diện bây giờ cũng không có đến buộc hắn xử x u ấ t áo nghĩa tình trạng cái gì thiên nhận tuyết kinh hãi nàng uy lực lớn nhất hồn kỹ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị người chém ra một bên khác bốn vị phong hào đấu la cũng bị tử cơ cùng vạn yêu vương đánh liên tục bại lui hồn lực của bọn họ cũng chưa tới chín mươi năm cấp không có siêu cấp đấu la thực lực căn bản không chống lại được đám hung thú này tiếp tục như vậy không ổn à tuyết t h bọn hắn sẽ toàn quân bị diện chỗ tối thiên lân có chút lo lắng đương nhiên bị, bị đông có chết hay không, không có quan hệ gì với h ắ n thiên lân chân chính quan tâm chỉ có hai cái một cái là thiên nhận tuyết mệnh một cái thì lại như võ hồn điện một phương bại quá nhanh lời nói chính mình liền không có cơ hội từ tử cơ cùng bích cơ cầm trong tay đến linh châu tuyết nhi lập tức rời đi bị bị đông thối lui đến thiên nhận tuyết, bên cạnh nói, vừa mới thiên nhận tuyết một n h m cách kia mặc dù cuối cùng bị đế thiên nữa được nhưng vẫn trọng thương yêu linh lúc này yêu linh là ngăn không được thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết gật gật, gật đầu mở ra thiên sứ sáu cánh liền chuẩn bị chạy trốn nàng biết chỉ có chính mình đi trước mẫu thân mới có thể lại tìm cơ hội rút lui h ử muốn cứ như vậy đi sao n a m mơ đế thiên lanh t i ế nói g n hắn vừa mới thế nhưng là hạ lệnh hôm nay muốn đối với tất cả mạo phạm sinh mệnh c h i hồi nhân loại chém tận giết tuyệt thân hình lấp lóe đế thiên hướng phía thiên nhận tuyết đổi u theo mơ tưởng đệ cử h ư n kỹ bất tử tri thân bị bị đông tuyệt sẽ không bỏ mặc đế thiên đổi kịp nữ nhi nàng mở ra bất tử tri thân sau phấn đấu quên mình hướng phía đế thiên công kích hoàn toàn không làm bất luận phòng ngự nào bất tử c h i thân là bị bị đông mạnh nhất bảo mệnh phụ trợ kỹ năng nguồn gốc từ mười vạn năm hồn thú tử vong chu hoàng kèm theo hai cái hiệu quả một cái là cho dù thân thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ cũng có thể một lần nữa tụ hợp không chết cũng không thương một cái khác thì là đem thân thể của mình năng lượng hóa miễn dịch vật lý công kích hai kỹ năng này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là chỉ cần đối phương không phải thân cấp liền mãi mãi cũng không cách nào chân chính giết chết ở đây trạng thái dưới bị bị đông bị bị đông như là không muốn sống bình thường Tử v o đế thiên g bị bị bị ha ha, mạng mạng tự á m tin nói ta liền để ngươi xem một chút đã tới thần cấp uy lực công kích long thần trào đối mặt điên quân g bị bị đông đế thiên rốt cục nghiêm túc long thần thân chuyển tuyệt kỹ long thần c h à o đường thần từng nói đại tu di truy chính là thần kỹ có thể để người ta càng nhiều cấp đối địch nhưng so với long thần c h ả o lại hoàn toàn không thể đánh đồng đây mới thật sự là t h ầ n kỹ bị bị đông chu mâu trong nháy mắt liền bị sắc bén long c h ả o đánh nắp ấy đồng thời long thần c h ả o thế đi không giảm một c h ả o trúng mục tiêu bị bị đông p h ầ n bụng trực tiếp xuyên bụng mà qua bị bị đông không dám tin nhìn xem đế thiên long c h ả o nàng bất tử c h i thân thế mà không cách nào hoàn toàn miễn dịch chiêu này chương bốn trăm năm mươi mốt thiên nhận tuyết nguy cơ thiên lân xuất thủ chương bốn trăm năm mươi mốt thiên nhận tuyết nguy cơ thiên lân xuất thủ rất kỳ quái đúng không long thần trào chính là năm đó long thần đại nhân c h i tuyệt kỹ là chân chính thần kỹ bằng vào tu vi của ta s ử suất chiêu này uy lực không kém c ọ i thần giới bộ phận thần minh đã vượt qua ngơi ư cái này bất tử c h i thân tiếp nhận hạn mức cao nhất đế thiên đem long trào rút ra hư nhược bị bị đông kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung rơi xuống mẫu thân thiên nhận tuyết nào còn có dư chạy trốn tranh thủ thời gian bay trở về tiếp được bị bị đông giờ khắp này nàng ngay cả hai người quan hệ không có khả năng tiết lộ sự tình đều quên giáo hoàng m i u ễ n hạ bốn vị đồng dạng thụ thương không nhẹ phong hào đấu la cũng đều thoát khỏi đối thủ của mình vây quanh bọn hắn cũng không phải cùng thiên nhận tuyết giống nhau quan tâm như vậy bị bị đông nhưng bây giờ bị bị đông là bọn hắn sống sót duy nhất hy vọng à nếu không có bị bị đông đối kháng đế thiên chỉ sợ bọn họ không dùng đến mấy hơi thở liền sẽ chết hết ở đế thiên long trào phía dưới khu cụ bị bị đông ho ra mấy n g ụ máu m căm tức nhìn thiên nhận tuyết nói ngươi trở về làm gì đi mau một chút như thế thương còn không đến mức làm cho ta t ử đ i ệ linh diên mang ta mẫu thân đi thiên nhận tuyết tiếp cận linh diên đấu la hạ lệch là thanh nữ linh diên theo bản năng tiếp nhận bị bị đông không nghĩ tới bất quá bây giờ tình huống bị bị đông cũng lời đi truy đến cùng cái gì mấy người bọn hắn còn sống sót tỷ lệ không phải rất cao mẫu thân ngài yên tâm vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót chúng ta thiên ra thiếu n g ư ờ i tuyết nhi một hơi trả lại cho ngươi thiên nhận tuyết đối với bị bị đông ôn h u nói nói xong liền lập tức bay đến mấy đại hung thú trước mặt thể nội thiên sứ thần lực bắt đầu bộ phát thức tăng trưởng đế thiên hơi nhún mày đây là dẫn bạo toàn bộ thần lực đồng quy v u tận chiêu thức dừng tay không cho phép làm như vậy bị bị đông lúc này như thế nào lại nhìn không ra thiên nhận tuyết ý nghĩ thiên sứ nhất tộc mạnh nhất đáng sợ nhất s á t chiêu thiên sứ di chiếu uy lực đủ để hủy thiên diệt địa nhưng người sử dụng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thiên nhận tuyết có lòng tin trải qua vài hạng thần h ả o nàng hiện tại đối với thiên sứ thần lực nắm giữ không tại gia gia của nàng phía dưới hoàn toàn có thể làm đến chỉ thương địch không thương tổn thân tuyết nhi không cần nhìn xem quyết tuyệt thiên nhận tuyết bị bị đông trong lòng đối với thiên nhận tuyết còn sót lại một điểm cuối cùng khúc mắc đều biến mất nàng giờ phút này mới ý thức tới trong lòng nàng người trọng yếu nhất là ai không phải đại sư cũng không phải hồ liệt na vẫn luôn là thiên nhận tuyết đáng tiếc một chiều kia long thần trào thương nàng quá nặng nàng đã không có ngăn cản thiên nhận tuyết lực lượng tạm biệt mẫu thân ra ra còn có thiểu thiên thiên nhận tuyết chạy xuống cáo biệt nước mắt trong lòng tử trí kiên định mơ tưởng s ử xuất chiêu này đế thiên nâng lên tốc độ nhanh nhất phóng tới thiên nhận tuyết lần này ngay cả h ắ n cũng không thể không để ý kỳ thật cho dù là thiên sứ di chiếu c ũ nhưng g c a chắc có thể giết được thể h ắ giết n n h ư hung thú khác không được, nhất khi nặng rất được, là âm vào ạ n vương, tử cơ cùng yêu linh, sợ rằng sẽ bị thánh quang yêu yêu cơ tử h sợ sẽ bị o n t à n tịnh hóa biến dừng mất tuyết tỉ, hóa lúc ạ i Nhưng vào l này thiên lân rốt cục cũng kiềm chế không được hắn không thèm để ý võ hồn điện những người khác nhưng thủy trung vẫn là không bỏ xuống được tiên nhật tuyết thế là liền nhảy ra ngoài đế thiên ngươi cách ta tuyết tỷ xa một chút ám kim cự linh trưởng thiên lân một trưởng vỗ ra đế thiên cảm giác được một tia nguy hiểm cũng dơ trưởng tương đối song p ư ơ n g đều là toàn lực hành động khi thế cường đại quyết tán đến toàn bộ tinh đấu xâm lâm gió nổi mây phun xé trời bại vân sinh mệnh tri hồ trên mặt hồ bọn nước dậy sóng vô số hồn thú đều bị song phương dư âm của đòn đánh này chấn động ngất đi nếu như bây giờ có người đến kiếm tiện nghi hồn hoàn có thể tùy ý chọn rằng có mười giây sau thiên lân cùng đế thiên đồng thời bị c h ấ n khai đế thiên lui lại bảy tám m mà thiên lân có gần hai mươi m không thể lắm tiểu tiên có thể đem đế thiên đều c h ấ n xa như vậy vừa mới lần kia đội bính vô luận tuyệt chiêu uy lực hay là thân thể t ổ c h ứ c ngươi cũng không kém cỏi hắn bao nhiêu chỉ là công lực không bằng hắn thâm hậu mà thôi nếu không ngươi thậm chí sẽ không rơi xuống hạ phong thiên mộng băng tầm đối thiên lân một trường này biểu hiện phi thường hài lòng tiểu tiên sau đó nhắm mắt chờ chết thiên nhận tuyết đột nhiên mở mắt nhìn về phía trước thiên lân bóng lưng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm hắn quả nhiên vẫn là tới cứu nàng sao làm sao có thể cái này quân thiên lân thế mà ngăn trở quái vật kia công kích cúc đấu la kinh ngạc chừng lớn hai mắt đó là ngay cả bị bị đông đều khó mà đối kháng đối thủ a mặc dù công lực còn hơi kém nhưng hắn đã hoàn toàn có được cực hạn đấu la thực tế sức chiến đấu bị bị đông nói ra nàng có thể cảm giác được hiện tại thiên lân thật đánh nhau chỉ sợ so với chính mình còn muốn hơi mạnh một kia trừ phi nàng triệt để thoát khỏi la sắt thần đối với nàng công lực hạn chế toàn lực xuất、thủ. mới có thể đánh bại thiên lân lại tới một cái đế thiên khó chịu nói không nghĩ tới trong nhân loại thế mà vẫn tồn tại quái vật dạng này chỉ là chín mươi tư cấp thực tế sức chiến đấu lại địch nổi cực h ạ n đấu la giữ lại không được đế thiên giờ phút này đối thiên lân sát tầm so vừa mới đối bị bị đồng còn m ộ a lớn nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm không cần lưu thủ cùng một chỗ giết đế thiên ra lệnh một tiếng trừ thụ thương rất nặng yêu linh cùng không am hiểu chiến đấu bích cơ bên ngoài m ặ t khác hai cái đi theo đế thiên đồng thời xuất thủ thánh linh châu đệ nhị h ư n kỹ triệu thần tri thuật sân thần thiên lân trực tiếp xử xuất thứ hai võ hồn đem sơn thần kêu gọi ra so với võ thần sơn thần a m hiểu hơn quần chiến hắn thổ hệ tiên pháp lực phòng ngự cực mạnh cho dù là mấy đại hung thú vây công trong thời gian ngắn muốn đánh bại hắn cũng không phải việc dễ dàng như vậy đương nhiên thiên lân cũng tuyệt đối không thắng được nhiều như vậy hung thú vây công triệu thần chi thuật đối với hắn tiêu hao lại quá lớn bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ ra k h á c chiến thắng biện pháp thế là thừa dịp sơn thần ngăn cản hung thú trong chốc lát thiên lân đi vào thiên nhận tuyết bên người tuyết tỷ ngươi không sao chứ không có việc gì cảm ơn ngươi cứu ta nơi này nguy hiểm ngươi đi nhanh đi lấy thực lực của ngươi đám hung thú này ngăn không được ngươi thiên nhận tuyết mắt đỏ bỏ qua một bên đầu không nhìn thiên lân. gặp nàng bộ dạng này thiên lân hỏi tuyết tỷ ngươi là đang trách ta sao cố ý đem các ngươi dẫn tới nơi này đến thiên nhận tuyết lắc đầu không có ngươi làm là đúng chúng ta là đ ị c h nhân ngươi làm sao thiết kế chúng ta đều không đủ mà lại tại ta nguy hiểm nhất thời điểm ngươi hay là xuất hiện trong nội tâm của ta đâu còn có được lên khi a thiên lân mỉm cười tuyết tỷ ngươi không sinh ta khí ta rất vui vẻ ngươi nha đều loại tình huống này còn như thế một bộ nhẹ nhõm bộ dáng thiên nhận tuyết bất đắc dĩ đối mặt thiên lân nàng tại trên tình cảm lực phòng ngự vĩnh viễn là không chương bốn trăm năm mươi hai võ hồn dung hợp kỹ thánh ma thiên sứ chương bốn trăm năm mươi hai võ hồn dung h ợ p kỹ thánh ma thiên sứ tuyết tỷ s ơ n thần nhịn không được bao lâu mà lại bị bị đ ồ n g cùng ngươi mấy vị cấp dưới phong hào đấu la đồng đều bản thân bị trọng tướng cho dù trốn cũng trốn không được xa ta tin tưởng ngươi không phải không biết điểm ấy đi t h ơ i điều tán tỉnh sau thiên lân một lần nữa trở nên chăm chú dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta thiên nhận tuyết sắc mặt nặng nề nói tiểu thiên vậy ngươi nói làm sao bây giờ tuyết tỷ ta có một cái biện pháp đánh bại đế thiên cần ngươi hiệp trợ chúng ta làm giao dịch đi ta có một ít đồ vật tại đám hung thú này trên tay ta nhất định phải thu hồi lại mà các ngươi hiện tại sinh mệnh cũng tương đương tại đám hung thú này khống chế phía dưới cho nên chúng ta liên thủ ta đoạt lại đồ vật của mình các ngươi bảo trụ mệnh của mình thiên lân thần bí nói ra đồ vật xem ra ngươi tới nơi này mục đích cũng không phải là cùng chúng ta trước đó đoán một dạng vì thiên thanh n hưu mãn cùng thái thản cự viên vật kia mới là ngươi chân chính muôn a thiên nhận tuyết hiện tại rốt cuộc hiểu rõ kỳ thật lợi dụng hung thú giết bị bị đông không phải thiên lân mục đích chủ yếu tương phản lợi dụng bị bị đông đối phó đế thiên mới là hắn chân chính thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu bọn hắn vo hồn điện một phương cùng hung thú một phương liền tất cả gia hỏa này khống chế phía dưới tuyết、thỉ. bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm sơn thần sắp không chịu được nữa thiên lân thúc giục thiên nhận tuyết quyết định nhanh một chút bởi vì hắn cảm ứ n g được sơn thần lực lượng càng ngày càng yếu mặc dù bây giờ sơn thần cũng có cực hạ n đấu l a tiêu chuẩn nhưng dù sao cũng là bị đế thiên tăng thêm chỉ hung thú vây công mà lại nó là năng lượng thể chiến đấu tiêu hao hồn lực cực nhanh đánh lâu dài là song thần nhất không am hiểu bởi vậy khó mà chống đỡ được quá lâu thiên nhận tuyết gật gật đầu t ố t tiểu tiên h vô luận ngươi muốn làm gì ta đều đồng ý điều kiện tiên quyết là ngươi hôm nay nhất định phải cứu ra mẫu thân của ta dù là muốn hy sinh mệnh của ta cũng không sao Tốt, tuyết đưa tay cho ta ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi là bởi vì cái gì mới nghĩ đến d ẫ n ta đi thiên lân hướng thiên nhận tuyết đưa tay phải ra hỏi võ hồn c ậ u m ì n h thiên nhận tuyết lập tức hiểu rõ thiên lân chiến thắng đế thiên biện pháp chính là võ hồn dung hợp kỹ a hiện tại thiên lân có được cực hạ n đấu la sức chiến đấu mà chính n à n g thực lực cũng không kém cõi siêu cấp đấu la một khi liên hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ trong thời gian ngắn sợ là có thể bộc phát ra thần cấp lực lượng hoàn toàn chính xác có đánh bại đế thiên hy vọng không do dự nữa thiên nhận tuyết dôi ra chính mình tay phải cùng, thiên lân tại cùng một chỗ hai người hồn lực cấp tốc bắt đầu ra hòa vô dụng vô luận các ngươi xử x u ấ t thủ đoạn gì đều không phải là đối thủ của ta đế thiên nổi giận gầm lên một tiếng một thanh cự kiếm màu đen nơi tay trực tiếp đem gần như cực hạn sơn thần chém thành hai khúc sơn thần bị đánh ngã thiên lân kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm màu lớn sơn thần chiến đấu tiêu hao tất cả đều là của hắn hồn lực cùng tinh thần lực bây giờ bị đánh tan thiên lân hồn lực trong nháy mắt biến mất một nửa tiểu thiên không có sao chứ thiên nhận tuyết lo lắng nói không có việc gì tiếp tục dung hợp thiên lân lắc đầu một chút như thế vết thương nhỏ còn không cách nào làm cho hắn g a o động đế thiên từ trên thân hai người cảm ứng được nguy hiểm to lớn hắn làm sao có thể bỏ mặc hai người dễ dàng như vậy hoàn thành dung hợp g i ữ cự kiếm màu đen một kiếm hướng phía hai người đánh xuống đây mới là nó chân chính tự sáng tạo áo nghĩa hắc long chi kiếm đệ tam hồn kỹ tử vòng chu vòng thúc phượng nhưng vào lúc này bị bị đông cứng rắn kéo lấy thương thế trợ giúp hai người địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u vì bảo trụ chính mình cùng nữ nhi tính mệnh bị bị đông không để ý tạm thời cùng thiên lân hóa thủ thành bạn một đời nữ kiêu hùng điểm ấy khí lượng vẫn phải có màu tím sầm chu vòng p h u n ra mang theo màu tím khí độc đem đế thiên cùng một đám hung thú hoàn toàn b ã phụ cái này mặc dù chỉ là một cái đ ệ tam hồ n kỹ nhưng do bị bị đông s ử x u ấ t lại đủ để khống chế lại siêu cấp đấu la cấp bậc cứng giả đối với đế thiên hiệu quả khả năng không lớn nhưng cũng có thể ngăn cản hắn một giây loại thời khắc mấu chốt này một giây đồng hồ cũng đủ để cải biến đại cục chính là một giây này để thế cục hoàn toàn lịch chuyển đế thiên tốn hao một giây đồng hồ tránh thoát chu v o n g sau hắc long chi kiếm đâm về phía trong hai người yếu kém thiên nhận tuyết mũi kiếm kêu cách thiên nhận tuyết cái c h á n đã không đến một cm sau một khắc trên thân hai người trợt buộc phát ra hắc bạch hai đạo q u a mang trong nháy mắt đem đế thiên đánh lui chỉ thấy quan mang bên trong hai người đã hợp lại là một thiên nhận tuyết không thấy bóng dáng chỉ có thiên lân một người ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm sáu cái cánh từ thiên lân phía sau rối ra bên phải ba cái đen như mực bên trái ba cái thuần trắng như tuyết thiên lân tay trái cầm thiên nhận tuyết thiên sứ thanh kiếm tay phải cầm chính mình m a kiếm lạnh lùng nhìn xem đế thiên nói đế thiên chiến đấu hiện tại mới bắt đầu đây chính là ta cùng tuyết tỷ võ hồn dung h ợ p kỹ thánh ma thiên sứ cái này sao có thể thiên sứ lực lượng thần thánh cùng cường đại như vậy ma khí thế mà có thể hoàn mỹ như vậy điều hòa hình thành cái này thần ma hợp nhất tư thái Bị bị đông kinh hãi, l ự cái lượng là lệnh nàng cũng của tạ c bình thường đ ố với i t h ê này sứ sau cánh lực lượng thần thánh, luôn luôn cánh lực thánh, lượng thần l tránh công kịp, bởi v ậ nàng hết s ứ còn rõ ràng nào này tính đến cỡ nào xung hai thuộc loại Cái đột. cỡ c nhờ vào thiên lân cùng thiên nhận tuyết hai người đồng tu thiên tuyết c h i lực nhiều năm hồn lực của bọn họ thuộc tính mặc dù tương phản nhưng sớm đã có thể lẫn nhau cùng tồn tại tựa như thần giới hỏa thần cùng thủy thần bình thường vượt qua thủy hỏa bất dung đối lập trở thành yêu nhau vợ chồng đế thiên đế chiến thiên lân g ầ m thét một tiếng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đế thiên phong đi cái này võ hồn dung hợp kỹ là lấy hắn làm chủ đạo bởi vậy hắn có thể tùy ý s ử x u ấ t kiếm thuật của mình đế thiên lấy hắc long kiếm đối địch nhưng thiên lân tự tin kiếm đạo của mình sẽ không thua nó đế thiên triệt để chăm chú hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt cái này thánh ma thiên sứ hình thái thiên lân so vừa mới bị bị đông còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều thậm chí là chính mình không ra toàn lực nói cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn hắc long chi kiếm ma l o n g thổ tức tuyệt mệnh tiên đả tam đại hung thú đồng thời xuất thủ dạng này xa hoa đội hình không biết đã bao nhiêu năm không thân thể nghiệm qua diện nhưng thiên lân hồn nhiên không sợ một chiêu diệt chi kiếm đạo do ma kiếm cùng thiên sứ thánh kiếm phân biệt vung ra ma kiếm sắc bén đem vạn yêu vương tất cả dây leo toàn bộ chém rách cũng hóa thành cho bụi thiên sứ thánh kiếm lực lượng thần thánh cũng đem tử cơ phun ra ra âm khí hoàn toàn tịnh hóa hai đạo kiếm khí phá vỡ đối thủ chiêu thức đằng sau cũng không có triệt để tiêu tán mà là phân biệt c h ú n g mục tiêu tử cơ ma lòng chi dực cùng vạn yêu vương nhất to lớn dây leo bị diệt chi kiếm đạo quét chúng đồ vật đều sẽ một chút x í u biến mất tại thế gian may mắn nơi này còn có bích cơ tại nàng trị liệu năng lực hoàn toàn chính xác cường hành liền thiên lân kiếm khí cũng có thể xô tan hai cái hung thú bởi vậy không có bị thương nặng nhưng bây giờ bọn hắn là không còn dám、lên. Trải qua vừa r ồ i m ộ t cách kia, b ọ n hắn chỗ không nào vẫn không rõ, h i ệ n thiên ạ i t lân đã cường đã đ ạ i đ ế n m ộ t trọng khác cảnh khác g i ớ i nơi này đoán c h ừ n g cũng liền đế t h i ê n có thể c h ố n g lại. trăm năm mươi ba thiên kiếm bại hung thú thiên lân vừa mới ngăn cản vạn yêu vương cùng tử cơ công kích hiện tại đối mặt đế thiên hắc long chi kiếm đã tới không kịp lại vùng da kiếm thứ ba nhưng hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác thánh ma h ộ thể thiên lân dùng phía sau sáu cái cánh đem chính mình bao vây lại thần thánh chi lực hộ thân thể hát ám chi lực hộ linh hồn cho dù đế thiên hắc long chi kiếm cả hai đều là thường cũng dung chuyển không được thiên lân mảy may đốt hắc long kiếm phản phất đâm vào thần giới cứng rắn nhất thần thiết phía trên một chút vết thương cũng không có ở thánh ma sáu cánh bên trên lưu lại cái gì đế thiên giật mình từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại chính mình hắc long kiếm trước mắt trạng thái này thánh ma thiên sứ thực lực không hề nghi ngờ đạt tới thần cấp mà lại chỉ sợ tại thần cấp bên trong cũng không phải kẻ yếu thiên lân toàn thân phát ra sát khí lạnh như băng vung vậy song kiếm công hướng đế thiên mặc dù nguyên bản hắn là chơi đ â n kiếm nhưng song kiếm chi thuật cũng không phải không có năm giữ dù sao t h u sơn bên trong cũng có song kiếm cứng giả tỉ như lý tiêu giao đồ đệ khương vân phạm tu hành hóa thiên lân hiện tại trạng thái này thần thánh chi lực cùng ma kiếm chi lực đồng thời hội tụ trong thân thể hẳn là có thể xử x u ấ t khương văn phàm tuyệt chiêu nhưng bây giờ còn không có tất yếu vận dụng đế thiên mạnh hơn cũng chính là bán thần cấp bậc cũng đạt tới thần cấp thánh ma thiên sứ trên lệnh to lớn chỉ là dựa vào bình a đế thiên liền khó có thể chống đỡ xoát xoát xoát tất cả mọi người hoàn toàn nhìn không thấy thiên lân thân hình chỉ có vô số kiếm quang nương theo lấy kiếm khí xé rách không gian thanh n â m không ngừng xẹt qua đế thiên bốn phía đế thiên tư chi thân thể đều tại một chút xíu tán loạn cho dù thân thể của hắn bền bỉ cũng ngăn không được dưới trạng toàn thân phát ra xanh biếc quan g mang phỉ t h ú y thủ hộ b í c h quan g phòng ngự b í c h lục quan g ba bích cơ am hiểu nhất tam đại phụ trợ kỹ năng phỉ t h ú y thủ hộ có thể chuyển hóa công kích của địch nhân biến thành sinh mệnh lực trị liệu quân đội bạn b í c h quan g phòng ngự gia tăng lực phòng ngự đồng thời có bắn ngược công kích hiệu quả sau cùng b í c h lục quan g ba là nàng mạnh nhất trị liệu hình hồn kỹ có bích cơ tương trợ đế thiên lúc đầu gần như tán loạn thân thể khôi phục tới thiên lân diệt chi kiếm đạo kiếm khí ngược lại biến thành vì nó trị liệu lại thêm bách lục quan ba cường đại trị liệu năng lực để đế thiên trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất Không chỉ như có vậy, thiên, ta, ta thiên, thiên lân lấy thân hoa n h kiếm thiên địa tự nhiên tri lực hướng phía hắn hội tụ mà đi thục sơn cường đại quần công kiếm thuật xuất kiếm thời điểm người cùng thiên địa hợp nhất uy lực khó lường không nên quá đặc ý nhân loại đế thiên nổi giận tung hoành đấu la đại lục mấy trăm ngàn năm hắn lúc nào bị một kẻ nhân loại bước đến qua loại tình trạng này không tại duy trì nhân loại hình thái đế thiên biến thành kim nhãn hắc long vương bản thể cái tiêu che khuất bầu trời cự long thân ảnh khổng lồ trình độ cùng thiên lân biến thành thiên kiếm tương xứng nhưng là song phương uy năng hoàn toàn không thể so sánh nổi dù sao một cái đạt đến thần cấp một cái nhiều nhất chính là chuẩn thần không được đế thiên không phải đối thủ của người nọ ta muốn đi giúp hắn tử cơ cũng biến thành so đế thiên nhỏ một vòng địa ngục ma long bản thể tiến lên giúp hắn một tay vạn yêu vương cùng bích cơ theo sát phía sau một cái dùng ý đồ dùng đằng mạng kiềm chế thiên lân một cái khác thì toàn lực là đồng đội phụ trợ thậm chí thiên thanh lưu mãn g cùng thái thản cự viên cũng không để ý trên thân thể thương đứng ra bọn chúng hiện tại mặc dù sức chiến đấu không đủ nhưng nhục thể vẫn như cũ cường hành có thể làm đế thiên bọn hắn chia sẻ một chút tổn thương không nghĩ tới cái này mấy đại hung thú cũng có dạng này chân thành hợp tác một ngày đương nhiên g i a hỏa vô sỉ cũng có yêu linh phát hiện đế thiên không phải thánh ma thiên sứ đối thủ sau thừa dịp hung thú khác cùng nhau tiến lên thời cơ nó lại lựa chọn phương hướng ngược chạy trốn nó đức hạnh cùng nó thuộc tính một dạng âm ngũ thiên lân cũng lời ư đổi u theo r a họa kia dù sao vô luận l ì n h châu hay là c h ấ n yêu kiếm đều khó có khả năng tại nó trên tay bởi vậy thiên lân đối với nó không có chút hưng thú nào ánh mắt k hóa chặt mấy đại h u n g thú thiên kiếm rốt cuộc hướng phía rừng rậm rơi rụng xuống đối mặt bốn cái h u n g thú thêm hai đại xâm lâm tri vương thiên kiếm uy lực hiện thị do đế thiên long thần trào tử cơ thổ tước vạn yêu vương đằng mạng thiên thanh ngưu mang lôi đình thái thản cự viên cho quyền đều tại bị thiên kiếm sát qua thời điểm triệt để hóa thành cho bụi bách cơ cũng căn bản không kịp vì chúng nó trị liệu thần đang lúc bế quan dưỡng thương ngân long vương đột nhiên mở mắt ra nàng vừa mới cảm nhận được thần minh lực lượng có thể thần minh là không thể tùy ý giáng lâm hạ vị diện đ ó à, chẳng lẽ thần giới vì hủy diện bọn chúng hôn thú ngay cả thần giới quy tắc cũng không để ý sao đế thiên bọn chúng vậy mà tại cùng cường giả thần cấp đối chiến làm sao có thể là đối thủ đáng giận coi như ta l i ề u mạng cái mạng này cũng phải cùng các ngươi những n à y thần minh đồng quy vô tận ngân long vương gầm lên giận dữ nàng bây giờ còn không có p h á p hiện thân nhưng ngợi nhờ lôi linh châu chi lực trong cơ thể nàng lôi thuộc tính đã cơ bản khôi phục trong thời gian ngắn nàng cũng có thể hoàn toàn bộ phát ra thần lực lượng tiến hành công kích từ xa mà lại là đến gần vô hạn cấp một thần cấp vợt lúc này tất cả hung t h ú đều đã bị thiên kiếm đâm thành trọng thương kiếm khi sắp dáng lâm đại địa thời điểm thiên lân hét lớn một tiếng lên tất cả kiếm khi đều bị thiên lân dẫn hướng bầu trời nếu không một kích này chí ít sẽ hủy hơn phân nửa tinh đấu xâm lâm thật mạnh không nghĩ tới thánh nữ cùng quân thiên lân liên thủ đằng sau sức chiến đấu sẽ mạnh đến loại trình độ này linh diên đấu la hoàn toàn x ả ra sợ hai thán phục bên trong thánh long đấu la nhẹ gật đầu nếu như thánh nữ có thể cùng, quân thiên lân cùng một chỗ, đấu la đại lục căn bản chính là chúng ta võ hồn điện vật trong bàn tay ừ nói đùa cái gì quân thiên lân là chúng ta võ hồn điện địch nhân lớn nhất hôm nay chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không liên hợp đại hắn ngày chiến trường gặp nhau còn phải cùng hắn đánh nhau chết sống cúc đấu la làm sao có thể tán thành loại sự tình này khắp thiên hạ hắn hận nhất chính là tự tay giết chết lão quỷ thiên lân cúc trưởng lao nói đúng bọn hắn lại thế nào phù hợp cũng là đối địch muốn phân rõ lập trường bị bị đông nhắc nhở nói nàng năm đó cũng là bởi vì không phân rõ lập trường mới có về sau cái kêu bi thảm gặp phải kỳ thật bị, bị đông rất rõ ràng bây giờ tình huống cùng năm đó hoàn toàn khác biệt chuyện năm đó căn bản sẽ không lại phát sinh bởi vì nàng không phải thiên tầm thật thiên nhận t u y ế t cũng không phải lúc trước bị bị đông thiên lân càng không phải là đại sư như thế phế vận ba người bọn họ nếu như liên thủ liền có được chấn áp hết thể lực lượng nhưng muốn thiên lân liên thủ với bọn họ điều kiện trước tiên lại là nàng từ bỏ thống nhất đấu la đại lục võ hồn điện toàn lực ủng hộ thất bảo lưu ly tông nàng đây làm sao lại cam tâm vì nhất thống đại lục nàng đã làm nhiều năm chuẩn bị lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha hiện tại loại tình huống này đối với nàng mà nói về thực không sai coi như nàng tương lai chiến bại lấy thiên lân đối với thiên nhận tuyết tình cảm chí ít nữ nhi không có cái gì nguy hiểm tính mạng dạng này là đủ rồi chương 454. t h á n h ma thiên sứ vsc cổ n g u y ệ na nữ hoa hậu nhân xuất thủ chương 454. t h á n h ma thiên sứ vsc cổ n g u y ệ na nữ hoa hậu nhân xuất thủ bởi vì kiếm khí bị thiên lân chuyển di bởi vậy đế thiên các loại hung thú mặc dù thương lại chưa chết chỉ là cùng thiên thanh ngưu mãng một dạng tạm thời không cách nào lại chiến mà thôi đế thiên thật sự là không nghĩ tới à chúng ta có một ngày sẽ bị nhân loại cho đ à n diệt t ử cơ giọng căm hận nói không quan trọng chết thì chết vậy chỉ l à như vậy xuống dưới không mặt mũi gặp long thần đại nhân a đế thiên không sợ chết chết tại một cái cường giả thần cấp trên tay cũng không mất mặt chính là nó có chút bận tâm hồn thú tương lai nếu bọn họ hung thú đều không c o i ở đây có một ngày những nhân loại kia cùng trước đó cái k i a phong hào đấu la một dạng trắng trận đi săn hồn thú nên làm cái gì không dùng đến bao nhiêu năm hồn thú liền sẽ bị d i ệ t tộc đó a đế tiên h ta có thể không giết các ngươi lúc này thiên lân đ ỗ n g nhiên nói ra nhưng là các ngươi muốn đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta đồ vật của ngươi từ vừa mới ngươi vẫn tại nói chúng ta cầm thuộc về ngươi bảo v ậ n đến cùng là cái gì từ cơ chất vấn nàng xưa nay không nhớ kỹ chính mình cùng thiếu niên này đã gặp mặt như thế nào lại đoạt hắn đồ đâu là những linh châu kia cùng thanh kiếm kia đi từ cơ ngươi vừa mới không có phát hiện sao thiếu niên này hai cái võ hồn chính là năm đó những linh châu kia thần kiếm hai trong đó mà lúc đó còn lại hạt châu toàn bộ lạc tại trong tay chúng ta đế thiên đã sớm phát hiện điểm ấy nhưng là trong lòng hắn nếu rơi xuống sinh mệnh tri hồ bảo vật mặc kệ lúc đầu chủ nhân là ai hiện tại cũng là bọn hắn chỉ là không nghĩ tới hôm nay nguyên chủ nhân đã tìm tới cửa thực lực còn như thế mạnh không sai ta trước đó từ hùng quân cùng s í c h vương nơi đó đã phân biệt thu hồi thổ linh châu cùng hỏa linh châu còn có ba viên linh châu cùng trấn yêu kiếm tại trên tay các ngươi lập tức đem bọn chúng trả lại cho ta ta cam đoan hôm nay tuyệt đối bất động các ngươi thiên lân cam kết ngươi muốn động cũng phải có bản sự kia nhưng vào lúc này một cái thanh thúy dễ nghe nữ tử dây thanh lấy vô tận phẫn nộ từ chân trời truyền âm mà đến chủ thượng đế thiên các loại hồn thú đại h ỉ bọn hắn chủ thượng chẳng lẽ xuất quan bị bị đông bọn người lại là rất là kinh hãi đám hung thú này đủ mạnh không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có một cái chủ thượng cái này tinh đấu xâm lâm bên trong đến cùng còn ẩn tàng ba ừ ngân long vương ngươi cũng đi ra à nhưng là ngươi làm gì lớn lối như thế ngươi bây giờ đến cùng còn có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng thiên lân nhìn về phía thanh â m nơi phát ra phương hướng cởi nói cho dù là đối mặt hồn thú c h i chủ hắn cũng không sợ ngân long vương một trận ngươi thế mà biết ta các ngươi k h í tức t r ê n thân ngươi lai các ngươi là tu la thần cùng thiên sứ thần truyền thừa giả là bọn hắn nói cho các ngươi biết liên quan tới ta tồn tại à đáng giận thần giới chấp pháp giả n ă m đó đúng là hắn lấy tu la kiếm chém giết long thần đại nhân hiện tại lại phái ngươi người thừa kế này đối với ta hồn thú chém tận giết tuyệt ngân long vương lập tức nổi giận nàng còn chưa bắt đầu động thủ trả t h ủ thần giới truy sát lại trước một bước đến thiên lân lắc đầu ngươi hiểu lầm ngân long vương tu la thần chưa từng nghĩ tới lại đối với các ngươi động thủ ta tới đây cũng không phải thụ hắn sai sự ta chỉ muốn muốn về thuộc về ta linh châu thần kiếm chỉ cần các ngươi trả lại cho ta ta cam đoan cũng không tiếp tục quấy dày các ngươi ừ không có khả năng nhưng hạt châu kia đã là thuộc về chúng ta hồn thú bảo vật quả quyết không có giao cho ngươi đạo lý nếu chúng nó vốn là ngươi vậy chỉ cần ta hôm nay giết người bọn chúng chẳng phải lại trở thành vật vô chủ sao ngân long vương hiện ra thân là hồn thú tri vương bá đạo Hồn thú chuyện nhiên. Thiên、lân、hơi nhúng cường tôn, cường đương lân đoạt vật, giới giả giả vi cướp bảo kẻ yếu là một y vậy, bây huy hắn đã nhiều nhùng nhịp, nhưng nếu đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không khách khí、nữa. Như vậy, liền để ta kiến thức kiến thức, bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đi? Chết đi, lôi quang phân lần nếu cũng nữa. liền kiến kiến ngươi lượng quang đã đối để đi. đi, biết giờ lôi thoái. xấu, lực tốt bao ta có sẽ ra m đạo khủng bố tới cực điểm lôi đỉnh từ sinh mệnh tri hồ trung tâm phát ra bắn về phía thiên lân bên này chiến trường thiên lân từ đó cảm thấy không giống với hồn lực linh lực uy lực so với hắn vừa mới thiên kiếm còn hơn thì ra là thế đây là lợi dụng lôi linh châu bên trong lực lượng cưỡng ép phát r a địch nổi cấp một thần công kích nhưng là ngươi c ầ m thuộc về ta linh châu chi lực đối phó ta có phải hay không mơ m ộ n g quá rồi thiên lân cả hai tay đồng thời n ở rộ quan mang thiên sứ thần lực cùng tu là thần lực hợp lại là một hình thành một thanh dài vài trăm mét to lớn quang nhận đây chính là khương vân phạm đủ để sẽ rách vạn vật cường tuyệt nhất kỹ không thiên hư không nhận so với vừa mới quần thể công kích thiên kiếm chiêu này là đơn thể công kích là lấy uy lực càng lớn quang nhận cũng vậy trong nháy mắt hôn thiên ám địa một kiếm này có thể cắt ra quan man chém quang nhận cùng lôi điện va chạm trong lúc nhất thời theo hai cố lực lượng rằng co toàn bộ tinh đấu xâm lâm đều rung động ngân long vương lúc này có chút hối hận nàng thực sự không nghĩ tới thiên lân cũng có thể phát ra uy lực kinh người như thế m ộ t kích công kích như vậy nếu như tại tinh đấu xâm lâm nổ t u n g sẽ đem nơi này triệt để hủy diệt đến lúc đó toàn bộ rừng rậm tất cả hồn thú đều phải chết mà lại là chết tại nàng ngân long vương cái này hồn thú c h i chủ trong tay thật là đáng sợ kiếm pháp không nghĩ tới người này kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên như thế cao thâm đế thiên cũng là kiếm đạo cao thủ nhưng thiên lân sử dụng phái t h u c sơn kiếm pháp hắn lại nghe cũng không nghe đến mà lại vô luận là thiên kiếm hay là không thiên hư không nhận uy lực đều vượt xa hắn h nếu không có thiên lân công lực không đủ dù là không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ hắn cũng không phải đối thủ hiện tại song phương đều có chút thu lại không được tay thiên lân lo lắng cho mình đối với thiên nhận tuyết hứa hẹn muốn vi phạm với bởi vì bị bị đông mấy người cũng tại tinh đấu xâm lâm bên trong một khi hai cố lực lượng nổ t u n g nơi này ngoại trừ chính hắn thiên nhận tuyết cùng ngân long vương bên ngoài toàn bộ đều phải chết thật sự là hồi nháo dạng này sẽ tạo thành bao lớn sát người ta nhưng vào lúc này một cái ôn nu bên trong mang một ít bất đắc di thanh nhầm từ thiên lân sâu trong linh hồn vang lên thiên lân giật mình trừ thiên mộng băng tầm cùng tiểu bạch bên ngoài thế lúc này c song phương lực lượng đạt tới điểm giới hạn rốt cục triệt để nổ tung hai cô đến gần vô hạn cấp một thần lực lượng đồng thời bộc phát uy lực không kém gọi thần vương một cách nhưng một cách này lại sửng sốt không có đánh phá những này vòng tròn trói buộc chỉ ở trong phạm vi nhỏ nổ tung đối với rừng rậm tổn thương thậm chí còn không bằng quang đầu cường cưa điện cái này tình huống như thế nào thiên lân cùng ngân long vương đều là quá sợ hãi v hai tử nghi ngờ của người ta đằng sau sẽ cho ngươi giải đáp trước nhân cơ hội này tận khả năng thu hồi linh châu nữ tử truyền âm nói thiên lân âm thầm nhẹ gật đầu nếu vừa mới người kia xuất thủ tương trợ mà lại ở đáy lòng hắn ở nhiều năm như vậy đều không có hại hắn hắn không phải là định nhân nếu không hắn đã sớm xong đời đối mặt loại đẳng cấp này người hắn căn bản không có sức h o à n thủ chương bốn trăm năm mươi lăm uy hiếp cùng phản uy hiếp chương bốn trăm năm mươi lăm uy hiếp cùng phản uy hiếp vừa mới một kích k i a đội bính mặc dù bất phân cao thấp bạo tạc cũng bị nữ hoa hậu nhân c ả n không nhiệm giới ngăn lại cản nhưng vô luận là thiên lân một phương hay là ngân long vương lúc này tiêu hao đều phi thường lớn thiên lân cùng thiên nhận tuyết võ hồn trạng thái dung hợp đã giải trừ thiên lân hiện tại chỉ còn lại có ước chừng một thành n ồ n lực hư nhược thiên nhận tuyết càng là lung lay sắc đổ công lực của nàng nhưng không có thiên lân thâm hậu, đã triệt để hao hết. ngân long vương cũng bởi vì mượn nhờ lôi linh châu chi lực cưỡng ép sử xuất tiếp cận cấp một thần lực lượng bị linh châu phản vệ vết thương cũ tái phát dù sao nàng cũng không phải là lôi linh châu chủ nhân chân chính giờ phút này nàng chỉ sợ cũng lại khó mà đánh ra vòng thứ hai công kích thiên lân giữ vững tỉnh táo ôm lấy thiên nhận tuyết nhìn về phía sinh mệnh c h i h ổ phương hướng nói ngân long vương mới vừa cùng ta đ ố i bính thời điểm có phải hay không rất hối hận nếu không có vừa mới có người xuất thủ tương trợ kém một chút ngươi tinh đấu xâm lâm liền bị chính ngươi cho hủy diệt ta không nghĩ tới một kẻ nhân loại như ngươi thế mà cũng có thể bộ phát ra tiếp cận cấp một thần lực lượng hoàn toàn chính xác làm ta bất ngờ vừa mới xuất thủ tương trợ người là ai ngân long vương lòng còn sợ hãi đối với vừa mới người xuất thủ nàng ngược lại là tâm hoài cảm kích dù sao cứu được con dân của nàng nhưng cùng lúc nàng cũng có chút sợ hãi bởi vì người xuất thủ thật sự là quá mạnh thiên lân lắc đầu có chút bí mật hắn là không thể nói không biết bất quá nàng giống như không hy vọng chúng ta đánh nhau ừ ngươi còn có thể đánh sao vừa mới ngươi một kích kia xác thực rất mạnh nhưng cũng đem các ngươi hai cái hồn lực hao hết đi mặc dù đế thiên bọn hắn hiện tại không có năng lực chiến đấu nhưng các ngươi những nhân loại này cũng giống như vậy ngươi cũng tốt phía dưới những cái kia phong hào đấu la cũng tốt đều không thể tai chiến Ta chỉ c ầ ngân ra lệnh n một t i ế lại tập mấy cái bảy vạn năm trở lên vạn triệu cái tập trở thú mấy nằm bảy v hồn y giết các g không Ngân ư ơ i phải việc khó.、Ngân、long vương cười lạnh nói hiện tại tình thế người truyền chiếm ưu thế biến thành hồn thú một phương nàng muốn đem những nhân loại này toàn bộ lưu lại về phần trước đó vị đại năng kia nàng suy đoán cũng không thuộc về bất kỳ bên nào chỉ là thuần túy thiện tâm không muốn nhìn thấy sinh linh đồ t h á n mới ra tay nếu không nếu là thiên lân bên này sớm nên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ha <cười> ha ngân long vương lần đầu gặp mặt n g ư ơ i đối với ta không đủ giải a ta quân thiên lân làm việc từ trước đến nay ưa thích lưu lại chuẩn bị ở sau ngươi cho rằng ta lưu lại cho mình một thành hồn lực lạ vì cái gì thiên lân cười n h ạ t nói hắn làm sao có thể để cho mình đặt trong nguy hiểm đâu ma kiếm đệ bắt hồn hoàn sáng lên đồng thời bao phủ mình cùng thiên nhận tuyết đ ệ bắt hồn kỹ cực chú phản âm dương ma kiếm hào quang đem hai người quay chung quanh bất quá một lát trên mặt bọn họ tái nhợt c h i sắc đã là không còn sót lại chút gì lại khôi phục được toàn bộ thực lực đây chính là ma kiếm mạnh nhất khôi phục kỹ một ngày chỉ có thể đối với người sử dụng một lần vô luận người này thụ thương nặng bao nhiêu tiêu hao bao lớn chỉ cần không chết như vậy thể lực thương thế hồn lực tinh thần lực những này hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trạng thai ta ta hồn lực tất cả đều trở về thật là đáng sợ hồi phục năng lực. thiên nhận tuyết không dám tin nhìn xem hai tay của mình dạng này thần kỹ không phải là là để thiên lân hồn lực vĩnh viễn là ngang cấp hồn sư gấp hai sao như thế nào ngân long vương ngươi còn muốn cứ gọi những cái thứ bảy tám vạn năm hồn thú đến trước mặt ta chịu chết sao thiên lân thần thái sang láng hiện tại đầy trạng thái hắn chính là chỗ này mạnh nhất sinh mệnh c h i hồ phía dưới ngân long vương sắc mặt phi thường không tốt loại cục diện này thế mà còn có thể bị hắn lật b ả n thiếu niên này tâm cơ cùng thực lực một dạng kinh người ta nhận thua thiếu niên lần này tính ngươi thắng ngân long vương bất đắc dĩ nói b í c ơ tử cơ đem phong cùng thủy hai viên hạt châu còn cho hắn hai tỷ m ộ i mặc dù phi thường không bỏ bảo vật nhưng cũng không thể tránh được là chủ thượng các nàng hé miệng thủy linh châu cùng phong linh châu bay ra đi tới thiên lân bên người thiên lân mừng rỡ tiếp nhận hai viên linh châu ngũ linh châu rốt c ụ c thu hồi bốn quả lúc này phía dưới bị bị đông mở to hai mắt nhìn cái này hai viên linh châu cùng nàng trên tay viên kia giống như năm đó nàng đã từng trong lúc vô tình từng chiếm được tương tự hạt châu từ khi trong nội tâm nàng hận ý bị thiên nhận tuyết tiêu giảm lúc đầu nàng la sắt thần thân hòa đ ộ đang không ngừng bị giảm xuống chính là dựa vào hạt châu kêu bên trong tạ khí mới cưỡng ép đem sói mòn la sắt thần lực khóa lại ngay cả thần khảo cũng có thể tham dự bị bị đông rõ ràng biết cái này linh châu năng lực mạnh bao nhiêu mà dạng này linh châu thiên lân thế mà cũng có hiện tại lại một hơi đạt được hai viên cái này khiến trong nội tâm nàng phi thường bất an thiên lân càng ngày càng mạnh đối với nàng võ hồn điện tới nói thực sự không tính là gì chuyện tốt còn có lôi linh châu cùng chân yêu kiếm đâu cũng trả lại cho ta thiên lân đúng vậy dự định thấy tốt thì lấy hôm nay cơ hội tốt như vậy nói cái gì cũng phải đem còn lại thu hồi lại tiểu tử không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước cái kêu năm viên linh châu ngươi đã thu hồi bốn k h ả đi đủ ngươi dùng lôi linh châu cùng ta còn chỗ hữu dụng thanh kiếm kia ta cũng không có khả năng cho ngươi ngân long vương kiên quyết nói linh châu lực lượng đối với trị liệu thương thế của nàng quá trọng yếu nếu không có lôi linh châu nàng vừa mới cũng không có khả năng phát huy ra cấp một thần lực lượng nguyên bản nàng dự tính chính mình thương thế triệt để khôi phục c ầ n hai vạn năm t à i h ư u nhưng chỉ cần lôi linh châu nơi tay như vậy hai trăm n ă m liền đủ để có thể rút ngắn gấp trăm lần về phần trấn yêu kiếm nàng càng không khả năng cho thanh kiếm kia đối với hồn thú khắc chế thật sự là quá lớn năm đó không có chủ nhân trấn yêu kiếm bằng vào bên trong thần lực là có thể đem yêu linh áp chế động đến đạn k h n g được như kiếm này giữ tại một cái kiếm đạo cao thủ trong tay Đối với h ồ nguyên thú thế h n n ư là thai nạn to lớn. thai to t nạn long â n giận cả nói, không trả. vương ngươi đừng quên, phản uy nói nhưng thiên lân bây giờ cũng là đường đường phong hào đấu la lại có được cực hạn đấu la thực lực làm sao lại dễ dàng bị đến uy hiếp của nàng vậy là ngươi thả làm ngọc vỡ không làm nói lành đã như vậy ta quân thiên lân cùng các ngươi hồn thú bộ tộc từ nay về sau không chết không thôi đợi ta hồn lực lại đột phá tiếp cho dù chỉ có một mình ta cũng có thể đánh bại đế thiên các loại tất cả h ô n thú đến lúc đó trừ tinh đấu xâm lâm l ạ c nhật xâm lâm cực bắc c h i địa cùng biển cả bên ngoài ta sau này cũng là không đi sinh thời ta không đem các ngươi hồn thú giết vong tộc t u y ệ t chủng ta liền không họ quân ngươi dám n g ân long vương lần này là thật sự có chút bị thiên lân quyết tâm hù dọa mà lại thiên lân nói chính là sự thật bây giờ thiên lân chín mươi b ố cấp thực lực cũng đủ để địch nổi đế thiên nếu là lại để cho hắn tìm một chỗ khổ tu mười mấy hai mươi năm đột phá đến chín mươi bảy cấp tả hữu là đủ rồi vô luận là đế thiên hay là thâm hải ma tình vương khi đó đều không phải là đối thủ của hắn nếu như chờ hắn chín mươi chín cấp thậm chí tất cả hung t h ú cộng lại cũng không thắng được hắn đến lúc đó hắn nói đem hồn thú dết tới tiệt c h n g tuyệt đối không phải một câu nói xong Thiên lúc â n uy h i đầu tiên thanh nhu mãn cùng thái thản cự viên cũng tại thiên lân tất sát phạm vi bên trong bất quá bởi vì võ hồn điện nguyên nhân hai bọn nó cựu hận rời đi nếu chẳng phải cựu thị chính mình thiên lân liền nguyện ý bông tha bọn chúng chàng thảo trừ căn cũng phải có hạ độ như cậu nguyệt na có cái phụ thân huynh trưởng nhi tử loại hình thiên lân nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng một chỗ giải quyết nhưng những cái kia hồn thú nói đến cũng chỉ là nàng cấp dưới mà thôi không đến nhất định phải giết trình độ bởi vậy dù cho cậu nguyệt na thật đem hắn linh châu thần kiếm ném tới dị không gian như vậy hắn tối đa cũng sẽ chỉ ở tương lai giết nàng báo thù này sau đó tựa như nàng nói tốn mấy vạn năm thời gian từng cái dị không gian đi tìm trở về đem cựu hận dẫn cho đánh mèo hoàn toàn không liên con người cho tới bây giờ đều không phải là thiên lân phong cách lại nói còn có như băng đế tuyết đế tiểu bạch. thiên m ộ n g ca những này hồn thú bằng hưu đâu bất quá mặc dù thiên lân sẽ không như thế làm nhưng lại không trở ngại hắn miệng này à chỉ cần ngân long vương bị hù dọa hắn liền có cơ hội đem đồ vật cầm về sự thật cũng chính là như vậy ngân long vương c ổ nguyệt na đối với nhân loại ngoan độc thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thiên lân nói lời nàng không dám cũng không thể cực có phải hay không chỉ là đe dọa một khi thuộc c ộ c chính là hồn thú thai họa ngập đầu dù cho hai trăm năm sau nàng khôi phục thì thế nào thiên lân chỉ cần mấy chục năm liền có thể hủy diệt hồn thú bộ tốt khá lắm áp độc nhân loại ngân long vương thanh em rét lệnh không gì sánh được nhân loại ta đáp ứng ng đem hạt châu kia cùng kiếm cũng còn ngươi nhưng không phải hiện tại mà là ba năm đằng sau ba năm thiên lân không rõ phải trả liền còn tại sao muốn đợi ba năm thời gian h ả i tử cái kia ngân long vương trên người có phi thường nặng t h ư ơ n g vừa mới c ư ơ n g ép xử xuất cấp một thần lực lượng đã để nàng thương thế tăng thêm hiện tại nhu cầu cấp bách lôi linh châu linh lực bên trong trị liệu đến trước đó trình độ cho nên nàng mới có thể đưa ra thời gian ba năm ngươi đáp ứng nàng cũng không sao bởi vì linh châu lực lượng quá lớn ngươi cũng không có khả năng một hơi hấp thu trong một năm nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một viên ngươi bây giờ trên tay vừa vặn có ba viên thời gian ba năm vừa vặn linh hồn nữ hoa hậu nhân lại lần nữa truyền âm nói tiền bối nếu ngân long vương là t h ụ thường vậy ngươi nói ta cực chú phản âm dương có thể hay không đem nàng chữa cho tốt thiên lân bỗng nhiên nghĩ đến nếu đối phương là muốn trị liệu vậy mình nếu như đem nàng chữa khỏi có phải hay không liền có thể trực tiếp cầm lại lôi linh châu có thể là có thể cực chú phản âm dương là ma kiếm mạnh nhất khôi phục kỹ chiêu này mạnh nhất điểm chính là không có hạn mức cao nhất cho dù là thần cấp ngươi cũng có thể giúp nàng trị liệu nhưng ngươi thật chuẩn bị làm như vậy nữ hoa hậu nhân cười hỏi ta ăn no r ừ n mỡ thiên lân quả quyết lắc đầu mặc dù loại phương pháp này có thể thực hiện nhưng ngân long vương một khi triệt để phục hồi như cũ thực lực thế nhưng là thực sự cấp một thần cấp bậc đến lúc đó chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng ngân long vương ta có thể đáp ứng ngươi nhưng đồ của ta không thể để cho ngươi không công mượn đi ba năm ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến nổi thiên lân suy nghĩ một chút nói hắn có thể mượn nhưng tay không bắt sói loại sự tình này trừ phi là hắn công nhận bằng hữu hắn tự nguyện tương trợ nếu không từ trước đến nay chỉ có hắn bộ người k h á c p h ầ n người khác bộ hắn không thể được điểm ấy c ủ nguyệt na sớm co đ ằ trước hiện tại là thiên lân chiếm h u nàng làm sao có thể cái gì đều không bỏ ra liền lấy đến bảo vật ta bây giờ bế quan nhiều năm thân không vật dư thừa nhưng ta có thể lấy long thần đại nhân danh nghĩa phát thệ ngươi cho ta mượn lôi linh châu ba năm ta giúp ngươi làm một chuyện chỉ cần sự kiện kia không tổn hại hồn thú lợi ích mà ta cũng làm được ta cam đoan không chối tử thật đúng là lập lờ nước đôi hứa hẹn vậy ta muốn ngươi làm việc thời điểm ngươi chỉ cần vĩnh viễn nói làm không được chẳng lẽ có thể một mực cự tuyệt đi xuống thiên lân giả ý rêu cận nói c ổ nguyệt na lập tức nổi giận lòng tiểu nhân ta ngân long vương thân là hồn thú chi chủ sao lại đi bị h i như thế sự tình ngay tại c ầ nguyệt na tức giận giải thích thời điểm thiên lân bỗng nhiên nổi giọng bất quá ta nguyện ý đáp ứng không nên tức giận nha vừa mới chỉ là mợ nhỏ cho đùa t ạ sao lại không biết n g ư ơ i n g â n long vương t u y ệ t không phải hèn hạp như vậy tiểu nhân chỉ là n g ư ơ i thanh em quá g m hay cho nên thử trêu đùa mà thôi đáng giận nhân loại đ a n g độ tử ngân long vương phẫn nộ nghe vậy không giảm trái lại còn tăng mặc dù nàng còn không có hóa thành hình người cầu nguyệt na hình thái nhưng cũng là một đầu mẫu long a nhân loại lại dám đùa dỡ nàng n tiểu tiên trở thành phong hào đấu la đằng sau ngươi có phải hay không có chút tung bay một cánh tay ngọc nhỏ dài bất chi bất giác đưa tới thiên lân sau lưng thiên nhận tuyết sắc mặt bất thiện nhìn thiên lân, thiên lân xứng sở suýt nữa quýt mất mặc dù ninh vinh vinh không tại có thể cái này thiên nhận tuyết cũng không phải dễ đối phó hoặc là nói ba đạo nàng so với ninh vinh vinh lại càng dễ ăn ă giấm ninh vinh vinh là thiên lân cưới hỏi đàng hoàng thế tử nàng ăn giấm cũng không có cách nào nhưng ở trước mặt nàng đùa dỡn trừ ninh vinh vinh bên ngoài mặt khác nữ giống loài thiên lân quả nhiên là ngại chính mình sống được quá tự tại nam nhân quả thật không có một đồ tốt phía dưới b ị bị đông cũng vì nữ nhi của mình cảm thấy không đáng mặc dù nàng biết mình ánh mắt cũng không ra thế nào nhưng ít ra năm đó ngọc tiểu cương cũng không dám ở trước mặt nàng đùa dỡn nữ sinh khác cái kia hôm nay tới đây thôi ngân long vương ý thức được gây họa thiên lân trực tiếp lựa chọn trốn đi thiên nhận tuyết lường hắn một cái dùng chính mình hồn lực bao trùm thụ thương không nhẹ bị bị đông b ọ n người đi theo phía sau hắn nơi thị phi này hoàn toàn chính xác không phải liếc mắt đưa tình nơi tốt vẫn là chờ an toàn lại tìm thiên lân tính sổ sách đế thiên mắt gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm bọn này rời đi nhân loại không nghĩ tới tung hành đại lục mấy chục vạn năm vô địch hắn hôm nay thất bại thảm như vậy quân thiên lân thiên nhận tuyết hai người kia hắn nhớ kỹ bọn hắn võ hồn dung học kỹ là cái thứ nhất ban cho hắn bại trận kỹ năng đế thiên không cần để ý cũng may thiên thá bích cơ biết trượng phu đang suy nghĩ gì nhưng này hai nhân loại đều có được thành thần năng lực thực sự không nên báo thù bích cơ không thích tranh đấu nàng chỉ muốn cùng đế thiên an an ổn ổn sinh hoạt tại tinh đấu xâm lâm một mực tiếp tục như thế liền tốt một bên khác thiên lân bọn người ở tại ngoài rừng rậm hạ xuống nơi này nhiều nhất chính là chút trăm năm ngàn năm h ồ n thú đối bọn hắn đ á m người này đã không có chút nào uy hiếp nơi này hẳn là an toàn thiên lân hướng phía bị bị đông bọn người đi đến linh diên đấu la lập tức cảnh giới nói quân thiên lân ngươi dự định làm cái gì không phải do nàng không sợ bọn hắn toàn bộ bản thân bị trọng thương duy nhất hoàn hảo thiên nhận tuyết cũng không phải thiên lân đối thủ nếu như thiên lân lúc này đọc thủ thật có thể đem đoàn bọn hắn diệt ở chỗ này linh diên trường l a o không cần lo lắng tiểu thiên mặc dù có đôi khi có chút tiểu hài tử tính tình nhưng không có tiểu hài tử an vạ làm om sòm củng cố tình gây sự hắn đối với hứa hẹn rất là xem trọng cho dù là đ ị c h nhân hắn cũng sẽ không đổi ý thiên nhận tuyết nắm thiên lân tay nói ra mà lại ta biết điểm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biến thiên lân cười cười tại thiên nhận tuyết trước mặt hắn ý tưởng gì đều không gạt được đưa tay trái ra thiên lân dùng lam ngân hoàng trị liệu năng lực đối bọn hắn một đám người tiến hành đơn giản trị、liệu. vừa rồi hắn cùng thiên nhận tuyết giao dịch là thiên nhận tuyết trợ giúp hắn cầm lại linh châu mà hắn giúp nàng cứu bị bị đông một đám người có lam ngân hoàn g tại bọn hắn đều không chết được hai người đã riêng phần mình hoàn thành đối với đối phương hứa hẹn trải qua một lát ngồi xuống công lực mạnh nhất bị bị đông dẫn đầu khôi phục lại nàng tử vong chu hoảng võ hồn bản thân năng lực hồi phục cực mạnh miệng vết thương ở bụng đã không có trở ngại công lực cũng khôi phục hai ba tầng quân thiên lân vô luận như thế nào người hôm nay đã cứu chúng ta là sự thật có hai chữ ta không muốn thiếu ngươi tạ ơn Bị bị đông đạm mặt nói. mặt thể Có không không loại à m c h nàng n này từ càng tạng hóa sau, thiên lân một chút không có thèm chẳng lẽ bị bị đông lại bởi vì điểm ấy ân tình bông tha thất bảo lưu ly li tông nếu là ân tình của người khác thiên lân còn nguyện ý tiếp nhận bị bị đông coi như song đi năm đó thiên tẩm tật đưa nàng nuôi lớn như vậy ân tình có thể nói lớn như nuôi đi nàng còn không phải là vì cái đại sư nói phản bội liền phản bội thiên tẩm tật có lỗi với bị bị đông trước đó thế nhưng là bị bị đông trước có lỗi với thiên tẩm tật ta nguyên tắc thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na mặc dù bởi vì yêu đương nao bị đường tam sở mê cũng nhiều lắm là chính là trong chiến đấu có chút đổ nước thôi chí ít lập trường của các nàng không có biến động qua thủy chung là đứng tại võ hồn điện bên này bị bị đông ngay cả hai người bọn họ cũng không sánh nổi vì vậy đối với thiên tẩm tật cùng bị bị đông hai sư đồ thiên lân cũng nhìn không t h u ậ mắt dù sao sau ngày hôm nay s o n ư ơ n g hay là đả sinh đả tử nhân lời khách sáo không có gì có thể nói ngươi rõ ràng cảm giác được thiên lân đối với mình không nhìn bị bị đông có chút tức giận nàng đường đường võ hồn điện giáo hoàng lúc nào như thế không bị người để vào mắt qua mà lại nàng có thể cảm giác được thiên lân đối với nàng xem thưởng là phát ra từ nội tâm thiên lân cũng l ờ i cùng địch nhân giải thích cái gì quay đầu hướng phía thiên nhận tuyết nói tuyết tỉ nếu bị bị đông đã khôi phục một chút vậy chúng ta giao dịch cũng hoàn thành hôm nay như vậy cáo tử hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt không cần tại chiến trường mậu thân thiểu thiên nhìn xem đối trọi gây gắt hai người giờ phút này thống khổ nhất bất đắc di chính là thiên nhận tuyết song phương đều là nàng yêu nhất người lại đối địch không có chút nào làm dịu chỗ trống vô luận tương lai trong hai người cuối cùng sống sót chính là cái nào nàng tất nhiên đều không thể tiếp tục đối mặt giết chết thân nhân mình hoặc người yêu một người khác nếu như ngươi không phải thất bảo lưu ly tông người thật là tốt bao nhiêu nhìn trời lân bóng lưng rời đi thiên nhận tuyết tự lẩm bẩm tuyết nhi bị bị đông nhìn xem đau khổ nữ nhi căng thẳng trong lòng nàng đích xác không thể là vì thiên lân điểm ấy ân huệ bung tha thất bảo lưu ly tông càng không khả năng từ bỏ thống nhất đại lục gia tâm nhưng là thiên lân lại không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường đoạt lại ba viên linh châu sau thiên lân hài lòng rời đi tinh đấu xâm lâm mặc dù cái này linh châu trong vòng một năm chỉ có thể hấp thu một viên nhưng chỉ là một viên liền có thể để hắn thực lực tăng nhiều mà lại hôm nay cái này liên tục chiến đấu thiên lân càng là tuần tự cùng đế thiên cổ nguyệt na bực này cấp cao nhất cao thủ đọ sức để hắn hơi có sở nộ g phong hào đấu la chín mươi lăm cấp bắt đầu nếu không có cái gì tiên h ả o hồn cốt loại hình k ỳ n g ộ tăng lên đẳng cấp càng quan trọng hơn là dựa vào linh ngộ mà không phải thuần túy hồn lực tích lũy thiên lân nên nắm chắc cái này cơ hội tốt hắn cũng không trở về thất bảo lưu li tôn đi mà là chuẩn bị trực tiếp chạy tới sát lục chi đô hoàn thành tu la thần đệ lục hảo trải qua nửa ngày phi hành thiên lân đi vào khoảng cách sát lục chi đô gần nhất một t ò a thành thị tiến vào nơi đó trước đó hắn muốn trước hấp thu một viên linh châu cùng kêu gọi một chút trong cơ thể hắn linh hồn kia đi vào lưu điếm thiên lân định tốt một gian phòng trên về đến phòng đằng sau liền lợi dụng lĩnh vực chi lực đem bốn p h í a ngăn cách sau đó nhẹ giọng kêu to nói tiền bối ngài vẫn còn chứ Thiều thiên, thiên, tinh thần chi thiên, thiên lân đến trên giường ngồi xếp bằng linh hồn tiến vào chính mình trong tinh thần chi hải thiên mộng băng t ầ m cùng tiểu bạch đều chờ ở tại đây hắn thiên mộng ca tinh thần c h i hải của ta bên trong ngoại trừ ngươi cùng tiểu bạch bên ngoài còn ở một cái linh hồn sự tình ngươi có phải hay không đã sớm biết thiên lân hỏi hắn không tin lấy thiên mộng tinh thần lực đã lâu như vậy biết một chút không có phát hiện đúng vậy thật có lôi tiểu thiên ta không phải cố ý giấu g i ế m ngươi mà là vị kia đại t ỷ không để cho ta nói thiên mộng băng t ầ m xin lỗi nói kỳ thật lúc trước ngươi hấp thu ta hồn hoàn thời điểm nàng liền xuất hiện đó là nàng lần thứ nhất xuất hiện cũng may mà trợ giút của nàng ngươi mới có thể thuận lợi như vậy hấp thu hết ta hồn hoàn nếu không ngươi đã sớm ch thiên lân một cái ôn nhu dễ nghe thanh em nữ tử tại thiên lân phía sau vang lên thiên lân theo bản năng quay đầu lập tức bị kinh diễm ở đã từng hắn coi là bị bị đồng tiên nhận tuyết là đẹp nhất về sau nhìn thấy tuyết đế cảm giác tuyết đế càng hơn một bậc nhưng bây giờ xếp hạng lại phải biến đổi nữ tử trước mắt vô luận là khí chất hay là mỹ mạo đều muốn thắng qua tuyết đế dùng k h u y n h quốc k h u y n h thành hình dung cũng không chút nào quá đáng trọng yếu nhất chính là nữ tử này lại là đầu người thân rắn nếu như là đấu la đại lục người b ả n thổ có lẽ sẽ cho là đây là một cái loài rắn hôn thú nhưng thiên lân thế nhưng là người xuyên việt ta n g ạ i ngài chẳng lẽ là nữ hoa nương nương nữ tử lắc đầu cười nói ta cũng không phải là nữ hoa nương nương mà là nàng hậu nhân đợi thứ nhất hậu nhân từ huyên thanh nhi cùng triệu linh nhi các nàng tổ tông một mực ngủ say tại thánh linh châu bên trong bảo hộ lấy nữ o a bộ tộc đời thứ nhất nữ hoa đằng sau thiên lân giật mình cái này mặc dù không phải nữ hoa nương nương bản tồn nhưng tuyệt đối là kế thừa nữ hoa nương nương huyết mạch nhiều nhất nhất tinh khiết chỉ là một cái tử huyên nếu không phải vì cái t ử trưởng khanh phong ân chính mình hơn phân nửa lực lượng nếu không nàng thực lực toàn bộ triển khai phía dưới đủ để cùng nhân gian trọng lâu một trận chiến vậy vị này chỉ sợ là có thể cùng thần ma chiến trường thời kỳ trọng lâu cùng phi bồng được nổi khó trách trước đó có thể nhẹ nhõm như vậy đón lấy có thể so với thần vương cấp công kích tiền bối ngài vừa mới nói ngài lựa cho ta là có ý gì hẳn là ta đi vào thế giới này kỳ thật cũng không phải là t r ư n g hợp mà là ngài dẫn ta tới thiên lân nghi ngờ nói nữ hoa hậu nhân nhẹ gật đầu không sai rất xin lỗi không có tìm kiếm ý kiến của ngươi liền đem ngươi mang đến nơi này thật sự là có lý do vạn bất đắc dĩ chúng ta cần ngươi giúp một chuyện cứu vớt thế giới này cái này không cần thật có l ỗ i ta thích thế giới này như ngài n g không mang theo ta tới ta cũng không gặp được nhiều bằng hữu như vậy còn có người yêu thiên lân cười nói như vậy vì báo đáp ngài ta nguyện ý ra một phần lực ngài liền trực tiếp nói cho ta biết ta kiếm t i ê n ở đâu đi chương bốn trăm năm mươi tám tất cả kiếm tiên sinh ra cùng mục đích chương bốn trăm năm mươi tám tất cả kiếm tiên sinh ra cùng mục đích ngươi thế mà biết đối thủ là ai lần này đến phiên nữ hoa hậu nhân trấn kinh nàng còn cái gì đều không có nói sao thiên lân đã đoán được chính mình muốn hắn làm chuyện gì tiền bối nhiều năm như vậy ta cùng nhạc phụ ta cũng không có nhàn rồi à một mực tại điều tra đối thủ của chúng ta là ai ta được đến tình báo cũng không ít ở thế giới này lẽ ra không nên tồn tại người có hai cái thứ nhất chính là ta thứ hai chính là cái kia giấu ở chỗ tối g i a hỏa thiên lân hồi ước nói ước chừng tám năm trước đi ta cùng thiên mộng ca lần thứ nhất gặp nhau thời điểm hắn cùng ta nói qua lúc đó thánh linh châu ngũ linh châu cùng trấn yêu kiếm cùng m ạ kiếm đều là truy đánh một vật đi tới thế giới này nếu đã biết bị những vật này truy đánh như vậy tự nhiên cũng là đến từ các ngươi thế giới đồ vật sau đó năm năm trước san hồn hành động trước đó không có mấy ngày đường hạo tới qua một lần thất b ả o lưu ly tông cho chúng ta mang đến biên cảnh thôn trang rất nhiều bộ thi thể bọn hắn d á n g chết khác nhau có mặt lộ kiêu ngạo chết có phẫn nộ chết có nam nữ trong gia o h ợ p chết càng thậm chí hơn có cho ăn bệ bụng ngã mạng ghen ghét phẫn nộ lười biếng tham lam bạo thực cùng sắc dụng là vì thất nguyên tội chính là thế giới tà niệm cực h ạ kim ngạc đấu la lần thứ hai mang về trong tình báo nâng lên hắn đánh chết tiến đến giết chóc người thôn trang đằng sau những người kia linh hồn được giải phóng đi ra cũng liền đại biểu có người đang thu thập cái này bảy loại tà niệm thậm chí có thể thôn phệ tà niệm mạnh lên đến từ tiên kiếm thế giới đồ vật trừ tà kiếm tiên bên ngoài có ai có thể làm được loại sự tình này kỳ thật ta đã sớm hoài nghi nữ hoa hậu nhân hài lòng gật đầu không sai có thể đoán được loại trình độ này chính là tà kiếm tiên nhưng là cùng ngươi cho là tà kiếm tiên có một chút khác biệt bởi vì năm đó tà kiếm tiên đã chết chết tại cảnh tiên giới kiếm nhưng hắn thời khắc s ắ p chết hội tụ thiên địa tất cả tà khí bắt trước nữ hoa nương nương thánh linh châu ngưng tụ ra một viên tà linh châu viên này tà linh châu có thể ngưng tụ người khác tà niệm sáng tạo ra mới tà ki nguyên tả kiếm tiên hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình báo thù dựa hận nhưng hắn biết v ô luận là thuộc sơn phái vẫn là chúng ta nữ hoa bộ tộc đều khó có khả năng bỏ mặc hạt châu này tồn tại bởi vậy nó tại trong hạt châu r ố t vào một ngày nào đó muốn giết trở lại tới chấp nghiệm đằng sau đem hạt châu đánh vào dị không gian để tân tả kiếm tiên tại thế giới khác xuất hiện cũng trưởng thành vì p h o n g ngừa thế giới khác nhận xâm hại thiên đế phục hy lại lần nữa ban cho cảnh thiên tạm thời khôi phục phi bồng thần tướng trí lực liên hợp ma tôn trọng lâu sông mở dị không gian truy sát tả linh châu mà đi nhưng bọn hắn đều là có sinh mệnh mà lại lực lượng quá mạnh một khi tiến vào cái này đ vị diện pháp tắc vì ngăn cản bọn hắn loại này từ bên ngoài đến sinh mệnh thế tất cùng bọn hắn hai tiến hành đối kháng đến lúc đó toàn bộ vị diện đều sẽ bị hai cái này mạnh nhất thần ma áp chế triệt để sụp đổ rơi vào đường cùng hai người đành phải lui về sau khi được thương nghị chúng ta quyết định đem chúng ta thế giới thiên địa t r í bảo ngũ linh châu nữ hoa thánh vật thánh linh châu cùng cảnh thiên bội kiếm thần ma kiếm toàn bộ đưa tới thế giới này cũng tìm tới một cái có thể khống chế người của bọn hắn đến đối kháng sẽ xuất hiện tân t ạ kiếm tiên chỉ là trong đó thánh linh châu cùng thần ma kiếm lực lượng quá mạnh vì phòng ngừa v ắ n nhất ta liền để cho mình linh hồn tiếp tục ngủ say tại trong hạt châu áp chế nó bộ phận thần lực mà thần ma kiếm thì một lần nữa một phân thành hai biến trở về ma kiếm cùng c h â n yêu kiếm mới thành công xuyên qua mà đến cho nên các ngươi chọn chúng ta thiên lân hỏi không sai là ta chọn kỳ thật chúng ta lúc đó tìm tòi rất nhiều thế giới lựa chọn không ít người bọn hắn đều có đồng dạng đặc điểm thứ nhất thực lực yếu sẽ không nhận vị diện b à i xích thứ hai đối với chúng ta thế giới cùng thế giới này đều có khá hiểu ta lại tăng thêm mấy cái điều kiện muốn thân không vật dư thừa lại không có khiên vô k h ả đối với nguyên thế giới không có nửa phần lưu luyến trong tính cách có chút mấy phần không quả quyết không quan hệ nhưng không có khả năng mềm yếu cũng không quá đáng lanh huyết vô tình thiên tính thông minh hợp tâm y ta cuối cùng liền ngẫu nhiên quất chúng ngươi nữ hoa hậu nhân nói cho nên ta máy tính là bị ngươi đánh nổ đúng hay không thiên lân im lặng nói bị chính mình vừa mua máy tính nổ chết là hắn cả đợi bóng ma tâm lý cái kia thật không phải ta ta chỉ là lựa chọn ngươi người xuất thủ là trọng lâu hắn nói muốn để ngươi triệt để bị vị diện tiếp nhận chỉ có hai loại biện pháp đầu tiên là đọc xá cướp đi nguyên đại lục người thân thể cùng bản nguyên linh hồn tỉ như cái kia lương tam nhưng loại phương pháp này làm đất trời á n h giận ta không đồng ý thế là chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai đó chính là chuyện thế Trung sinh, chúng ta giữ lại trí nhớ của ngươi còn lại đục thể cùng linh hồn đều tại thế giới này một lần nữa thai n é n mà ra ngươi liền triệt để thành thế giới này người bản thổ vị diện quy tắc sẽ hoàn toàn tiếp nhận ngươi vì cái này trọng lâu nói chỉ có thể để cho ngươi chết trước một lần thử nhìn một chút ta lần nữa xin lỗi ngươi bởi vì lúc đó ta là đồng ý vì bồi thường ngươi ta liền đem nữ hoa bộ tộc cùng thuộc sơn phái công pháp cũng ánh vào linh hồn của ngươi bên trong nữ hoa hậu nhân ấy nấy không gì sánh được dù sao không hiểu thấu đem người trước giết chết lại trung sinh thực sự có chút quá phận thì ra là thế thiên lân hoàn toàn minh mạch hắn xuyên qua nguyên do cùng trong đầu công pháp nơi phát ra còn có tại sao phải đạt được linh châu thần kiếm tán thành nguyên lai、like、đều là đến từ tiền kiếm thế giới các đại lao q u ả tặng thiên lân cười cười thiên bối ta nói qua không cần phải nói thật có lỗi may mắn mà có các ngươi ta mới có thể thu được trước kia tuyệt đối không cách nào kinh lịch tinh thả i nhân sinh nghe thật đáng sợ n h ư n g t ụ toàn thế giới ta ác sáng tạo cũng trưởng thành quái vật thế giới chúng ta lại có loại vật này tồn tại thiên mộng băng t ầ m nghe được mồ hôi lạnh lâm ly nếu như quái vật này trưởng thành đến cực hạn chỉ sợ là tất cả thần vương cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của nó còn tốt có tiểu thiên ngươi cái này có thể đối kháng hắn tồn tại cái kia tiểu tiên ngươi biết quái vật kia ở đâu sao? còn có tên kia lần này lại là ngưng tụ ai t ả niệm sinh ra mà ra đoán đều đoán được có thể đối bị bị đông quá khứ quen thuộc như thế còn có thể giấu ở võ hồn điện chỗ tối lại có thể chế tạo ra đoạn lạc thiên sứ trừ bị bị đông chính mình cùng thiên t ầ m tật bên ngoài còn có ai a thiên lân quả quyết nói bị bị đông bởi vì năm đó sự t ì n h phẫn nộ trong lòng to lớn đến muốn hủy diệt thế giới phẫn nộ thế nhưng là tà kiếm tiên thích nhất đồ ăn tà linh châu có lẽ rất sớm đã có cảm ứng cũng chủ động tìm tới bị bị đông mặt khác bị bị đông thôn phệ thiên tẩm tật linh hồn chỉ sợ thiên tẩm tật đáy lòng những cái kia tà niệm bao quát chúng sinh n g mạ đối bị, bị đông hận cùng đối với đại sư ghen ghét các loại cũng đều bị nàng cùng một chỗ t h ô n vệ dù sao nàng phải thừa kế vốn là lấy tà niệm làm thức ăn la sát thần tụ tập những này lớn nhất kinh khủng nhất tà niệm mới tà kiếm tiên từ tà linh trong châu sinh ra hắn có được thiên tầm tật cùng bị bị đông tất cả ký ức vì trợ giúp bị bị đông mau chóng thành thần cho nên hắn muốn để bị bị đông triệt để rơi vào tà á c v ự c sâu trực tiếp nhất phương pháp chính là hủy d i ệ t đại lục khi đó bị bị đông nhất định có thể lập tức thành thần cho nên hắn khống chế tuyết băng liên hợp thiên đấu đế quốc chuẩn bị trước trừ bỏ đối với võ hồn điện uy hiếp lớn nhất thượng tam tông chỉ cần thượng tam tông không có. chương n cần bốn trăm năm mươi chín mở ra thánh hoàng khảo hạch chương bốn trăm năm mươi chín mở ra thánh hoàng khảo hạch nữ hoa hậu nhân hài lòng nhẹ gật đầu có thể phân tích loại trình độ này đem địch nhân là ai ở đâu đ ả nữ s i hoa hậu nhân cười hỏi thiên lân gật gật đầu biết vậy chính là ta biết hắn hắn không biết ta hắn cũng không có nguyên tả kiếm tiền ký ức chỉ có nó giết trở lại tiên kiếm thế giới một cái t h á c h nhiệm vậy cũng đại biểu hắn không nhận ra ta thánh linh châu cùng mạ kiếm càng thêm không biết ta là người xuyên việt tình huống hiện tại nó bất quá thì tương đương với là một cái thực lực mạnh một điểm đấu la đại lục thổ dân nhân vật phản diện mà thôi ân xem ra ta không cần quá lo lắng kia t tà kiếm tiên sự tình lấy ngươi thực lực hôm nay cùng trí tuệ hắn tất không phải là đối thủ của ngươi như vậy tiểu tiên ta phải nói cho ngươi một chuyện cuối cùng thánh linh châu đi vào thế giới này đằng sau đã thích chứng vị diện quy tắc tự hành ngưng tụ thần vị bây giờ ngươi đã đạt tới phong hào đấu la cấp bậc đủ để mở ra thần vị này khảo hạch ngươi yên tâm khảo hạch này sẽ không ảnh hưởng ngươi tu la thần khảo hạch thậm chí nơi này thần minh đều không phát hiện được thần vị này khảo hạch ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao nữ hoa hậu nhân thay đổi trước đó ôn nhu hình tượng trở nên vô cùng uy nghiêm mới thần vị khảo hay sao ha ha ta tùy thời chuẩn bị đường tam đều có thể có hai cái thần vị ta vì cái gì không được xin tiền bối chỉ giáo thiên lân tự tin nói kỳ thật hắn m u ố n là có kế thừa s o n g thần vị ý nghĩ nếu như nữ hoa hậu nhân hôm nay không xuất hiện hắn sớm muộn cũng sẽ đi tìm khắc thần mình truyền thừa hoặc là nghĩ biện pháp chính mình thành thần bây giờ có một đầu tiền đồ tươi sáng xuất hiện ở trước mặt hắn hắn quả quyết không có cự tuyệt đạo lý rất tốt nghe tiểu thiên thần vị này tên là thanh hoàng ta biết ngươi tính thích tự tại không muốn thanh hoàng nhưng thanh hoàng người chưa h ẳ n không phải thống ngự thi dẫn đầu thế gian chúng sinh bình định lập lại trật tự chém trừ tà ác bước về phía người tương lai cũng có thể xưng hoàng như nhân hoàng nữ hoa nương n ư ơ n g địa hoàng thần nông đại nhân nữ hoa hậu nhân nghiêm túc nói nữ hoa thần nông hai vị này đại thần tại tiên kiếm thế giới cũng không có làm hoàng đế lại là sở hữu nhân cùng thú tâm trung lãnh tụ bởi vì bọn hắn đều dẫn đầu chính mình tộc đàn đi ra con đường tương lai thánh hoàng thần vị chỉ có n h ấ t hảo c ứ thế dẫn đầu người nhà của ngươi b ằ n g hữu người yêu cộng đồng cố gắng đem cái k i a tà ác từ thế giới này triệt để tiêu diệt này chính là ngươi thành hoàng thời điểm nữ hoa hậu nhân nói xong thánh linh châu một đạo rực dỡ hào quang màu vàng chiếu xạ hướng thiên lân c á i chán không bao lâu thiên lân c á i chán tu la kiếm ấn liền bị thay thế vì một cái vương miện g hình tượng đây là thánh hoàng ân ký tin tưởng đằng sau nó sẽ giúp bên trên ngươi rất nhiều bận điệu coi ngươi lấy được hữu hiệu thành quả ân ký này cũng sẽ thay thế ta ban thưởng cho ngươi nữ hoa hậu nhân nói thay thế ngươi thiên lân s ứ n g sở lúc này hãn trợt phát hiện nữ hoa hậu nhân nguyên bản ngưng thực thân thể ngay tại một chút xíu tiêu tán tiền bối thân thể của ngài không cần phải lo lắng ta dù sao không phải người của thế giới này chỉ là cùng cảnh tiên trọng lâu một dạng bị vị diện này bại xích mà th trước đó ta một mực là trốn ở thánh linh châu bên trong nhưng vừa mới xuất thủ tăng thêm mở ra thánh hoàng k hảo hạch thế giới quy tắc đã phát hiện ta nếu ta cưỡng ép lưu tại đây chỉ sợ sẽ khiến cho vị diện này sụp đổ hai tử sau đó phải nhờ vào chính ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành chúng ta phó thác đến lúc đó lực lượng của ngươi liền có thể đánh vỡ thế giới này cực hạn ta tại thế giới của mình chờ ngươi chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt đúng rồi trọng lâu còn nói qua nếu ngươi tương lai muốn báo sát thân mối thủ liền đi viêm ba tuyển tìm hắn còn có tiểu công chủ cảm ơn ngươi những năm này làm bạn cùng với ngươi ta rất vui vẻ nữ hoa hậu nhân cười biến thành điểm điểm q u a n mang nàng trở lại thế giới của mình đi tiền bối ngài yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ gặp lại thiên lân cam kết nữ hoa hậu nhân tỷ tỷ cùng thiên lân khác biệt thiên mộng băng tầm có thể nói khóc đến lệ rơi lời mặt dù sao thiên lân hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp nàng đối với nàng tâm hoài đội ơn mà thôi nhưng thiên mộng băng tầm cũng đã cùng nàng ở chung tám năm nhàn rỗi nhàm chán thời điểm hai người liền sẽ nói chuyện trời đất riêng phần mình miêu tả thế giới của mình tinh thải cố sự coi là thật như là chị em ruột bình thường bây giờ tỷ tỷ rời đi nó có thể nào không thương tâm khó trách trước đó nữ hoa hậu nhân một mực không hiện thân cùng thiên lân gặp nhau. nguyên lai bọn hắn ngày gặp mặt chính là tách rời thời điểm a thiên mộng thúc thúc a di kia đi đừng khóc a di nói nàng chỉ là về nhà mà thôi tiểu bạch về sau cùng đi với ngươi tìm nàng tiểu bạch vỗ thiên mộng băng tầm thân thể nhu thanh an ủi tiểu bạch nói đúng thiên mộng ca ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ dẫn ngươi đi tiên kiếm thế giới gặp vị tiền bối này thiên lân ánh mắt kiên định hiện tại đối với hắn ân huệ lớn nhất chính là vị này nữ hoa hậu nhân dù sao mình võ hồn công pháp tất cả đều là do nàng ban tặng cho nên hắn sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nàng giao phó sự tỉnh tiểu tiên vậy chúng ta lại càng cố gắng tu lợi đi hiện tại trước hấp thu Linh Châu. sau đó đi sát lục c h i đô trước thông qua được ngươi tu la thần khảo lại nói thiên mộng băng tầm nói ra tốt thiên lân cái chán quang mang loại lên ấn ký lại từ thánh hoàng c h i ấn biến trở về tu la kiếm ấn bây giờ hắn có thể tùy ý lựa chọn trong cơ thể mình thần lực mặc dù thánh hoàng xa so với tu la thần càng cường đại nhưng như nay thiên lân tu la thần khảo hạch đã đã trải qua ngũ khảo đối với tu la c h i ấn k h ô n g chế hay là so thánh hoàng càng tốt hơn một chút mà lại hắn đã có thể hơi vận dụng tu la chi quang thời điểm đối địch hay là tu la kiếm ấn tạm thời càng hữu dụng chút thiên lân xuất ra trên người ba viên linh châu nói thiên n g ca bây giờ trên tay của ta linh châu tổng cộng có thủy, hỏa. Phong ba viên, ba thiên i bối từng nói, ề n từng năm một ấ p thu một v vậy ngươi cho lân à nào ta hiện tại hấp thu một viên nào cho thỏa、đáng. Thiên hiện hấp cho viên đáng. l trước đó cũng là cùng thiên mộng băng t ầ m nói qua ngũ linh tiên thuật có những điều kia nó suy nghĩ một chút nói ta đề nghị thủy hoặc là h ỏ a đi ngũ linh tiên thuật phương diện khác đều rất giống khác biệt lớn nhất là chiêu kia phụ trợ kỹ năng như lựa chọn thủy mở ra tăng lên năng lượng phòng ngự tiên pháp hàn cảnh chủ giới như vậy kết hợp t h ổ thuộc tính phòng ngự vật lý tiên pháp chân nguyên hộ thể n g ư ơ cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại mà hỏa hệ chiêu kia thiên cương chiến khí có thể khiến bản thân ngươi liền đủ mạnh mẽ lực công kích lại lần nữa gấp bội thiên mộ băng tầm phân tích nói nói cách khác một cái là tuyệt đối bất bại cầu ổn một cái khác thì là cường công chế địch cầu hưng á c thiên lân nghĩ nghĩ đã như vậy ta hấp thu hỏa mặc dù có đôi khi cầu ổn tốt hơn nhưng ta hiện tại cần thời gian không thể cùng đường thần những cao thủ kia không có tận cùng tiêu hao xuống dưới ân như vậy không cần do dự lập tức hấp thu hồn hoàn thiên mộ băng tầm thúc giục thiên lân mạnh lên tốc độ càng nhanh càng tốt dạng này nó mới có thể sớm một chút nhìn thấy t ỷ t ỷ mình chương bốn trăm sáu mươi hấp thu hỏa linh châu lại đến sát lục chi đô chương bốn trăm sáu mươi hấp thu hỏa linh châu lại đến sát lục chi đô trong phòng thiên lân đem hỏa linh châu hóa thành một viên màu xích kim hồn hoàn đang cố gắng đem nó hấp thu linh châu hóa thành hồn hoàn phản g phất cùng thiên lân vốn là một thể đối với hắn bản thân không có bất kỳ tổn thương gì thiên lân chỉ cần phòng ngựa thân thể của mình thuộc tính bị linh châu chi lực tăng lên tới vượt qua hạn mức cao nhất liền sẽ không có vấn đề l i n h phong trí dạy bảo dẫn hồn thối cốt chi pháp lại lần nữa phát huy tác dụng đại bộ phận dùng để tăng lên thân thể thuộc tính sau thêm ra tới toàn bộ dùng để rèn luyện hồi cốt trải qua thổ linh châu cùng hỏa linh châu hai viên hạt châu rèn luyện thiên lân trên thân nguyên bản niên hạn hơi thấp hai khối hồi cốt 10 vạn năm lam ngân hoàng cánh tay trái xương cùng 10 vạn năm tật phong ma lang đ u ổ i phải xương hẳn là cũng đều có thể tăng lên tới 30 vạn năm trình độ mặt khác á m kim khủng t r ả o hùng cánh tay phải xương cũng có thể đột phá 50 vạn năm nữ hoa hậu nhân từng nói muốn triệt để phát huy ra hồn cốt khải giáp y lực như vậy thiên lân xương đầu cùng thân thể xương đều muốn đạt tới trăm vạn năm mà tứ chi hồn cốt thì tại 50 vạn năm trở lên xem ra này đối bây giờ thiên lân mà nói cũng không phải cái gì làm không được sự tỉnh dù sao thiên lân còn có ba viên linh châu không có hấp thu đâu vấn đề chính là trọng yếu nhất thân thể bộ vị trăm vạn năm thân thể xương lại ở đâu là dễ tìm như vậy trong biển sâu ma kinh vương ngược lại là tu vi đầy đủ hơi rèn luyện một chút đột phá trăm vạn năm không phải làm đ ộ n g có thể dựa theo hải thần cự khảo cái này sẽ là ninh vinh vinh cuối cùng khảo hạch mà lại thâm h ả i ma kinh vương cũng là phi thường thích hợp ninh vinh vinh hồn hoàn thiên lân không muốn cướp vợ mình đổ vật bởi vậy hắn đến còn muốn những biện pháp khác sau một cách giờ hỏa linh châu hồn hoàn đã hấp thu song tất hỏa thuộc tính tiên pháp mở ra lại là bốn cái hồn kỹ một thiên cương t r i khí quần thể phụ trợ lực công kích gấp bội có thể cùng mặt khác võ hồn phụ trợ điệt gia tăng lên. Hai, luyện ngục hòa hải hỏa hệ toàn thể phạm vi lớn công kích tiến pháp có thể đem hết thể trước mắt đốt cháy hầu như không còn ba hòa bình phong h ỏ a thuộc tính công kích hoàn toàn miễn dịch cũng có thể đem h ỏ a thuộc tính phản đèm hoặc là đem hỏa hệ năng lượng hấp thu cường hóa chính mình lần công kích sau uy lực bốn triệu thần chi thuật h ỏ a thần n à y h ỏ a thần không phải đấu la đại lục bản thổ h ỏ a thần mà là cùng sơn thần mượn dạng đến từ tiên kiếm thế giới thần minh khắc ở h ỏ a linh châu bên trong một đạo pháp tướng thiên lân thu công những n à y linh châu mặc dù mang cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn nhưng cũng không đủ chỗ đó chính là bọn chúng không cách nào củng phổ thông hồn hoàn mượ thiên r trưởng ự c tiếp tăng t lân hồn lại ự c cấp mặc cảnh có cũng có như nay thiên lân vẫn là 94 cấp đỉnh phòng, mặc dù bình cảnh hơi có bương lỏng, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Thiên lân hơi phải thời thể phá. đột là l dù lần nữa hao phí một tháng thời gian hoàn thành hồn cốt rèn luyện đằng sau cũng không có thời gian tiếp tục bế quan từ ninh vinh vinh đến hải thần đạo bắt đầu đã trải qua tiếp cận thời gian ba năm thiên lân nhớ kỹ hải thần cựu khảo phía trước vài khảo bên trong cũng liền đệ nhất khảo xuyên qua hải thần c h i quan cùng đệ tam khảo triệu tịch luyện thể hao phí thời gian tương đối nhiều tất cả một năm đệ nhị đệ tứ đệ ngũ đệ lục khảo đều là khảo nghiệm sức chiến đấu mỗi một khảo đều tốn hao không được quá lâu thời gian hiện tại ninh vinh v i n h cũng nhanh muốn đến đệ lục hảo thiên lân đến tranh thủ thời gian đánh bại đường thần cũng đem hắn đưa đến hải thần đảo đi sáng sớm thiên lân lui đi thuê một tháng gian phòng rời đi tòa này không biết tên thành nhỏ hướng về sát lục chi đô phương hướng tiến đến hắn tin tưởng lấy chính mình thực lực hôm nay hẳn là đủ để ứng phó sát lục chi vương dù sao sát lục chi vương mặc dù có được đường thần võ hồn hồn lực cùng hồn hoàn hốt cốt nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô pháp xử suất hắn hạo thiên tuyệt kỹ nổ hoàn cùng đại tu di truy nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đường thần bảy tám phần sức chiến đấu lại lần nữa trở lại cái kia quen thuộc gâm trầ c ử người hầu rượu hay nhìn g thấy thiên lân tiến đến đi tới mặt không thay đổi tiếp đai nói tiếng s á t lục chi đô thiên lân không có nhiều lời nói thẳng mục đích người hầu rượu gật gật đầu như vậy xin mời uống trực tiếp theo chén huyết tinh mã lệ các cái này vì ngài đi điều chế quy củ của nơi này một chút không thay đổi phải vào thành uống trước máu thiên lân lúc trước liền không muốn uống uống chi hiện tại hắn một phát bắt được người hầu rượu cổ áo đem nó nhấc lên nếu không muốn chết trực tiếp mở cửa ra cho ta ha ha tới một cái tiểu bạch kiểm vẫn rất phách lối nhưng là cái ngay cả huyết tinh mã lệ cũng không dám uống chim non nhìn qua ngược lại là phi thường mỹ vị à, cũng không biết máu tươi của hắn hương vị thế nào một cái đại h á n vạm vỡ rôi ra tràn đầy n ế t đâm đầu lưỡ liếm liếm quẹ e miệng nhìn thiên lân nước bọt chảy r ò n g sau lưng vô số tiểu lệ cũng là mặt lộ tham lam bọn hắn mấy cái này còn không có tiến vào sát lục chi đô liền đã đối với huyết tinh mã lệ hoàn toàn nghiện lo căn bản là không có cách ở nơi đó sinh hoạt bao lâu thiên lân nhìn bọn hắn một chút cầm đầu đại hán chữ đen những người khác là tử danh nhưng là tím bên trong tấu đen tại thiên lân chính mình đối với áp phân loại bên trong hoàng sắc không nên giết g i a o huấn liền có thể màu tím có thể giết hoặc không giết liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không hối cải sau đó lập công chỗ tội màu đen tuyệt đối không có tha thứ chỗ trống không chết không thể một cái đáng chết thêm một đám không muốn hối cải như vậy ta cũng không cần k h á c h khí thiên lân trừng mắt trên thân trợn buộc phát ra kinh người sát khí đại hán cùng các tiểu đệ của hắn phản phất đưa thân vào trong địa ngục toàn thân huyết dịch đều bị đó s ư ơ n g cốt của bọn hắn cũng không ngừng m ỡ vụn bây giờ thiên lân đã có thể dùng sát khí làm vật lý công kích trong khoảnh khắc đại hán cùng hắn tiểu đệ đã toàn bộ chết không có chỗ trôn sát sát thần lĩnh vực người hầu d i ệ u triệt để bị dọa ngài là thông qua địa ngục lộ sát thần đại nhân không sai kiếm đạo tu la cái tên này ngươi hẳn là nghe qua đi thiên lân cười l ạ n h hỏi trẻ tuổi nhất bách chiến thắng cờ ư n giả g vẹn vẹn dùng thời gian hai năm liền xông ra sát lục chi đô truyền kỳ người hầu rượu làm sát lục chi đô nhân viên ngoài biên chế làm sao có thể không biết cái tên này đại nhân ta không biết là ngài trở về ta cái này vì ngài mở ra cờ lớn thiên lân ngay vậy u ô n g xuống người hầu rượu người hầu rượu nơm nớp lo sợ hướng đi quầy hàng xoay tròn cơ quan mở ra thông hướng s á t lục chi đô lối vào thiên lân từ lối vào trực tiếp n h y xuống thuần thục đi qua một mảnh núi thây biển máu đi tới cửa thành sau đó từ trong hồn đạo khí lấy ra chính mình chín nghìn năm trăm hai mươi bảy lệnh bài cửa thành hai cái binh sĩ mặc hát giáp thế thế lập tức mở ra cửa thành cái gì cũng không biết bọn hắn còn tưởng rằng thiên lân chỉ là mới gia nhập s á t lục chi đô kẻ ngoại lai đi vào trong thành ngoại thành cùng năm đó cũng không có thay đổi gì vẫn như cũ tối như vậy vô thế này không nhìn thấy một chút hào quang nhưng là nhân khẩu lại ít đi rất nhiều trước kia thiên lân còn có thể nhìn thấy không ít gầy da bọc xương người tại cái này kéo dài hơi tàn sinh hoạt nhưng bây giờ lại chỉ có thể linh linh toái toái nhìn thấy vài bóng người chương bốn trăm sáu mươi mốt sắt lục chi đô dị thường chương bốn trăm sáu mươi mốt sắt lục chi đô dị thường hoan n g h ê n quang lâm s á t lục chi đô thiên lân vừa tiến vào s á t lục chi đô liền nghe đến một cái quen thuộc thanh â m nữ tử chính là một mực phụ trách là s á t lục chi đô người mới dẫn đường nữ tử đ e l h a s xa nàng biết được có người t i ì n đến tự nhiên muốn đến thực hiện chức trách của mình khi nàng nhìn thấy thiên lân hình dạng trong lúc đó giật mình ngươi là sắc thần kiếm đạo tu la đã lâu không gặp địa ngục sứ giả tiểu thư s á t lục chi đô biến hóa rất nhiều sao người ngoại thành đều đi đâu thiên lân cười g i ò hỏi tự nhiên là bởi vì cung cấp không được huyết tinh mã lệ không cách nào nhận c h e trở mà tử vong nữ tử đeo hát xa khẩn trương hồi đáp kiếm đạo tu la đại nhân không biết ngài hôm nay lại đến s á t lục chi đô ra sao nguyên do nơi này thực sự không phải ngài người như vậy nên tới địa phương ngươi thật giống như rất sợ ta trở về bộ dáng thiên lân phát giác k h á c t h ư ờ n g áo tư la lúc trước nói qua tiếp đãi ngọc la miệng trừ cuối cùng lần k i ê là cái kia đoạn thiên sứ phong hào đấu la bên ngoài còn lại mấy lần đều là này địa ngục sứ giả chỉ sợ nàng cũng biết thứ gì không có chỉ là đại nhân ngài trước đó không phải đến rèn luyện sao nếu ngài đã thông qua địa n g ụ c lộ thu được sắt thần lĩnh vực nơi này đối với ngài tới nói hẳn không có bất kỳ giá trị gì mới là ngài là sống ở dưới ánh mặt trời người nơi này khí tức đối với ngài tới nói là một loại làm bẩn hắc sa nữ cố gắng muốn thuyết phục tiên h lân rời đi có được sắt thần lĩnh vực tiên h lân cho dù ở sát lục chi đô cũng có thể bình thường sử dụng một kỹ nàng căn bản là không có cách dùng sức mạnh tiên lân chợt cảm thấy kỳ quái bởi vì nữ nhân này đối với hắn thực sự quá mức đề phòng coi như mình là sắt thần nàng cũng không nên như thế sợ sệt dù sao hắn mấy năm trước rời đi sát lục chi đô thời điểm đẳng cấp mới hơn sáu mươi cấp dựa theo tư duy của người bình thường suy đoán thiên lân hiện tại nhiều lắm là cũng liền hơn bảy mươi cấp hơn bảy mươi cấp h ồ n thánh có thể sử dụng hồn kỹ thì thế nào trong sát lục chi đô trừ sát lục chi vương bên ngoài c h ấ p pháp đoàn bên trong nhưng còn có mấy tên có thể sử dụng hồn kỹ hồn đấu la cùng một tên phong hào đấu la tồn tại đâu nếu nàng thật muốn cưỡng ép đổi u chính mình đi để bọn hắn xuất thủ chính là không cần thấp như vậy ba lần bốn khả năng duy nhất chính là nàng đã biết mình trở thành phong hào đấu la tình báo sát lục chi đ â ngăn cách với đời thiên lân rất ngạc nhiên đến cùng là ai nói cho nàng biết s á t thần có thể tùy ý xuất nhập s á t lục chi đô thế nhưng là quy củ của nơi này ta hoài niệm địa ngục s á t lục chẳng trở lại thăm một chút không được sao mang ta vào nội thành thiên lân nói xong hướng thẳng đến nội thành đi đến hắc xa thiếu nữ còn muốn ngăn cản nhưng thiên lân mấy cái gì hình h o a ảnh trong nháy mắt biến mất tại nàng trước mặt thiếu nữ biết lấy thực lực của mình muốn ngăn cản thiên lân căn bản là chuyện không thể nào đáng giận không biết tốt xấu kiếm đạo tu la đã ngươi nhất định phải tự tìm được chết ta cũng chỉ có thể bẩm báo cho sắt lục chi vương thành toàn tại ngươi hắc xa thiếu nữ diện mục dữ tợn nàng rõ ràng một khi thiên lân đi đến nội thành cùng địa ngục sát lục tràng nơi này bí mật liền nhất định thủ không được cho nên thiên lân phải chết thiên lân hất ra hất xa thiếu nữ đằng sau rất mau tiến vào trong nội thành nơi này bề ngoài cùng năm đó cùng loại hay là một bộ xa hoa trụy lạc phóng túng thủy ý hiện tượng nhưng thiên lân cũng vẫn là chú ý tới số người ở nơi đây cũng giảm bớt rất nhiều thậm chí bên đường giết chóc cũng trở nên ít đi, đi có ít người nhìn thấy thiên lân mặc dù kích động muốn mở ra cái sát giới nhưng lại tựa hồ kiềm kỵ lấy cái gì từ đầu đến cuối đè nén chính mình không dám động thủ đây là sát lục chi đô sao thiên lân nghi hoặc không thôi không dám giết người đô thị cùng sát lục c h i đô cái tên này hoàn toàn không phù hợp ta tiểu tiên không đúng nơi này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn tương phản không chỉ là những người này phong cách hành sự khác biệt nơi này bản thân cũng hoàn toàn không giống ngươi cẩn thận cảm thụ một chút có phải hay không thiếu cái gì thiên ngộ băng tăm n h ấ p nhở thiên lân nghe vậy phóng xuất ra tinh thần lực cảm thụ b ố n phía tựa hồ không có thay đổi gì bao trùm toàn thành tu la lĩnh vực trí lực cùng la sắt thần thần lực đều tại a chờ chút làm sao chỉ có la sắt thần thần lực tu la thần lực đâu lĩnh vực của hắn rõ dàn tại nhưng ta không cảm giác được hắn một tia thần lực tình huống này không đúng thần minh sáng tạo nơi truyền thừa h á n thân là vị này thần minh truyền t h ừ a giả tự mình đến đến nơi đây không có khả năng một tia khí tức đều không cảm giác được tự a như thiên nhận u y ế t tại c u n g phụ điện ninh minh v i n h tại hải thần đ ả o đều là có thể cảm ứng được thiên sứ thần cùng hải thần thần lực tồn tại bỗng nhiên thiên lân chỗ chán tu la thần ấn ký lớp lóe tu la thần thanh â m truyền đến không sai ta chi truyền t h ừ a giả ta để cho người điều tra nơi này chính là bởi vì ta phát hiện mình đã hoàn toàn đánh mất đối s á t lục chi đô quyền quản lý thậm chí ngay cả mình lĩnh vực chi lực công tù không trở lại tu la thần đại nhân nguyên lai người là đã nhận ra nơi này dị dạng mới khiến cho ta đến điều tra nơi này thiên lân nói ra chính là nơi này là ta sáng tạo nhưng là trước đó thần n i ệ m của ta thế mà liền tiến vào nơi này đều làm không được đường thần tu la thần trước khảo hạch đã triệt để tuyên cáo thất bại ta cũng vô pháp câu thông đến hắn cho tới bây giờ ngươi tự mình đến đến sát lục chi đô ta mới có thể thông qua tu la ân khi quan sát được tình huống bên trong thật sự là không nghĩ tới rõ ràng là địa bàn của ta kết quả thần lực của ta lại một chút cũng không có hiện tại toàn bộ sát lục chi đô trừ la sát cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa thần lực bên ngoài còn có một cỗ phi thường khí tức tạ ác ngươi phải cẩn thận ta chân thân ở vào thần giới cũng giút không được giút cái gì nhưng ta muốn lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là cũng không có vấn đề gì tu la thần đối với mình truyền thừa giả vẫn là vô cùng có tự tin trên vùng đại lục này đã không có nhiều người là thiên lân đối thủ ngươi yên tâm đi ta sẽ điều tra rõ chuyện nơi đây thiên lân cam kết hắn suy đoán nhất định cùng tân tả kiếm tiên có quan hệ như vậy vô luận là xuất phát từ tu la thần khảo hay là thánh hoàng khảo h ạ c h hắn đều nhất định phải đem tình huống nơi này điều tra rõ ràng tốt giao cho ngươi ta truyền thừa giả tu la ấn ký dần dần hạng đạm tu la thần phó thắt xong chính sự liền thu hồi thần n i ệ m của mình thiên lân đi vào nội thành chỗ sâu mục đích của hắn chính là s á t lục chi đô trung tâm cũng là hạch tâm chi địa địa ngục s á t lục tràng địa phương khác biến hóa rất lớn duy chỉ có nơi đây hay là mùi máu tươi m ư ờ i phần thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ s á t lục tràng bên trong truyền ra tiếng gầm nơi cửa có cái thu vé vào cửa cũng chính là huyết tinh mã lệ thiên lân lười đi giật đồ thân hình lấp lóe như gió bình thường nhanh chóng tiến nhập s á t lục tràng bên trong cửa ra vào xếp hàng đám người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua căn bản không phát hiện được thiên lân sắt lục chi đô khắp nơi đều là âm phong trận trận bọn hắn cũng không có cảm thấy chỗ nào kỳ quái sát. Sát, sát ba. Địa n g ụ chương sát lục c bốn trăm sáu mươi hai gian lận s á t lục chi chiến s á t lục chi vương hiện thân đứng ở t h í n h phòng thiên lân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống hắn đã rất lâu không có nhìn qua loại này điên cuồng mổ rết có lẽ chính mình có thể từ s á t lục chi chiến bên trong cha ra chút gì nguyên bản hắn là nghĩ như vậy nhưng trong tưởng tượng đấm máu đối chiến tràng diện kỳ thật cũng không có phát sinh sắt lục tràng bên trên mười người có chín cái đều so như giống như phế vật mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ mặt lộ vẻ sợ hãi trong đó thậm chí có mấy người càng là mặt không có chút máu rất rõ ràng là mất máu quá nhiều loại chiến đấu này cùng nói là s á t lục c h i chiến không bằng nói là t á n sát c h i chiến do còn lại một người kia nhẹ nhõm giết sạch còn lại chín người hh ắ c ắ c hôm nay máu tươi không biết hương vị thế nào để cho tan đếm thử xem đi cuối cùng một người kia dùng đầu lưới liếm qua thân đao hiện lục rõ ràng có mang kịch độc với đ a o đây chính là hắn võ hồn cho nên mình bị chính mình hạ độc chết nao tàn hình ảnh ngược lại là không có phát sinh không cần tha mạng xin tha cho ta mấy người đều quy xuống không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nhìn đến đây thiên lân hơi nhúng mày tình huống không đúng nói như vậy dám lên địa ngục s á t lục chàng đều là đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm tư nào có đánh đều không có bắt đầu đánh liền bị giảm xuống đất mà lại bọn hắn cầu x i n tha thứ có làm được cái gì địa ngục s á t lục chàng chỉ có sinh tử không có thắng bại quả nhiên cái kêu huyết đao hồn sư vẫn là dùng đao của hắn vô tình tàn sát hết thể mọi người số hiệu chín nghìn một trăm tám mươi hai người dự thi chúc mừng ngươi thu hoạch được địa ngục s á t lục chàng chín mươi hai tháng liên tiếp nay sắt lục chi đô thật sự sa đọa đến loại trình độ này sao thiên lân im lặng vừa mới huyết đao kia hồn sư chỉ có thể nói không sai nhưng thực tế sức chiến đấu lại không phải xuất sắc tới trình độ nào năm đó thiên lân tại địa ngục sát lục chàng đánh tới bảy mươi tháng liên tiếp đằng sau gặp phải yếu nhất đối thủ đều mạnh hơn hắn được nhiều thiên lân lập tức ý thức được có người đang thao túng địa ngục sát lục chàng tranh tài khó trách người ngoại thành sẽ thiếu đi nhiều như vậy nếu như hắn đoán không sai bọn hắn đều bị sát lục chi vương b u ộ c tới tham gia địa ngục sát lục chàng chiến đấu bọn gia hỏa này nguyên bản sở dĩ sẽ ở tại ngoại thành chính là vì tránh né sát lục chi chiến bình thường liền dựa vào lấy công hiến huyết tinh mã lệ ở ngoại thành kéo dài hơi tàn còn sống người như vậy không chỉ có sức chiến đấu yếu đáng thương cũng bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời mất máu quá nhiều tinh k h í thần đều xa suốt tới cực điểm một khi lên địa ngục s á t lục tràng chẳng phải là đưa đồ ăn loại thao tác này mục đích chỉ có một cái để cho người ta mau chóng hoàn thành s á t lục tràng bách chiến thắng thu hoạch được sắt thần xưng hảo mới có thể để cho người tự do xuất nhập s á t lục chi đô kỳ thật địa ngục lộ cũng không nhất định muốn sông năm đó s á t lục chi vương liền mời hơn trăm chiến thắng thiên l ầ n cùng hồ liệt na trở thành s á t lục chi đô khắc khanh không cần trải qua địa ngục lộ khảo nghiệm cũng có thể tự do ra vào sắt lục chi đô bởi vậy cái này bách chiến thắng mới là s á t lục c h i đô chìa khóa cũng là tu la thần quyết định quy tắc xem ra nơi này tu la thần thần lực mặc dù toàn bộ bị hóa giải nhưng tu la thần chế định quy tắc lại như cũng không ai có thể vi phạm bởi vì cái này tu la lĩnh vực còn tại nguyên nhân đi thiên lân tự lẩm bẩm ngươi nói không sai chỉ cần tu la lĩnh vực còn tại tu la thần quy tắc liền dù ai cũng không cách nào vi phạm nếu như không thông qua bách chiến thắng tất cả hồn hoàn liền sẽ v i n h viễn bị lĩnh vực c h i l ự c hạn chế cũng không còn cách nào vận dụng một cái thâm trầm thanh â m hùng hậu tại thiên lân phía sau vang lên thiên lân không quay đầu lại liền đã biết người tới là ai sắt lục tri vương ngươi tự mình đến tới địa ngục sắt lục tràng là tới đón tiếp ta sao người đến chính là s á t lục chi vương cái kêu hát xa thiếu nữ đem thiên lân đến tin tức hồi báo cho hắn đằng sau hắn liền vội vội vã chạy tới ha ha k i ế m đạo tu la trở về s á t lục chi đô ta tự nhiên muốn h ả o h ả o chiêu đãi s á t lục chi vương đi đến thiên lân bên cạnh nói nhưng là chiêu đãi x o n g sau xin mời ngươi lập tức rời đi s á t lục chi đô không còn hoan nghê ngươi n tại địa bàn của ta để cho ta đi s á t lục chi vương ngươi có phải hay không mơ mộng quá rồi thiên lân hỏi ngược lại địa bàn của ngươi sắt lục chi vương lập tức nổi giận đây là ta thành trì đừng tưởng rằng ngươi là thông qua địa ngục lộ sát thần liền có thể khống chế sắt lục chi đô thiên lân q u a y đầu nhìn về phía s á t lục c h i vương lộ ra trên trán cái k i a tu la kiếm ấn ngươi hẳn là nhận ra cái này đi ta chính là tu la thần truyền thừa giả đợi tiếp theo tu la thần mà này s á t lục c h i đô nguyên bản là tu la thần sáng tạo ta nói là địa bàn của ta có gì vấn đề ngược lại là các ngươi tại địa bàn của ta làm mưa làm gió ngươi còn cùng người khác cấu kết đem tu la thần thần n i ệ m toàn bộ khu t r ụ muốn tu hú chiếm tổ chim khách có đúng không không có đơn giản như vậy, nói như vậy ngươi là đến đoạt lại hẳn là thuộc về ngươi sắt lục tri đô sắt lục tri vương ánh mắt rét lạnh nhìn thiên lân hã biết sự tình hôm nay tất nhiên không cách nào lành thiên lân không sợ hai chút nào cùng đối t r ọ i g â y gắt đó là đương nhiên ta sẽ không lại để cho các ngươi lợi dụng nơi này lực lượng làm sàng làm bậy sát lục c h i vương ta biết ngươi dùng loại này gian lận thủ đoạn thúc đẩy bách chiến thắng sắt thần đạn sinh dục ý chính là vì để bọn hắn đạt được ngươi ban cho sát khí l i n h vực sau đó đi ra sát lục c h i đô vì người khác làm việc có đúng không bất quá ta ngược lại là m u ố n biết ta kiếm tiên đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì không hẳn là cho l à sát thần chỗ tốt gì thế mà để cho các ngươi triển khai hợp tác vô luận là đọa thiên sứ sự tình hay là sát lục chi đô sát thần tiến về bên i cạnh tàn sát thôn trang một chuyện tất nhiên đều cùng tà kiếm tiên thoát không khỏi liên quan nhưng tà kiếm tiên mặc dù rất mạnh cũng là cần trưởng thành bây giờ tà kiếm tiên thực lực tất nhiên không có đạt tới thần cấp nếu không không cần nút trong bóng tối bằng vào hắn cũng khu trục không được tu la thần thân nhiệm duy nhất có khả năng chính là cùng sát lục chi đô một vị khắc thần minh cũng chính là la sát thần liên thủ sát lục chi vương đường thần năm đó tham gia đích thật là tu la thần k h ả o nhưng phụ thân đường thần huyết hồng cựu đầu biên bức vương lại là la sát thần ám thủ hiện tại hắn trên người tu la thần lực đã hoàn toàn biến mất biên bức vương lựa chọn giút la sát th s á t lục c h i vương nghe vậy trong lòng thất kinh cái này kiếm đạo tu la đến cùng biết bao nhiêu sự tình ta kiếm tiên đại nhân cùng la sắt thần đại nhân chuyện hợp tác ngoại trừ ta ra không có bất kỳ người nào biết ta cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua ngươi rất lợi hại vậy mà bằng vào suy luận đoán được chân tướng sao không chỉ có là thực lực trí tuệ cũng không kém không hổ là thất bảo lưu ly li tông người linh phong trí danh xưng ơ thất bảo lưu ly li tông lịch đại nhất cơ chí tông chủ hắn sau b ố i phận ngược lại là hoàn toàn kế thừa y bát của hắn sắt lục tri vương lạnh lùng nói đồng thời sát khí trên người dần dần bắt đầu dâng lên nhưng là đã ngươi biết nhiều như vậy ta cũng không cần chiêu đãi ngươi cái gì bởi vì ngươi hôm nay tuyệt đối đi không ra sát lục chi đô chương 463, t r a kiếm tiên cùng là sát thần chương 463, t r a kiếm tiên cùng là sát thần nhìn thấy sát lục chi vương cái này sát ý lộ ra dáng vẻ thiên lân biết hắn hôm nay đối với mình là lên sát tâm như nay thiên lân kẻ tài cao gan cũng lớn hồn nhiên không sợ nói tiếp sát lục chi vương bình thường cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất hẳn là chỉ là cái kêu đoạn thiên sứ nhưng ít ra vừa mới bắt đầu mấy lần gặp mặt ta kiếm tiên dù sao cũng nên để hết sức quan trọng người đến cùng ngươi kết nối đi chuyện sau đó lại phái xuống thuộc xử lý như vậy là thiên tâm thật hay là bị bị đông thiên lân rất xác định cái kia mới tà kiếm tiên là lấy thiên tầm tật cùng bị bị đồng tà niệm mà sinh ra như vậy hắn tất nhiên có được hai người này hình tượng đều có chỗ tốt có thể đối s á t lục chi vương nói võ hồn điện bây giờ tại hắn trưởng không phía dưới hai người này hoàn toàn có thể đại biểu võ hồn điện cùng s á t lục chi đô triển khai hợp tác không rõ chân tướng s á t lục chi vương sẽ không biết hai người này đều là tà kiếm tiên g i ả trang lấy hắn trí thông minh kia đoán chừng thật đúng là cho là bọn họ hiện tại là tà kiếm tiên cấp dưới đi sắt lục chi vương cùng la sắt thần mục đích đều có khác biệt chỉ có võ hồn điện lực lượng mới có thể giúp sắt lục chi vương đạt thành m thiên t ầ m tật là căn chính miêu hồng tiền nhiệm giáo hoàng mà lại là c u n g phụng điện đại c u n g phụng thân nhi tử thiên sứ gia tộc truyền nhân mặc dù người bên ngoài đều biết hắn chết nhưng kỳ thật cũng không có người gặp qua thi thể của hắn dù sao đều bị bị, bị đông ớt như vậy chỉ cần cùng sát lục chi vương nói mình là giả chết liền có thể nhẹ nhóm giấu diếm đi qua mà bị bị đông là đương nhiệm giáo hoàng la s á t thần truyền thừa giả cũng là cực kỳ thích hợp đại biểu võ hồn điện nhân tuyển nếu như là thiên lân hắn sẽ hai cái hình tượng đều dùng tuần tự lấy hai người hình dạng cùng sát lục chi vương gặp mặt kiến tạo võ hồn điện thực tình cùng sát lục chi đôi hợp tác hình tượng ngươi ngay cả cái này đều biết. sắt lục chi vương triệt để sửng sốt hắn cảm giác mình tại thiên lân trước mặt tựa hồ không có gì bí mật thiên lân cười cười để cho ta đoán xem ta kiếm tiên tuần tự phái xuất thiên tầm tật cùng bị bị đông cùng ngươi nói điều kiện hẳn là xây dựng thêm sắt lục chi đô đi lấy ngươi huyết h ồ n g cựu đầu biên bức vương tham lam trước mắt sắt lục chi đô sao có thể để cho ngươi hài lòng mà lại những năm này theo sắt lục ngày càng tăng thêm trong sắt lục chi đô nhân khẩu càng ngày càng ít ngươi cái này còn rơi thối ngay cả thích nhất huyết tinh mã lệ đều nhanh uống không tới đi sau đó là la sắt thần gia hỏa này cùng mặt khắc thần minh khác biệt mạnh lên không cần tín ngưỡng mà là hấp thu trên đời này lớn nhất bảy loại tà niệm n toàn bộ đều do thất nguyên tội thần k h ô n g chế hắn căn bản không được chia bao nhiêu mà lại thất nguyên tội thần cùng hắn cùng là cấp một thần đánh bảy hắn căn bản không phải đối thủ là lấy đã nhiều năm như vậy hắn không có nửa phần đột phá thần vương hy vọng với lúc ta kiếm tiên có thể vượt qua thất nguyên tội thần năng lực của hắn có thể trực tiếp hấp thụ tà niệm n mạnh lên đây chính là la sắt thần đáp ứng hợp tác với hắn nguyên nhân la sắt thần mau chóng trợ g i ú p bị bị đông thành thần mà hắn thì trợ giút la sắt thần thành cựu thần vương cấp ngươi chế tạo những sắt thần kia đi tàn sát thôn trang chính là vì hấp thụ tàn nghiệm ngựa trước dùng la sát lực lượng dẫn xuất trong lòng mọi người ác nghiệm lại lợi dụng tà kiếm tiên c h i lực đem nó giết chết thối vệ năm năm trước thời điểm phát sinh lần thứ nhất sát lục nhưng này lúc các ngươi làm rất thô giáp lưu lại không ít chứng cứ còn bị đường hạo mang theo trở về đó là bởi vì lúc đó chỉ là thí nghiệm các ngươi mới đầu cũng không tin tưởng tà kiếm tiên năng lực về sau tìm được chứng minh đằng sau mới bắt đầu triển khai càng chiều sâu hơn hợp tác đúng không thiên lân ngồi tại vị trí trước chậm rãi mà nói càng nghe sát lục tri vương thì càng kinh hãi thiên lân quả thực là tận mắt nhìn thấy bình thường từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy tà kiếm tiên cho tới bây giờ giút hắ nói vậy mà không sai chút nào kiếm đạo tu la ngươi biết thật sự là nhiều lắm s á t lục chi vương đưa tay vẫy một cái đều cho ta hiện thân đi đột nhiên địa ngục s á t lục chàng bên trong vọt vào hơn mười thân ảnh bọn hắn chính là s á t lục chi đô chấp p h á t đoàn mỗi một cái đều có được s á t lục chi vương ban cho sát khí lĩnh vực có thể tại trong s á t lục chi đô sử dụng một kỹ mà lại mười mấy người này toàn bộ có được hồn đấu la trở lên thực lực cầm đầu hai người càng là phong hào đấu la bên trong một cái võ hồn là thị huyết mạ thường thiên lân nghe qua cái này võ hồn đỉnh cấp võ hồn một trong cùng dương vô địch phá hồn thường cùng loại chỉ bất quá một chính một tả Hắn khái chính là sát lục chi đô chấp pháp đoàn đoàn trưởng. đại đô sát lục là một cái khác lại là một vị đ o ạ thiên sứ phong hào đấu la áo tư la từng nói trước đó cái kia bị kim ngạc đấu la bắt sống thiên lân đoán t r ư ở n g bây giờ sát s u ấ t lớn là chết như vậy cái này là tà kiếm tiên tân phái đến cùng sát lục c h i vương tiếp xúc cấp dưới đi khó trách cái kia hát s a nữ biết mình đột phá phong hào đấu la tình huống n g u y ê n lai là có người ngoại giới lại cho bên trong không ngừng truyền lại tin tức sát lục c h i vương sát lục c h i đô chấp pháp đoàn chỉ có thẩm phán những cái kia không được đến sát thần xưng hào còn ý đồ rời đi sát lục tri đô tội nhân lúc mới có thể ra tay ngươi bây giờ để bọn hắn đối phó ta cũng không hợp với quy củ a theo i cười nói hiện ê n lân t sắt lục tri đô u vương ra lệnh một tiếng mười cái hồn đấu la hướng phía thiên lân bồi nào mà đến sắt thần lĩnh vực tri tu là địa ngục thiên lân ánh mắt chừng một cái sắt khí kinh khủng ngưng kết thành băng trong nháy mắt đem mười mấy người đồng cứng thiên lân nhìn về phía còn lại ba vị phong hào đấu la sắt lục t h i vương tiểu nhân vật cũng đừng để bọn hắn chịu chết không bằng liền ba người các ngươi đánh với ta một trận như thế nào đi theo ta ngoài thành s á t lục c h i vương sắc mặt khó coi hắn là từ đoạn thiên sứ đấu la vậy biết thiên lân phong hào tin tức nhưng bất quá vừa phong hào mà thôi thực lực đã vậy còn quá mạnh liền vừa mới một cái kia cơ hồ đạt đến đường thần năm đó t h i triền sát thần lĩnh vực tiêu chuẩn hắn biết muốn cấp tốc chém giết thiên lân là không thể nào một khi tại cái này đánh nhau toàn bộ s á t lục c h i đô đều sẽ bị san thành bình địa đây chính là hắn thích nhất huyết tinh mã lệ cung ứng chỗ tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy không có vừa vặn thiên lân cũng không muốn hủy sắt lục tri đô liền đi theo sắt lục tri vương cùng nhau rời đi bốn người rất mau tới đến ngoài thành một mảnh rừng rậm chính là năm đó thiên lân xuyên qua địa ngục lộ đằng sau đến địa phương quân thiên lân dị vãng có thể đi đến người nơi này đại biểu cho thành công xuyên qua địa ngục lộ có thể sống sót nhưng hôm nay lại hoàn toàn tương phản nơi này sẽ trở thành n g ư ờ i mộ đ ị a sắt lục chi vương xoay tay phải lại một thanh thiết truy to lớn xuất hiện trong tay hắn chính là đường thần hạo thiên chủ y hôn hoàn hai vàng hai tím bốn đen một đỏ thiên lân x ư n g sở cái này hồn hoàn phối trí kém xa thiên đạo lưu a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền m i bạch đường thần tham gia tu la thần khảo chỉ thông qua được bảy khảo lấy tu la thần hẹp hỏi tình đoán chừng trước bảy khảo trừ tu la kiếm bên ngoài ban thưởng gì đều không có mà lại đường thần tham gia thần khảo thời điểm đã là phong hào đấu la cho nên ngay cả thần ban cho hồn hoàn đều không cần cùng phổ thông khảo hạch khác biệt thần khảo hồn hoàn niên hạn tăng lên là tại toàn bộ sau khi thông qua một hơi tăng lên lúc này mới tạo thành đường thần hồn hoàn phối trí như vậy phổ thông liền một viên mười vạn năm hồn hoàn nhưng cái này cũng đã chứng minh đường thần năng lực thực chiến hoàn toàn chính xác cường đại nếu không thì như thế nào có thể lấy dạng này hồn hoàn phối trí chiến thắng thiên đạo lưu ha ha không biết ngươi này huyết hổng cựu đầu biên bức vương có thể phát huy ra đường thần bao nhiêu thực lực để cho ta kiến th t h mấy mấy người người, xong phương rằng coi thời điểm thiên mộng băng tầm ánh mắt đảo qua đối diện ba người một cái chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần thực lực chín mươi chín cấp một cái chín mươi lăm cấp thêm một cái chín mươi ba cấp ha ha cứ như vậy đội hình cũng dám cùng tiểu tiên h ngươi người già bị lục hà tiểu tiên h triệu hắn ngươi tam thần bên trong hai vị đi ra ba cả ba một hơi giải quyết bọn hắn thiên mộng băng tam biết bây giờ thiên lân cùng năm đó đã khác nhau rất lớn năm đó thiên lân triệu hắn một thần đều không chống được bao lâu hai thần đủ triệu không đến năm phút đồng hồ liền sẽ tinh b ì lật tẫn nhưng bây giờ hắn một thần không có áp lực chút nào song thần cũng có thể k h ô n g chế tam thần tạm thời còn không được dù sao theo thần mình càng đổi càng mạnh triệu hắn bọn hắn cần tiêu hao hồn lực cũng càng lúc càng lớn trừ phi thiên lân đạt tới siêu cấp đấu là mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra tam thần vài phút thiên lân lắc đầu không ta một thần đều không triệu vì cái gì người muốn tốc chiến tốc thắng không thể cùng bọn hắn lãng phí thời gian a thiên mộng băng tầm lo lắng nói thiên lân lộ ra một vòng giữ tật h cười bởi vì ta thánh hoàng ấn ký cảm ứng được ta kiếm tiên liền tại phụ cận thiên mộng băng tầm lúc này mới chú ý nói thiên lân lúc này đã hoán đổi ấn ký biến thành thánh hoàng ấn hắn nghĩ rất chú đáo nếu là cùng ta kiếm tiên tương quan đối thủ tự nhiên là thánh hoàng c h i ấn càng thêm dùng tốt lại không nghĩ rằng thánh hoàng ấn nhất chuyển hoán thiên lân lập tức liền cảm ứng được to lớn tà khí hắn thực sự thật cao hứng thật sự là tự nhiên chú ư tới cựa không nghĩ tới t à kiếm tiên sẽ ở phụ cận vừa vạn nhân cơ hội này thiên lân muốn đem hắn một hơi giải quyết hết bởi vậy hắn vừa muốn bảo tồn thực lực hay nếu không có thể bại lộ quá nhiều thực lực kỳ thật t à kiếm tiên nhất làm cho thiên lân kiếm kỵ chính là hắn cầu thả tại không trưởng thành đứng lên trước đó gia hỏa này so với ai khác đều nhắc gan như thiên lân gọi ra thần minh không chỉ có chính mình tiêu hao lớn hắn cũng tuyệt đối sẽ bị dọa đến không dám xuất hiện cho nên thiên lân muốn biểu hiện ra không để cho hắn quá độ kiêng kỵ lực lượng lúc này ta kiếm tiên còn chưa triệt để thành hình tuyệt đối là dễ nhất thời điểm như công lúc bất ngờ phần thắng có bậy thành chỉ tiếp chấn yêu kiếm không ở bên người bằng không hắn dám trực tiếp nâng lên mười thành huyết hồng cựu đầu biên bức vương trong mắt đỏ hoe sát ý nghiêm nghị một cái chín mươi tư cấp phong hào đấu la lại dám lấy một ba trong đó còn bao gồm một cái cực hạ n đấu la thực sự quá mức không biết tự lượng sức mình thật đúng là phách lối tiểu t ử s o năm đó đường thần còn muốn phách lối loại hành động tìm chết này hắn chẳng lẽ còn không thành t o à n thiên lân không thành đệ nhất hồn kỹ ma thương truy hồn sát lục chi vương bên trái ma thương đấu la xuất thủ trước nếu là sát lục chi đô chấp pháp đoàn b ằ n trưởng hắn giết người tất nhiên số lượng đông đạo xuất thủ không lưu tình chút nào thẳng đến thiên lân vị trí trái tim. nếu là những bộ vị khác thiên lân có thể hoàn toàn không thèm để ý bởi vì đều có cực cao niên hạn hồn cốt hóa thành hồn cốt khải giáp hộ thể nhưng thân thể cùng chân trái ngoại trừ liền hai cái này bộ vị hắn còn không có đạt được thích hợp hồn cốt nhưng hắn cũng không phải rất để ý trực tiếp hoán đổi võ hồn là thánh linh châu đệ nhị hồn kỹ chân nguyên hộ thể thiên lân lợi dụng thổ hệ tiên thuật tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một thân không thể phá vỡ hộ giáp không có hồn cốt khải giáp bộ vị thứ này cũng đủ để thay thế một hai đốt một tiếng mùi thương đâm vào thiên lân tim ngay cả làn da cũng không đâm rách thế vậy vị này phong hào đấu la biểu lộ không thay đổi chút nào. thu hồi trường thương một lần nữa đâm ra lần này là chân trái bộ vị thiên lân thầm khen người này thương pháp rất bình thường nhưng chiêu chiêu tấn công địch được điểm có thể thấy được người này tại giết người điểm này phi thường thuần thục bước ra t ú y tiên vọng n g u y ệ n bộ thiên lân cấp tốc triệt thoái phía sau lúc này trên bầu trời một đạo ánh sáng màu đen đ ợ t đánh tới vị tiêu đ o ạ thiên sứ đấu la xuất thủ thiên lân từ tia sáng kia bên trong cảm nhận được cường đại lực lượng h ỏ a diễm chính là ma diễm cùng thường quy thiên sứ võ hồn một dạng đoạn thiên sứ đồng dạng nắm giữ lấy lực lượng hòa diễm mà lại cùng chính nghĩa thái dương chân hỏa hoàn toàn tương phản là so xích vương cái kia địa ngục tri bất quá thái dương chân hỏa cũng tốt ma diễm cũng được thậm chí là cực hạn chi hỏa đối với bây giờ thiên lân đều là không hề có tác dụng thánh linh châu đệ tam hồn hoàn loại sáng đệ tam hồn kỹ hỏa bình phong một đạo màu l ử a đỏ vòng bảo hộ vây lại thiên lân ma diễm kia đánh vào trên vòng bảo hộ lập tức bị bắn ngược mà lại bắn ngược mục tiêu chính là ma thương đấu la ma thương đấu la vừa mới một thương đánh hụt ngay tại truy kích đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hỏa diễm hướng hắn v ọ o tới vận bị vung vệ trường t ư ơ n g một thương đánh tan hòa diễm nhưng ma diễm như thế nào thường nhân cũng có thể tùy tiện ngăn cản ma thương đấu la đánh tan ma diễm từ nơi này thiên lân nhìn ra ma thương đấu la tu vi mặc dù mạnh hơn đoạn thiên sứ đấu la nhưng võ hồn phẩm chất lại kém một chút dù sao đoạn thiên sứ cũng là thiên s ứ a hai người tổng thể thực lực tương đương như thiên lân toàn lực xuất thủ hai ba chiêu bên trong liền hắn có thể đánh bại bọn hắn nhưng hắn còn muốn phân ra tâm tư phòng ngừa sát lục c h i vương tập kích này cực hạ n đấu la còn không có xuất thủ đâu vậy ta liền ba cái cùng một chỗ đánh đệ tam h ồ n kỹ luyện n g ụ c h ỏ a hải to lớn hỏa diễm lực lượng từ thiên lân hai tay bắt đầu hội tụ hình thành một cái đường kính vài trăm mét siêu cự đại hòa cầu khổng lộ như thế hòa diễm lực lượng hội tụ vào một chỗ nếu như trong lúc bất chợt nổ tung đủ để đốt cháy hơn phân nửa rừng rậm mau ngăn cản hắn biên bức vương hét lớn một tiếng mở ra hạo thiên chân thân cơ hạo thiên chủ ý hướng phía thiên lân đập tới một khi để thiên lân xử xuất chiêu này bọn hắn tất nhiên nhận bị thương nặng trung kế thiên lân cười nhạt một tiếng h ỏ a cầu hầm vang rơi xuống nhưng rơi xuống mục tiêu lại là thiên lân chính mình hắn đương nhiên sẽ không đem chiêu này ném ra đi mặc dù nhất định có thể trọng thương trừ biên bức vương bên ngoài hai người khác nhưng cũng sẽ hủy rừng rậm nơi này mặc dù không có người nào nhưng cũng có rất nhiều đ ộ n vật hồn thú sinh mệnh đông đạo thiên、lân、phạm không xuống lớ hòa gạt bỏ bắn ngược công kích bên ngoài một cái khác năng lực chính là có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng đến cường hóa thiên lân lần công kích sau uy lực hỏa cầu rơi xuống bị hỏa bình phong hoàn toàn hấp thu cũng phản hồi đến thiên lân trên thân thiên lân hữu quyền cháy hừng hực mở ra hồn cốt khải giáp đằng sau lấy trọng quyền trực tiếp đánh về phía hạ o thên i chủ ý h ỏ a diễm trọng quyền vạn vật q u ý tẫn thiên lân quát lên một tiếng lớn một quyền đánh vào hạ o thên i chủ ý thân truy phía trên răng giáp răng giáp theo vài tiếng, tiếng tạch hạc hạ thên chủ ý trên thân truy vậy mà hiện lên từng tia từng tia vết dạng cái gì biên bức vương kinh hãi đây chính nhưng cũng không có rơi ra cực hạn đấu la trình độ lại có người có thể chỉ dựa vào nhục thân đánh ra vết rách kỳ thật nếu là hấp thu h ỏ a linh châu trước đó hai người có lẽ hay là tám lạng nửa cân nhưng bây giờ t r ê n lệch đã kéo ra hấp thu h ỏ a linh châu đằng sau thiên lân tố chất thân thể lại tăng lên nữa đã vượt qua phổ thông cực hạ n đấu la lại thêm luyện n g ụ c hỏa hải tăng thêm thiên lân một quyền này đ ạ t đến bán thần cấp bậc mà huyết hồng cựu đầu biên bức vương ước chừng chỉ có thể phát ra đường thần thất đến tám thành tả hưu thực lực tại cực hạ đấu la bên trong thực lực xếp tại đến ngược đương nhiên không thể nào là như nay thiên lân đối thủ ngươi tựa hộ sẽ không đường thần đổ h à n thật sự là đáng tiếc như vậy cồn khai ba thiên lân bỗng nhiên phát lực sát lục c h i vương mang theo hạo thiên chủ y bị trùng điệp đánh bay mà ra một ngụm máu tươi phun ra hiện tại biên bức vương cùng đường thần là một thể đường thần hạo thiên chủ y bị đánh nước liên quan biên bức vương cũng nhận trọng thương thiên lân nói hắn sẽ không nổ hoàn phi thường đáng tiếc đã là đáng tiếc hắn cũng là đáng tiếc chính mình không có nổ hoàn chi lực liền không cách nào cùng thiên lân chống lại nhưng nếu nổ hoàn thiên lân phần thắng chính là một trăm phần trăm a phong thủy lưu chuyển thiên khắc nổ hoàn chính là sát lục tri vương ngu xuẩn này sẽ không dùng còn có s á t lục lĩnh vực hắn cũng không có sử dụng bởi vì thiên lân sắt thần lĩnh vực đã tu luyện tới cảnh giới cực cao quan hệ s á t lục chi vương biết hắn s á t lục lĩnh vực đối thiên lân hạn chế rất có hạn mà lại s á t lục lĩnh vực quá mức bá đạo một khi sử dụng hắn hai cái đội bạn cũng sẽ bị bao phủ đến lúc đó hồn kỹ của bọn họ liền khiến cho không ra ngoài đệ tam hồn kỹ thiên cương chiến khí hỏa linh châu hồn hoàn lần nữa loại sáng thiên lân lực công kích trong nháy mắt tăng gấp bội đối diện ba người kém chút tức hồn hển lại là đệ tam hồn kỹ ngươi đến cùng có mấy cái đệ tam hồn kỹ ngươi đến cùng có mấy cái đệ tam đây là hắn t h ử a cơ giải quyết hết hai người khác cơ hội tốt mục tiêu đầu tiên chính là ma thương đấu la đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết đệ cửu hồn kỹ thương ma ba thế đối mặt thiên lân chỉ là một cái đệ nhất hồn kỹ ma thương đấu la lại s ử suất chính mình mạnh nhất đệ cửu hồn kỹ hắn đã thật sâu cảm nhận được mình cùng thiên lân tựa như hồng câu tranh lệch yếu nhất cùng mạnh nhất hồn kỹ ở giữa đ ố i bính kết quả lại là ngoài dự liệu thiên lân một bước không l ù i nhưng ma thương đấu la không chỉ có thân hình lay động hai chân còn bị hàn khí băng phong s o n ư ơ n g lực công kích tranh lệch có thể thấy được lốm đệ bắt hồn kỹ đọa thiên sứ chi quang nhưng vào lúc này đoạn thiên sứ đấu la đã chuẩn bị xong đệ bắt hồn kỹ của hắn hắn không phải là không muốn dùng kỹ năng mạnh nhất làm sao hắn đệ c ử u hồn kỹ cũng là ma diễm đối thiên lân hoàn toàn vô hiệu không nói sẽ còn trái lại giúp hắn cường hóa tinh thần quấy n h u lĩnh vực thiên lân quay đầu mở ra chính mình bình thường nhất một cái lĩnh vực lĩnh vực này chỉ có một cái hiệu quả đó chính là để công kích của đối thủ mất chuẩn đoạn thiên sứ lĩnh vực lại không nghĩ rằng cái này đoạn thiên sứ cũng có lĩnh vực mà lại cùng thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực có được tương tự hiệu quả có thể tan g i lực lượng khác tinh đấu xâm lầm thời điểm thiên nhận tuyết liền lấy thiên sứ tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực trong nháy mắt biến mất đoạn thiên sứ chi quang đầu ngắm khôi phục bình thường một chùm đáng sợ quan g mang chính diện trúng mục tiêu thiên lân t h ế vậy s á t lục chi vương hai mắt tỏa sáng hắn cũng không phải cho là dạng này một đạo quan g mang liền có thể đánh bại thiên lân mà là hắn từ đó tìm được đánh bại thiên lân biện pháp chương 465. chiến lược phá địch chương 465. chiến lược phá địch đi chết đi quân thiên lân đoạn thiên sứ đấu la phát ra từng tiếng g ầ m thét sau một khắc trong quan mang thanh âm đem hắn đánh vào trong tuyệt vọng thật sự là đáng tiếc c công kích của ngươi chưa đánh xuyên địch quân hộ giáp thiên lân ma kiếm vạch một cái đoạn thiên sứ chi quang trong nháy mắt tiêu tán giờ phút này hắn người mặc hồn cốt khải giác toàn thân trên giới không có một chút vết thương lần sau nên đi mua một kiện áo choàng mặc áo giáp không mang theo áo choàng nghĩ như thế nào đều thiếu chút gì thiên lân yên lặng đậu đen rau muốn nói quân thiên lân ngươi chớ đắc ý lần này ngươi nhất định phải chết s á t lục lĩnh vực mở s á t lục chi vương đ ố n g nhiên mở ra s á t lục lĩnh vực thiên lân rất rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì kỳ thật tại cái t i ê đoạn thiên sứ lĩnh vực xuất hiện đằng sau thiên lân liền đoán được sắt lục chi vận tương kế tiếp hắn vừa vặn trước dựa theo ý nguyện của hắn mở ra chính mình sắt thần lĩnh vực chống cự sát lục lĩnh vực thấy thế, thế sắt lục c h i vương đối với đoạn thiên sứ đấu la nói nhanh lên dùng ngươi đoạn thiên sứ lĩnh vực tiêu tan sạch sắt thần lĩnh vực đoạn thiên sứ đấu la nghe vậy không chút do dự lại lần nữa mở ra đoạn thiên sứ lĩnh vực bao trùm ở sắt thần lĩnh vực theo sắt thần lĩnh vực bị tan giã sắt lục lực lượng của lĩnh vực hoàn toàn chế trụ thiên lân chỉ thấy thiên lân trên ma kiếm chín mai hồn hoàn toàn bộ biến thành màu xám trắng ha ha quân thiên lân ngươi chúng kế hiện tại ngươi đã mất đi s á t thần lĩnh vực nhìn ngươi làm sao đối kháng s á t lục lĩnh vực ta cái này s á t lục lĩnh vực thế nhưng là có được cùng s á t lục chi đô tu la lĩnh vực hoàn toàn tương tự cấm ma hiệu quả ngươi tất cả hồn hoàn đều không thể vận dụng đi s á t lục chi vương đắc ý không thôi thiên lân lại thế nào mạnh không sử dụng ra được hồn kỹ thì có ích lợi gì trận chiến đấu này thắng bại đã phân thật sự là ngu xuẩn a cựu đầu biên mức vương mặc dù ngươi mượn đường thần thân thể lại hoàn toàn không có kế thừa hắn chiến đấu trí tuệ súc sinh từ đầu đến cuối cũng chỉ là súc sinh hồn hoan bị phong thiên lân lại là hoàn toàn không thèm để ý sắt lục chi để hắn không dám cho là đây chỉ là phô trương thanh thế làm sao ngươi tự hồ không đồng ý lời nói của ta kỳ thật chiến thuật của ngươi có hai cái t r í mạng thiếu hụt t á c cái này chứng minh cho ngươi xem thiên lân tự tin cười một tiếng thân thể bỗng nhiên gia tốc sát lục lĩnh vực chỉ hạn chế hắn hồn hoàn nhưng không có hạn chế tốc độ của hắn cùng lực lượng không tốt s á t lục c h i vương lập tức ý thức được thiên lân đây là dự định đối với đọa thiên sứ đấu la ra tay tranh thủ thời gian x ô n g lại ngăn cản chỉ tiếc sắt lục c h i vương cũng vung ra một truy song vương bất phân cao thấp mượn nhờ va chạm lực p h ả n trấn thiên lân lại một lần nữa ra tốc sắt lục c h i vương vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp tại phát hiện thiên lân mục tiêu là chính mình đằng sau đoạn thiên sứ đấu la cũng không có ngồi chờ chết nhưng vì duy trì lĩnh vực hắn cũng không thể chạy trốn chỉ có thể mở ra phòng ngự hồn kỹ đoạn thiên sứ hộ thể ta quang chỉ cần có thể kìm chân thiên lân một hai giây sắt lục c h i vương liền có thể chạy đến một cái búa đập chết không thể sử dụng h hồn kỹ thiên lân đoán không sai nhưng sức phòng ngự của ngươi tại ta căn bản không có ý nghĩa thiên lân chỉ là hồn hoàn bị phong ấn nhưng võ hồn vẫn tại võ hồn bản thân mạnh nhất đặc chất cũng không có biến mất đó chính là thật thương tam giới diệt tuyệt ma kiếm từ đoạn thiên sứ đấu la h ế t hầu chỗ sẽ qua cái kêu bảo hộ thân thể t à quang trực tiếp bị ma kiếm xe rách đoạn thiên sứ đấu la trong nháy mắt đầu người tách rời thiên lân đưa tay bắt lấy nó thủ cấp tùy ý nó thân thể rơi xuống tại đất theo đoạn thiên sứ đấu la chết đi lĩnh vực chi lực tự nhiên biến mất sắt thần lĩnh vực xuất hiện lần nữa thiên lân trên người hồn hoàn chính từng cái khôi phục bình thường ngay tại khôi phục lại vòng thứ tư thời điểm sắt lục chi vương rốt cục chạy đến toàn lực một truy đập xuống đệ lục hồn bốn cái hồn hoàn đầy đủ đệ tứ hồn kỹ lưu quang chu tiên trảm thiên lân trở tay vung ra một kiếm cùng hạo thiên chủ ý va nhau hai đại cực hạ n đấu la cấp bậc lực lượng va chạm cuốn lên gió bao như là thiên thai bình thường vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy hai người va chạm chỗ làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn hình hố to trong hầm không có một mặt cỏ một mảnh hoang vu thiên lân đã tận lực không phá hư rừng rậm nhưng tương tự lấy cực hạ n đấu la làm đối thủ muốn hoàn toàn bảo hộ căn bản là chuyện không thể nào mà lại đường thần lực lượng quả thực kinh người thiên lân luyện mục hỏa hải tăng phúc sớm đã biến mất mặc dù còn có thiên cương chiến khí tăng phúc nhưng đối mặt mở ra khí hồn chân thân s á t lục c h i vương cũng rất khó chiếm thượng phong nếu như thiên lân lựa chọn cùng s á t lục c h i vương chính diện l i ề u mạng chính như trước đó nói dù cho có thể thắng cũng không phải đánh cái bảy ngày bảy đêm không thể hai cái cực hạ đấu la quyết t ử chiến tất nhiên sẽ tạo thành sơn băng địa liệt địa hình biến hóa sinh linh đồ thắn vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh thiên lân chỉ có thể sử dụng chiến lược đến mau chóng phân ra thắng bại giờ phút này thiên lân chiến lược đã triệt để hoàn thành bởi vì sát thần lĩnh vực một lần nữa mở ra, s á t lục lĩnh vực nhận chống cự s á t lục c h i vương biết hắn đã cấm không được tiên h lân hồn hoàn đành phải lựa chọn thu hồi s á t lục lĩnh vực dù sao thời gian dài mở ra lĩnh vực đối với hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng nhưng lúc này hắn chợt phát hiện s á t lục lĩnh vực thế mà thu không trở lại chấn ma lĩnh vực đệ nhị trọng áp thiên lân đã mở ra chấn ma lĩnh vực chế trụ s á t lục lĩnh vực nhuộn s á t lục c h i vương hoàn toàn không cách nào thu hồi ha h a s á t lục c h i vương ngươi chỉ có đường thần lực lượng lại hoàn toàn không có hắn chiến đấu trí thông minh chỉ cần thực lực cùng ngươi tương đương người dựa vào chiến lược có thể đuổi chơi chết ngươi thiên vậy thì thế nào tiêu hao tương đối lớn mà thôi chỉ cần tại ta hồn lực bị tiêu hao sạch trước đó giết người liền không hề có một chút vấn đề s á t lục c h i vương giận dữ hết ngươi làm được sao bản thân tấn thăng đến phong hào đấu la đằng sau chấn ma lĩnh vực đã tiến hóa đến cảnh giới tối cao để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi chấn ma lĩnh vực đệ tam trọng n ị c h thiên lân mở ra chấn ma lĩnh vực cảnh giới tối cao một cái n ị c h c h ư a đã nói rõ hết thảy đây là có thể nịch chuyển lĩnh vực tri lực lĩnh vực bây giờ sắt lục tri vương sắt lục lĩnh vực đã bị thiên lân khống chế bị cấm ma biến thành sắt lục tri vương chính mình chỉ gặp s á t lục c h i vương cùng ma thương đấu la chín mai hồn hoàn trong chốc lát toàn bộ biến thành màu xám trắng hồn hoàn bị phong ấn cảm giác thế nào có phải hay không lần thứ nhất thể nghiệm a s á t lục c h i vương thiên lân dễ c ậ n nói cái này điều đó không có khả năng s á t lục c h i vương một mặt không dám tin hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo mạnh nhất lĩnh vực thế mà đối với hắn vùng g i a trí mạng lợi kiếm thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới s á t lục c h i vương dùng hết toàn lực đem hạo thiên chủ y hướng phía thiên lân đập tới đi chết đi quân thiên lân thiên lân đem ma kiếm n u i kiếm điểm nhẹ tại giới hạo thiên truy mặt truy lợi dụng xào kình nhẹ nhõm hóa giải một truy này không hiểu đường thần truy pháp lại dùng không ra đường thần hồn kỹ chỉ còn lại có một thân mã lực coi là đối với ta hữu dụng sao s á t lục c h i vương người đã xong chương bốn trăm sáu mươi sáu đánh tôi bởi s á t lục c h i vương tà kiếm tiên hiệp thân chương bốn trăm sáu mươi sáu đánh tôi bởi s á t lục c h i vương tà kiếm tiên hiệp thân thiên lân lạnh lùng nhìn xuống s á t lục c h i vương tay phải nắm đoạ thiên sứ đấu la đầu người còn tại không ngừng gì máu nhìn kinh khủng dị thường đương nhiên thiên lân cũng không phải n h m chán như vậy người hắn bảo lưu lại đoạ thiên sứ đấu la đầu người nhưng thật ra là vì hồn thân là phong hào đấu la vừa mới chết đ o ạ thiên sứ linh hồn cũng không có tiêu tán chỉ là không gì sánh được suy yếu thiên lân nắm chặt đ o ạ thiên sứ đầu người trong nháy mắt kia đã đọc đến trí nhớ của hắn mà l i ê n tại đọc hồn một khắc này cái này đ o ạ thiên sứ linh hồn thế mà kém chút băng diệt xem ra là tà kiếm tiên lưu lại chuẩn bị ở sau một khi có người đọc hồn vì phòng ngừa để lộ bí mật liền sẽ để hắn hồn bay phép tán trước đó bị kim ngạc đấu la bắt đi cái kia đ o ạ thiên sứ đại khái đã linh hồn tan vỡ đi nhưng này đối thiên lân vô dụng thánh linh châu có thể hoàn toàn bảo vệ đ o ạ thiên sứ linh hồn thiên lân cũng từ đó đạt được đ o ạ thiên sứ sinh ra chi、mê. kia tà kiếm tiên là đấu la đại lục bản thổ bị bị đông cùng thiên tầm tật tà niệm sáng tạo cũng coi là đấu la đại lục người bản thổ quả nhiên hoàn toàn kế thừa đặc điểm của bọn hắn từ gia hỏa này trong trí nhớ thiên lân rất xác định cái này mới tà kiếm tiên có được lục dựng đoạn l c thiên sứ võ hồn mà lại hắn có thể giống thiên sứ thần tương chính mình thiên sứ võ hồn ban cho thiên gia hậu nhân một dạng đem đoạn thiên sứ võ hồn chuyển cho những người khác nhưng bởi vì hắn không tới thần cấp bởi vậy ban cho chỉ là tứ dựng đoạn thiên sứ mà lại chế tạo dạng này một cái phong hào đấu la đối với hắn tiêu hao rất nhiều không cách nào đại lượng chế tạo chính là tà kiếm tiên có thể hay không đại lượng chế tạo tứ dực đoạ thiên sứ đấu la nếu như có thể thất bảo lưu ly tông có thể ngăn cản không nổi toàn viên phong hào đấu la chiến thuật biển người a thần d ư ớ i sát lục c h i đô dị biến cũng bị la s á t thần chú ý tới hắn thật vất vả mới liên hợp tà kiếm tiên lực lượng đổi tu la thần thân nhiệm nhượng sát lục c h i đô hoàn toàn ở hắn t r ư ở n g không phía dưới nhưng bây giờ sát lục c h i đô tựa hồ sắp bị tu la thần chuyển t h ừ a giả đoạt lại đi cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được la sắt thần dẫn động thần lực chuẩn bị hơi can thiệp một chút huyết hồng cựu đầu biên bức vương trên thân bị hắn lưu lại một đạo ân liền như là thiên đạo lưu tuyệt chiêu thiên sứ thần hà n g bình thường nhưng khác biệt chính là thiên đạo lưu bản thân liền là thiên sứ thần đại cung phụng hắn lợi dụng chính mình hồn kỹ câu thông thần giới đạt được thần lực ban cho là hợp pháp mà la sát thần chủ động đi can dự hạ giới vậy liền trái với thần giới chuẩn mực một đạo hào quang màu đen bỗng nhiên bắn ra cản lại la sát thần chấn thương chính là tu la thần xuất thủ hắn làm sao lại bỏ mặc la sát thần khi dễ của mình truyền thừa già đâu la sát thần xuất thủ hắn làm sao lại bỏ mặc la sát thần khi dễ của mình t r u n h ừ a già đâu la sát thần khi dễ c n h t r u y n thừa già đâu la sát thần Tu La Thần thanh âm tại La âm sắt á t Thần điện quần, trong một quanh hàm điện quẩn, giọng nói bao một cỗ s c thần sắc mặt không gì sánh được khó coi, rất hắn bị tu la Thần cho trọng Tu điểm chú ý, hiện tại chú ý, x thủ Tu bất ta thể không khả cho không đã đáng năng giận có quá La, dù rõ a tay quan của thừa ta truyền trước thử tiên Sát Thần rất cũng không liền người giả, kiếm hệ, hại. lợi La để đếm r ràng s á t lục chi đô phát sinh lớn như vậy chiến đấu ngay cả ta kiếm tiên đoạ thiên sứ đều đã chết hắn không có khả năng chú ý không đến đương nhiên la s á t thần có thể dự liệu được sự tình thiên lân cũng có thể đoán được cho nên hắn mới có thể quả quyết đánh giết đoạn thiên sứ hấp dẫn tà kiếm tiên cựu hận chính là vì đem tà kiếm tiên bước đi ra lúc này tà kiếm tiên tất nhiên còn chưa đạt tới thân cấp nếu như có thể thiên lân rất muốn thừa dịp hiện tại liền giết hắn tránh khỏi về sau phiền phức a n h lúc này hạ giới s á t lục chi đô bên ngoài rừng rậm không ngừng truyền đến b ạ o hưởng một thân ảnh từ không trung rơi xuống nện vào mặt đất tiếp lấy một thân ảnh khác cũng từ trên trời giang xuống một cước dấm ở trước một người sắt lục chi vương hồn hoàn đều bị phong ấn đằng sau. lại bị thiên lân sát thần lĩnh vực toàn phương vị suy yếu thiên lân bây giờ sát thần lĩnh vực đủ để suy yếu đối thủ bốn mươi phần trăm toàn thân thuộc tính tiếp theo là băng hỏa phong thần phong ấn hắn cấp một hồ lực sắt lục c h i vương thực lực bây giờ đẳng cấp liền cùng một cái chín mươi sáu đến chín mươi bảy cấp phong hào đấu la không sai bị ệ lắm hơn nữa còn là không sử dụng ra được hồn kỹ phong hào đấu la nếu như là đường thần bản nhân ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy dù sao trừ hồn kỹ hắn còn có hạo thiên cựu tuyện đại tu di truy những này có thể cái này sắt lục tri vương không thể dùng hồn kỹ hắn chỉ sợ ngay cả một cái chín mươi lăm cấp trở xuống phổ thông phong hào đấu la đều đánh không, lại, càng không nói đến thiên lân. hắn đã bị thiên lân dòng r a huyết ngược năm phút đồng hồ toàn thân xương cốt đều vỡ vụn hơn phân nửa ma thương đấu la ngược lại là nghĩ đến từ hắn đáng tiếc hắn thực lực sai biệt thiên lân qua xa thiên lân tiện tay một cái ám kim phong ấn liền đem hắn ổn định ở nguyên địa van cầu ngươi tha ta sắt lục c h i vương suy yếu không gì sánh được cầu khẩn thiên lân thiên lân cười nạo một tiếng c h i ế m cứ đường thần thân thể lại là cái thực sự phế vật không chỉ có năng lực thực chiến yếu chiến đấu trí chi thông minh kém tâm tính cũng là như thế thấp kém chí ít đường thần là không sẽ cùng người cầu xin tha thứ kỳ thật thiên lân hiện tại có thể nhẹ nhóm giết sắt lục tri vương sở dĩ không độ một là chỉ có còn sống s á t lục chi vương mới có giá trị mới có thể hấp dẫn tà kiếm tiên đi ra cứu hắn hai là nếu như s á t lục chi vương chết đường thần cũng liền cũng chết thiên lân còn muốn dẫn hắn đi gặp ba tái tây đâu dẫm ở s á t lục chi vương thân thể chân lại lần nữa dùng sức thiên lân uy hiếp nói vương tha ngươi có thể cho ta từ đường thần trong thân thể cút ra đây biên b ứ c vương đương nhiên là sẽ không ra tới nó biết chỉ có trốn ở đường thần trong thân thể thiên lân mới sẽ không giết nó vừa ra tới liền thật chết chắc nó còn không có đần như vậy mà chỉ cần không chết nó liền có thể kéo dài đến vị đại nhân kia tới cứu nó chân trời một đạo không gì sánh được to lớn ánh sáng màu đen pháo hướng phía bên này đánh tới thiên lân ánh mắt n g ư n g tụ tới rồi sao ma kiếm một kiếm đem quang pháo chém thành hai khúc thiên lân đầu tiên là một cước đem sắt lục c h i vương giấm ngất đi tránh khỏi hắn nói lung tung tiếp lấy đệ c ử u hồn hoàn âm thầm lấp lóe hướng phía chùm sáng nơi phát ra phương hướng hỏi người đến người nào võ hồn điện thiên tầm tật một cái toàn thân bao quanh h ắ c khí nam tử từ vừa mới cái kia quang pháo vị trí bay tới nam tử hình dạng cùng thiên nhận tuyết hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phân chỗ không muốn bại lộ thân phận chân thật tà kiếm tr thiên lân biểu hiện quá sợ hãi hắn hôm nay xác thực muốn giết tà kiếm tiên nhưng vạn nhất giết không được đâu tà kiếm tiên không phải dễ đối phó như vậy bởi vậy mặt ngoài thiên lân ý nguyên muốn giả đến cái gì cũng không biết dạng này dù cho hôm nay ám sát thất bại tà kiếm tiên cũng sẽ không cho là mình tình báo đã bị thiên lân biết được tình báo kém là phi thường trọng yếu một cái tự cho là bí ẩn người cũng càng dễ dàng lộ ra sơ hở chính như năm đó cảnh thiên lời nói tà kiếm tiên hấp thu quá nhiều người tàn niệm lực lượng tuy mạnh cũng đã thành tiêu binh mà tiêu binh thất bại thiên tầm tật nhìn thiên lân mắt lộ ra khinh thường nói một người chết không cần biết nhiều như vậy chỉ là chín mươi tư cấp lại dám đến phá hư kế hoạch của ta làm gì tự chịu diệt vong a chương bốn trăm sáu mươi bảy trận chiến mở màn thiên lân vsc tà kiếm tiên chương bốn trăm sáu mươi bảy trận chiến mở màn thiên lân vsc tà kiếm tiên tự chịu diệt vong thiên lân xấu hổ nay tà kiếm tiên không hổ là kế thừa thiên tầm tật ngạo mạn mà ra đời cùng hắn đơn giản một cái dạng thực lực của ngươi coi như không tệ nếu ngươi hôm nay có thể thả ra ngươi tinh thần c h i hại để cho ta gieo xuống lạc ấn từ nay về sau nghe ta tên ta có thể thả ngươi một con đường sống tà kiếm tiên tiếp tục để đó hùng biện thiên lân lại tại trong lòng yên lặng thở dài n g ư ơ i dùng ai làm nội tình không tốt nhất định phải dùng thiên t â m tật đầu óc ít nhiều có chút bệnh nặng thiểu tiên h đây chính là tà kiếm tiên h ta còn tưởng rằng hắn là nhạc phụ ngươi loại kia tiêu chuẩn đối thủ đâu trí thông minh này có vấn đề à? thiên mộng băng tầm đột nhiên phát hiện chính mình không sợ trí dung song toàn lại h è n hạ đối thủ mới là để nó một mực lo lắng hiện tại hắn nhìn thấy chỉ là một cái rất nạo g mạng ra hỏa mà quá mức nạo g m ạ n người thường thường đều sẽ bại rất thảm không có cách nào thiên tầm tật một cái nao tản bị bị đông một cái yêu đ ư n g não kế thừa bọn hắn đen cùng năm đó vị kia kế thừa thuộc sơn ngũ trưởng lao tà kiếm tiên căn bản không có p h á p tướng sách so s á n h nhau thiên lân dếu cẩn nói hai tên gia hỏa kia hắn luôn luôn xem thường bởi vậy kế thừa bọn hắn tất cả khuyết điểm t à kiếm tiên hắn đồng dạng xem thường hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình thiên lân thở hồn hề nói n thiên tầm tật ta mặc kệ ngươi là thế nào sống nhưng nếu xuất hiện ở trước mặt của ta vậy liền làm phiền ngươi lại chết một lần đi ngu x u â n mất hôn mặc dù thực lực của ngươi tiếp cận cực h ạ n đấu la nhưng vừa mới cùng, cùng là cực h ạ n sát lục tri vương một trận chiến mặc dù tháng tiêu hao nhưng cũng rất lớn bây giờ ngươi đã không phải ta hợp lại chi địch. ta kiếm t i ê n hình thái thiên tầm tật triển khai đoạn thiên sứ sáu cánh chín mai màu đỏ hồn hoàn hiện hiện c h ọ n vẹn chín mai mười vạn năm hồn hoàn gia hỏa này trí thông minh đáng lo thực lực cũng không phải đóng thiên lân từ cái này chín mai hồn hoàn phía trên cảm ứng được nồng đậm và khí nếu như thiên lân đoán không sai cái này chín mai hồn hoàn hẳn là nguyên thiên tầm tật nguyên bản nhan sắc là hai vàng hai tím năm đen ta kiếm t i ê n năng lực thiên phú hấp thu tà khí mạnh lên thích ứng thế giới này quy tắc đằng sau liền biến thành cường hóa hồn hoàn lại phản hồi tự thân năng lực mặt khác cái này ta kiếm tiền hẳn là chí ít còn có một cái thuộc về bị bị đông võ hồn tương lai lại như ước nguyện của hắn thôn phệ thất nguyên tội thần chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một cái tam võ hồn toàn bộ mười viên thần hoàn xưa nay chưa từng có tồn tại chính là ngũ đại thần vương liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đây chính là vị này mới ta kiếm tiên mục đích cuối cùng nhất lúc này ta kiếm tiên đ o ạ thiên sứ võ hồn đệ lục hồn hoàn lấp lóe đối phó chỉ là một cái thiên lân hắn thấy đệ lục hồn kỹ đầy đủ dù sao đây cũng là cái mười vạn năm hồn kỹ vi phạm người của ta tại đ o ạ thiên sứ quan mang bên giới bị ăn mòn đi thiên sứ ma kiếm cái kia to lớn đoạn thiên sứ hư ảnh bàn tay phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt trung tâm vòng xoáy dần dần xuất hiện một thanh đen kịt ma kiếm đoạn thiên sứ đem kiếm rút ra một kiếm hướng phía thiên lân b ổ u nghiêng mà đến thiên lân một cái thuấn di đi vào trên không ma kiếm bổ vào trên mặt đất trong chốc lát đại điệu nứt ra một đường dài chừng mấy ngàn thước v ề sâu chừng năm trăm mét c ự hình hồng cầu bị đánh đi ra mà lại ma kiếm cũng không tiêu tán thiên tẩm tật tìm đúng thiên lân chỗ sau lại một kiếm cất tới thiên lân, mỉm cười, này, lại chúng kê à, thiên lân từ vừa mới bắt đầu một mực bày g a địch lấy yếu chính là lợi dụng thiên tẩm tật tự mang ngạo mạng làm cho đối phương xem thường chính mình như đối phương chỉ dùng lệnh yếu đệ ngũ đệ lục hồn kỹ mà hắn thì một hơi xuất ra trăm vạn năm hồn kỹ công kỳ vô bị cái kia phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn mặc dù phương pháp như vậy có chút thắng mà không võ nhưng đây là chiến đấu không phải học viện tranh tài thiên lân muốn làm là dùng đơn giản nhất biện pháp đem địch nhân đánh giết thông qua vừa mới tiên tầm tật một kiếm kia tạo thành phá hư đến xem thiên lân đã đánh giá ra hắn một chiêu này mặc dù rất mạnh nhưng uy lực cũng liền cùng mình sư phụ thất sắt kiếm nói không sai bịt lắm không có khả năng thắng được chính mình thiên địa nguyên linh trảm nghĩ tới đây thiên lân hướng về không chung bay đi theo một một à k thiên, thiên, thiên, thiên lân đệ cửu hồn hoàn bộ phát ra nồng đậm hào quang màu vàng sậm giữa thiên địa nhộn ngạo lên một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp cỗ uy áp này khiến cho tà kiếm tiên ngừng truy đuổi bước chân hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng cái này khiến hắn rất là kinh hãi tại thần linh không ra hiện tại hắn đã có được bán thần lực lượng toàn bộ đại lục trừ cùng là bán thần đế tiên c ù nhưng g dưỡng cái mực kia tại một t ơ Ngân Long Vương bên ngoài Cũng k hắn ô n năng có người g có khả thể h có có đối với s i n hiện ra Tuy h mới xem mới miễn một đối Liền xem như ba tái tây, cũng chỉ có trên biển lại hai i chống như Cũng trên cưỡng cùng hắn chống lại một hai. Nhưng hắn chỉ thể h ba tây có cả có tại quả thật cảm nhận được không kém cõi thậm chí áp đảo lực lượng của hắn ngay tại thiên lân trong tay tụ tập rất nhanh một thanh c ử kiếm thành hình thấy không rõ chiều dài bởi vì kiếm này đã xông phá bầu trời mui kiếm phóng tới vũ trụ thiên lân năm đó nhưng không có nói láo hắn một kiếm này bổ xuống coi như trước mặt là mấy triệu đại quân cũng có thể hóa thành cho bụi thậm chí một chút phổ thông thần minh chỉ sợ đều muốn nuốt hận ở đây dưới thân kiếm cho nên thiên lân mới có thể đi vào không trung sử xuất chiêu này miễn cho cho đại lục mang đến quá lớn hai nạn sinh linh đ ổ thán thời khắc này thiên lân chính là đấu la đại lục nhân loại mạnh nhất dù là thiên đạo lưu bị bị đông ba tái tây bọn người cũng tuyệt đối không phải giờ phút này xử xuất thiên địa nguyên linh c h ạ m thiên lân trì để chạm cái này một chữ rơi lấy thiên lân làm trung tâm nhắc lên phong bạo ngập trời vân hải b ố c lên tất cả tầng mây toàn bộ bị kiếm khí đẩy ra thiên lân tuyệt sẽ không cho tả kiếm tiên càng nhiều thời gian phản ứng huy kiếm chém xuống trừ phụ trợ tính hồn kỹ bên ngoài bình thường tính công kích đệ cửu hồn ứ n kỹ không cách nào t h u ầ n phát tà kiếm tiên hiện tại đã tới không kịp hoán đổi hắn đệ cửu hồn kỹ chỉ có dùng đệ lục hồn ứ n kỹ cưỡng ép ngăn cản nhưng khi thiên sứ ma kiếm bị thiên địa nguyên linh c h ạ m chém chúng trong nháy mắt b ă n g diệt thời điểm hắn lúc này mới ý thức được chính mình trung k ế người trước mắt này lợi dụng chính mình n g ạ mạn đánh ra làm chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị một kích chính là vì giết mình a đáng giận muốn z ta không có đơn giản như vậy tà kiếm tiên tại trước khi chết thân hình bỗng nhiên hóa từ thiên tầm tật biến thành bị bị đông hình giáp chết thiên lân kiếm từ tà kiếm tiên đỉnh đầu chém xuống xẹ Cương đại kiếm để tà kiếm áp thiên à ế t i t hậu băng t h tằm r i hưng t i phần nói ha ha cái gì ta kiếm tiên lần này hồn phi phách tắm đi nữ hoa hậu nhân tỷ tỷ nếu như biết chuyện này nhất định sẽ phi thường vui vẻ chương bốn trăm sáu mươi tám đánh giết huyết hồng cựu đầu biên bất vương ngay tại thiên mộng băng tầm dương dương đắc ý thời khắc thiên lân lại là những mảy thiên mộng ca không nên khinh thường ta hoài nghi tà kiếm tiên không chết vừa mới trong nháy mắt đó tà kiếm tiên giống như đ ổ i thành bị bị đông g á n g vẻ nếu ta không có đ o á n sai hắn cũng nhất định nắm giữ bị bị đông bất tử c h i thân của ta thiên địa nguyên linh trảm uy lực mặc dù miễn cưỡng đạt tới thân cấp nhưng trở ngại tu vi của ta có hạn còn không có hoàn toàn vượt qua bất tử c h i thân h ạ n mức cao nhất chỉ sợ nó chỉ là thương mà chưa vong hiện tại trốn đi mà thôi thiên mộng băng tầm xứng sở đúng à ra hỏa này nếu là do thiên tầm tật cùng bị bị đông cộng đồng sáng tạo như vậy hắn trừ thiên tầm tận nhất định cũng nắm giữ bị bị đông lực lượng chiêu này bất tử c h i thân quả thực khó giải quyết rất quả thực là đánh không chết tiểu c ư ờ n g tính toán loại này đ ạ i bốt rất dễ dàng giải quyết ngược lại không chân thực ta muốn hắn cho dù không chết thủ thương cũng sẽ không nhẹ có đoạn thời gian không thể đi ra làm mưa làm gió cái này liền đủ để thiên lân cũng không quá thất lạc mà lại từ đầu tới đôi hắn đều không có tiết lộ chính mình quá nhiều tin tức cái này ta kiếm tiên so sánh chính mình nhược điểm lớn nhất chính là tình báo kém hắn không có cái chức ta kiếm tiên trí nhớ của kiếp trước chỉ có một cái t r á c n i ệ m biết có tiên kiếm thế giới như thế cái thời không tồn tại đồng thời một ngày nào đó muốn giết trở về mà thôi đối với tiên kiếm thế giới thánh linh châu ma kiếm trấn yêu kiếm những này lại hoàn toàn không biết cũng sẽ không biết thiên lân đạt được tiên kiếm thế giới truyền thừa càng sẽ không biết thiên lân cũng là người xuyên việt đây mới là thiên lân phần thắng lớn nhất địa phương đối phó tà kiếm tiên kỳ thật liền cùng đối phó một cái đấu la đại lục bên trên thổ dân cao thủ không sai biệt lắm thiên lân chậm rãi từ không trung hạ xuống tại cách đất mười m thời điểm rốt cuộc duy trì không n ổ i thân hình rơi dụng xuống miệng lớn thở hồn hển tiểu tiên không có sao chứ thiên mậu băng tầm lo lắng nói không có việc gì chỉ là tuần tự cùng bốn tên cường giả giao thủ tiêu hao thực sự quá lớn nhất là một k í c h cuối cùng thiên địa nguyên linh trảm cơ hồ đem ta móc sạch ta hiện tại ngay cả s ử x u ấ t cực chú phản âm dương khôi phục năng lực cũng không có thiên lân yếu ớt nói cũng may vừa mới đem s á t lục c h i vương đánh bất tỉnh đi qua ma thương đấu la cũng bị ta phong ấn hiện tại trước hết mau chóng khôi phục một chút h g ồ n lực thiên lân ngồi xếp bằng vận chuyển minh tượng pháp khôi phục công lực nhìn xem trạng thái này thiên lân thiên động băng tầm nhìn ra lúc này khuyết điểm của hắn chính là công lực không đủ a chiêu kia thiên địa nguyên linh trảm uy lực hoàn toàn chính xác kinh t i ê n động địa thậm chí vượt qua đế thiên long thần trạo nhưng là thiên lân chỉ có thể dùng một lần sử dụng hết đằng sau liền sẽ đem nó toàn bộ hồn lực triệt để tiêu hao hầu như không còn ngay cả khôi phục hồn kỹ đều không xử ra được trái lại đế thiên nó có thể cầm long thần trào làm thường quy đối chiến thủ đoạn hiện tại thiên lân nếu không lấy vừa mới loại kia đánh lén chi pháp chính diện đối địch đế thiên cùng tà kiếm tiên loại cao thủ này tổng thể thực lực vẫn kém hơn một chút bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên công lực của hắn mới được chỉ cần hắn có thể đạt tới cực hạng đỗ la thiên địa nguyên linh chạm hẳn là liền có thể nhiều lần thi triển sau một cách giờ thiên lân ước chừng khôi phục hai tầng tả hữ công lực cái này lên đủ hắn đứng dậy đối với mình thi triển ma kiếm đệ bắt hồn kỹ tự chú phản âm dương trong nháy mắt để cho mình toàn trạng thái khôi phục lại đình phong thiên lân đi đến sát lục c h i vương bên cạnh triệu hồi r a thánh linh châu nói đường thần ta hiện tại liền giải phóng n ươi đệ nhất hồn kỹ ngũ linh t ị n h t à thánh linh châu c h i quang chiếu xạ hướng đường thần nguyên bản hôn mê hắn lập tức vừa tỉnh lại lại phát ra thống khổ c h ú lên chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể đều tại phiếm hồng bức khói kỳ thật chân chính bị ngũ linh tịch tả thiếu đốt là trong cơ thể hắn cái t i ê huyết hồng cựu đầu biên bức vương thiên lân chính là muốn dùng ngũ linh tịch tả đem biên b đ ồ n g nhiên đường thần làn r a vỡ ra trên thân thêm ra rất nhiều vết thương từ miệng vết thương kia biểu ra huyết dịch màu đỏ s ậ m những huyết dịch kia trên không trùng tụ t ậ p dần dần biến thành một cái to lớn chín đầu con rơi nguyên lai、like、này biên bức vương chính là như thế ký sinh nó có được đem thân thể hóa thành huyết dịch năng lực lại thông qua đả thương đối phương từ vết thương tiến vào địch nhân thể nội điều khiển thân thể đối phương nguyên tắc nó đoán chừng là bị h ả i thần chi quăng cho cưỡng ép t ỉ n h hóa cho nên liền chạy trốn cơ hội đều không có nhưng bây giờ thiên lân không có toàn lực sử xuất ngũ linh tịch tả ngược lại là cho nó một tia mạng sống cơ hội rất đáng tiếc điểm ấy mạng sống hy vọng thiên lân cũng muốn tức đoạt rơi vừa vặn này biên bức vương chính là năm đó đường thần đệ b ắ t khảo khảo hạch nội dung liền do thiên lân đến thay hắn hoàn thành đi miễn cho g i a hỏa này đằng sau lại ký sinh đến ai thể nội tiếp tục hiệp trợ t à kiếm tiên làm ác thiên lân xử suất thuấn di kỹ năng đi vào biên bức vương phía trước chém xuống một kiếm diệt chi kiếm đạo tam giới diệt tuyệt diệt chi kiếm đạo dưới thất s á t kiếm pháp uy lực so thất s á t kiếm đạo cảng là cường đại gấp mười lần bị thiên lân một kiếm chém trúng biên bức vương thân thể liên tiếp nó chín cái đầu bắt đầu một chút xíu tán loạn nguyên bản này biên bức vương là rất mạnh thực lực chỉ sợ so tinh đấu xâm lâm hung thú đều không kém bằng không thì cũng sẽ không làm tu la đệ bát khảo xuất hiện nhưng nó vừa mới liền đã bị thiên lân trọng thương sau lại bị ngũ linh tĩnh tà thiêu đốt nửa chết nửa sống bây giờ nó còn sót lại thực lực chỉ sợ ngay cả hồn đấu la cũng không sánh nổi thì như thế nào đỡ được thiên lân một kiếm tư tư biên bức vương phát ra thanh âm thống khổ thiên lân t u y ệ t không đồng tính nó k h ô n g chế đường thần thân thể làm nhiều việc c á c hơn mười năm lại phái ra sát lục chi đâu người lạm sát kẻ vô tội bách tính chừng mấy và người trừng phạt đúng tội theo biên bức vương b ủ a mình một viên màu đỏ như máu hồn hoàn cùng một khối hồn cốt xuất hiện ở thiên lân ngay phía trước hồn hoàn trên có bốn đạo kim văn không nghĩ tới này biên bức vương thế mà có được bốn mươi vạn năm trở lên tu vi đáng tiếc tiểu thiên ngươi ma kiếm hồn hoàn toàn mãn thánh linh châu lại không thích hợp hấp thu dạng này tạ ác hồn hoàn lãng phí thật sự là lãng phí à. thiên mộng băng tầm thở dài nói bốn mươi vạn năm hồn hoàn đó là bao nhiêu người cả một đời đều cầu không đến bảo vật bây giờ lại chỉ có thể nhìn nó tiêu tán thiên lân thở dài nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác lập tức phất tay đánh tan hồn hoàn nếu không thấy được lại không hấp thu được thực sự nhào、tâm. bất quá trừ hồn hoàn bên ngoài còn có một cái khác đồ vật thiên lân đưa tay bắt lấy hồn cốt đây là một khối chân trái xương biên bức vương bị thiên lân giết chết sản xuất hồn cốt đương nhiên cũng là thiên lân trên thân không có bộ vị khối này chân trái xương cũng không tệ đợi chút nữa liền hấp thu hết cứ như vậy ta hồn cốt khải giáp liền càng thêm hoà n mỹ thiên lân hài lòng cười nói một lần nữa hạ xuống mặt đất phía trên thiên lân cho a n đường thần ăn vào một viên đan dược đối với hắn tiến hành hơi trị liệu đầu tiên muốn bảo vệ hắn bệnh k ỳ thật hắn có thể dùng cực chú phản âm dương triệt để chữa cho tốt đường thần nhưng không có tất yếu kia dù sao đường tam đường hạo đều là bởi vì chính mình mà chết như bị đường thần biết tránh không được cùng thiên lân là địch thiên lân cần hắn sống lâu một đoạn thời gian đều chỉ là vì hoàn thành chính mình đối với ba tái tây hứa hẹn mà thôi gặp xong ba tái tây đằng sau hắn đoán chừng cũng kém không nhiều phải chết qua nhiều năm như vậy thân thể của hắn đã sớm bị biên bức vương kịch độc triệt để ăn mòn thiên lân thuốc cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn mà thôi dược hiệu đi qua ngày chính là tử kỳ của hắn chương bốn trăm sáu mươi chín Cùng đường thần giao dịch tân nhiệm sát lục c h i vương trải qua ngắn ngủi trị liệu đường thần nằm trên mặt đất từ từ mở mắt thấy được xa lạ thiên lân ngươi là tân nhiệm tu la thần truyền thừa giả quân thiên lân thiên lân trả lời đường thần ngươi năm đó không làm được sự t ì n h ta giúp ngươi hoàn thành huyết hồng cựu đầu biên bức vương đã bị ta đánh chết nhưng ngươi cũng không còn sống lâu nữa còn có lời gì muốn nói sao có đúng không mới tu la truyền thừa giả thật sự là ưu tụ à còn trẻ như vậy thực lực liền có thể địch nổi cực hạ đỗ la đường thần thở g i i năm đó ta còn kém rất xa ngươi ta người thất bại này còn có thể có gì có thể nói đâu vậy ngươi còn có hay không cái gì chưa hoàn thành lý tưởng ta có thể tận lực giúp ngươi hoàn thành thiên lân cố ý hỏi hắn đương nhiên biết đường thần ý nghĩ là cái gì nhưng lo liệu lợi ích tối đại hóa nguyên tắc hắn muốn đường thần chính mình nói đi ra sau đó hắn ngay tại chỗ lê n giá từ đường thần bên kia quan g minh chính đại đạt được chỗ tốt lý tưởng sao đường thần nghĩ nghĩ trầm giọng nói ta chỉ có một cái nguyện vọng ta m u ố n lại đi hải thần đ ả o gặp ba tái tây một mặt là ta có lỗi với nàng nàng nhất định là khổ đợi ta rất nhiều năm đi k h thật hiện tại đường thần so nguyên tắc còn thảm nguyên tắc đường thần mượn nhờ hải thần chi qua n g lực lượng chí ít còn có thể động miễn c ư ơ n g k i ê n chỉ đến hải thần đ ả o không có vấn đề nhưng hôm nay hắn kịch độc nhập thể hồn lực hao hết tứ chi vừa mới lại bị thiên lân đánh gãy đã hoàn toàn không thể động đậy hải thần đ ả o cái này có chút xa nói câu không dễ nghe tiền bối ta không cảm thấy lấy ngươi bây giờ thân thể có thể chống đến nơi đó thiên lân khổ nao nói thiếu niên lão phu cả đời chưa bao giờ cầu qua người khác coi như lão phu và ngươi đ ư ờ n g thần cầu khẩn nói lão phu hiện tại cũng không có gì có thể cấp cho ngươi nhưng lão phu là toàn thân lục hồn cốt chỉ cần ngươi hoàn thành lao phu sau cùng nguyện vọng lao phu trên người hồn cốt đằng sau ngươi có thể toàn bộ tự dước trong đó còn có một khối là mười vạn năm cấp bậc thiên lân các loại chính là đường thần câu nói này hắn đương nhiên biết bây giờ đường thần có thể xuất ra đồ tốt cũng liền trên người mình hồn cốt mặc dù nói bây giờ đường thần như là con vịt đã đun r ồ i thiên lân muốn lấy hồn cốt tùy thời đều có thể nhưng nếu hiện tại lấy đường thần liền phải chết đôi tia ba tái tây hứa hẹn liền không cách nào hoàn thành còn nếu là nhìn thấy ba tái tây đằng sau cưỡng ép lấy lại khó tránh khỏi muốn cùng ba tái tây là địch thật ở hải thần đạo hải th chỉ có đường thần tự nguyện ba tái tây mới không có cách nào nói thêm cái gì thiên lân ôm quyền nói ra nếu tiền bối như vậy thỉnh tình vậy van bối liền giúp ngươi chuyện này vì trì hoãn trong cơ thể ngươi kịch độc phát tác ta sẽ dùng phong ấn chi pháp đem tiền bối tạm thời phong ấn chờ đến hải thần đạo lại vì tiền bối mở ra phong ấn tiền bối cảm thấy thế nào có thể chỉ cần có thể nhìn thấy nàng hết thể ta đều có thể chịu đ ư ợ c đường thần nhẹ gật đầu thiên lân thấy vậy liền đưa tay trái ra đối với hắn thi triển ám kim phong ấn nhưng vào lúc này thiên lân chú ý tới đường thần bên hông một tấm l ệ bài tại đem nó triệt để phong ấn trước đó lợi dụng hồn lực đem lệnh bài hút tới đó là một khối truy hình dạng lệnh bài cũng chính là trong truyền thuyết hạo thiên lệnh đối với hạo thiên tông người mà nói hạo thiên lệnh là tông môn cao nhất tín vận đến hạo thiên lệnh người liền có thể trở thành hạo thiên tông thủ tịch trưởng lão có quyền can thiệp tông môn bất luận cái gì đại sự đương nhiên thiên lân không phải hạo thiên tông người cho dù hắn cầm lệnh bài cũng không có khả năng mệnh lệnh động hạo thiên tông các trưởng lão nhưng khối lệnh bài này về sau có lẽ cũng có thể cần dùng đến đợi đường thần hoàn toàn bị phong ấn thiên mộng băng tầm âm hiểm cười nói được à tiểu thiên ngươi có thể đủ hỏng nếu để cho đường thần biết ngươi vốn là hắn chẳng phải là muốn bị tức chết thiên lân thúc thúc làm xấu không phải hào h à i tử sẽ gặp người tiểu bạch đi theo đậu đen rau muốn nói tiểu bạch o à n cho nên về sau tuyệt đối không nên đi theo ta học ta không phải vậy mụ mụ ngươi nhất định sẽ đông chết ta thiên lân sợ dậy hư mất tiểu bạch cố ý d à n dò nhưng đối thiên mộng băng tằm hắn liền không có để ý như vậy đ h ú n vai một cái nói hỏng thì như thế nào đường quên đường tam đường hạo đều là bởi vì ta mà chết đường thần cùng ta kỳ thật có huyết hại t h ô n cựu chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi đối mặt c ự nhân đương nhiên là có thể hố thì hố thiên lân đem phong ấn đường thần chứa vào túi như ý bách bảo đi hướng sau lưng một khối k h á c thủy tinh ma thương đấu la còn bị phong ấn ở bên trong đâu thiên lân không có ý định sát hắn dù sao hắn là sát lục chi đô chấp pháp đoàn đoàn trưởng sát lục chi đô đằng sau còn cần hắn đến hiệp trợ quản lý mang lên ma thương đấu la thiên lân trở về sát lục chi đô hắc xa thiếu nữ một mực tại trong sát lục chi đô chờ đợi kết quả nhìn thấy trở về lại là thiên lân mà không phải sát lục chi vương hắc xa thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại chúc mừng thánh ma miện hạ đại hoạch toàn thắng đánh bại sát lục chi vương đạt được sát lục chi đô quyền hành hắc xa thiếu nữ cung kính nói nàng biết từ nay về sau, thiên lân chính là nàng tần chủ tử ngươi bí thư này thật đúng là tỉnh táo la o bản đều bị ta xử lý liền phản ứng này thiên lân cười nói ta đã thường thấy sinh tử cho dù người phải chết là s á t lục c h i vương cũng giống vậy tại s á t lục c h i đô từ trước đến nay là cường giả nắm giữ hết thảy mà bại người mất đi hết thảy hắc xa thiếu nữ nói ra thiên lân gật gật đầu nói không sai vậy ngươi về sau liền tiếp tục làm bí thư đi ta nhìn ngươi rất thích hợp phần công tác này m i ệ n hạ đại nhân ta là s á t lục sứ giả không phải bí thư thiếu nữ tựa hồ có chút tích cực bất quá sứ giả liền khiến cho người đi một cái chức vị tên mà thôi thiên lân không thèm để ý hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đem phong ấn ma thương đấu la thủy tinh từ trong hồn đạo khí lấy ra thiên lân lập tức giải khai đối với hắn phong ấn ma thương đấu la lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã về tới sát lục chi đô quét một vòng m ộ n phía khi nhìn thấy thiên lân thời điểm lại cầm thương hướng hắn đâm tới thiên lân nhẹ nhõm năm chút thương cảnh cáo nói còn đánh n g ư ơ i căn bản không phải đối thủ của ta không cần tự tìm đ ư ờ n g chết phụng sát lục chi vương mệnh lệnh hôm nay nhất định phải giết người ma thương đấu la lạnh lùng nói thế vậy thiên lân có chút đau đầu hắn thật không muốn giết ra hỏa này nhưng lại không biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng thánh ma miệng hạ đại nhân ma thương bộ tộc là không có chính mình tư tưởng bộ tộc bọn hắn người từ xuất sinh ngày đó bắt đầu cũng chỉ bị quán thâu một cái lý niệm đó chính là s á t lục c h i vương chính là chủ nhân của hắn s á t lục c h i vương mệnh lệnh không có khả năng vi phạm vĩnh viễn thủ hộ s á t lục c h i đô lúc này hát xa thiếu nữ đ ô n g nhiên nói ra cái này khiến thiên lân hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một biện pháp tốt ma thương ta là tân nhiệm s á t lục tri vương ta lệnh cho ngươi lập tức dừng tay tân nhiệm sắt lục tri vương ma thương nghe vậy quả nhiên ngừng công kích sắt lục tri đô tồn tại ngàn vạn năm đương nhiên không có khả năng chỉ có qua một vị s á t lục c h i vương đây vốn là có thể thay thế đảm nhiệm s á t lục c h i vương cần chứng minh xin mời mở ra địa ngục lộ c h ớ n g ta chứng minh ngươi chính là tân nhiệm s á t lục c h i vương s á t lục c h i đô địa ngục lộ chỉ có s á t lục c h i vương có thể mở ra đây là chứng minh tốt nhất thân phận biện pháp chương bốn trăm bảy mươi trọng c h ỉ n h s á t lục c h i đô chương bốn trăm bảy mươi trọng c h ỉ n h s á t lục c h i đô chứng minh sao có thể thiên lân m ỉ m cười đi theo ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả cùng đi tới địa ngục sắt lục tràng s á t lục chi đô do tu la thần sáng tạo mà hắn là tu la thần truyền thừa giả đối với s á t lục chi đô đồng dạng chấp trưởng lấy quyền hành chính là quyền hành không có s á t lục chi vương đại mà thôi mà bây giờ s á t lục chi vương đã không có thiên lân chính là s á t lục chi đô duy nhất trưởng không giả bây giờ không phải là s á t lục chi chi ế n mở ra thời điểm lúc này địa ngục s á t lục c h ẳ n g cũng không có người mở ra địa ngục lộ là cần người làm tế phẩm bởi vậy tới trên đường thiên lân mở ra thẩm phán chi nhãn bắt mười cái h ắ c danh người cho dù là s á t lục chi đô h ồ n danh cũng không có người nào dù sao bọn hắn những ác nhân này mặc dù muốn trở thành diện thế đại ma vương cũng là hữu tâm vô lực nhưng hắc danh tử danh lại một chút không hiếm thấy bởi vậy muốn tế phẩm cũng rất đơn giản dù sao cũng là trải qua sát lục chi đâu người lịch luyện thiên lân tuy nói ý nguyên có chút lòng dạ đàn bà nhưng đó là đối với người tốt đối với mấy cái này hắc danh hắn đã có thể làm được giết người không trước mắt mười cái đọa lạc giả bị thiên lân phế bỏ công lực sau đánh giết máu tươi d i i xuống mặt đất bắt đầu ngưng tụ đại lượng huyết dịch như là từng đầu dòng suối nhỏ thuận thính phòng bên dưới không đáng chú ý nhỏ bẽ đường ống hướng sát lục tràng trung ương sân bãi chạy tới có thể thấy rõ ràng vô số hốn lượn chất lỏng màu đỏ như là từng đầu tiểu xà giống như chạ trên mặt đất xuất hiện từng đạo lỗ khảm theo máu chạy hội tụ năm đó cái tia to lớn màu đỏ như máu đồ án lại lần nữa hệ i n ra một đạo hồng quang phóng lên tận trời chỉ cần đi vào hồng quang kia bên trong liền có thể tiến vào địa ngục lộ năm đó thiên lân chính là như thế đi vào như thế nào ma thương đấu la muốn hay không đi địa ngục lộ sông sáo thiên lân cười hỏi nhìn thấy địa ngục lộ cửa lớn thế mà thật bị thiên lân mở ra ma thương đấu la lập tức quỳ dạp xuống đất s á t lục c h i đô chấp pháp đoàn đoàn trưởng ma thường tham kiến tân sắt lục tri vương sắt lục sứ giả tham kiến tân sắt lục tri vương hắc xa thiếu nữ cũng quỳ xuống theo hai người này một cái quản lý trong thành chấp pháp lực lượng một cái hiệp trợ sát lục chi vương quản lý toàn bộ sát lục chi đô sự vụ có bọn hắn tán thành thiên lân cũng coi như hoàn toàn nắm giữ sát lục chi đô thiên lân dùng thẩm phán chi nhãn nhìn một chút hai người hát xa thiếu nữ là bệnh danh nữ hài này chính là cái đơn thuần bí thư cùng sát lục chi đ ô người dẫn đường bình thường cũng không giết người cũng không cứu người là lấy vô thiện vô ác mà cái k i a ma thương đấu la liền nhìn thấy thế mà cùng thiên lân một dạng là màu xanh là danh tự ma thương ngươi lại là lục thiên lân kinh ngạt nói ma thương đấu la xứng sở ách đại nhân ta không có la bà cho nên hẳn là sẽ không bị l ụ thiên lân lập tức n gây dại ngươi thế mà còn có thể hiểu ngay lập tức một tầng ý tứ khác kỳ thật thiên lân tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu ma thương đấu la từ nhỏ đã là lệ thuộc vào sát lục chi đô chấp p h á t đoàn nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng đi ra ngoài hắn giết người xác thực rất nhiều nhưng bình thường dám đến nơi này lịch luyện người lịch luyện sẽ không như vậy mà đơn giản l ầ m trận bỏ chạy bởi vậy hắn giết chết người tuyệt đại đa số đều là trong sát lục chi đô việc gác bất tận lại ý đồ trái với quy tắc thoát đi đoạn lạc giả giết nhiều như vậy ác nhân danh tự tự nhiên mà vậy liền đổi xanh nếu không phải hắn chỉ trừ ác mà không có tạo phúc một phương không chừng còn có thể biến thành cùng thụy b a n g nhi một dạng lam danh thật sự là không nghĩ tới trong sát lục chi đô còn có n g ư ờ i dạng này không hiểu thấu người tốt thiên lân cười nói ma thương tất nhiên không phải mình muốn trở thành người tốt nhưng hắn hành vi lại trong lúc vô tình đem chính mình biến thành người tốt như vậy ma thương đấu la ta không có khả năng một mực lưu tại sát lục chi đô từ nay về sau liền do ngươi cùng sát lục sứ giả hiệp trợ ta quản lý sát lục chi đô ta đem chính mình thẩm phán chi nhãn năng lực phân cho ngươi thiên lân trong mắt chợt l o ạ sáng một vệ kim quang đâm vào ma thương đấu la trong mắt để ma thương đấu la đạt được thẩm phán chi nhãn năng lực cứ như vậy hắn cũng có thể phân rõ thiện tắc ng sắt lục sứ giả từ nay về sau sắt lục chi đô muốn cải biến một chút phong cách trước đó cái tia sắt lục chi vương không phải có thể thông qua thao túng địa ngục sắt lục chàng đối chiến đến chế tạo ra sắt thần sao ta cũng có thể thiên lân ra lệnh mạ thương ngươi về sau muốn bao nhiêu dùng đôi mắt này đối với người lịch luyện cùng đoạn lạc giả tiến hành quan sát người lịch luyện bên trong bạch danh thanh danh lục danh người cùng đoạn lạc giả bên trong hoàng danh t ừ danh người các ngươi đều không cần chú ý nhiều hơn hết thể dựa theo dĩ vãng quy củ làm việc liền có thể nhưng nếu xuất hiện hắc danh đoạn giả tăng lớn địa ngục sắt lục c h à n độ khó đây là đối với hắn trừng phạt nếu không ác giả càng mạnh càng ác tương đối xuất hiện lam danh người lịch luyện thích hợp cho nó trợ giúp thiện giả càng mạnh càng tốt cái kia kim danh cùng hồng danh đâu ma thương truy vấn thiên lân biểu lộ không gì sánh được chăm chú hai loại là trọng yếu nhất nghe hồng danh người không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp đem nó đánh giết kim danh người đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào hiệp trợ nó thông qua s á t lục c h i đô lịch luyện là cần tuân s á t lục c h i vương c h i mệnh ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả quỷ xuống đất đáp thiên lân đã là tân sắt lục tri vương cũng là tu la thần truyền thừa giả nơi này bây giờ chính là địa bàn của hắn địa bàn của hắn tự nhiên do hắn làm chủ ma thương đấu la khác mặc kệ hắn chỉ biết là nghe theo sát lục c h i vương mệnh lệnh liền có thể tôn kính sát lục c h i vương cứ như vậy chỉ sợ theo thời gian thôi gì, trăm năm sau nơi này cũng không phải là sát lục c h i đô mà là thẩm phán c h i đô sát lục sứ giả ôn lu nói thiên lân mỉm cười đây không phải rất tốt sao sát lục c h i đô mặc dù k h ố n trụ rất nhiều ác nhân nhưng nhắc tới bên trong là ác nhân thiên đường kỳ thật cũng không sai ta cũng không hy vọng có người ở bên ngoài làm tận chuyện ác chỉ cần lại tới đây liền có thể tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt có ít người có một số việc làm nên trả giá đắt đem s á t lục chi đô quyền hành phân ra một bộ phận giao cho ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả quản lý thiên lân đi vào nguyên s á t lục chi vương cung điện đoạn thời gian gần nhất liên tục đối chiến để cảnh giới của hắn lại tăng lên không ít tăng thêm vừa lấy được tân hồn cốt như cùng một chỗ hấp thu hết hẳn là có thể để công lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ cho nên hắn cần tìm một chỗ ổn định lại tâm thần tu luyện mấy ngày thân giới la s á t thần đ ố n g nhiên cảm ứ n g nói chính mình lưu tại sắt lục chi đô ám thủ huyết hồng cựu đầu biên bức vương khí tức không có sắt lục chi đô quyền hành cũng bị người cướp đi tức giận đến giận sôi lên tốt khá lắm tu la truyền thừa giả ta không nghĩ tới giải quyết hắn lại xuất hiện một cái càng khó chơi hơn nếu như nói la sát thần sắc mặt là muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi như vậy hoàn toàn tương phản tu la thần thì là muốn bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ hắn người thừa kế này thực sự quá tuyệt vời không chỉ có cha ra trong s á t lục chi đô dị biến trần tướng còn trực tiếp đánh bại biên bất vương trọng thương hấp thủ phía sau màn đoạt lại s á t lục chi đô có thể nói đã hoàn mỹ thông qua được tu la thần đệ lục hảo chỉ là hắn phát hiện thiên lân đang tu luyện liền không có lập tức cấp cho đệ thất hảo mấy ngày nữa cũng không quan hệ hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chính mình đem thần vị giao tiếp đi ra ngày đó chương bốn trăm bảy mươi mốt thiên lân t r ù n g kích siêu cấp đấu la hải thần đ ả o khảo hạch chương bốn trăm bảy mươi mốt thiên lân t r ù n g kích siêu cấp đấu la hải thần đ ả o khảo hạch s á t lục chi đô nguyên s á t lục chi vương xuống đài đằng sau hắn sở định quy củ đã bị thiên lân triệt để biến hóa xui xẻo nhất chính là thiên lân vừa tới ngày đó cái kia chín mươi hai trận thắng liên tiếp ra hỏa thật không may hắn chính là hắc danh bởi vậy nhận lấy ma thương đấu la nhằm vào thứ chín mươi ba trận đối thủ của hắn không chỉ có không phải trước đó những cái kia g i ả yếu tàn thật còn tất cả đều là bằng vào ngành thực lực tại sắt lục t r à n thắng liên tiếp nhân vật hung á t cái này một đường gian lận ra hỏa vừa lên đến liền bị còn lại chín người liên hợp vây giết kết quả không có chống nổi một phút đồng hồ liền đã đầu một nơi thân một nghèo mắt thấy cách trăm trận thắng liên tiếp đã rất gần lại bởi vì thiên lân xuất hiện mà thất bại trong găng tớt cũng coi như hắn xui xẻo võ hồn điện mất thất la sát bí cảnh nội thật vất vả lợi dụng bất tử c h i thân trốn được một mạng tà kiếm tiên đã trốn vào tà linh châu bên trong không nghĩ tới đang dùng ra bất tử c h i thân tình huống dưới thiếu niên kia y nguyên có thể một kiếm làm tổn thương ta đến tận đây không hộ là thần vương truyền thừa giả thực lực tiềm lực đều so bị bị đông còn mạnh hơn tà kiếm tiên p ẫ n nộ nói sau đó một đoạn thời gian nó chỉ có thể thành thành thật thật dưỡng thương nếu không nếu là gặp lại thiên lân hẳn phải chết không nghi ngờ sát lục chi đô bị đoạt đi cùng la sắt thần hợp tác cũng bị trở ngại ta hiện tại thương thế cũng không cách nào lại chế tạo đoạn thiên sứ đấu la xem ra lấy sát lục đến hấp thu tà niệm biện pháp chỉ có thể tạm thời đình chỉ trước mắt hay là trước toàn lực trợ giúp bị bị đ ô n g thành thần đi chính như thiên lân đoán ta kiếm tiên mục đích cuối cùng nhất chính là tiến về thần giới nhưng thông hướng thần giới c ử a lớn hoàn toàn bị tu la thần trừng ư quản hắn hiện tại cũng không phải là tu la thần đối thủ chỉ có khi thần minh xuất hiện tu la thần mới có thể mở ra cửa lớn dẫn đạo bọn hắn cựa giới đó là cơ hội duy nhất võ hồn điện có thể thành thần chỉ có hai cái bị bị đông cùng thiên nhận tuyết có thể thiên nhận tuyết thần thánh lực lượng cùng hắn hoàn toàn là k h ắ c chế lẫn nhau nó muốn cùng thiên nhận tuyết cùng tiến lên đi quả thực là người si nói mộng bởi vậy lựa chọn duy nhất của hắn chính là bị bị đông dù sao hắn vốn là do bị bị đông tà niệm sáng tạo ra chỉ cần trốn ở tà linh châu bên trong liền không có người có thể phát hiện được nó hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thiên lân thiên lân thực lực thật sự là quá mạnh hắn lo lắng bị bị đông không phải thiên lân đối thủ một khi bị bị đông lúc nào bị thiên lân chém giết hắn hết thể g dã tâm đảo mắt đều thành không b ộ quang bị bị đông bí mật biện pháp này tạm thời không thể thực hiện được nhất định phải nghĩ những phương pháp khác dẫn đạo ra bị bị đông nội tâm hắc cám đúng rồi đông nhiên tà kiếm tiên l i n h quan g nói lên hắn k e m chút quên đi bị bị đông hắc cám sở dĩ sẽ sinh ra trừ thiên tầm tật bên ngoài còn có một nhân vật trọng yếu khác cá ha ha lần này thế giới này liền nhất định là của ta phục hy phi bổng trọng lâu các ngươi trở lấy mặc dù ta không biết các ngươi là ai nhưng chờ ta đạt được thế giới này toàn bộ lực lượng nhất định sẽ giết tới các ngươi thế giới đem các ngươi chém tận giết tuyệt tà kiếm tiên đắc ý không thôi Đáng thiên i ế c c ỉ có chấp n ệ m mà một Mà thành. không có trí nhớ kiếp không kia kia, nhớ hắn, những thần chuẩn không h căn bản cũng ngay ngừng trưởng có trước cái trí biết tay. tại t đại lại lại i lưu bị sau ở lân đã thành công hấp thu khối kia bốn mươi vạn năm huyết hồng biên bức vương hồn cốt đẳng cấp một hơi phá vỡ mà vào chín mươi năm cấp biên bức vương hồn cốt hai cái hồn kỹ cũng phi thường mạnh mẽ hạng nhất là hóa huyết chính là trước đó biên bức vương triển hiện năng lực đem toàn thân mình huyết dịch hóa trạng thái này bên dưới có thể miễn dịch vật lý công kích người thứ hai làm trọng sinh cùng vừa mới hóa huyết nhất định phải cộng đồng sử dụng như hóa huyết thời điểm nhận năng lượng trùng kích Huyết dịch bị tàn giã hoặc bức hơi, như vậy, chỉ cần không phải một chút máu vậy, tàn một mất, bị bị bức cần cũng giã lưu i sinh, sinh thiết thời gian cùng sau khi sống lại trạng thái ề n chúng chúng cần cùng sống trạng có thể sau lấy l lại huyết dịch số lượng làm càng h huyết dịch u Lưu ẩ n lại c nhiều chúng sinh thời gian ngắn thân thể cũng liền càng khỏe mạnh nếu chỉ lưu lại như vậy một hai dọn khả năng chúng sinh liền muốn tiêu tốn hai ba năm mà lại sau khi sống lại sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ nói tóm lại y nguyên được cho không sai bảo mệnh kỹ năng mà lại như cùng cực chú phản âm dương phối hợp sử dụng hiệu quả càng là kinh người hấp thu xong hồn cốt tiên lân cảm giác vẫn chưa thỏa mãn trọn vẹn bốn mươi vạn năm hồn cốt Thế nhưng là đ e mượn hắn hơi đỉnh đẳng lên đẩy cấp cấp một hơi đẩy lên 95 cấp đỉnh phong trình độ, mà n không có biến g có mất. m ư nhờ mấy ngày nay liên tục các chiến thiên lân từ bị bị đông đế thiên ngân long vương s á t lục c h i vương cùng t à kiếm tiên cấp cao thủ nơi đó vào tay không ít kinh nghiệm lấy chiến dưỡng chiến đích thật là thích hợp nhất lấy kiếm là võ hồn hồn sư đột phá c h i pháp nguyên tắc kiếm đấu la trần tâm cũng là dựa vào một trận quyết tử chiến mới hoàn thành đột phá mượn nhờ bốn mươi vạn năm hồn cốt mang tới đầy đủ hồn lực tích lũy tăng thêm tự thân lĩnh ngộ thiên lân cảm giác lần này hắn có thể một hơi đột phá đến chín mươi sáu đang lúc t i ê n lân lúc tu luyện hải thần đào thượng ninh vinh vinh mấy người cũng đã hoàn thành thần khảo ba vị trí đầu khảo hiện tại chính là đệ tứ khảo thời kỳ mấu chốt chỉ gặp trên mặt biển sóng biển bốc lên mấy vị hồn sư chính hiệp trợ ma hồn đại bạch sa chi vương tiệm bạch cùng t a ma hổ kình vương kịch liệt triển khai chiến đấu đây là đệ tứ khảo sa kình chi chiến hiệp trợ ma hồn đại bạch sa đánh giết tà ma hổ kình vương cái này hai cái đều là mười vạn năm hải hồn thú thực lực kinh người nhất là tà ma hổ kình vương nó ở trong biện chiến lực gần như không kém hông thú muốn chính diện cùng cho nên bọn hắn lực lượng chủ yếu hay là ma hồn đại bạch sa tiểu bạch nguyên bản tiểu bạch căn bản không phải tà ma hổ k ì n h vương đối thủ mỗi lần chiến đấu đều là bị toàn diện áp chế nhưng hôm nay tiểu bạch lại có thể cùng nó so đấu đến thế lực ngang nhau thậm chí dần dần chiếm cứ ưu thế nó nguyên nhân chính là bởi vì ninh vinh vinh tồn tại c ự u bảo chân thân c ự u bảo nội danh nhất viết lực nhị viết nhanh tam viết hồn tứ viết ngự ngũ viết công lục viết tăng mượn nhờ cựu bảo chân thân giới cựu bảo lưu ly tháp ninh vinh vinh đối với ma hồn đại bạch sa tiến hành toàn phương vị phụ trợ bây giờ cấp bậc của nàng cũng đã qua tám mươi lại đệ bắt hồn hoàn hay là thần ban cho hồn hoàn mượn nhờ hai đại tiến phẩm tăng thêm trên thân nhiều khối hồn cốt gia trì ninh vinh vinh cùng nguyên tắc đường tam mở dạng đem thần ban cho hồn hoàn niên kỳ hạn tăng lên tới mười vạn năm bây giờ ninh vinh vinh toàn diện tăng phúc hiệu quả đã đạt đến chín mươi phần trăm cường đại như thế tăng phúc đủ để cho tiểu bạch thực lực phản siêu tà ma hổ kình vương chỉ là tà ma hổ kình vương nhục thân thực sự quá mạnh nàng nhất thời cũng vô pháp t hai đại mười vạn năm hồn thú đồng thời triển khai lĩnh vực hai cố cường đại lực lượng trong lúc nhất thời giảng có không sóng các vị thừa dịp hiện tại hợp lực công kích tà ma hổ kinh vương một hơi chém giết nó tiểu bạch đối với đám người quát tốt đệ thất hồn kỹ lam điện bá vương long chân thân ngọc thiên hằng mở ra chân thân thân hóa lam long đem tà ma hổ kinh vương thân thể một mực che kín nhưng hắn lực lượng kém tà ma hổ kinh vương không chỉ một bậc căn bản trói không nổi tà ma hổ kinh vương quá lâu đệ ngũ hồn kỹ u y thần xung kích trong lúc nhất thời tà ma hổ kỳ vương đầu váng mắt hoa đệ thất hồn kỹ bích lân c h â n thân độc cô nhạn cũng hiệp trợ trượng phu một chút sức lực hóa thành băng hỏa bích lân giao cùng một chỗ khóa lại tà ma hổ kỳ vương những người còn lại thì hiệp trợ đại bạch sa bảy ngăn cản tà ma hổ kỳ vương hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông vinh vinh ngay tại lúc này cho nó một k í c h trí mạng d u n g tiểu thiên đưa cho ngươi bảo vật ngọc tiên h hàng quát ninh vinh, vinh nhẹ gật đầu muốn giết thực lực cường đại như thế tà ma hổ kỳ vương bằng vào lực công kích của bọn hắn là rất khó làm được chỉ có mượn nhờ thiên lân lực lượng mới được chương bốn trăm bảy mươi hai hải thần đảo thượng hoàng đấu chiến đội chương bốn trăm bảy mươi hai hải thần đảo thượng hoàng đấu chiến đội tà ma hổ kinh vương để cho ngươi nếm thử ta kiếm ca ca lợi hại linh v i n h Vinh từ một cái đại bạch xa trên thân vọt lên đến tà ma hổ kinh vương trước mặt móc ra một tấm p h ù c h ú đi thôi ma diễm tiệm không chạm kim hoàng sắc p h ù chú lơ lửng giữa không trung giữa thiên địa vô tận sát khí bị p h ù chú hút vào tiếp lấy khổng lồ kiếm ý từ trong p h ù chú phun ra ngoài tà ma hổ kinh vương vốn là không đem cái này nho nhỏ một tấm phụ chú để ở trong mắt nhưng lúc này lại lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì nó thật cảm thấy uy hiếp trí mạng đắng、giận. Ta nhưng t là rất đáng tiếc linh vinh vinh trên tay ma diễm thiện không chạm cùng khác phụ chú có một chút khác biệt đó chính là bên trong kiếm khí tất cả đều là đến từ thiên lân ma kiếm hoàn toàn kế thừa ma kiếm thật thương hiệu quả tinh khiết nhục thể phòng ngự đối với thật thương mà nói không có chút ý nghĩa nào kiếm khí dần dần biến thành một cái cầm kiếm hình người đây là kiếm khí hóa hình kiếm đạo tuyệt bóng người quay đầu hướng ninh vinh vinh liếc qua mặc dù thấy không rõ nét mặt của hắn nhưng ninh vinh vinh lại cảm giác được hắn là tại đối với mình mỉm cười soát một tiếng bóng người cấp tốc phóng tới tà ma hổ kinh vương trường kiếm xẹt qua tà ma hổ kinh vương thân thể chỉ một thoáng hổ kinh vương thân thể cơ hồ toàn bộ bị xé ra từ không trung thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của nó vinh vinh thừa dịp hiện tại cho ra hỏa này bổ sung một kích cuối cùng tiểu bạch rõ ràng cảm thấy tà ma hổ kình vương sinh mệnh lực hạ xuống lực lượng của nó cũng không có còn lại bao nhiêu hiện tại chính là thời cơ tốt nhất tuyết vũ cực băng vực ninh vinh vinh võ hồn h o a n đổi cực b á c chi địa mạnh nhất lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện cùng năm đó khác biệt trải qua nhiều năm tu luyện lúc này ninh vinh vinh đã có thể hoàn toàn trưởng k h ô n g lấy tuyết vũ cực băng vực hơn mười dặm mặt biển trong nháy mắt bị băng phong ở đây lĩnh vực bên giới băng thuộc tính vi lực công kích sẽ hiện ra cấp số nhân tăng lên biên độ thậm chí viễn siêu võ hồn chân thân để kiếm băng cực vô xong Ninh Vinh Vinh xử suốt tuyết t đế a một tuyệt m trong đế kiếm, đem to lớn hàn khí ngưng kết thành băng kiếm, sau đó từ lớn hàn ngưng băng kỳnh đế đem đó kiếm, kiếm, khí ma hổ tà sau vòng ư thương ơ n đánh bảo, đem nó thân nội toàn băng phong. g vết vào, v thể tất tạm Một đem cả bộ vầng sáng màu đỏ từ tà ma hổ kinh vương trên thân dâng lên đại biểu gia hỏa này đã chết hẳn ninh vinh Vinh tranh thủ thời gian đứng ở trên mặt băng ngồi xếp bằng đem hồn hoàn dẫn dắt đi qua viên này mười vạn năm hồn hoàn đủ để trở thành nàng băng thiên tuyết nữ đệ tam hoàn sau một cách giờ ninh vinh, vinh hấp thu sông tất bây giờ cấp bậc của nàng đã cùng nguyên tắc lúc này đường tam không sai biệt lắm m ặ trở khác hổ kỳnh tà ma hổ vương lại trên bờ mọi người đã chờ đợi ở đây linh vinh vinh đọc cô nhạn hiếu kỳ nói để muội ngươi bây giờ bao nhiêu cấp lại hấp thu một viên mười vạn năm hồn hoàn cùng một khối mười vạn năm hồn cốt nhất định phi thường cao đi tám mươi bốn cấp cái này đều dựa vào kiếm ca ca chuyển cho ta minh t n pháp c ò ngọc có b ă n đế tuyết đế hai vị tí tí đem độ tuyết tiến, tiến tỷ tỷ ta thuộc tính ta tốc thể vật vật quả quái quái vậy. hai pháp hướng phía thuộc tính phương hướng nhanh như Ninh Vinh Vinh nhiên của lao sao. giúp cải mới cười nói vị công băng cũng g có bộ bà là quái vật sao. Ngọc thiên hằng cười khổ nói cùng các ngươi hai vợ chồng so r a võ hồn điện hoàng kim một đời đơn giản không cứ gọi được thiên tài hai chữ ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên vinh vinh đều mạnh như vậy chúng ta tiểu thiên hiện tại nên có bao nhiêu thực lực có thể hay không đã trở thành phong hào đấu la áo tư la cảm thán nói hắn bây giờ cũng là hồn đấu la đẳng cấp so ngọc thiên hằng còn cao hơn càng là như vậy hắn thì càng có thể cảm giác về sau tu hành đến cỡ nào không dễ không biết bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn không phải sao chu trúc thanh nhìn về phía ninh vinh vinh nói hắn không phải đối với vinh vinh ngươi cam đoan qua chờ ngươi đến đệ lục khảo đến đệ thất khảo trong khoảng thời gian này thời điểm liền nhất định sẽ tới hải thần đảo xem ngươi sao ninh vinh vinh gật gật đầu chờ mong không thôi ân cho nên ta muốn đuổi nhanh hơn quan mới được đối với ninh vinh vinh tới nói thực lực đột phá chỉ là thứ yếu vui sướng mỗi khi đi qua nhức khảo nàng cùng thiên lân gặp mặt thời gian liền sẽ rút ngắn mới là nàng trước mắt động lực lớn nhất nhưng vào lúc này bầu trời một vệ kim quang hướng phía đám người chiếu xạ mà đến bởi vì đám người đệ tứ khảo đã thông qua được sau đó chính là cấp cho ban thưởng cùng công bố đệ ngũ khảo khảo hạch nội dung linh vinh v i n h hải thần cựu khảo đệ tứ khảo thông qua ban thưởng hải thần thân hòa độ mười phần trăm trước mắt là ba mươi lăm ngọc thiên hằng h ắ cấp c lục khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi chín cấp áo tư la h ắ cấp c lục khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi bảy cấp độc cô nhạ h cấp ngũ khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi chín cấp thạch ma hạ cấp ngũ khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi t ă n cấp thạch mặc hạ cấp ngũ khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi t ă n cấp ngự phong hạ cấp tứ khảo đệ tứ khảo thông qua hồ n lực tăng lên một cấp bởi vì hạ cấp tứ khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm hồ n lực tăng lên một cấp trước mắt là bảy mươi chín cấp ban cho hải thần đạo hạ cấp quyền hạn chu trúc thành hạ cấp tứ khảo đệ tứ khảo thông qua hồ lực tăng lên một cấp bởi vì hạ cấp tứ khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm hồ lực tăng lên một cấp t nguyên tắc là cấp, tất, chu trúc thanh đã, đã là như thế nhưng bây giờ nàng dù sao đã mất đi tiến hảo cho dù cảnh giới so với ban độ cao tốc độ tu hành hay là hơi chậm một chút mặt khác bạch trầm hương cùng mạnh y hiện nhiên cũng chỉ là từ cấp khảo hạch cũng sớm đã kết thúc hiện tại bạch trầm hương là năm mươi chín cấp hồn vương mạnh y hiển nhiên thì là sáu mươi lăm cấp hồn đế mặc dù so sánh vừa mới những người kia còn có khoảng cách nhưng đặt ở trên toàn bộ đại lục có thể coi bọn nàng tuổi như vậy lấy được thành tựu như thế cũng coi như thiên tài ghê gớm hải n Khiêu chiến t h ầ n thất tử. Chương 473. Khiêu chiến hải thần Chương Khiêu hải đ ả o tế tự thân điện huyết âm đối với hải thần tam xoa kích đang không ngừng kích thích dây đàn nương theo du dương âm nhạc tam xoa kích phía trên phát ra từng đợt hải lam sắc quan mang tựa hồ chính hải lòng hưởng thụ lấy mỹ diệu âm nhạc nhạc thân khảo hạch đệ nhất quan dẫn động hải thần tam xoa kích kỳ thật huyện âm một năm trước liền làm được đối với nàng bây giờ tới nói đánh đàn chính là tu luyện mà lại nhận hải thần chi quang cung nhạc thần chi quang đồng thời chiếu giỏi tốc độ tu luyện lạ thường nhanh nguyên bản tư chất của nàng chỉ cùng bạch trầm hương tại sàn sàn với nhau nhưng bây giờ cấp bậc của nàng lại cao hơn bạch trầm hương rất nhiều thậm chí đuổi kịp hoàng đấu chiến đội những người khác bây giờ đã có bảy mươi lăm cấp có thể làm cho hải thần tam xoa kích phát ra sáng chói như vậy q u a mang xem ra ngôi giao quang nhạc phổ đệ thất tầng đã luyền thành quả nhiên là trăm năm khó gặp âm luật kỳ tài h nàng cũng tinh niên g h qua hạc cầm các loại nhạc khí nhưng ở phương diện này so với huyên âm lại có mười phần tranh lệch huyên âm dẫn động hải thần tam xoa kích đằng sau tiến nhập nhạc thần chân chính khảo hạch nàng bởi vì giao quang nhạc phổ đạt được nhạc thần chú ý bởi vậy nàng khảo hạch cũng cùng khúc phổ này có quan hệ thiên lân cho nàng khúc phổ không chỉ là âm luật kỳ thật cũng là một m ô n công pháp ở trong chứa nội công tâm pháp cùng các loại sóng âm tuyệt kỹ công pháp cùng chia tầng mười chỉ cần huyên âm luyện đến tầng thứ mười liền có thể thành cựu thần linh vị trí tiền bối quá khen không biết tiền bối ngài hiện tại tới là có gì chỉ giáo huyên âm đình chỉ đạt t hướng ba tái tây hành lễ hỏi phụng nhạc thần thần dụ để cho ngươi cùng các đồng bọn của ngươi cùng đi tham gia một trận khảo hạch đây là khảo hạch nội dung ba tái tây hướng huyền âm nhưng xuất một tấm kim sắc tạp bài tạp bài bất tiên bất ỷ vừa vặn rơi xuống huyền âm trong tay khảo hạch khiêu chiến phong hào đấu la đánh bại hải thần bảy thánh trụ thủ hộ giả một trong hải nữ đấu la huyền âm đọc lên trên thẻ bài nội dung ba tái tây giải thích nói nhạc thần mặc dù không phải hệ chiến đấu thần minh nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là cái không biết chiến đấu kẻ yếu hải nữ đấu la tại hải thần thất tử bên trong là một vị duy nhất là nàng cái kia hải ma địch âm nhạc càng tươi đẹp hơn hay là ngươi cái này thất huyền cổ cầm âm sắc càng dễ nghe đi là tiền bối huyền âm thu hồi võ hồn đi ra t h ầ n điện nàng bình thường không cùng các đồng bạn cùng một chỗ tham gia khảo hạch gặp mặt cơ hội cũng không nhiều bây giờ có thể có một cái cơ hội cùng bọn hắn cùng một chỗ quả nhiên là cầu còn không được một bên khác những người khác cũng đều được chính mình đệ ngũ khảo tin tức đương nhiên cũng là khiêu chiến phong hào đấu la hải thần cựu khảo chi đệ ngũ khảo khiêu chiến thánh trụ thủ hộ giả từ khiêu chiến hạng nhất thánh trụ thủ hộ giả bắt đầu tính thời gian ba mươi sáu canh giờ bên trong hoàn thành toàn bộ khiêu chiến đánh bại bảy thánh trụ thủ hộ giả mới là thông qua đây là ninh vinh vinh khảo hạch cùng nguyên tắc đường tam một dạng ba mươi sáu canh giờ chính là trong vòng ba ngày đánh bại bảy tên phong hào đấu la bất quá có một chút khác biệt bởi vì nàng đệ nhị võ hồn hiện tại m ớ i ba viên hồn hoàn nguyên nhân lúc này ninh vinh vinh hay là lệ n hệ h phụ trợ để một cái hệ phụ trợ trong vòng ba ngày đi đánh bại hải thần còn không có như thế không thực tế bởi vậy ninh vinh vinh có thể lựa chọn một vị đã thông qua tất cả khảo hạch giúp đỡ hiệp trợ khảo hạch mặc dù có thể tìm một người trợ giút nhưng thời gấp phần thắng y nguyên có hạn a ninh vinh vinh khổ nào nói trọng bây giờ đã thông qua khảo hạch liền mạnh y hiệa nhiên bạch trầm hương chu trúc thanh c ù n g ngự phong bốn người trong bốn người đầu tiên bạch trầm hương có thể bài trừ dù sao một cái tinh khiết mẫn hệ hồn vương thực sự không giúp đỡ được cái gì mạnh y hiệa nhiên cũng không lớn có thể tuyển linh vinh vinh cựu bảo lưu ly tháp đối với nàng độc tố tăng phúc hiệu quả cũng không tốt liền một cái lục viết tăng trên thực tế cái này lục viết tăng phối hợp năm vị trí đầu cái tiến hành song trọng tăng phúc mới là tốt nhất còn lại trong hai người luận thực lực không thể nghi ngờ là ngự phong càng mạnh đã tiếp cận hồn đấu la cấp bậc mà chu trúc thanh thực lực hơi kém nhưng năm đó tại sử lai、like、khắc tham gia hai người đấu hồ nàng cùng ninh vinh vinh chính là nổi tiếng nữ thần tổ thất bảo linh miêu tổ hợp a n ý độ hết sức tốt cuối cùng trải qua nghĩ sâu t í n h kỹ ninh vinh vinh hay là làm ra lựa chọn trúc thanh có thể giúp ta một chút sức lực sao so với thực lực càng mạnh ngự phong ninh vinh vinh lựa chọn cùng nàng tâm hữu linh tê khuê mà tốt dù sao nàng đã không phải là tinh khiết phụ trợ thời điểm chiến đấu nàng có thể tùy thời hoán đổi tuyết nữ võ hồn cùng chu trúc thanh đánh phối hợp có lẽ hiệu quả càng tốt hơn một chút chu trúc thanh mỉm cười đương nhiên có thể vinh vinh chúng ta thất bảo linh miêu tổ hợp đã thật lâu không có cùng nhau lên này lần này đối thủ hay là phong hào đấu la thật sự là không thể tốt hơn ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta khảo hạch đã rất khó khăn nhưng là cùng vinh vinh so không đáng kể chút nào ngọc thiên hằng thở dài một tiếng xuất ra chính mình khảo hạch tập bài chúng ta tựa hồ chỉ cần đối mặt một vị phong hào đấu la liền có thể mà lại bọn hắn sẽ chỉ dùng ra sáu thành thực lực điểm ấy cùng nguyên tắc lại có chỗ khác biệt nguyên tắc bọn hắn là tại ninh vinh vinh phụ trợ bên dưới đối chiến toàn bộ thực lực phong hào đấu la hiện tại thì là đã mất đi phụ trợ nhưng đối diện cũng chỉ có thể xử suất sáu thành thực lực coi như công bằng nếu không không tính tiên lân đường tăm những cái tia đầy người học ra hỏa đơn thuần hồn thánh hồn đấu la căn bản không thể nào là phong hào đấu la đối thủ các vị nếu như các ngươi cần khiêu chiến những cái kia hải đấu la ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực r a tiểu bạch thanh lâm từ trong nước rõ ràng chuyển đến cả m tạ các ngươi giúp ta đánh bại tà ma hổ kỳ vương vì báo đáp các ngươi ta có thể làm các ngươi bồi luyện còn có thể đem bảy vị hải đấu la võ hồn đặc điểm đều nói cho các ngươi biết thật vậy thì tốt quá đa tạ ngươi tiểu bạch bạch đám người đại hỷ thiên lân thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng chỉ cần bọn hắn nắm giữ đối thủ tình báo phần thắng tất nhiên tăng nhiều ân tiểu bạch từ trong nước này ra hóa thành một cái nữ tử mỹ lệ như vậy ta trước nói cho các ngươi biết hải đấu la võ hồn cùng đẳng cấp sau đó các ngươi nói cho ta biết các ngươi riêng phần mình đối thủ là vị nào hải đấu la đi tiểu bạch nghiêm túc nói bảy vị hải đấu la lại được xưng là hải thần thất tử là chúng ta hải thần đạo thủ hộ thần thực lực của bọn hắn so ngang cấp dưới đại lục phong hào đấu la còn muốn càng mạnh một bậc bởi vì bọn họ hồn hoàn cơ hồ đều là trong b i ể n rộng cao niên hạn hồn thú xuất r a trong b i ể n rộng hồn thú tuyệt đối so với lục địa hồn thú càng nhiều càng mạnh các ngươi quyết không thể chủ quan hải đấu la bên trong thực lực từ dưới đi lên theo thứ tự là chín mươi hai cấp hải n nghe được tiệm bạch giới thiệu mấy người trẻ tuổi đều là tâm tình nặng nề vật lý tốt chọn được phía trước mấy vị còn có phần thắng chọn được cuối cùng ba vị đoán trừng treo dù sao người nơi này trừ ninh vinh vinh bên ngoài tạm thời đều không có lĩnh vực chi lực đến cùng bọn hắn đối kháng a chương bốn trăm bảy mươi bốn thân hòa phượng hoàng 474, thần hòa phương hoàng thấy mọi người đều trầm mặt lại làm thiên lân không tại thời điểm đoàn đội lãnh tụ ngọc thiên hằng đầu tiên đứng dậy đối thủ của ta là hải mâu đấu la các ngươi đâu thiên hằng cũng cảm thấy chính mình rất không may vừa lên đến chính là trong đó xếp hạng đệ nhị nhân vật h u n g á c bất quá cũng may là hắn đến đối mặt dạng này chính mình các đồng bạn liền gặp không được ta là hải vọng áo tư la nói làm trong đội ngũ mạnh nhất hai người bọn hắn chia sẻ hải thần thất t ử bên trong hai đại cờ giả đối với người khác tới nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt những người còn lại cũng xác định rõ riêng phần mình đối thủ độc cô nhận là hải tinh đấu la thạch ma thạch mặc tương đối đặc t h ủ bọn hắn là hai đối hai hai người liên thủ đồng thời đối chiến hải mã đấu la cùng hải quỷ đấu la duy chỉ có áo tư tạp nắm tấm thẻ tay tại j u n không ngừng mạnh y đi hệ nhiên đoạt lấy bạn trai t ạ i bài ta nói ngươi j u n cái gì hiện tại chẳng phải còn lại một cái hải nữa sao đối thủ của ngươi là bảy vị phong hào bên trong yếu nhất nên vui vẻ mới là a nhưng khi nàng nhìn thấy trên thẻ bài danh tự viết hải long hai cái chữ to tay cũng cùng theo một lúc j u n dày lên làm sao có thể tại sao là hải long đấu la mà không phải hải n ữ đấu la cái gì tiểu bạch giật mình đây chẳng lẽ là hải thần đại nhân sai lầm rồi một cái thực vật hệ hồ thánh làm sao có thể là hải lòng đấu la đối thủ uy ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không chỗ nào đắc tội hải thần đại nhân hay là nói bởi vì của ngươi hồn chú quá mức hèn mọn hải thần đại nhân không có nhìn không thể nào cái này hồn chú cũng không phải chính ta quyết định hải thần đại nhân nhân vật bậc nào sao lại để ý chút chuyện nhỏ như vậy áo tư tạc buồn khổ nói tiểu bạch nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý hải thần sẽ không hẹp hòi đến trình độ như vậy đi sờ lên c ằ m một mặt không hiểu vậy liền kỳ quái theo lý tới nói hải thần đại nhân sẽ không cho ra không cách nào hoàn thành khảo hạch áo tư tạc đối thủ thấy thế nào đều là hải nữ đấu la tương đối hợp lý a bởi vì hải nữ đấu la đối thủ là ta nhưng vào lúc này huyễn âm tại ba tái tây dẫn đầu xuống từ trên trời giáng xuống nhìn thấy nàng tất cả mọi người phi thường vui vẻ nhất là ngự p h o n g sau khi lại tới đây bởi vì muốn riêng phần mình tham dự khảo hạch hắn cùng mình thê tử đợi cùng một chỗ thời gian ít càng thêm ít các vị lần này ta rốt cục có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch huyễn âm vui vẻ nói nguyên lai、like、hải nữ đấu la được phân phối cho huyễn âm tỷ tị a đó chính là áo tư tạp tự mình xui xẻo chỉ còn lại có một cái h ả i l o n g tiểu bạch phân tích nói cũng không phải ba tái tây thanh nhâm ôn nhu vang lên nhìn về phía áo tư tạp nói hải thần đại nhân là phán đoán ngươi có năng lực kia đánh bại sáu thành thực lực hải l o n g đấu la mới có thể cho ngươi khảo hẳn này mặc dù ta cũng không biết căn cứ là cái gì ngươi cần suy nghĩ thật kỹ trên người mình lớn nhất vốn liếng là cái gì lớn nhất vốn liếng áo tư tạp suy nghĩ tỉ mỉ một chút đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng ha ha ta hiểu được lần này ta thắng chắc không phải liền là sáu thành thực lực hải lòng đấu la sao cứ việc để hắm đến nhìn ta bất phân phân t r u n g đánh bại hắn h a ha ha ha nhìn xem đắc y đến làm c ả n cười to áo tư tạp tiểu bạch không hiểu đi đến mạnh y hải nhiên bên người lão công ngươi đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề gì bị sợ choáng váng vừa mới còn một bộ h ữ r ũ mặt bây giờ lại đắc y đến chính mình lão mụ cũng không nhận ra tình trạng phải biết đối thủ của hắn là hại thần thất tử bên trong người mạnh nhất ta mạnh y hải nhiên lắc đầu không áo tư tạp hoàn toàn chính xác thắng chắc hiển nhiên nàng cũng cùng áo tư tạp nghĩ đến cùng nhau đi ngay vậy tiểu bạch cũng không hỏi thêm nữa nếu bọn hắn có lòng tin như vậy liền cứ việc thử một chút đi đằng sau mấy ngày thời gian tiểu bạch đều c thân g là mười n làm vạn năm hưởng ắ n thú ể u thực lực cũng là phong hào đấu la cấp bậc mà lại nàng còn có được lĩnh vực sức chiến đấu không tại hải thần thất từ bên trong hải mâu đấu la phía dưới là cái rất tốt bồi luyện một bên khác cực bắc chi địa trong dị không gian tần minh cùng mã hồng tuấn khảo hạch cũng tại tiếp tục tần minh hắc cấp tứ khảo đệ tứ khảo thông qua ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp tại trong ma diễm khổ tu nửa năm đột phá tới bảy mươi tám cấp sau thông qua đệ nhất khảo tăng lên tới bảy mươi chín cấp tại đệ nhị khảo trung tu luyện đến cấp tám mươi đạt được thần ban cho hồn hoàn hấp thu hồn hoàn lại đề thăng hai cấp đạt tới tám mươi hai cấp sau đó đệ nhị đệ tam đệ tứ tam khảo bàn bạc tăng lên cấp bốn lại thêm ba năm này khổ tu lại tăng lên hai cấp rốt c u c đạt đến tám mươi tám cấp độ cao hắn hôm nay khoảng cách phong hào đấu la đã không xa mã hồng tuấn h ỏ a thần cựu khảo đệ tứ khảo thông qua ban thưởng h ỏ a thần thân hòa độ một m ư ơ hiện là ba mươi năm hừng hực trong liên h ỏ a đi ra một cái vóc người h o à n mỹ khuôn mặt anh tuấn nam tử tóc đỏ hắn chính là tiếp nhận ma diễm tể lễ ta hòa giết hết c h i t để hoàn thành thuế biến mã hồng tuấn ma diễm toàn bộ tịnh hóa đằng sau du nhập g n mã hồng tuấn thể nội biến thành tinh khiết nhất thân hòa lúc này mã hồng tuấn võ hồn rốt cuộc hoàn thành tiến hóa cuối cùng thần cấp võ hồn thân hòa phương hoàng c o hắn, hắn nguyên t được t h tắc lĩnh vực này là hắn mở ra võ hồn chân thân trạng thái mới có thể sử dụng nhưng bây giờ khác biệt làm thần cấp võ hồn thiên phú lĩnh vực liền cùng thiên lân chấn ma lĩnh vực m t dạng nghị thoáng liền mở vang vang tím tím đen đen đen đen tám viên hồn hoàn từ mã hồng tuấn trên thân hiện hiện đệ bắt mai đen trung tấu đỏ hiện nhiên đã tiếp cận mười vạn năm không sai hồng tuấn ngươi rốt c ụ c đột phá hồn đấu la tân minh hài lòng nói chính mình một mực toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hai tử rốt c ụ c đạt đến cùng hắn cùng giai tồn tại thực sự để hắn kiêu ngạo mà lại tại song phương võ hồn phẩm chất tranh lệch thật lớn bên dưới tân minh biết chính mình c h ỉ sợ đã đánh không lại mã hồng tuấn hiện tại mã hồng tuấn đủ để đối kháng bình thường phong hào đấu la hắc hắc tần lao sư ngươi nói chờ chúng ta trở về viện trưởng nhìn thấy chúng ta thực lực bây giờ nên đến cỡ nào cao h ơ n a mã hồng tuấn đắc ý nói gia hỏa này là trở nên đẹp trai nhưng tính cách nhưng vẫn là dáng vẻ đó tùy tiện hai người các ngươi cũng thực không tội à, như vậy mã hồng tuấn bắt đầu ngươi đệ ngũ khảo đi h ỏ a diễm linh chủ đ ỗ n g nhiên từ trên trời r g xuống ngươi đệ ngũ khảo là đánh bại bảy thành d ư ớ i thực lực ta cho phép ngươi lão sư hiệp trợ chiến đấu chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi mã hồng tuấn cùng tân minh lấy nhau đồng nói tốt như vậy thì xin tiền bối chỉ giáo nói xong thân hỏa phượng hoàng cùng liệt hỏa thương lan hướng phía hỏa diễm linh chủ bổ nhào mà đi một trận trước nhiệt hỏa diễm chi chiến ngay tại cái này tiêu nhận địa ngục triệt để khai hỏa ba lạc khắc vương quốc tắc thác thành lao ba bá, bá ngài thân thể sẽ không có chuyện gì nhìn xem có thể hay không động diệp linh linh vừa chữa trị xong một cái lão nhân tàn tật lão nhân kia trước đó bị một cái quý tộc xe ngựa đẻ gãy hai chân may mắn có người hảo tâm kịp thời đem hắn đưa đến diệp linh linh bên này diệp linh linh bây giờ thế nhưng là xa gần nghe tiếng thần ý ý nàng cùng cổ nhiên cũng tại cái này đi tới con đường của mình chương 475. vị diện c h i chủ cùng sinh mệnh hạnh tâm chương 475. vị diện c h i chủ cùng sinh mệnh hạnh tâm tại diệp linh l i nâng đỡ lão nhân thử đứng người lên hai chân còn có chút như luôn ra nhưng không có ngã xuống đứng lên thật đứng lên lão nhân kích động lệ nóng doanh trọng nói liền muốn cho diệp linh, linh quý xuống tiểu cô đương người đối với lao đầu t ử đại ân đại đức lao đầu t ử thật sự là không thể báo đáp xin nhận lao đầu từ t ố i đầu lao ba ba không thể ngài tuổi tắc lớn như vậy bái ta tên tiểu bối này không phải chết sát ta sao diệp linh linh tranh thủ thời gian đỡ dậy lao nhân trị liệu một đôi chân đối với nàng cựu tâm hải đường tới nói vốn cũng không là việc khó gì chịu không nổi đại lễ như vậy linh linh nói không sai huống hồn nên quỳ xuống cũng không phải ngài nhưng vào lúc này cổ nhiên mang theo một cái người cổ áo đi tới chính là mới vừa rồi cái kia đang náo trong thành phố mạnh mẽ đâm tới tiểu quý tộc quỳ xuống cho ta h ư ớ vị lao nhân này xin lỗi cổ nhiên một tay lấy quý tộc nam tử vung ra trên mặt đất vừa mới nam nhân này đã triệt để lãnh hội cổ nhiên lợi hại cơ hội không có nửa phần do dự v u n g xuống thân là quý tộc tôn nghiêm đối với lao nhân liên tục dập đầu có lỗi với lao nhân già là ta sai rồi ta nguyện ý cho ngài bồi thường xin ngài tha thứ ta ta về sau cũng không tới nữa có thể đem một cái quý tộc t u ầ n như vậy ngoan ngoãn ngươi lại dùng tiểu thiên nói cái gì mãn thanh thập đại cực hình hù dọa hắn diệp linh linh đi đến cổ nhiên bên cạnh cười nói cổ n h i n gật g ậ đầu đúng vậy à những quý tộc này thật không có chủng ta còn không có động thủ thật đâu chỉ là hù dọa vài câu liền trắng thân thể được trị liệu lại lấy được một bút bồi thường tiền lão nhân cũng không còn so đo thứ gì dù sao hắn chỉ là một người bình thường quá phận đắc tội quý tộc không tốt t h ế vậy cổ nhiên cũng thả cái kia quý tộc rời đi đương nhiên trước khi đi còn cảnh cáo cái này quý tộc một chút về sau thường cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ đến thăm lão nhân này nếu là ngày nào phát hiện bọn hắn thừa dịp chính mình đi lại tìm đến lão nhân tính sổ sách hắn liền bọn tới nhà bọn hắn đi đem bọn hắn chém thành môn mảnh bây giờ cổ nhiên cũng là hùng thánh không có cái nào đôi mủ tiểu quý tộc sẽ vì ra một hơi đắc tội còn trẻ như vậy hùng thánh dù sao vậy nhưng đại biểu tương lai phong hào đấu la a mấy năm này thời gian hai người đi khắp đại giang nam bắc làm việc thiện cử ác dân gian đối với hai người đã có trường gian trừ ác phi thần q u ố c trị bệnh cứu người phiêu hải đường thanh danh tốt đẹp cổ nhiên ngươi nói chúng ta một mực làm việc nhỏ như vậy thật có thể đạt thành tiểu thiên nói cái tiêu cao không thể chạm thành tựu sao diệp linh l i nghi h n ngờ nói mà lại chúng ta không có thần khảo tam phúc đẳng cấp đoán chừng đã bị những người khác kéo ra đi ngươi hiện tại bảy mươi bốn cấp ta bảy mươi hai cấp ta muốn tiên hàng bọt hắn đều ít nhất phải tiếp cận cấp tám mươi cổ nhiên cười nói ta cũng không biết nhưng là lao lại nói vạn sự vạn vật đều là từ việc nhỏ bắt đầu làm lên ta cũng biết v ằ n g vào ta tư chiết không chiếm được thần minh ưu ái cũng rất khó dựa vào chính mình thành thần l ã o đại chỉ cho ta đường đích thật là thích hợp nhất biện pháp của ta dù sao l ã o đại tính thích tự do chờ hắn về sau đi chỗ xa hơn sông sáo đại lục này liền giao cho chúng ta đến bảo hộ đi năm đó thiên lân là cổ nhiên cùng diệp linh Linh trì đường kỳ thật chính là đấu la đại lục vị diện c h i chủ cùng sinh mệnh hạnh tâm hai cái này thần vị cùng còn lại thần vị khác biệt không cần thần minh truyền thừa mà là thế giới tán thành chỉ có bảo hộ thế giới an toàn dẫn dắt đại lục trưởng thành người mới có tư cách kế thừa hai cái này t h ầ n vị hiện tại diệp linh linh cùng cổ nhiên còn xa xa không đạt được loại trình độ này bởi vậy thiên lân để bọn hắn từ việc nhỏ làm lên con đường này phi thường cần nghị lực phải kể tới mười năm như một ngày tiến hành tiếp giống ma hồng tuấn n i n h v i n h vinh, vinh bọn hắn thành thần từ tiếp nhận khảo hạch bắt đầu có lẽ chỉ cần mấy năm thời gian đủ để nhưng bọn hắn lại cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm hai cái này t h ầ n vị đặc thù nhất điểm chính là không phải thành thần đằng sau lại đi đạt được thế nhân tán thành mà là đạt được thế nhân tán thành người mới có thể thành、thần. đợi đến tương lai trên đại lục càng ngày càng nhiều mọi người tán thành bọn hắn thiên lân mới có thể nghĩ biện pháp chính thức giúp bọn hắn mở ra hai cái này thần vị khảo hạch năm đó thiên lân đồng ý ninh phong trí kế hoạch chín mươi chín cái kia sau cùng một phần trăm kỳ thật chính là nếu bọn họ thành công hoàn thành đại lục thống nhất xưng đế người đem không phải là hắn mà là cổ nhiên để cổ nhiên trước trở thành đại lục đ ế vương sau đó dạy bảo hắn chăm lo quản lý để người trong cả thiên hạ bọn họ cơm no ảo ấm an cư lạc nghiệp tiếp theo mới có thể trở thành vị diện tri chủ về phần thiên lân chính mình hắn cũng không muốn hạn chế tại một cái đấu la đại lục phía trên hắn đã đáp ứng linh linh muốn dẫn nàng đi đi khắp vạn lý hà sơn không chỉ có như vậy hắn còn muốn mang l i n h vinh vinh đi thế giới khác quan sát hoàn toàn không giống phong cảnh võ hồ điện đang lúc thiên lân cùng hắn các đồng bạn đều đang nỗ lực thời điểm thiên nhận tuyết cũng không có nhàn rỗi nàng thiên sứ khảo hạch cũng đã kinh lịch đến đệ lục khảo tại gia gia của nàng phụ trợ bên dưới hiệu suất thậm chí so thiên lân cao hơn đây chính là có người dẫn đường chỗ tốt thiên lân tu la thần khảo chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá thiên nhận tuyết cái này đệ lục khảo coi như thật khó khăn thiên lân đệ lục khảo để hắn đối mặt cực hạn đấu la thiên nhận tuyết cũng giống như vậy yêu cầu tại gia, gia của nàng toàn lực công kích phía dưới kiên trì thời gian một n g h nhang khiêu chiến không có số lần hạn chế, thời hạn bình thường chín mươi hai cấp phong hào đấu la đối mặt cực hạ n đấu la đừng nói một nén nhang chính là vừa đối mặt đều nhịn không được cho dù thiên nhận tuyết mạnh hơn khảo hạch này đối với nàng mà nói y nguyên khó như lên trời ếch theo kêu đau một tiếng thiên nhận tuyết bị một đạo thành quang đánh rơi thiên nhận tuyết bại đây đã là nàng lần thứ ba thất bại mà lại lúc này hương mới thiêu đốt một phần ba ra ra có lỗi với ta lại thất bại thiên nhận tuyết trầm giọng nói thiên đạo lưu trầm rãi từ không trung hạ xuống không quan hệ tiến bộ của ngươi đã rất lớn lần đầu tiên thời điểm ngươi chỉ tiếp ta một chiều lần thứ hai thời điểm lại chống nổi một phần tư nén nhang thời gian hiện tại lại biến thành một phần ba ngươi một mực lại trưởng thành thiên nhận tuyết tự d ễ cười một tiếng nếu là tiểu thiên lời nói có lẽ không phải chống nổi một nén nhang mà là có thể trực tiếp đánh bại ngài cũng khó nói y như theo ngươi cùng bị bị đông thuyết pháp thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác đã không kém gì ta nhưng là chỉ cần ngươi so với hắn trước thành thần liền có thể chuyển bại thành thắng thiên đạo lưu khích lệ nói cái này sao có thể tiểu thiên thực lực kinh người như thế mà lại hắn nhưng là so ta bắt đầu trước thần thảo a thiên nhận tuyết cũng không tự tin nàng hiểu rất rõ thiên lân thiên phú thiên đạo lưu lần này không có trả lời trên thực tế thiên nhận tuyết so thiên lân có cái lớn vô cùng ưu thế đó chính là nàng thành thần không cần nàng đạt tới chín mươi chín cấp chỉ cần hoàn thành tự khảo mượn nhờ chính mình h i ế ư t ế liền có thể lập tức thành thần mà thiên lân khác biệt hắn tu la thần khảo không có cùng loại chính mình cùng ba tái tây dạng này thần minh cung phụng làm tế phẩm hắn nếu muốn thành thần chỉ có thể làm từng bước dù cho thông qua được tự khảo muốn trăm cấp thành thần cũng phải chính mình trước đột phá đến chín mươi chín cấp trong lúc này liền là thiên nhận tuyết thắng được rất nhiều thời gian nhưng là thiên đạo lưu lúc này là sẽ không nói cho thiên nhận tuyết bí mật này bởi vì nàng một khi biết chính mình thành thần này chính là da ra, ra chết đi thời điểm chỉ sợ nàng khó mà tiếp nhận từ bỏ thành thần cũng có thể chương 476 t u la thần đệ thất hảo chương 476 t u la thần đệ thất hảo s á t lục chi đô thiên lân tại 40 vạn năm hồn cốt cung cấp to lớn hồn lực trợ giúp bên d ư ớ i lại mượn nhờ liên chiến cực hạ n đấu la linh n g ộ r ố t cục thành công hoàn thành bật phá hãn hôm nay là 96 s i ê u cấp đấu la chúc mừng chuyển t h ừ a giả tu la thần đệ lục khảo hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ 15% h i ệ n là 70. nhưng vào lúc này tu la kiếm ấn quan mang lấp lóe tuyên bố thiên lân đệ lục khảo thông qua làm không tệ chuyển thơ giả đoạt lại sắt lục chi đô tu la thần thanh â m tại thiên lân trong đầu vang lên ta đúng lúc muốn nghĩ biện pháp liên hệ ngài đâu tu la thần đại nhân thiên lân cười nói lần này sát lục c h i đô một nhóm để cho ta tra rõ rất nhiều chuyện ta hiện tại toàn bộ cáo chi ngươi thiên lân đem t à kiếm tiên sự t ì n h cùng hắn cùng la sát thần cấu kết sự t ì n h toàn bộ cáo chi tu la thần dù sao tu la thần vốn là biết hắn là người xuyên v i ệ t cũng biết những linh châu kia thần kiếm sự t ì n h đối với hắn không có gì tốt dầu diếm mà lại t à kiếm tiên phải hoàn thành mục đích của hắn chủ yếu nhất chính là muốn qua tu la thần một cửa hải kia như tu la thần có chỗ chuẩn bị lại càng dễ ngăn cản ta kiếm tiên âm nhu thì ra là thế năm đó xuyên qua tới những bảo vật kia bên trong lại có dạng này t à vật tồn tại khó trách ta lúc đó bắt được không gì sánh được to lớn t à khí ta kiếm tiên mục tiêu là bảy đại nguyên tội thần có đúng không nghĩ hay lắm thiên lân ngươi yên tâm đi thất nguyên tội là hủy diệt c h i thần thuộc hạ ta sẽ cáo chi hủy diệt để hắn chú ý một chút chớ bị người thừa lúc vắng mà vào về phần la sát ta sẽ nhìn chằm chằm mặc dù bây giờ không có chứng cứ ta không có khả năng bay thẳng đến hắn động thủ nhưng ta có thể căn đoan trừ bị bị đông bên ngoài hắn không cách nào lại cùng hạ giới bất luận kẻ nào bắt được liên lạc tu la thần cam kết bị bị đông dù sao cũng là la sát truyền đối với nàng tu la không có cách nào ngăn cản nhưng nếu còn muốn liên hệ tà kiếm tiên tu la biểu thị ngươi đang nằm mơ thiên lân t a thân ở thần giới đối với hạ giới sự t ì n h không dễ chịu nhiều can thiệp kia tà kiếm tiên liền giao cho ngươi tu la lại lần nữa đem hết thẻ giao phó cho thiên lân không có cách nào hắn là chấp pháp giả bất năng chi pháp phạm pháp tùy ý hạ giới lại nói hắn cũng không cho rằng tà kiếm tiên là thiên lân đối thủ không chỉ có là trên thực lực ngay cả tình báo phương diện song phương cũng không đúng các loại trên lý luận nói bọn hắn không có khả năng bại thế nhưng là thiên lân luôn cảm thấy hắn cùng tu la tựa hồ tính xót cái gì nhưng nhất thời lại nghị không ra đến đúng rồi thiên lân đ triệu hồi ra tu la thần khảo tấm thứ bảy tại bài tu la thần đệ thất khảo rút ra tu la ma kiếm thời hạn một năm tất n cả thần khảo đệ thất khảo đều như thế chính là thu hoạch được thần mình truyền thừa thần khí tán thành đôi thiên lân mà nói cái này cũng không tính rất khó khăn thời gian cũng rất đủ hắn cũng không có lập tức thông qua khảo nghiệm nếu không liền muốn lập tức mở ra đệ bác hảo cũng không biết nội dung là cái gì hắn còn có một số sự tình muốn làm vừa vặn cần một chút thời gian thở dốc đem mang theo vỏ kiếm tu la ma kiếm thu nhập trong hồn đạo khí sau thiên lân đi ra đại điện h t x a thiếu nữ nện bước mê người bộ pháp c h ậ m dai hướng hắn đi tới tôn kính sát lục chi vương chúc mừng ngài xuất quan sát lục chi đô gần nhất thế nào thiên lân hỏi đã dựa theo phân phó của ngài chấp hành tiền h nhiệm sát lục chi vương dựa vào gian lận bồi dưỡng lên mấy người kia tại một lần nữa an bài bình thường đối thủ đằng sau đều là đã chết tại địa ngục sát lục tràng bên trên s á t lục chi đô đã triệt để khôi phục ngày xưa trật tự hắc sa thiếu nữ nói thiên lân hài lòng gật đầu rất tốt làm phiền ngươi gọi ma thương tới một chuyến ta có việc xin nhờ hắn là hắc sa thiếu nữ quay người chuẩn bị rời đi chợt nhớ tới cái gì quay đầu lại nói tôn kính tân nhiệm s á t lục chi vương ngài không cần khách khí như thế ta cùng ma thương gia tộc chính là vì trung thân phụng dưỡng s á t lục chi đô mà ra đời ai là s á t lục chi vương người đó là chủ nhân của chúng ta ngài về s a đối với chúng ta xin mời không cần nói phiền phức hoặc là xin nhờ hai chữ chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta cùng ma thương đều tuyệt sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngài s á t lục sứ giả cùng s á t lục chi đô chấp pháp đoàn hai đại gia tộc đã phụng dưỡng lịch đại s á t lục chi vương mấy ngàn năm tuân theo mệnh lệnh cơ hồ là khắc ở trong huyết mạch của bọn họ dùng một câu nói chính là nô tính thâm trọng bất quá thiên lân cũng không muốn thay đổi biến hai người bọn họ cái gì tại s á t lục chi đô loại địa phương này trong lòng nếu không có một cái chấp h nhiệm rất dễ dàng bị vô số ác nhân ảnh hưởng mà cùng một chỗ biến ác có chính mình trưởng không bọn hắn chí ít có thể lấy cam đoan s á t lục chi đô bình ổn vận hành không bao lâu ma thương đấu la ngay tại sắt lục, lục chi đô chấp pháp đoàn đoàn trưởng ma thương tham kiến sắt lục chi vương Ma t h ư ơ ngươi đấu la, là lệnh ta có việc phiền. Không, là mệnh Không, n g Thiên lân kém cùng h theo bản năng nói ra phiền phức hai chữ, hắn thật sự là không thế thưa thích mệnh lệnh khác, đây cũng là hắn nhất định không cách nào trở thành hoàng đế. Nguyên nhân nhân ú t trở lại là là đại nói người xin mời Ngươi nào nào bản năng cũng nguyên phân phó. ra c sự đế đây sát lục sứ giả cùng một chỗ cùng ta về một chuyến thất bảo lưu ly li tông đi trước một cái sát lục c h i vương đã thông qua gian lận thủ đoạn thả ra rất nhiều thu hoạch được sát khí lĩnh vực các đồ ta cần các ngươi đem tình huống cặn kẽ toàn bộ cáo chi nhạc phụ ta đằng sau ta thất bảo lưu ly li tông tự sẽ phái người giải quyết những cái kìa mặt hàng thiên lân hiện tại không có nhiều thời gian như vậy khắp thế giới đi tìm những ác đ ồ kia cũng chỉ có thể mượn dùng tông môn lực lượng bất quá tông môn lực lượng vốn là dùng tại loại thời điểm này như mọi chuyện đều muốn thiên lân tự thân đi làm cái kêu phát triển mạnh tông môn lại có ý nghĩa gì không có vấn đề đi hai người các ngươi rời đi s á t lục chi đô có thể hay không ảnh hưởng đến nơi đây vận hành thiên lân hỏi xin đại nhân yên tâm như lúc rời đi ở giữa không dài sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì ta s á t lục chi đô còn có gần mười vị có thể sử dụng hồn ký hồn đấu la tạo thành chấp pháp đoản đủ để duy trì sắt lục chi đô vận hành ma thương đấu la tự tin nói thiên lân nhẹ gật đầu hắn cũng là trải qua suy tính tiền nhiệm s á t lục chi vương đã không có tạ kiếm tiên cũng bị thiên lân trọng thương còn lại còn có s á t thần lĩnh vực có thể tại s á t lục chi đô xử xuất h ồ n kỹ s á t thần hồ liệt na bị hắn khống chế đường hạo bị bị đông thì một cái chết một cái thương trong thời gian ngắn căn bản không ai có thể lại uy hiếp s á t lục chi đô đây mới là hắn an tâm mang đi ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả nguyên nhân thiên lân mang theo hai người quang minh chính đại từ cửa thành rời đi s á t lục chi đô đi ra cái tia quán rượu đi vào n g o ạ i giới không biết vì sao nguyên bản âm trầm tiểu chấn hôm nay vậy mà lộ ra ánh nắng tươi sáng đối với ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả mà nói bọn hắn đều là lần thứ nhất rời đi s á t lục chi đô đi xa nhà với bên ngoài thế giới kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là có chút h i ế u kỳ mang ô tông môn, n truyền tình Trưng truyền tình đạt trở đạt về báo. báo. 477, m tới ma thương đấu la cùng s á t lục sứ giả hai người thiên lân lập tức q u a y trở về thất bảo lưu ly tông chỉ là hai người này không có danh tự ma thương đấu la ngược lại là dễ nói chính mình trực tiếp gọi hắn ma thương liền có thể danh tự mặc dù quái tốt xấu có cái xưng hô nhưng sắt lục sứ giả cũng không thể lao gọi nàng như vậy đi thế là thiên lân căn cứ nàng luôn luôn một thân hát xa trang phục lấy cái nhũ danh tiểu ám cuối cùng là cái bình thường xưng hô hôm nay thất bảo thành vẫn như c ũ p h ồ n hoa lúc trước thiên lân mặc dù là hoàn toàn cùng thiên đấu hoàng thất không nể mặt mũi nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác một cái cực hạn đấu la chiến lược bọn hắn có lẽ còn có thể hơi nâng lên như vậy một chút x í u dũng khí hai cái lại cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám tới quấy dối hay là sớm một chút tắm một cái ngủ đi, đi vào ninh phong trí thư phòng hắn cùng cổ rong đều tại thiên lân đem trong khoảng thời gian này tất cả tình báo cũng đều truyền nữ hoa hậu nhân đã nói với thiên lân chuyện này không phải thiên lân một người trách nhiệm thánh hoàng khảo hạch nội dung là muốn hắn liên hợp người nhà của mình đồng bạn cùng một chỗ cộng đồng đem tà ác tiêu diệt cho nên đối với mấy cái người trọng yếu ít nhất phải để bọn hắn biết địch nhân là ai còn có mục đích của địch nhân cùng năng lực t a kiếm tiên ta nghe đều không có nghe qua trên đời này lại có loại vật như vậy cũng không biết là ở đâu ra ninh phong trí cao mày nói sự tình hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta a ta vốn cho là g i ấ u ở võ hồn điện cái thứ ba thế lực là la sắt thần đâu kỳ t h ậ t n i n h phong trí từ lâu phát hiện những cái tia tử vong thôn dân hình tượng phù hợp trong truyền thuyết thất nguyên tội sự t ì n h đây là thế gian lớn nhất bảy loại tàn niệm vừa vạn thiên lân nói qua la sắt thần là trưởng quản ác niệm thần minh lại đang bị bị bị đồng kế thừa cho nên hắn liền suy luận có phải hay không la sắt thần bất mãn chính mình cấp một thần vị trí muốn tiến thêm một bước mà ở phía dưới làm mưa làm gió bởi vì thần minh chân thân không cách nào hạ giới cho nên chỉ có thể ở âm thầm làm việc có thể suy luận đến một bước này kỳ thần i n h phong trí đã tính cũng không tệ lắm dù sao hắn cùng thiên lân ở giữa có to lớn tình báo kém h ắ n lại thế nào thông minh cũng không có khả năng chống rông suy đoán ra tà kiếm tiên tồn tại tiểu tiên ngươi nói tà kiếm tiên đã bị ngươi đả thương có đúng không ninh phong c h í hỏi đúng vậy bị ta thiên địa nguyên linh c h ạ m kích thương chí ít trong một năm hắn không cách nào đi ra gây sự thiên lân đối với mình t u y ệ t chiêu mạnh nhất vẫn còn có chút tự tin làm rất tốt dạng này liền cho chúng ta tranh thủ thời gian dài ta một mực không biết đối thủ là ai đây là ta lo lắng nhất nhưng bây giờ biết hết thể liền dễ làm nhiều ninh phong c h í lâm vào suy nghĩ bên trong sau đó phải không cần trực tiếp nói cho bị bị đông đâu để nàng biết mình bên người có như thế cái vật chủng không được lấy bị, bị đông hiện tại tâm tính vì đối kháng ta thất bảo lưu ly tông cái gì đều làm được nếu là ngược lại để nàng chủ động cùng ta kiếm tiên cấu kết coi như không ổn đã như vậy ta liền thay vào đến cái này ta kiếm tiên góc độ nếu ta là hắn ta sau đó sẽ làm cái gì đâu coi như trong một năm không có khả năng chiến đấu cũng sẽ không liền đơn thuần dưỡng thương mà không có việc gì à ninh phong trí dựa vào trên ghế khoe miệng lộ ra một vòng ý cười trong đầu hắn hiện hiện một bóng người đại sư ngọc tiểu cương bị bị đông năm đó sở dĩ sẽ điên trừ thiên t ầ m tật một cái khác đại nhân tố không phải là hắn sao hoặc là nói hắn mới là dây dẫn nổ cùng nguyên nhân căn bản đúng rồi Ta sẽ h ư ớ ninh g dùng đông, g hắn chút thủ đoạn, nhờ vào đó tính đoạn, toán n đó vào ờ bị bị ư tới. Theo、ninh、phong trí ra Trí lệnh lệnh một một lệnh. đệ hiện, tiếng, mận nhất đống nhiên xuất hiện, chờ lệnh nói, có thuộc hạ này, xin mời tổng Ninh chi chờ thuộc hạ chủ hạ ninh Phong một một mời tộc tử xuất cái có dùng truyền âm nhập mật đem mệnh lệnh của mình truyền đạt cho đệ tử này bởi vì nơi này còn có ngoại nhân tại đối với ma thương đấu la cùng tiểu ám hắn không phải rất tín nhiệm cho nên tình báo không có khả năng tiết ra ngoài đương nhiên đối với thiên lân hắn nhưng không có dấu diếm truyền âm nhập mật đối tượng cũng bao gồm hắn nghe được ninh phong trí chỉ lệnh thiên lân tâm thần chấn động y tả kiếm tiên ý nghĩ thật là có khả năng cùng ninh phong trí lúc này phán đoán một dạng n h ư chấp hành đứng lên người khác không có phòng bị tỷ lệ thành công cực lớn mẫn tộc đệ tử lĩnh mệnh đi xuống lúc này ninh phong trí mới nhìn hướng hai người nói hai vị tiểu thiên mới vừa nói các ngươi có rất trọng y ế u tình báo cáo chi thật là ta đúng vậy phụ tân nhiệm s á t lục c h i vương mệnh lệnh đem tiền nhiệm s á t lục c h i vương chỗ phái ra tất cả s á t thần tin tức đều cáo chi ninh tông chủ biết được tiểu ám tiến lên phía trước nói ninh phong trí gật gật đầu rất tốt các ngươi phụng thiên lân làm chủ là lớn nghĩa kịp thời quay đầu là bờ cũng nguyện ý lập công chủ tội thương sinh may mắn cũng làm thượng tam tông Ta c ũ nói g không thế tất c khả năng l ạ để cho vô vô số người vô tội lời ọ t tàn sát, vào n các g ư chỉ cần lực những cho người năng đem đều chảm người kia nói biết, phái đi Nói ta ta vị trí, năng lực đều nói cho ta biết, ta tự trừ lời yêu sẽ xa g i a o ninh phong t r í quả nhiên so thiên lân mạnh hơn nhiều thiên lân liếm mắt muốn đổi thành hắn tới nói chính là một câu bọn hắn ở đâu có bản lãnh gì ta lập tức đi làm thịt bọn hắn chỗ nào còn sẽ có cái gì thương sinh đại nghĩa loại hình đồ vật xuất hiện lúc nói chuyện mang một ít loại vật này t ự ư h ồ cũng thành ninh phong t r í nói chuyện quen thuộc hoặc là nói đây là mỗi cái thế lực lớn tri chủ đều có năng lực nhìn thấy thiên lân bộ dạng này ninh phong t r í biết ra hỏa này lại đối lời xã giao không vì phòng ngừa h ắ n phá ninh phong t r í vội và nói g n đúng rồi tiểu tiên h mấy ngày nay có mấy cái khách không mời mà đến tới tìm ngươi đã ở đã mấy ngày ta đã phái người mời bọn hắn đi thất bảo đại điện ngươi lập tức thay ta đi tiếp đái bọn hắn đi khách không mời mà đến thiên lân hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có hỏi nhiều gặp được chẳng phải sẽ biết thiên lân sau khi rời đi tiểu ám lập tức chuẩn bị cáo chi ninh phong t r í tình báo lại bị ninh phong c h u trước một bước nói chờ chút trước tiên ta hỏi cái vấn đề cái kia ma thương miệ hạ ngươi là sát lục chi đô có phải là không có tại võ hồn điện đăng ký qua chính mình phong hào à? ma thương đấu la gật gật đầu đúng vậy kỳ thật ta không có phong hào chúng ta bộ tộc lịch đại tên của tộc trưởng đều gọi ma thương cho nên vẫn luôn là lấy danh tự đến trực tiếp xưng hô như vậy sao được phong hào đấu l a là chúng ta đại lục cao giai nhất cấp n g ư ờ i tốt không dễ dàng tu luyện tới cảnh giới như thế lẽ ra lưu danh sử s a n h đến tại cái này hai phần trên văn kiện ký tên ta quay đầu giúp ngươi đi báo cáo chuẩn bị về sau ma thương chính là ngươi xác định phong hào ninh phong trí cười nói ách đà tạ ninh tông chủ ma thương đấu lan là người hắn mặc dù cũng không thèm để ý phong hào sự tình nhưng thiên lân trước khi đi thế nhưng là để hắn tạm thời nghe ninh phong trí chi mệnh làm việc chút chuyện nhỏ như vậy hắn không có nửa phần do dự lập tức tại trên văn kiện ký xuống đại danh của mình một bên cổ dong mở to hai mắt nhìn trong đó một phần đích thật là xác nhận phong hào văn bản tài liệu muốn đưa đến đấu la điện đi võ hồn điện có tam điện giáo hoàng điện cung phụng điện cùng đấu la điện cái này đấu la điện mặc dù cũng là lệ thuộc vào võ hồn điện nhưng dù là lại thế nào đối địch võ hồn điện nhân cũng sẽ không đối với nơi đó bất kính bởi vì nơi đó là tất cả hồn sư trong lòng thánh điện mặc kệ cùng võ hồn điện là địch hay bạn đều lấy đem tên của mình khắc vào nơi đó làm Vấn đề là một p khá thương thương, bên khác thiên lân đi vào thất bảo đại điện gặp được ninh phong trí nói mấy cái cái gọi là khách không mời mà đến hết thẻ bốn người một cái là tướng mạo uy nghiêm lão nhân thiên lân một chút nhìn ra người này là cái phong hào đấu la một cái là vị nữ t ử mỹ lệ chính là đường n g u y ệ t hoa mặt khác hai cái thì làm ộ n g thần cơ bạch bảo sơn hai vị giáo ủ y thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo ủ y liền lưu lại một cái trí lâm toại trấn học viện tiểu tiên n g ư ờ i đã đến t ân dương nhìn về phía thiên lân giới thiệu nói vị này là hạo thiên tông đại trưởng lão lăng thiên đấu la đường lăng chín mươi tư cấp phong hào đấu la bọn hắn là chuyên vị ngươi mà đến thiên lân gật gật đầu hắn kỳ thật nhìn thấy mấy người kia thời điểm liền đoán được mục đích của bọn hắn đường nguyễn hoa ngược lại là rất thông minh không có tụ tập đại lượng tông môn đệ tử đến đây nếu không ninh phong trí hoàn toàn có thể cho rằng bọn hắn đang gây hấn với thất bảo lưu ly tông đường nguyễn hoa chỉ đem một trường lao đến vừa vạn thân phận đầy đủ cùng ninh phong trí cùng thiên lân nói chuyện với nhau cũng không ai cho rằng bọn họ là tìm đến p h i ề n phước về phần hai vị giáo ủy hẳn là bọn hắn hướng thiên đấu đế quốc thỉnh cầu đến giúp đỡ thuyết tỉnh đối nhân tế quan hệ phương diện này phi thường am hiểu đường nguyễn hoa từ ngày đó trong hôn lễ sự tỉnh liền có thể nhìn ra ba vị này giáo ủy nói lời đối thiên lân mà nói chỉ ít so tuyết dạ đại đế thánh chỉ càng hữu dụng gấp mười lần nguyên lai、like、là giáo nhưng ta mấy ngày trước đây một mực tại bên ngoài làm việc chưa về ngược lại để các ngươi chờ lâu thiên lân ân cần thăm hỏi nói n g ọ c thần cơ bọn người vội vàng đứng dậy hành lễ chỗ nào thánh ma m i ệ n hạ k h á c h k ý giáo ủ y các ngươi không thể hướng ta hành lễ thiên lân vội vàng ngăn cản ta nói qua các ngươi là trưởng bối của ta nào có trưởng bối đối với v ă n bối hành lễ đạo lý mà lại các ngươi cũng không cần gọi ta cái gì thánh ma m i ệ n hạ cái gì phong hào đấu la địa vị ta căn bản không coi trọng ta còn muốn hướng hai vị chịu nhận lỗi ngày đó tại trên tà cưới ta hoàn toàn bất đắc gì đánh n ấ t xịu hai vị thật sự là có lỗi với còn xin hai vị đem thiên lân ấy n ấ y đằng sau cũng truyền đạt cho trí lâm giáo ủy bạch bảo sơn thở dài nói ai người nhà rõ ràng là cái hảo hải tử vì cái gì có đôi khi làm việc lại bá đạo như vậy đâu thiên lân thực lực đã mạnh hơn hắn gấp trăm lần nhưng đối với hắn ý nguyên cung cung kính kính cái này khiến hắn phi thường vui mừng một cái hồ n sư so lực lượng càng quan trọng hơn là đức hạnh vấn đề chính là thiên lân đức hạnh này vô cùng tiêu chuẩn kép hoàn toàn là nhìn người hắn công nhận người cấp mười thời kỳ hắn cùng chín mươi cấp thời kỳ hắn không có chút nào biến hóa nên có tôn kính một phần không thiếu nhưng không đồng ý người như tuyết băng nhẹ thì mắng nặng thì đánh càng nặng một chút trực tiếp cầm kiếm chặt hử cái gì tốt hài tử nhìn thấy người liên thanh c h à o hỏi đều không đánh lăng thiên đấu la lạnh lùng nói bởi vì thiên lân giết hắn tất h đệ liệt dương đấu la hắn bây giờ có thể nhịn xuống không xuất thủ cũng đã là cực hạ thiên lân khinh thường cười một tiếng không có ý tứ ta nhận cũng không nhận ra ngươi cần c h à o hỏi gì dù sao hắn cùng hạo thiên tông thủ đã không có cách nào hóa giải một chút lời khách sáo không cần đến nói đại trưởng lão thánh ma m i ệ t hạ m ờ i các ngươi đều bất giận chúng ta không phải đến cãi nhau đường nguyễn hoa khuy lớn nàng ngược lại không thẹn là chuyên môn dạy bảo lễ nghi nguyện hiên tri chủ nàng rất rõ ràng. thiên lân vừa mới ngồi ó i k h ô n cần chỉ cái cấp chín hắn dùng tôn sưng, nói, mà nàng chỉ là một cái nhò nhò đối đối với với hai giáo vị vị h một là là mà n cùng sĩ, t h ê n Lân lại không có quan nào, lại bởi hệ thế có vào ậ y đối mặt phong h chính mình phó tông chủ vị trí bên trên đường hiến chủ đi thẳng vào vấn đề đi các ngươi là vì đường tàm cùng đường hạo tới đúng không chính là như thánh ma miệng hạ biết nhị ca của ta cùng chất nhi hạ lạc xin báo cho n g u y ệ t hoa n g u y ệ t hoa vô cùng cảm kích thất trưởng lao sự tình ta cũng nguyện ý tận lực từ đó của nhau hóa giải hai tông chúng ta cựu hận dù sao đoan đoan tương báo khi nào Võ hồn đ dù sao thất trưởng lao thủ đều có thể tạm thời để qua một bên dù sao thất trưởng lao bất kể như thế nào đều đã chết chớ nói bọn hắn hiện tại báo không được thủ dù cho báo thì thế nào người chết không có khả năng phục sinh việc cấp bách vẫn là tìm được đường tam đường hạo đường hiến chủ kỳ thật như bỏ đi thực lực cùng giới tính chi kém ta cảm thấy ngươi so đường khiếu càng thích hợp khi hạo thiên tông tông chủ bởi vì ngươi có cái nhìn đại cục thiên lân cười nói chỉ tiếc ngươi cái nhìn đại cục và hôm nay cũng không có cái gì dùng bởi vì đường tam cùng đường hạo đều đã chết mà lại đều là chết tại trước mặt của ta ngươi nói cái gì lăng tiên h đấu la cùng đường n g u y ệ t hoa giật mình hồi lâu sau đường n g u y ệ t hoa mới lấy khao khát giọng điệu hỏi thánh ma m i ệ n hạ ngài hẳn là cùng ta đang nói đùa đúng không ta biết chuyện lúc trước có nhiều đ ắ c tội nhưng chuyện này cùng ta nhị ca cùng đường tam không quan hệ à còn xin ngài không cần so đo nàng phi thường hy vọng từ thiên lân trong miệng đạt được câu trả lời phủ định đáng tiếc thiên lân nói chính là sự thật không tin sao đường tam thời đứng chết từ hắn đùi phải bộ vị rơi xuống một khối mười vạn năm lam ngân hoàng đùi phải sương đường hạo càng là toàn thân lục hồn cốt trừ bọn ngươi r a hạo thiên tông hai khối truyền thừa hồn cốt bên ngoài có muốn hay không ta đem mặt khác mấy khối là cái gì hồn cốt cũng nói một chút ngay đến đó hai người lại không, hoài nghi, nếu không phải tận mắt nhìn đến bọn hắn chết không có khả năng đối bọn hắn hiểu rõ đến loại trình độ này đường nguyễn hoa lập tức lòng như trong n ộ i tuyệt vọng ngã trên mặt đất nàng thực lực quá yếu căn bản không chịu nổi đ đi chết đi lăng thiên đấu la rốt c u ộ c kìm nén không được hỏa khí thất trưởng lao thêm đường thị phụ tử bọn hắn hạo thiên tông bao nhiêu cường giả bị thiên lân làm hại a đường hạo coi như xong hắn cũng không chào đón nhưng thất trưởng lao thế nhưng là cùng hắn tình như thủ túc mà lại năm vị trưởng lao bên trong hắn là cái thứ nhất tán thành đường tam chính là nhắm ngay đường tam song sinh võ hồn tiềm lực hy vọng có một ngày hắn có thể một lần nữa dẫn đầu hạo thiên tông c u ộ thời hạo thiên tông vốn là một đám mã phu tông môn hy vọng bị hủy hắn như còn có thể nhịn liền có lỗi với chính mình hạo thiên chủ y lăng tiên nhất kích Huynh thêm tông môn hy vọng bị hủy phẫn đánh trí, không mình tăng tông môn vọng nộ đường lăng đến đệ để để bị bị sát mất trí, lý ý công ù n thiên lân to lớn thực lực sai biệt, lại vùng vầy truy, hướng phía thiên lân đập mạnh mà đến. g to thực biệt, thiết truy, phía sai lại lực c vầy đập mà kích như vậy thiên lân thờ ơ ân dương lại là giận dữ đường lăng ngươi dám lôi vũ kim ưng p h ụ thể ân dương cương chuẩn bị xuất thủ nhưng có người hành động lại so hắn càng nhanh một thanh màu đỏ như máu trường thường từ cửa chính bay vụt mà vào vừa vặn đánh vào hạo thiên chủ y thân truy phía trên một chiêu liền đem hạo thiên chủ y đề ra bị lực lượng khổng lồ phạt chấn giờ phút này lăng thiên đấu la cánh tay không ngừng run r u y trong lòng càng là kinh ngạc người tới công lực vậy mà mạnh hơn hắn mà lại là lấy thương là võ hồn vậy liền đại biểu không phải đôi kia kiếm cốt đầu đừng tổn thương chủ ta một người mặc áo giáp đỏ sầm lạnh nhạt nam tử tăng v ọ n đại điện quy một gối xuống tại thiên lân trước mà nói nô vương ma thương tới trộm loại tiểu nhân vật này không cần n g à i tự mình xuất thủ để ta tới vì n g à i xử lý liền có thể thiên lân gật gật đầu đi thôi chương bốn trăm bảy mươi chín ma thương chiến hạ tiên đường ra phụ tử nguyên nhân cái chết chương bốn trăm bảy mươi chín ma thương chiến hạ tiên đường ra phụ tử nguyên nhân cái chết ma thương đấu la rút ra trên đất trường thương toàn thân sát khí bộc phát hắn nhưng là sinh tại sát lục c h i địa lớn ở sát lục c h i đô loại chuyện giết người này đối với hắn mà nói liền như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản mà lại hắn từ nhỏ nhận giáo dục hắn còn sống mục đích đệ nhất là nghe lệnh đồng thời bảo hộ sát lục c h i vương đệ nhị mới là giữ gìn sát lục c h i đô quy cụ thật là đáng sợ sát khí cỗ sát khí này đơn giản so thiên lân cùng kiếm đạo trần tâm còn muốn bằng bạc mậu thần cơ cùng bạch bảo sơn rất là kinh hãi thất bảo lưu ly li tông lúc nào lại ra dạng này một con quái vật bọn hắn nghe đều không có nghe qua phạm chủ ta người chết ma thương đấu la hừ lạnh một tiếng hai vàng hai tím năm đen chín mai hồn hoàn đã bọc tại trên trường thường mà lại hồn lực của hắn ba động vượt xa lăng thiên đấu la lăng thiên đấu la thế nhưng là chín mươi b ố cấp phong hào đấu la tại bình thường phong hào đấu la bên trong đã đặt tới đ ỉ n h phong lại hướng bên trên một bước đó chính là triệt để thuế biến chín mươi lăm cấp người này là một vị siêu cấp đấu la mấy người lập tức xác nhận ma thương đấu la thực lực đệ thất hồn kỹ ma thương chân thân ma thương đấu la không nhiều nói nhảm vừa lên đến liền mở ra khí hồn chân thân hướng lăng thiên đấu la đâm tới cùng những cái kia loẹoẹo ưa thích nói dọa người khác biệt hắn sinh ra chính là giết người cho nên chưa hề biết hạ thủ lưu tình bốn chữ viết như thế、nào. chỉ cần xác định đối phương là địch nhân liền sẽ bất kể bất cứ giá nào giết hắn đệ thất hồn kỹ khí hồn chân thân tựa hồ bị như thế quả quyết ma thương đấu la dọa sợ lăng thiên đấu la cũng theo bản năng mở ra khí hồn chân thân thất bảo đại điện bên trong thương truy không ngừng va chạm song phương mỗi một lần hồn lực khuấy động đều sẽ khiến cho toàn bộ thất bảo lưu ly tông tựa như địa chấn bình thường chấn động tiểu tiên chúng ta là không phải nên ngăn cản bọn hắn nếu không thất bảo đại điện liền không có ân dương nói ra, ra ra không cần phải lo lắng liền để hạo thiên tông người nếm thử ma thương lợi hại đi về phần thất bảo đại điện ta đến bảo vệ thiên lân dùng chính mình so ma thương càng thêm to lớn hồn lực đem toàn bộ đại điện bao vây lại lấy hắn hồn lực chất lượng mặc cho song phương chiến đấu như thế nào kịch liệt cũng không đả thương được đại điện một tơ một hảo ma thương thế công càng ngày càng m á h liệt hắn thậm chí có thể không thèm để ý hạo thiên c h ú in đệm vào trên người mình cũng muốn lấy thị huyết ma thương đâm xuyên l a n g thiên đấu la trái tim mỗi lần loại tình huống này l a n g thiên đấu la đều không thể không thu truy trở về thủ đắng giận gia hỏa này là thằng điên sao thực lực rõ ràng thắng q a t a vẫn còn phải dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương pháp chiến đấu lăng thiên đấu la có thể nói khổ không thể tả một bên đối mặt thực lực thua ở đối thủ của mình hoàn toàn không cần dùng loại này l i ề u mạng chiến thuật chỉ cần làm gì chắc đó dùng nhiều chút thời gian liền có thể tùy tiện vô hại thủ thắng nhưng cái này ma thương đấu la phản phất chính là mình m u ộ n giết chết đối thủ một giây đều tính sai lầm bình thường hoàn toàn không để ý tự thân mỗi một thương đều chỉ công không p h ò n g phi thường chú trọng giết người hiệu suất lăng thiên đấu la liền không có h ắ n dạng này quyết tâm thật vất vả tu luyện đến phong hào đấu la hắn là phi thường tiết mệnh vừa mới cũng chỉ là bị lựa giận làm đầu góc cho váng hiện tại tỉnh táo lại đã hối hận vừa mới không nên xuất thủ công kích t i ê n lân không nói trước đây là thất bảo lưu ly li tông đại bản chỉ là thiên lân bản nhân chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn a c h ỉ ít hắn là tuyệt đối làm không được một chiêu liền d i ế t liệt dương đấu la bởi vì ý sợ hãi lăng thiên đấu la ngược lại trở nên có chút sợ đầu sợ đôi u chỉ là không ngừng phòng thủ nhưng thủ lâu tất thua một lần sai lầm hạo thiên chủ y không có triệt để ngăn t r ở thị huyết ma thương chỉ là hơi cải biến ma thương đâm ra ma thương cuối cùng xuyên qua lăng thiên đấu la bà vai đại trưởng lão thấy vậy nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng đường nguyễn hoa trong mắt lại xuất hiện một vẻ bối rối nhị ca thất trưởng lão cùng đường tam đều đã chết đại trưởng lao tuyệt đối không có khả năng lại tại thất bảo lưu ly tông sẽ ra chuyện a tốt dừng tay đi ma thương nhưng vào lúc này ninh phong trí mang theo tiểu ám từ cửa chính đi đến kỳ thật bọn hắn đã sớm tới chỉ là ninh phong trí cùng thiên lân ý nghĩ một dạng h ư u tâm hướng hạo thiên tông cùng thiên đấu đế quốc lại phơi bày một ít lực lượng của bọn hắn là ma thương đấu la lập tức n ừ n g lại hắn vốn là sẽ không nghe ninh phong trí nhưng thiên lân nếu hạ lệnh để hắn nghe vậy hắn liền sẽ ngoan ngoan linh mệnh hai vị giáo ủ y cùng đường nguyễn hoa lập tức tiến lên đỡ dậy trọng thương lăng thiên đấu la mậu thần cơ dùng hồn lực vì đó đã ngừng lại máu. Cũng may cũng là một một chút như thế thương còn không đến mức trí mạng ninh tông chủ đối với chuyện mới vừa rồi n g u y ệ t hoa hướng ngài xin lỗi nhưng đại trưởng lão cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân toàn bởi vì quý tông có chút quá mức thế mà g i ế t chúng ta nhiều người như vậy ngài trước kia thế nhưng là một mực nói thượng tam tông đồng khí liên tri câu nói này đường n g u y ệ t hoa ôn n u hỏi dù cho cục diện như vậy nàng cũng không có thể hiện ra nửa phần chất vấn cảm giác ninh phong trí kinh ngạc nhìn nàng một chút hắn vốn còn muốn nổi lên dù sao vừa mới ra tay trước là lăng thiên đấu la lại không nghĩ rằng đều đến loại trình độ này nữ nhân này nói chuyện hay là một chút hỏa khí không có còn chủ động hướng hắn nói xin lỗi trực tiếp để hắn có h ỏ a không chỗ phát nếu không cũng có vẻ hắn hẹp hòi đã ngươi đã xin lỗi l a n g thiên đấu la sự tỉnh dễ tính đi ninh phong trí ngồi vào trên vị trí tông chủ nghiêm túc nói về phần ba người khác đều là r i e o gió gây bão đầu tiên đường hạo g i ế t chết áo tư la phía trước phụ trái tử hoàn s á t đường tam chỉ là hoàng đấu chiến đội báo t h ủ mà thôi liên quan tới chuyện này ngày đó thánh ma miệng hạ thế nhưng là đã thể không truy cực nữa vi phạm võ hồn lời thể liền không sợ tâm ma q u â thân võ hồn vỡ vụn mà chết sao đường nguyễn hoa khó hiểu nói vì cái áo tư la thật muốn làm đến loại trình độ này thiên lân cười lạnh một tiếng ha nếu như ta xuất thủ chết trước cũng không phải là đường tam mà là đường hạo chính mình nhạc phụ ta vừa mới nói đây là hoàng đấu chiến đội báo thủ lấy đường nguyễn hoa trí tuệ lập tức hiểu được mặc dù đường tam là tại thiên lân trước mặt chết nhưng s á t đường tam lại không phải hắn mà là hoàng đấu chiến đội một người nào đó hoàn toàn chính xác trừ thiên lân bên ngoài mấy người khác đều không phải là đường hạo đối thủ bọn hắn như muốn báo thủ cũng chỉ có thể tìm đường tam đường nguyễn hoa cũng không hỏi hung thủ đến cùng là ai nàng biết thiên lân là sẽ không nói hỏi cũng không có ý nghĩa tốt hoàng đấu chiến đội sắt đường tam có lý có cứ vậy ta nhị ca đâu bọn hắn cũng không phải nhị ca đối thủ hạ thủ ngoại chứ ngươi cũng sẽ không có người khác đi mà ngươi giết chết nhị ca nguyên nhân trừ háo tư la sự tình bên ngoài còn có thể có cái gì đường hạo hắn đường đến chỗ chết lại há lại chỉ có từng đó đầu này đường nguyên hoa ta không tin ngươi không biết hắn vì giúp nhi t ử gom góp hồn cốt đi hồn thú xâm lâm làm cái gì chẳng trợn tàn sát hồn thú cái này đã nghiêm trọng xúc phạm bảy đại tô n g môn võ hồn điện cùng hai đại đế quốc cộng đồng ban bố pháp luật không nói trước hắn không phải chết trên tay ta coi như ta tự tay làm t h i t hắn cũng là hợp tình hợp lý hợp pháp thiên lân cả giận nói ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân cái chết của hắn hắn tại tinh đấu xâm lâm bị một vị hồn thú chi vương đả thương đ không còn dám đến đó thế là liền c h u y ể n di phương hướng đến cực bắt tri địa kết quả rất đáng tiếc nơi đó cũng có hồn thú c h i vương tồn tại sáu mươi chín vạn năm siêu cấp hung thú tuyết đế băng thiên tuyết nữ cùng ba mươi chín vạn năm siêu cấp hung thú băng đế băng bích đế hoàng hạt các nàng chính là hung thủ không sợ chết lời nói các ngươi liền đi tìm các nàng tính sổ xét đi băng thiên tuyết nữ băng bích đế hoàng hạt đường nguyễn hoa giật mình trên đời lại có như thế kinh khủng hồn thú đường hạo trắng trận đồ sát hồn thú sự tình nàng đích sắp biết như vì vậy mà bị hồn thú tri vương chấm giết vậy con đích thật là chết chuyện đương nhiên liền xem như nàng cũng nói không ra cái gì phản bác đến về phần sau cùng liệt dương đấu la vì cái gì mà chết n g ư ơ i n g à y đó nhưng là ở đây ta cũng trả lời qua ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao thiên lân lạnh lùng nhìn xem đường n g u y ệ t hoa bị thiên lân cường giả như vậy nhìn chằm chằm cho dù đường n g u y ệ t hoa tâm tính cho dù tốt cũng có chút sợ sệt thấp giọng nói không có đa tạ thánh ma m i ệ n hạ cáo chi đại trưởng lao thụ thương rất nặng n g u y ệ t hoa phải nhanh dẫn hắn tiến đến trị liệu ninh tông chủ mấy vị m i ệ n hạ cáo tử đường nguyễn hoa đ ố lấy nhà mình đại trưởng lao rời đi thất bảo lưu ly tông ninh phong trí mỉm cười giết người lại chiếm lý con rể hắn càng ngày càng có hắn phong phạm. chương bốn trăm tám mươi đường n g u y ệ t hoa dự định thái thản đạt được ám khí bản vẽ chương bốn trăm tám mươi đường n g u y ệ t hoa dự định thái thản đạt được ám khí bản vẽ rời đi thất bảo lưu ly li tông sau đường n g u y ệ t hoa cùng lăng thiên đấu la tại mộng thần cơ cùng bạch bảo sơn trợ giúp lần sau đến hạo thiên tông đằng sau hai vị giáo hủy cáo từ rời đi đường n g u y ệ t hoa rốt cuộc kìm nén không được t h ấ p giọng nước n ở nàng lại thế nào biết đại thể cũng chỉ là một nữ nhân t r í thân t r í ái nhị ca chết chất tử cũng đã chết có thể không thương tâm sao nguyễn hoa làm sao rồi lúc này đường khiếu mang người từ trong tông môn đi ra vừa thấy được đường khiếu đường nguyễn hoa đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn khóc kể lể đại ca nhị ca chết tiểu tam cũng đã chết ngươi nói cái gì đường khiếu kinh hãi cùng những trưởng lão kia khác biệt hắn là phi thường chú trọng t ì n h huynh đệ cũng chưa từng hận qua đường hạo đường nguyễn hoa đem mình tại thất bảo lưu ly tông nghe thiên lân nói lời toàn bộ truyền đạt cho đường khiếu cuối cùng giọng căm hận nói quân thiên lân hẳn không có nói dối là hắn hại chết bọn hắn ngươi vì cái gì nói như vậy n h ư hắn không có nói sai lời nói hung thủ không phải những người khác sao nhị trưởng lão nói ra hắn ngược lại là còn có thể giữ vững tỉnh táo đường hạo đường tam có chết hay không hắn một chút không quan tâm bởi vì hắn căn bản không có thừa nhận hai người là tông môn đệ tử chính là đường hạo trên thân hai khối tông môn truyền thừa hồn cốt đoán chừng là không cầm về được để hắn có chút khó chịu nhị trường l a o mặc dù hai người đều không phải là hắn tự tay giết chết nhưng nhất định là hắn thiết kế đường n g u y ệ n hoa cắn răng đường tam tử không cần phải nói không hề nghi ngờ là tại dưới sự hướng dẫn của hắn để hoàng đấu chiến đội những người còn lại hoàn thành nửa đường chặn giết về phần nhị ca ta thậm chí hoài nghi tiêu cái gì hồn thú chi vương chính là quân thiên lân tận lực dẫn tới nếu không quân thiên lân làm sao lại trùng hợp như vậy Coi như bọn hắn cùng đi như thế nào lại nói gặp gỡ liền gặp gỡ thốt ngươi cái quân thiên lân thật cho là ta không dám giết ngươi sao đường khiếu tức giận một quyền đánh vào trên c u n g cửa chín mươi bảy cấp to lớn hồn lực chấn động toàn bộ dây núi c h ừ bởi vì năm đó đường hạo sự tình tăng thêm võ hồn điện bức bách dẫn đến lao tông chủ tức chết bên ngoài đám người chưa từng thấy đường khiếu tức giận như vậy dám v ẻ đường nguyễn hoa cuốn quýt c h ấ n ă n nói đại ca bất giận quyết không thể xúc động ngươi chưa chắc là quân thiên lân đối thủ a đừ đây chẳng qua là sư phụ hắn diệt chi kiếm đạo lợi hại vừa đột phá phong hào đấu la Nó đường ẳ n nhiên không cần diện đánh chúng, vàng ta 97 cấp hồn g cấp cao, chỉ chú chớ chi tất ta ta nhất kiếm sẽ quá đạo ý bị khiếu khinh thường nói thân là siêu cấp đấu la chín mươi lăm cấp về sau mỗi một cấp đều như lệch trời điểm ấy hắn lại hiểu rõ bất quá tốt coi như ngươi có thể đánh thắng quân thiên lân nhưng đừng quên bây giờ thất bảo lưu ly li tông phong hào đấu la số lượng nhiều không kể xiết vốn là đã bao trùm chúng ta hạo thiên tông hôm nay lại xuất hiện một vị có thể tùy tiện đánh bại đại trưởng lao ma thương đấu la chớ nói chi là còn có kiếm đạo trần tâm tại ngươi như giết quân thiên lân thất bảo lưu ly li tông tất dốc toàn bộ lực、lượng. đến lúc đó ta hạo thiên tông liền có hủy diệt nguy hiểm đường nguyễn hoa phân tích lợi và hại nàng rất rõ ràng dù là thiên đại cửu hận hiện tại cũng không phải báo thời điểm đắn giận g nếu là tổ phụ còn tại ta hạo thiên tông ai dám trọng bây giờ một cái nho nhỏ thất bảo lưu ly li tông cũng dám như vậy m ạ o phạm ngay vậy đường khiếu cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại dù sao cũng là một tông c h i chủ tâm tính so đường hạo rất nhiều nguyễn hoa ngươi nói rất đúng bây giờ không phải là báo thủ thời cơ tốt nhưng ta tuyệt sẽ không quên thủ này ta tất yếu quân thiên lân chết không có chỗ trôn đường nguyễn hoa gật gật đầu đó là đương nhiên ta không nói không báo thủ nhưng là không có khả năng xúc động thiên hạ hôm nay có năng lực cho chúng ta hướng thất bảo lưu ly tông báo thù thế lực chỉ có một cái không bằng lợi dụng lực lượng của bọn hắn ngươi nói là võ hồn điện đường khiếu s ư ớ n g sở hắn biết đường n g u y ệ t hoa muốn nói cái gì không được võ hồn điện cùng chúng ta cựu hận còn xa hơn vượt xa quá thất bảo lưu ly tông ta cho dù là chết cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác tông chủ nói không sai n g u y ệ t hoa ngươi tại sao có thể nghĩ đến cùng võ hồn điện cấu kết các trưởng lão cũng đều không đồng ý thiên lân như thế nào đi nữa cũng chỉ là giết ba người mà thôi trong đó hai cái hay là không nhận tông môn thừa nhận người nhưng võ hồn điện năm đó thế nhưng là giết bọn hắn hạo thiên tông hàng trăm hàng ngàn người thậm chí lao tông chủ cũng là bởi vì võ hồn điện mà chết những trưởng lão này cũng có mấy cái nhi t ử đệ đệ những người thân chết bởi võ hồn điện c h i thủ có thể nói võ hồn điện cùng hạo thiên tông thủ dù là dốc hết biển cả c h i lực cũng khó có thể rửa sạch đại ca các vị trưởng lão yên tâm ta đương nhiên không sẽ cùng võ hồn điện hợp tác võ hồn điện cũng là chúng ta báo thù đối tượng nhưng là thực lực của bọn hắn cũng xa xa mạnh hơn chúng ta chỉ có thất bảo lưu ly tông có thể đối kháng rất trung hợp hai thế lực này cũng là đối địch liền do ta thiết kế để bọn hắn cho căn chó đến lúc đó hai thế lực lớn lưỡng bại câu thương thời khắc chính là chúng ta báo thủ thời điểm đường n g u y ệ t hoa trong ánh mắt tràn ngập hận ý vị này khí chất vị nữ lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế có thể thấy được nàng lúc này trong lòng ẩn tàng p h ẫ n hận lớn bao nhiêu một bên khác hai vị giáo ủy trở lại hoàng cung đằng sau cũng đem đường tam đường hạo sự tỉnh hồi báo cho tuyết dạ đại đế cùng tuyết băng thái tử biết được vô pháp vô thiên quân thiên lân hoàng đấu chiến đội thất bảo lưu ly li tông các ngươi đều không thể vô thiên cũng dám chặn giết ta đế quốc bá tước tuyết dạ đại đế giận không kèm được hai cha con này chết đối với đế quốc tổn thất thực sự quá lớn đường hình người ta kết nghĩa kim lan ta tuyết băng ở đây là tệ h một ngày nào đó sẽ vì ngươi báo thù r ử a hận tuyết băng chạy xuống mấy giọt miêu n h a n nước mắt so với thương tâm hắn cũng l à phẫn nộ chiếm cứ càng nhiều hắn lúc đầu nhận định tương lai hai đại chiến l ư ợ c huynh đệ đường tam bị thiên lân giết chết t h ê tử thủy băng nhi bị thiên lân mang đi giờ khác này hắn đối thiên lân hận thậm chí vượt qua đối với tuyết thanh hà cùng võ hồn điện nếu như nói hắn là giả thương tâm cái tiêu một người khác chính là thật đau lòng không thôi chủ nhân a ngài cả đời này quang minh lỗi lạc quang minh lẫm liệt vì toàn bộ đại lục đối kháng võ hồn điện tận hết sức lực còn có thiếu chủ cũng là thiền tư chắc tuyệt bản tính thuần、lương. dạng này các ngươi lại gặp đến quân tiên lần đầu thủ thái thản một bên khóc lớn một bên hướng phía bầu trời vung lấy giấy vàng cho hắn chủ nhân tiến đưa đây cũng là hắn nô b ộ c này duy nhất có thể làm kết thúc ba ngày ba đêm đốt giấy đ ể tang thái thản đi vào trong một trốn sơn cốc sơn cốc này chính là đường hạo chồng trọ ta ngân địa phương đường hạo trước khi rời đi giao phó cho thái thản thường cách một đoạn thời gian đến là a ngân tới thứ thủy thái thản từ trước tới giờ không dám lãnh đạo về sau hắn cũng y nguyên sẽ như vậy chủ nhân thiếu chủ đều đã chết chiếu cố chủ mâu chính là bọn hắn lực chi nhất tộc từ nay về sau đời đời kiếp kiếp trách nhiệm đây mới thật sự là chủ nhân mặc dù đi v t h ế tử tự có ta nuôi dưỡng đi vào một chỗ nhà gỗ nhỏ thái thản bắt đầu chỉnh lý đường hạo di vật nhưng vào lúc này hắn phát hiện đường hạo dưới g i ư ờ n g có hốc tối mang nghi hoặc mở ra chỉ gặp bên trong là rất nhiều ám khí bản vẽ thiết kế cái này đây là phật nộ đường liên bạo vũ lê hoa trâm thái thản đại hỷ nguyên lai đường tam đem ám khí bản vẽ để lại cho đường hạo lúc trước hắn cùng đường tam vốn là muốn đem lâu cao thu nhập đường g i a quân sau đó đem những ám khí này giao cho hắn đến chế tạo làm sao chở bọn hắn đi canh tân thành thời điểm mới biết được lâu cao thế mà đã bị thiên lân mang đi cũng may trên đời có tam đại thần tượng chứ lâu cao chính mình cùng đường hạo cũng là thái t h ả n có thể minh bạch đường tam không đem ám khí bản vẽ cho hắn nguyên nhân dù sao nhận biết thời gian không dài còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bởi vậy đường tam ngay tại trước khi đi giao cho đường hạo đảm bảo vốn là hy vọng thừa dịp hắn mang tiểu vũ thời gian tu luyện đường hạo thu thập xong hồn cốt sau tận lực giúp hắn chế tạo ra một chút lại không nghĩ rằng hôm nay hay là tại thái t h ả n trong tay lại thấy ánh mặt trời ha ha có những này báo t h ủ có hy vọng rồi chủ nhân thiếu chủ các ngươi yên tâm láo nô tất kế thừa các ngươi di trí làm vinh dự đường môn ám khí hủy diện thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện cho các ngơi báo thù dựa Chương lục Cục Quốc Mạc. Chương lục Cục Quốc Mạc. Thế Hóa, Hồn Khai Thế Hóa, Hồn Khai Biến Điện Điện Biến Điện Điện 481. 481. Đại Đại Đại Đại Lập Lập Võ Võ sau một ngày đường tam cùng đường hạo tin chết bị truyền ra thiên đấu hoàng thất hạ lệnh toàn thành a i điếu bọn hắn đây là đang đối với hạo thiên tông lấy lỏng dù sao hai người này vốn là bọn hắn cùng hạo thiên tông c â u thông cầu đ ố i hiện tại cây cầu kia gáy mất bọn hắn cũng không biết về sau cùng hạo thiên tông hợp tác sẽ như thế nào xuống dưới đối với bây giờ thiên đấu đế quốc tới nói hạo thiên tông là át không thể thiếu lực lượng bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể vì đế quốc cung cấp phong hào đấu la chiến lực Còn lại t h dù, dù sao bây giờ cùng Lam Bá song gia cái cái lại tộc, một trở mặt, khác chỉ phương hào đều n h i nhất m i có cùng trung thôi. phân không Căn bản đ ế n h nhân đường thủ người võ hội huynh điện c h thân h thứ người thất bảo lưu ly tông đều là không gì sánh được quái vật khổng lồ đồng thời hai phe đồng thời phát biểu tất nhiên sẽ để hung thủ trả giá đắt bọn hắn cũng không có nói rõ hung thủ là ai dù sao bọn hắn còn không muốn cùng thất bảo lưu ly li tông chính thức khai chiến mà lại bọn hắn không chiếm lý mặc dù hai người đều là bị thiên lân thiết kế chết nhưng hoàng đấu sát đường tam là vì huynh đệ báo thủ hồn thú sát đường hạo là đường hạo tàn sát hồn thú phía trước bọn hắn muốn đi khiển trách thiên lân đều không có lý do đánh nát ra hướng trong bụng nuốt chính là loại cảm giác này bất quá chuyện này cũng làm cho tuyết giả đại đế triệt để từ bỏ thất bảo lưu ly li tông hắn thấy tông môn này quá mức kiệt ngạo xuất phát từ kiên kỵ hắn là có thể không khiển trách thất bảo lưu ly tông nhưng lại có thể dùng một loại khác biện pháp đến chèn ép đó chính là đại lực đến đỡ hạo thiên tông tuyết giả hạ lệnh vì biểu hiện rõ lam hạo b á tức đối với đế quốc công tích đặc biệt phong hạo thiên tông là hộ quốc thần tông từ nay về sau phàm trong đế quốc học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp đồng đều lấy gia nhập hạo thiên tông làm ưu tiên còn có phàm là cùng đế quốc có sinh ý vãng lai tô n g môn trừ hạo thiên tông cực kỳ phụ thuộc tông môn miễn thuế bên ngoài còn lại toàn bộ thu thuế gấp đội mục đích làm như vậy có hai cái lệ nhất không có trực tiếp nói bọn hắn tại nhằm vào thất bảo lưu ly tông dù sao trong đế quốc tông môn nhiều như vậy toàn bộ đều gấp bội dựa vào cái gì thất bảo lưu ly li tông có thể chỉ lo thân mình các ngươi cũng không phải hộ quốc thần tông đệ nhị bọn hắn cũng bắt đầu cùng võ hồn điện một dạng bức bách những cái kia còn không có xếp hàng còn lại môn phái nhỏ cho thấy lập trường thiên đấu đế quốc đầu này chính sách đối với tài đại khí thô thất bảo lưu ly li tông tới nói ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là đối với những tài nguyên kia căng thẳng thế lực nhỏ tới nói vấn đề lại là cực lớn như lúc trước đơn thuộc tính tứ tông tộc chính là một cái cùng chữ khiến cho bọn hắn triệt để sụp đổ nhưng đế quốc cho cái đại bồng đồng thời nhưng cũng cho một viên táo ngọn đó chính là phụ thuộc vào hạo thiên、tông. đến lúc đó không chỉ có không cần gấp b ộ i thậm chí ngay cả lúc đầu đều không cần giao nạp kiếm lời bao nhiêu đều coi như các ngươi chính mình hạo thiên tông đồng thời cũng biểu thị không hạn chế phụ thuộc tông môn tự do trừ chiến tranh tiến đến thời điểm cần vì tông môn mà chiến bên ngoài lúc khác hết t h ể tự trị cái này hai đầu để rất nhiều người tâm động đại lục tài nguyên cứ như vậy nhiều bọn hắn những thế lực nhỏ này vốn là căng thẳng bồi dưỡng đệ tử rất không dễ dàng hiện tại ngoài có võ hồn điện uy hiếp bên trong có đế quốc uy bức lợi d ụ cũng không thể không làm ra thỏa hiệp kỳ thật vẫn là có một ít môn phái nhỏ nghĩ đến có phải hay không phụ thuộc thất bảo cũng có thể dù sao bọn hắn có tiền như vậy coi như thu thuế gấp b ộ i ảnh hưởng cũng không lớn đi nhưng rất nhanh liền b ắ c bỏ tiền lại nhiều cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi đi đế quốc hiện tại chỉ là thu thuế gấp b ộ i đằng sau có thể sẽ hoàn toàn không để cho trừ hạo thiên tông bên ngoài tông môn tại bên trong địa bàn của bọn hắn làm ăn mà lại người sáng suốt cũng nhìn ra được đế quốc đối với thất bảo lưu ly li tông bất mãn lớn bao nhiêu bây giờ thất bảo lưu ly li tông đã đắc tội võ hồn điện lại đắc tội đế quốc có thể nói thế gian đều là địch bọn hắn không cho rằng dạng này tông môn tương lai còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. cái k i a đến lúc đó nên làm cái gì đi tinh la chỉ sợ áp bách càng lớn đi võ hồn điện càng quá phận không hàng liền liền diệt không có chút nào tự do tương đối phía dưới gia nhập hạo thiên tông lại là lựa chọn sáng suốt nhất thế là c h ạ m xe đội bắt đầu ngắn ngủi nửa tháng không ít thế lực quy thuận hạo thiên tông hạo thiên tông hồn sư số lượng từ nguyên bản không đến một nghìn bạo tăng đến sáu nghìn số lượng cơ bản cùng thất bảo lưu ly li tông cân bằng mà lại số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng bên trong kỳ thật bọn gia hỏa này không biết đồng thời đối địch võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc cục diện chính là ninh phong trí mới tông môn đã có cùng võ hồn điện cùng đế quốc tranh bá lực lượng nhưng nếu như tại thế nhân trong mắt bọn hắn một mực chỉ là phụ thuộc vào thiên đấu đế quốc một cái tông môn lời nói làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân đột nhiên ló đầu ra đi tranh bá thiên hạ sẽ để cho rất nhiều người theo bản năng cảm thấy thất bảo lưu ly tông là kẻ phản bội dù sao thất bảo lưu ly tông thuộc về đế quốc thế lực là rất nhiều nhân căn thâm đế cố ý nghĩ ninh phong chí cùng thiên lân đều để ý thanh danh bọn hắn tuyệt đối không muốn đánh lên kẻ phản bội nhãn hiệu bây giờ trong lúc vô tình theo ninh phong chí lần lượt tận lực cùng thiên đấu đế quốc võ đài trong lòng mọi người nhận biết đã một chút xíu cải biến thất bảo lưu ly tông không phải đế quốc phụ thuộc mà là độc lập với đế quốc cùng võ hồn điện bên ngoài một cái khác thế lực lớn dạng này dù cho thất bảo lưu ly tông đi tranh bá thiên hạ cũng không ai cảm thấy cái gì kỳ quái người võ hồn điện có thể tranh hai đại đế quốc có thể tranh ta thất bảo lưu ly tông tranh không được đại lục này vốn cũng không phải là chuyên thuộc về một người nào đó ai có bản lĩnh người đó liền có thể đi tranh lại nói thế gian đều là địch thì như thế nào tranh bá thế lực cái nào không phải như vậy đối với võ hồn điện tới nói hai đại đế quốc thất bảo lưu ly tông đều là địch nhân đối thiên đầu đế quốc tới nói tinh la đế quốc Võ Hồn Điện cùng trong h ấ t b cũng đó u là võ hồn điện chiếm cứ bảy thành hai đại đế quốc chiếm cứ hai thành còn lại thất bảo lưu li tông cùng hạo thiên tông chia đều một thành đương nhiên thất bảo lưu l y tông thực lực chỉ là trên mặt đuổi nói cách khác tất cả thế lực nên chỉnh hợp lực lượng đều đã triệt để chỉnh hợp hoàn tất đại lục chiến tranh chỉ sợ sẽ phải bắt đầu kéo ra này mở màn chính là võ hồn điện một trận hành động lớn lập quốc đại điện kỳ thật đại điện này đã sớm chuẩn bị xong nhưng bởi vì một đoạn thời gian trước bị bị đông t h ủ thương nuôi thật lâu mới khôi phục tới mới kéo tới hôm nay hôm nay võ hồn điện phi thường náo nhiệt toàn bộ võ hồn thành tất cả con dân tất cả đều tề tụ tại giáo hoàng điện quảng trường trước cầm đầu một nhóm người theo thứ tự là đến từ các đại võ hồn thánh điện điện chủ các đại tông môn tông chủ cùng rất nhiều phụ thuộc vương quốc công quốc quốc vương tại vạn chúng tiếng hoan hô bên trong mặc hoa lệ giáo hoàng dẫn theo võ hồn điện các trưởng lão cùng hai vị thánh nữ từ giáo hoàng điện đi ra hôm nay bị bị đông đặc biệt đẹp ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn mà từ hôm nay trở đi nàng cũng sẽ thành đấu la đại lục vị thứ nhất nữ đế chương bốn trăm tám mươi hai võ hồn đế quốc chương bốn trăm tám mươi hai võ hồn đế quốc võ hồn điện rốt cục vẫn là lập quốc sao ninh phong t r í thả ra trong tay tình báo biểu lộ cũng không quá nhiều kinh ngạc điểm ấy hắn sớm c o i đoán trước thậm chí võ hồn điện lập quốc hành động vẫn còn so sánh hắn suy đoán hơi chậm một chút đoán chừng cùng trước đó không lâu bị bị đông t ụ thương sự tỉnh có quan hệ phong chí vậy ngươi nói sau đó võ h vì cái gì cổ gióng ân dương giật mình vừa lên đến liền đổ thành muốn chơi lớn như vậy sao có ba nguyên nhân đệ nhất võ hồn đế quốc là giáo hội hình quốc gia giáo hội một cái đặc điểm chính là tín ngưỡng không tinh khiết tức là dị đoan chỗ lấy cực hình bọn hắn chắc chắn sẽ đúng không tôn sùng người của bọn hắn đổi tận giết tuyệt đệ nhị so sánh thiên đấu đế quốc tinh la bên này có một cái rất rõ ràng đặc điểm đó chính là bọn họ tính cách đủ cứng thà chết chứ không chịu khuất phục cho nên đổ thành là tốt nhất chấm nhiếp đệ tam canh tân thành là tinh la vũ khí cung cấp chỗ chiến tranh đánh chính là tài nguyên so đấu chính là tổng hợp quốc lực vũ khí chính là trong đó vô cùng trọng yếu một hạng cái gọi là kia chi anh hùng ta chi cự khấu canh tân thành đối với tinh la quân đội trợ giút càng lớn thì càng nên liên diện sở dĩ năm đó tiểu thiên tài sẽ đối với này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a hy vọng hắn năm đó cố gắng h ninh phong chí thở dài tông chủ vậy chúng ta bây giờ nên làm những gì ân dương hỏi ninh phong chí suy tư một chút nói ra ta thất bảo lưu ly tông vị trí đặc thù thân ở thiên đấu đế quốc nội địa đại lục chiến tranh tạm thời liên quan đến không đến chúng ta không cần quá sớm tham dự vào các loại vinh v i n h hồng tuấn bọn hắn trở lại hắn nói đáng tiếc ta nếu là đại lục này chiến tranh chậm thêm đến một năm có thể là lúc trước tiểu thiên sớm xuất q u a n một năm ta liền phái tiểu thiên ám sát tuyết dạ tuyết băng đến đỡ tuyết kha t h ư ợ vị hạo thiên tông là ngăn không được tiểu thiên đến lúc đó thiên đấu đế quốc liền sẽ tại ta thất bảo lưu ly tông không chế phía dưới nhưng bây giờ thiên đ nhất là tuyết dạ tuyết băng qua lòng ba người không c ó khả năng quá sớm c h ế t quang nếu không võ hồn đế quốc liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem nó bình định phong trí ta cảm thấy hoàn toàn không cần phiền thoái như vậy ta đoán chừng lao kiếm nhân tối đa lại một năm liền muốn xuất quan lao đ ộ c vật cũng đã sớm chín mươi tư cấp hiện tại bế quan trùng kích chín mươi lăm cấp đi hai người bọn hắn như lại đột phá tiếp ngươi biết ý vị như thế nào sao cổ g i n g vội vàng nói hai người này lại thêm tiểu thiên của ngươi các ngươi bốn người lực lượng hợp lại mấy triệu đại quân không chịu nổi một kích chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp thu thập thiên đấu cùng tinh la sau đó lộ ra thánh long tông cùng ba lạm khắc hai viên ám tử đến lúc đó liền đủ để cùng võ hồn điện địa, địa vị ngang nhau đợi tiểu thiên lại có đột phá bị bị đông thiên đạo lưu cộng lại cũng không phải đối thủ của h ắ n không tới ba năm thời gian đại lục này chính là chúng ta thất bảo lưu ly tông bốn người chi lực quét ngang đại lục sao n g h e ngược lại là phi thường đã nghiền ninh phong trí đầu tiên là m ỉ m cười đột nhiên ngự a khí biến đổi nói nhưng là vượt qua nghiện sự tình à, càng không phải là chuyện gì tốt cốt thúc ngươi nói hoàn toàn chính xác có thể thực hiện dựa vào lực lượng đẩy mạnh là hiệu suất cao nhất thành quả biện pháp tốt nhất nhưng là ngươi cũng đã biết như vậy sẽ chết bao nhiêu người không phải hàng ngàn hàng vạn mà là mấy trăm vạn tần dương lắc đầu tiểu thiên là sẽ không đồng ý dù cho đi qua sát lục trí đô cũng chỉ là để hắn đã luyện thành sát thần lĩnh vực mà thôi hắn y nguyên không thích quá độ giết người điểm ấy chưa từng biến qua chiến tranh nào có không chết người mau trong kết thúc mới là chính xác nhất biện pháp cổ dòng không phục nói hắn chung với thất bảo lưu ly li tông lòng hàm muốn công danh lợi lộc cũng là trong tông môn tất cả phong hào đấu la bên trong năm nhất vừa nghĩ tới thất bảo lưu ly li tông c ó thể trở thành chân chính đại lục lãnh tụ hắn liền kìm nén không được kích động trong lòng hắn võ hồn thế nhưng là mang theo tử vong t h u tính tới từ địa ngục t ư ớ long vì đại lục thống nhất chết một số người tính là、gì? chỉ cần chết không phải hắn người trọng yếu hắn căn bản sẽ không quá nhiều để ý c ế t thúc n g ư ơ i biết trong chiến tranh đối phó một vạn tên quân địch rõ ràng hai vạn người liền có thể đánh thắng nhưng lại còn muốn phái ra năm vạn thậm chí mười vạn dụng ý sao linh phong trí hỏi gặp cổ rong lắc đầu hắn mới tiếp tục nói chính là vì giảm bớt thương vong không chỉ là giảm bớt tự thân thương vong cũng là muốn dùng tuyệt đối lực lượng bức bách địch nhân đầu hàng tiểu thiên ba người bọn họ lực lượng lại thế nào mạnh đều chỉ có ba người địch nhân sẽ tâm tồn may mắn nhất là tính cách kiên cường tinh la cùng thực lực mạnh mẽ võ hữu điện không đụng đầu rơi máu chạy bọn hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua nhưng khi bọn hắn ý thức được chính mình không được thời điểm chỉ sợ đại lục đã thuê ngang các đồng thì đã trễ bởi vậy giảm bớt sát lục duy nhất phương pháp chính là tụ tập lực lượng nhất cổ tắc khí làm chúng ta có được mấy triệu đại quân gần hai mươi vị phong hào đấu la chiến lược thậm chí hai ba vị thần minh thời điểm thiên đấu tinh la thậm chí không cần đánh bọn hắn cũng tự sẽ đầu hàng về phần võ hồn điện coi như còn có chiến đấu cũng chỉ là chiến lược cao đoan mấy người ở giữa va chạm thương vong sẽ giảm xuống nhỏ nhất ta cùng tiểu thiên không ngừng tụ tập quân đội cùng hồn sư lực lượng thu nạp đại lục thiên tài chính là vì một khắc này ngươi nói không sai chiến tranh nào có không chết người nhưng đem tử vong nhân số khống chế tại một cái nhỏ nhất phạm vi bên trong đúng là chúng ta những này tranh bá người chức trách không phải sao đại lục thống nhất là vì để đại lục tốt hơn phát triển nhưng nếu vì đại lục thống nhất tạo thành nhân khẩu giảm mạnh đại lục tàn lụi vậy liền triệt để lẫn lộn đầu đôi a cổ dong thở dài ai thôi ta vĩnh viễn không có ngươi cùng tiểu thiên nghĩ đến nhiều theo các ngươi nói tới đi đúng rồi tiểu thiên đâu ninh phong trí cười thần bí hắn nha nói là chuẩn bị đi đón vinh, vinh bọn hắn trở về chẳng qua nếu như ta đoán công lầm ở trước đó hắn đại khái là nhàn rỗi nhàm chán đi xem náo nhiệt l i n h phong trí ánh mắt nhìn về phía phương xa phương hướng kia chính là võ hồ n thành theo khai quốc đại điện sắp bắt đầu trên quảng trường người càng đến càng nhiều các đại võ hồn phân điện võ hồn chủ điện hồn sư cũng toàn bộ đứng ở quảng trường trước bị bị đông ánh mắt đảo qua trước mặt nhân sơn nhân hải mặt lộ ý cười trước mắt rất nhiều cao cấp hồn sư tất cả đều là bọn hắn võ hồn điện lực lượng là bọn hắn võ hồn điện thống nhất đại lục mà cố gắng thất bảo lưu ly Li tông trước mắt cũng chỉ là tại cao cấp nhất về mặt chiến lược có thể cùng võ hồn điện địch nổi m ạ n thôi thực lực tổng hợp t r a n l ệ c ò n rất lớn đâu chính là trong đó có một bóng người thật là làm nàng rất khó chịu. Quảng trường bên trái, một thiếu niên chính dựa vào tường quan sát trận này lập quốc đại điện uy tên kia không phải quân tiên lân sao một vị võ hồn thánh điện điện chủ nghi ngờ nói hắn từng tại hồn sư học viện giải thi đấu thời điểm gặp qua thiên lân tuyệt đối sẽ không nhận lầm nhưng thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện thế nhưng là đối thủ lớn nhất ta như vậy nên ngang xuất hiện thật được không không sai chính là hắn tên ngu xuẩn thật sự là không muốn sống nữa dám một người xông chúng ta đại bản doanh thiên đấu thánh điện, điện chủ tắt lạp tư xác nhận nói hắn không biết thiên lân đến cùng là vô tri đâu hay là tâm đại hôm nay võ hồn điện tất cả cao thủ thế nhưng là tề tụ nơi này a tắt lạp tư tiên sinh ngươi dạng này nói chuyện rất không có lệ phép à, ta nhớ được giáo hoàng miện g hạ thế nhưng là mời thiên hạ hồn sư đến đây xem lễ ta cũng là hồ n sư tới đây có gì không thể hẳn là ngươi đang chất vấn giáo hoàng miện g hạ mệnh lệnh thiên lân bây giờ cỡ nào nhĩ lực cái này tắt lạp tư mở miệng nói bẩn há có thể giấu giếm được lỗ thai của hắn kỳ thật thiên lân tới này chỉ là hiếu kỳ hắn mới từ lạc n h ậ t xâm lâm trở về vì thiên h à n g bọn hắn chuẩn bị chút xa cách từ lâu trùng phùng lễ gặp mặt còn có là vị kia lam ngân vương lại lần nữa bổ túc thánh linh chi khí lam ngân vương bây giờ lần này bổ sung thánh linh chi khí đã đủ nó sử dụng thiên lân năm đó đáp ứng hắn sự t ì n h đã hoàn thành từ nay về sau liền không nợ hắn cái gì sau đó hắn đang chuẩn bị tiến về hải thần đ ả o trên đường nghe được võ hồn điện lập quốc tin tức liền muốn mở mang kiến thức một chút cảnh tượng này lại tới dù sao tiện đ ư ợ c ngươi tắt lạp tư tức giận chỉ vào thiên lân trở lại hướng phía bị bị đông bọn người quỳ lại nói giáo hoàng m i ệ n hạ các vị trưởng lão con thiên lân không chỉ có xem thường ta võ hồn điện còn ở lại chỗ này châm ngòi ly rán thuộc hạ thỉnh cầu đem nó chu sát lấy chính ta võ hồn điện uy nghiêm bị, bị đông nhìn tắt lạp tư một cái nói có thể vậy ng Tát tư thiên thủ lạp lân phải sướng sở, hắn cũng không phải thiên lân đối thủ à, bị bị đông để một lạnh hắn, hắn cũng lùng i nói là tắt lạp tư vội vàng ứng thanh lui ra chỉ cần không để cho một mình hắn đi đối phó thiên lân mặt mũi bỏ liền bỏ đi bị bị đông kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ chẳng lẽ nàng không muốn giết thiên lân sao đương nhiên muốn nhưng vấn đề là giết không được á lấy thiên lân thực lực hôm nay coi như nàng cùng thiên đạo lưu đồng loạt ra tay cũng không giết được hắn hắn như muốn đi v õ hồn điện không ai ngăn được bởi vậy chỉ cần hôm nay thiên lân không phải dối nàng lười n h á t phí công phu kia rất nhanh theo vài tiếng to rõ tiếng kèn vang lên lập quốc đại điện chính thức bắt đầu bị bị đông đi lên phía trước ra mấy bước giang hai cánh tay cảm tạ các vị hôm nay tới tham gia ta võ hồn điện lập quốc đại điện các vị đều là ta võ hồn điện tinh anh võ hồn điện phát triển không thể rời bỏ các vị cố gắng vì đấu la đại lục trường trì cựu an nay võ hồn điện thuận theo thiên mệnh ở đây khai quốc đổi tên là võ hồn đế quốc do ta đảm nhiệm đế quốc đời thứ nhất l ư đế từ đây trưởng quản thiên hạ tất cả hồn sư p h à m hồn sư giả nhất định phải tuân theo ta võ hồn đế quốc trí lệnh người kháng mệnh hết thể coi là dị đoan giết không tha trừ thiên lân bên ngoài sở hữu nhân đều là quỳ dạp xuống đất vô luận là tông môn c h i chủ hay là vương quốc quốc vương đồng đều đang lớn tiếng hô to b ậ hạ v à thuế võ hồn điện và thuế bị bị đông nhẹ nhàng n â n g lên tay trên quảng trường trong nháy mắt t ê n tính trở lại từ cái này đó có thể thấy được bị bị đông tại võ hồn điện uy nghiêm đã xâm nhập lòng người thiên đạo lưu từng đối với thiên nhận tuyết nói bây giờ bị bị đông lực ảnh hưởng thậm chí muốn vượt qua hắn cũng không phải là một câu nói xung ô bị bị đông tiếp tục nói đương nhiệm mệnh hồ liệt na vì ta võ hồn đế quốc t h á n h nữ địa vị c ù n g cấp thái tử chính là đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất có quyền điều động đế quốc trừ c u n g phụng điện cùng t r ư ở n g lão điện bên ngoài tất cả hồ n sư hồ liệt na tại bị bị đông trước mặt quỳ xuống tiếp nhận sắc phong phía giới diễm cùng tà nguyệt đều là mừng rỡ không gì sánh được từ nay về sau hồ liệt na tại võ hồn điện quyền lợi lớn đến kinh người nói đơn gi chính cũng của phong hào đấu la. Ai cũng muốn nghe nàng mệnh lệnh phương nhưng thành muốn nàng na na, ngươi tiền ngươi yên tâm, một ngày nào là la, trừ tại ta, tâm, một ta trở đấu đã đi đó, ai xa xa sẽ diễm u y nhất có tư cách đứng n cách tư có ư g ở ờ bên cạnh ngươi. i d thâm tình chậm rãi nhìn xem hồ liền na ánh mắt lại tràn ngập hận ý triều thiên lân lướt qua ở trong lòng lập thệ ta sẽ trước hết giết hắn sau đó cầm đầu của hắn qua n g minh chính đại hướng ngươi cầu hôn thiên lân hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng bị bị đông cùng thiên nhận tuyết cựu hận dần dần hóa giải đằng sau trở thành người thừa kế sẽ là thiên nhận tuyết đâu kết quả thế mà còn là hồ liền na nghi ngờ nhìn thiên nhận tuyết một chút thiên nhận tuyết chú ý tới thiên lân ánh mắt hướng hắn ôn nhu cười cười cũng tới trước mấy bước quỷ gối bị bị đông trước mặt trừ cái đó ra ta còn muốn bổ nhiệm thiên nhận tuyết vì đế quốc phán quyết trưởng lão phụ trách vì đế quốc thanh trừ phản đ ị n h cũng ban cho đặc quyền bên trên trảm hôn quân trảm xuống đình thần gặp chuyện có thể tiền trảm hậu tấu bị bị đông lần nữa s ắ c phong nguyên lai thiên nhận tuyết cùng nguyên tắc một dạng muốn phán quyết trưởng lão vị trí này bất quá nguyên tắc nàng là không có cách nào bị bị đông căn bản không có cân nhắc qua cho nàng thánh nữ vị trí mà lần này lại là bị bị đông đưa ra đằng sau bị chính nàng cự tuyệt bởi vì nàng đã từng đã đáp ứng, không còn tranh đoạt thánh nữ vị trí. dùng cái này hướng bị bị đông cho thấy quyết tâm thiên nhận tuyết cùng thiên lân một dạng từ trước đến nay lời ra tất thực hiện coi như bị bị đông chủ động cho nàng nàng cũng sẽ không đổi ý phán quyết trưởng lão địa vị cũng là cực cao ự c c một chút không kém hơn t h á n h nữ năm đó thiên đạo lưu đem chính mình giáo hoàng vị trí truyền cho nhi từ thiên tầm tật đằng sau liền đảm nhiệm phán quyết trưởng lão bệ hạ v n tuế phán quyết trưởng lão thiên thuế t h á n h nữ đại nhân thiên thuế trong thành vang lên lần nữa núi kêu b i ể n gầm bình thường tiếng gầm võ hồn điện người lòng cảm mến thật đều rất mạnh xác phong xong hai cái nhân vật chủ yếu sau đó chính là sắc phong còn lại khai quốc công thần bao quát lúc đầu những cái kia quốc v võ hồn đế quốc phạm vi vốn chính là hai đại đế quốc đại bộ phận vương quốc cùng công quốc làm cơ sở hình thành chắn ngang tại giữa lưỡng đại đế quốc đem hai đại đế quốc liên hệ hoàn toàn chặt đức tại hơn mười cái vương quốc công quốc tổ hợp lại võ hồn đế quốc tổng diện tích không chút nào kém cỏi hơn lưỡng đại đế quốc sau khi phân liệt bất kỳ một cái nào từ vị trí địa lý đến xem võ hồn đế quốc rõ ràng cực kỳ bất lợi bắc có thiên đ ấ u đế quốc nam có tinh la đế quốc thế nhưng là dùng võ hồn đế quốc thực lực sợ rằng sẽ đồng thời hướng hai cái phương hướng khước trường không dùng đến thời gian mấy năm hai đại đế quốc quốc tổ diện tích liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại lập quốc đại điện thời khắc cuối cùng bị bị đông dơ cánh tay lên nói không ai có thể ngăn cản ta võ hồn đế quốc bộ pháp xin mời các vị cùng ta cùng một chỗ khai sáng võ hồn đế quốc thời đại mới đi võ hồn đế quốc đến tận đây chính thức thành lập chương 483, t h i ê n lân cùng thiên nhận tuyết trước khi chiến đấu cuối cùng gặp mặt chương 483, t h i ê n lân cùng thiên nhận tuyết trước khi chiến đấu cuối cùng gặp mặt võ hồn điện khai quốc đại điện kết thúc lúc này cái này võ hồn thành đã biến thành võ hồn đế quốc đô thành trên quảng trường người đều là đã tán đi duy chỉ có thiên nhận tuyết cùng thiên lân hai người ngồi tại trên bậc thang thiên nhận tuyết thấp giọng nói tiểu tiên ngươi tại sao phải đột nhiên tới đây cũng là bởi vì một câu kẻ tài cao gan cũng lớn đến cho ta mẫu thân một ngàn sao ta mới không có nhàm chán như vậy càng keo kiệt mà lại ta vừa mới cũng không có quấy d ố i đi trừ bởi vì cái kia tắt lạp tư khiêu khích trước trả lời một câu ngoài miệng thế nhưng là toàn bộ hành trình an tĩnh quan sát các ngươi đại điện thẳng đến kết thúc thiên lân cười nói ta vốn là coi là trở thành võ hồn đế quốc thánh nữ người sẽ là ngươi mới cố ý tới đây là người chứng kiến thêm chúc mừng chỉ là không nghĩ tới ngươi cuối cùng từ bỏ thánh nữ vị trí lựa chọn đảm nhiệm phán quyết trường lão thiên nhận tuyết thần sắc biến đổi tiểu thiên ngươi biết phán quyết trưởng lão là làm cái gì sao? đánh giết cùng võ hồn điện là địch sở hữu đ ị c h nhân chỉ sợ đứng núi chịu x ả o chính là ta kỳ thật ta hiểu rõ ngươi không chỉ là bởi vì đối bị bị đông hứa hẹn càng là hy vọng tương lai có thể do ngươi đến trực tiếp đối mặt ta đúng không thiên lân nhìn xem thiên nhận tuyết hỏi không sai nếu như chúng ta nhất định phải khai chiến ta chỉ hy vọng do ta tự tay giết n g ư ơ i hoặc là do ngươi tự tay giết ta ta không hy vọng chết tại trong tay người khác thiên nhận tuyết đem đầu tựa ở thiên lân trên bờ vai ngươi không phải đã nói dù cho bởi vì vấn đề lập trường mà đao binh đối mặt chúng ta cũng chỉ là định nhân mà không phải cửu nhân tiểu thiên nếu có một ngày ta bị ngươi giết chết ta sẽ không hận ngươi có lẽ kết cục như vậy đối với ta mà nói cũng xem là tốt thật sự là tạo hóa treo ngươi tuyết tỷ ta giúp ngươi hóa giải ngươi cùng mẫu thân ngươi cửu hận nhưng cũng kiên định ngươi vì nàng mà chiến quyết tâm thiên lân xoay người đem thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực khẽ vớt phía sau lưng nàng tạm biệt tuyết tỷ đây là ta một lần cuối cùng lấy thân phận bằng hữu tới gặp ngươi từ nay về sau chiến trường gặp nhau lẫn nhau không lưu tình thiên nhận tuyết trở tay ôm lấy thiên lân dưng dưng nhẹ gật đầu tạm biệt tiểu tiên bị, bị đông đứng tại giáo hoàng điện trên ban công nhìn phía dưới hai cái ôm nhau hải tử nàng rất rõ ràng. bọn hắn đang làm s a o cùng xa nhau theo võ hồn đế quốc lập quốc đại lục chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu thậm chí bị bị đông đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trong vòng ba tháng tất nhiên cầm xuống hai đại đế quốc tất cả ba thành trở lên quốc thổ thân là đối địch hai phe nhân vật trọng yếu bọn hắn trừ ở trên chiến trường không có khả năng gặp lại t i ê n lặng thở dài bọn hắn cùng mình năm đó cùng ngọc tiểu cương sao mà giống nhau khác biệt chính là hai người bọn họ như gặp nhau đổ nước khó tránh khỏi nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái hội phản bội chính mình vị trí lập trường điểm này tới nói so với nàng năm đó mạnh hơn nhiều nàng lúc trước thế nhưng là vì đại sư đều muốn m hồi lâu sau thiên lân bung ô ra thiên nhận tuyết ở tại bên thai hơi căn dặn mấy câu liền ngự kiếm mà lên rời đi võ hồn thành kỳ thật h ắ n tới đây còn có một cái mục đích tướng bộ phân có thể làm cho thiên nhận tuyết biết đến tà kiếm tiên sự tỉnh cáo chi nàng dù sao tên i kia nhất định liền giấu ở võ hồn điện bên trong thiên lân lo lắng thiên nhận tuyết bị tinh kế mặc dù không có khả năng toàn bộ đỡ ra nhưng để nàng lưu thêm một cái tâm nhãn tổng không có chỗ xấu thiên nhận tuyết ngơ ngác nhìn thiên lân bóng lưng rời đi thất bảo lưu ly li tông thời điểm khi nàng kém chút bị trần tâm một kiếm chém chết thời điểm là thiên lân chế tạo tường băng bảo vệ nàng tinh đấu xâm lâm thời điểm. khi nàng chuẩn bị xử x u ấ t thiên sứ di chiếu cùng những hung thú kia đồng quy vụ tận thời điểm cũng là thiên lân đ ỗ n g nhiên xuất thủ cứu nàng hiện tại hắn xâm nhập trại địch chỉ vì khuyên bảo chính mình coi chừng rõ ràng song phương là địch nhân kỳ thật thiên nhận tuyết trong lòng rất rõ ràng cho dù bọn hắn võ hồn điện tương lai thật chiến bại thiên lân nhất định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ chính mình cái gì chiến trường gặp nhau không cần lưu tình gia hỏa này thuần túy chính là ngoài miệng nói hung ác thôi đối thiên lân thiên nhận tuyết thật sự là quá mức hiểu rõ trong lòng bị tràn đầy cảm động chiếm cứ thiên nhận tuyết không có chú ý tới lúc này trong ngực của nàng một đó màu đỏ hoa ngay tại từ từ nở mặc dù bây giờ y nguyên không được nhưng sẽ có một ngày đoá hoa này nhất định sẽ mở ra a thiên lân rời đi võ hồn thành sau hướng về hải thần đảo bay đi như hắn đoán không sai ninh vinh vinh bọn người hiện tại sát xuất lớn tại đệ ngũ khảo đến đệ lục khảo tà hữu hắn tính được rất chuẩn lúc này hải thần bảy đại thánh trụ nơi ở đang tiến hành hừng ư hực khí thế đệ ngũ khảo bởi vì nguyên tắc mỗi trận đều cần ninh vinh vinh phụ trợ bởi vậy khảo hạch là từng tràng tiến hành mà lúc này khác biệt bọn hắn có thể đồng thời bắt đầu tất cả mọi người khảo hạch trừ đối chiến hải long hải mâu cùng hải vọng ba vị đỗ la thực lực bọn hắn qu đoán chừng cũng khó có thể thủ thắng bởi vậy ba vị này hay là phải dùng nguyên tắc biện pháp trước do một người đi lên tiêu hao lại để cho ninh vinh vinh đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt nữ lợi vượt qua kiểm tra nếu không một xuyên bậy thật sự là phi thường miễn tưỡng bởi vậy lúc này đồng thời mở ra chỉ có bốn trận đối chiến ngọc thiên hằng đối với hải mâu đấu la thạch ma thạch mặc đối với hải quỷ hải mã hai vị đấu la huyết âm đối với hải nữ đấu la cùng độc cô nhạn đối với hải tinh đấu la về phần áo tư tạp cùng áo tư la phải đợi ninh vinh vinh đánh bại hải mâu đằng sau lại phân biệt cùng bọn hắn đi khiêu chiến hải vọng cùng hải long kỳ thật luận thực lực tự nhiên là hải mâu đấu la cường đại hơn nhiều nhưng là hắn bị hạn chế chỉ có thể sử dụng sáu thành thực lực mặc dù như cũ bao trùm ngọc thiên hằng nhưng thiên hằng đã không phải là không có phần thắng chút nào trọng yếu nhất chính là thuộc tính tương khắc hải mâu đấu la vì tốc chiến tốc thắng chiến đấu ngay từ đầu liền nhảy vào hải trung hải lĩnh vực của hắn tên là nội huấn lĩnh vực kỳ đặc tính là có thể hấp thu lực lượng của biển cả đến cường hóa tự thân lúc đầu cái này tại trong biển rộng thuộc về không gì sánh được cường thế lĩnh vực nhưng vấn đề là ngọc thiên hằng võ hồn là lam điện ba vương long a cái kia tàn phá b ử a bãi lôi điện gặp được nước biển uy lực trong lúc đó bạo tăng nhất là ngọc thiên hằng đệ ngũ hồn kỹ tử vong lôi bạo cái kia thủy tạng lôi lại là chất lỏng lưu nhập hải trung hải đằng sau cấp tốc q u y t tán một mảng lớn mặt biển hóa thành màu đen kịt mà lại hải m dù s a o này thủy tạng lôi lại thế nào giống thủy truy cứu bản chất hay là lôi điện nội ẩn lĩnh vực đối với lôi điện tự nhiên vô dụng thật sự là đ á n g giận một cái nho nhỏ hồn thánh thế mà đem ta bước đến loại tình trạng này hải mâu đấu la giận dữ tiếp chiêu đi tiểu tử ngăn trở một chiêu này ngươi liền thắng nhưng ngăn không được liền chết đệ cửu h ồ n kỹ tịch d i ệ t đại hải thắng tước rốt cuộc xuất r a át chủ bài a ngọc thiên hằng tự tin cười nói vậy ta cũng không khắc khí hồn cốt kỹ năng thiên lôi không phá chương bốn lôi long đối với hải mâu huynh đệ thạch gia vsc hải quỷ hải mã chương bốn lôi long đối với hải mâu huynh đệ thạch ra vsc hải quỷ hải mã ngọc thiên hằng tất cả điện lực toàn bộ hướng phía cánh tay dũng m a n h lao tới đây là hắn đến hải thần đ ả o trước đó ngọc nguyên t r ấ n cho hắn ra t r u y ề n hồn cốt như là đường hạo trên người hạo thiên tông t r u y ề n thừa hồn cốt bình thường thuộc về chỉ t r u y ề n đích t r u y ề n người thừa kế chân quý hồn cốt niên hạn cao tới sáu và năm cái này hồn cốt kỹ thiên lôi không phá có thể đem toàn thân lôi điện hội tụ ngưng tụ thành một chi to lớn vô cùng lôi đỉnh mũi tên đem lôi thuộc tính lực công kích tốc độ cùng đâm xuyên lực đều phát huy đến cực hạn là thiên hằng trước mắt lực công kích mạnh nhất ngọc thiên hằng gầm thét một tiếng đem lôi đỉnh mũi tên bắn ra một bên khác hải mâu đấu la cũng đem vô tận biển cả chi lực hợp ở trường mâu hai có lực lượng khổng lồ ở trong biển giữa biển và trạm khuấy động lực lượng bốn chỗ k h u y ế t tán lực lượng của biển cả hướng phía dưới trên mặt biển hình thành vô số vòng xoáy khổng lồ lôi đỉnh lực lượng s ô n g thẳng tới chân trời tầng mây bị xé nứt ra mấy cái lô lớn song phương ngay từ đầu thế lực ngang nhau nhưng theo thời gian tôi di từ từ hải mâu đấu la hải chi mâu thế mà bị lôi điện chậm rãi đẩy ngược trở về cái gì hải mâu đấu la kinh hãi tiết diệt đại hải thán tức chiêu này thế nhưng là hắn mạnh nhất kỹ năng dù cho chỉ có thể xử x u ấ t sáu tầng lực lượng uy lực cũng vượt xa bình thường hồn đấu la đệ bắt hồ n kỹ hiện tại thế mà cùng một cái hồn thánh hồn cốt kỹ tại trong đ ố i bính ở vào hạ phong trung k a hải mâu miên hạ ngọc thiên hằng khép mỉm cười nói thế nào ta bắc cảnh thương đàm rất không tệ đi bắc cảnh thương đàm chẳng lẽ là chỉ cái này hắt lôi hải mâu đấu la giờ phút này rốt cục chú ý tới cái tiêu t r ả i rộng hải trung hải hắt lôi không chỉ có là ngăn cản hắn nội ẩn lĩnh vực còn có khác hiệu quả lực lượng của hắn thế mà bị những hắt lôi này cho h ú đi ngân lai、like、không phải đối phương mạnh lên mà là chính mình trở nên yếu đi ha, ha không sai tiểu tử chiến đấu ngay từ đầu ngay tại tính toán trận chiến đấu này là ta thua hải mâu đấu la thản nhiên nhận thua lực lượng đại giảm hắn tiếp tục đấu nữa cũng không phải ngọc thiên hằng đối thủ ngọc thiên hằng gật gật đầu tiền bối kia chúng ta đồng thời triệt lực Tốt. dù sao chỉ là một trận khảo nghiệm không khỏi ngộ thương đối phương song phương trong cùng một lúc tán đi phát ra hồ n lực hải mâu bị thu hồi lôi điện cũng đồng thời tiêu tán hải trung hải khôi phục bình tĩnh ngọc thiên hằng hắc cấp lục khảo đệ ngũ khảo thông qua ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp trước mắt là cấp tám mươi ngọc thiên hằng rốt c u c cũng đạt tới hồn đấu la cảnh giới chỉ tiếc lúc trước hắn đã cầm qua một lần thần ban cho h o n hoàn trừ phi chờ đại lục khảo hoàn toàn thông qua mới có thể lấy thêm đến một viên thần bàn cho hồn hoàn cấp tám mươi không sai trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế không hổ là đấu la đại lục thượng tam tông đích chuyển người thừa kế hải mâu đấu la tán thưởng nói tiền bối quá khen nếu không có tiền bối chỉ có thể xử x u ấ t sáu thành thực lực mà lại thiên hằng còn có thuộc tính ưu thế nếu không thiên hằng thua không nghi ngờ ừ ta thế nhưng là phong hào đấu la mà ngươi chỉ là hồn thánh sáu thành thực lực đều đánh không t h ắ n g ngươi còn có cái gì có thể nói các ngươi đi thôi ta muốn trở về tu luyện hôm nay chiến bại để hải mâu đấu la có chút khó chịu hắn muốn trở về cố gắng tu luyện tới chín mươi lăm cấp nếu là siêu cấp đấu la đừng nói sáu thành thực lực dù là chỉ dùng bốn thành hôm nay cũng sẽ không bại chờ chút tiền bối vinh vinh cũng muốn hoàn thành hải thần đệ ngũ khảo xin tiền bối tiếp nhận khiêu chiến của ta ninh vinh vinh đ ỗ n g nhiên đứng ra xin chiến hải mâu đấu la kinh ngạc nhìn ninh vinh vinh một chút lập tức hiểu rõ ha ha thì ra là thế dùng loại này mưu lợi biện pháp thông qua hải thần khảo hạch hải thần đại nhân chỉ sợ sẽ không thái quá hài lòng a đây cũng là chuyện không có cách nào khác ta đến mười bảy tuổi mới thôi đều là hệ phụ trợ hồ sư trở thành chiến hồn sư kinh nghiệm quá ngắn mặc dù có c h ú t thanh t ư ơ n g trợ cũng nhiều nhất chỉ có thể thông qua hậu bốn vị phong hào đấu la khảo nghiệm đối với ngài vinh vinh không có lòng tin linh vinh vinh cung kính nói còn nữa như khảo nghiệm đều không thông qua hải thần đại nhân hài lòng hay không còn trọng yếu hơn sao câu nói này nói đúng mặc kệ thủ đoạn gì trọng yếu nhất chính là thông qua khảo nghiệm hải mâu đấu la gật gật đầu như vậy bắt đầu đi ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến hải mâu thánh trụ trước chiến đấu lại nổi lên kỳ thật kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào đã hết sức rõ ràng hải mâu đấu la mới vừa cùng ngọc thiên hàng một trận chiến cơ hồ tiêu hao bậy thành trở lên hồn lực mà lại bây giờ b ắ t cảnh thương đàm mặt trái hiệu quả cũng còn không có giải trừ hắn lúc này căn bản không thể nào là ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh liên thủ chi địch một chỗ khác chiến đấu hình thức cũng là một mảnh tốt đẹp hải mã thánh trụ trước hải mã đấu la đang cùng tới hải quỷ đấu la liên thủ đối chiến huynh đệ thật ra chỉ có thể xử x u ấ t sáu thành thực lực bọn hắn đối chiến hai cái này ngu ngơ có thể nói khổ không thể tả bởi vì bất phá phòng a đối diện hai cái mở võ hồn chân thân s ắ c rùa đen thực sự quá cứng ăn huyền vũ kim đan huynh đệ t h ạ c h ra ngang cấp dưới lực phòng ngự viễn siêu tượng giáp tông kim cương mánh tượng cùng ngự chi nhất tộc bản giáp tê nhu đồng thời tại thiên lân cùng tần minh theo đề nghị hồn ký của bọn họ cũng cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt nguyên tắc bên trong hai tên này còn có tạm thời đem khôi giáp thoát ly toàn lực công kích cường công hồn kỹ nhưng bây giờ hai hàng này chính là tinh khiết phòng ngự cho dù có quy thần xung kích loại công kích này kỹ năng đều chỉ là vì ngoài định mức hiệu quả quy thần xung kích có thể cưỡng chế mê mọi đối thủ kỳ thật so với công kích càng kh hai người một cái đem phòng ngự vật lý cùng đặc thù phòng ngự đều thêm đến cực hạn một cái khác thì t ạ i thêm phòng ngự đồng thời thêm vào phi thường khủng bố trạng thái dị thường k h á n g tính hải quỷ đấu la lực công kích không mạnh hắn phương thức chiến đấu chính là các loại trạng thái dị thường bị thạch mặt khắt chế gắt gao đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không bởi vì tình khiết phòng ngự mà dẫn đến năng lực chiến đấu yếu đi trên thực tế hai hàng này liên thủ có thể ứng phó hơn phân nửa đ ị c h nhân thiên lân năm đó đánh nhiều năm như vậy trò chơi phản t ư ơ n g có bao nhiêu lợi hại còn không phải lòng dạ biết rõ hải ma đấu la các loại quyền pháp hồi kỹ lực công kích vật lý cường hành có thể mỗi lần đánh vào thạ ma đều sẽ bị bắn ngược một bộ phận mình bị nắm đấm của mình đạt h ư ơ n g thật sự là bất đắc dĩ nhiều lần hắn đều muốn xử suất mười thành lực lượng trực tiếp đánh nát mai rùa này tính toán nhưng hải thần đại nhân mệnh lệnh hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm hải quỷ dạng này mang xuống không được dùng đệ cửu hồn kỹ cùng bọn hắn phân thắng bại một trận đi hải mã đấu la đề nghị hải quỷ đấu la nhẹ gật đầu t ố t đệ cửu h ồ n kỹ minh tinh bích là xác đệ cửu hữu kỹ oanh thiên long quyển tịch diệt quyển hai đại đệ cửu hồn kỹ đều xuất hiện thắng bại ở đây nhất c ử ca ca một cái là bao hàm khủng bố kịch độc công kích một cái là siêu cường vật lý công kích tiểu tiên h cho chúng ta đề nghị đệ lục hồn hoàn có thể phát huy tác dụng thạch mặc cười nói nói không sai ta để ngăn cản hải mã miệng hạn ằ m đấm ngươi đi ngăn kịch độc thạch ma đã bắt đầu hành động thạch mặc thấy thế lập tức đuổi theo kịp hai người đệ lục hồn hoàn đồng thời lấp lóe thạch ma đệ lục hồn kỹ thống khổ chia đều thạch mặc đệ lục hồn kỹ quy giáp ma pháp phản xạ thạch ma thống khổ chia đều là nhằm vào kỹ năng công kích vô luận là vật lý công kích hay là năng lượng công kích đều có thể đem đối thủ một kích này uy lực phân ra hai phần một phần đánh về phía chính mình một phần khác chia đều cho đối thủ mà thạch mặc đệ lục m ộ n kỹ thì là chính mình thân chúng trạng thái dị thường thời điểm đem trạng thái bắn ngược cho đối thủ kỹ năng chỉ gặp hải mã đấu la quyền kình đột nhiên một phân thành hai một quyền đánh vào thạch ma trên mai r i ù a nhưng lấy lực phòng ngự của hắn loại uy lực này giảm phân nửa công kích không có chút nào trở ngại một nửa khác liền có vấn đề hắn không có đạn cho hải mã đấu la mà là đánh về phía hải quỷ đấu la cái gì hải quỷ đấu la vội vàng không kịp chuẩn bị bị oanh một quyền đá đ hải hải tháng bại đã phân thời khắc cuối cùng hai vị đấu la mở miệng nhận thua ánh sáng màu đen hạ xuống thạch ma thạch mặc hắc cấp ngũ khảo để ngũ khảo thông qua hồn lực tăng lên một cấp bởi vì hắc cấp ngũ khảo toàn bộ hoàn thành chương n t h bốn trăm tám mươi lăm băng hỏa bích lân giao thuộc tính chi lực ninh vinh vinh mưu lợi qua khảo hạch bốn trăm tám mươi lăm băng hỏa bích lân giao thuộc tính chi lực ninh vinh vinh mưu lợi qua khảo hạch bích lân giao độc đệ tam hồn kỹ thôn vệ hồn cốc kỹ thôn vệ hải tinh thánh chủ trước độc cô nhạn đang cùng hải tinh đấu la triển khai một trận nuốt độc đại chiến độc cô nhạn võ hồn tiến hóa đằng sau độc của nàng sớm đã xa xa bao trùm năm đó hồn thánh thời kỳ độc cô bác cho dù là phong hào đấu la cũng không dám dùng thân thể đó、nữa. nhưng nàng hôm nay gặp gỡ hải tinh đấu la lại cùng võ hồn điện thứ đồn đấu la một dạng có được nuốt độc năng lực mà lại đệ tam hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ đều là thốn p h ệ cả hai đều xuất hiện độc cô nhạn độc đến bây giờ một chút tác dụng đều không được độc cô nhạn có chút nóng n ả y muốn phá loại đối thủ này biện pháp duy nhất chính là cùng đối phương tiêu hao nhưng vấn đề là đối phương thế nhưng là phong hào đấu la a tuy nói hạn chế sáu thành thực lực nhưng ý tứ này chỉ là sở hữu hồn kỹ dùng sáu thành uy lực đến đánh hồn lực thâm hậu trình độ là không đổi nàng chỉ là một cái hồn thánh liệu tiêu hao làm sao có thể hơn được phong hào đấu la đang g dẫn ta sẽ không nhận đ ộ c cô nhạn cái chán quang mang loay lên trên bầu trời chỉ một thoáng mây đen dày đặc màu tím đen hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống phàm hạt mưa n h i ễ m chỗ đều bị khủng bố kịch độc ăn mòn đây là độc cô nhạn phạm vi công kích lớn nhất h ồ n kỹ đương nhiên tiêu hao cũng dị thường kịch liệt cơ hồ muốn tiêu hao nàng một nửa lực lượng hải tinh đấu la võ hồn nói là hải tinh kỳ thật ngoại hình tương tự một cái đại bạch tuộc h nhất là khi hắn mở ra võ hồn chân thân đằng sau xúc tu nhiều đến trong đầu hiện tại những xúc tu này bị hạt mưa ăn mòn độc cô nhạn lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười hải tinh đấu la cười nói thật hoàn toàn chính xác đã vượt qua ta có thể thôn phệ mức cực hạn đáng tiếc đối với ta không dùng đệ n g u hồn kỹ tái sinh từ hải tinh đấu la bị ăn mòn nơi tay chạm rất nhanh lại mọc ra tân xúc tu độc cô nhạn cái này dùng xong tiếp cận một nửa hồn lực đại chiêu lại đối với hải tinh đấu la hoàn toàn vô hiệu lúc này hải tinh đấu la sở hữu xúc tu toàn bộ hướng phía độc cô nhạn p h ó n g đi độc cô nhạn vừa mới tiêu hao quả lớn lần này căn bản phản ứng không kịp hai tay hai chân cổ cùng phần eo đều bị xúc tu một mực trói chặt xong đời lần này hoàn toàn không động được bởi vì hết hầu bị tìm trụ độc cô nhạn lúc này liền hô hấp đều rất kh nhận thua ta liền thả ngươi hải tinh đấu la khuyên n ụ tại trong khảo hạch dù cho giết n g ư ơ i ta cũng không có vi phạm hải thần đại nhân quy củ nếu không nhận thua ngươi liền muốn làm tốt n g ạ t thở mà chết chuẩn bị tâm tư ta t h u y ề t không nhận thua đ ộ c cô nhạn làm sao có thể dễ dàng bung tha luận kiên trì nàng cũng là hoàng đấu chiến đội bên trong số một số hai tốt một cơ hội cuối cùng ngươi cũng sử dụng hết như vậy chịu chết đi đệ cử h ồ n kỹ dẫn lực chiều t r ư ớ n g chiều lạc hải tinh đấu la võ hồn càng biến càng lớn hải tinh võ hồn chính trung tâm xuất hiện một cái lô đen thật lớn đem đọc cô nhạn toàn bộ hút vào đây là hải tinh đấu la mạnh nhất khống chế loại hồng k bị hút vào nơi này sinh mệnh lực hồn lực tinh thần lực đều sẽ bị hải tinh đấu la cấp tốc hút đi như có được siêu cường lực công kích có lẽ còn có cơ hội lao ra nhưng lúc này độc cô nhạn tứ chi cũng còn bị xúc tu cột căn bản không có biện pháp so với mặt khác thánh trụ thủ hộ giả hải tinh đấu la hồn lực không tính quá mạnh chỉ sắp xếp thứ hai đến ngược nhưng biện luận đối phó trình độ hắn lại đứng hàng đầu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là hệ khống chế độc cô nhạn còn xuất lại một nửa hồn lực đang lấy tốc độ cực nhanh bị hút đi nhưng vào lúc này độc cô nhạn đ ố n nhiên nợ nụ cười từ cánh tay bắt đầu cột nàng xúc tu hoặc bị đóng băng hoặc bị t i ê u hủy nàng lập tức đạt được giải phóng đây là thật là lợi hại băng hỏa chi lực nữ hải này võ hồn không phải bích lân độc dao sao tại sao có thể có cường đại như vậy thuộc tính chi lực hải tinh đấu la khó hiểu nói độc cô nhạn cười nhạt nói ha ha hải tinh miệng hạ ngài t r ú n g kế ta trước đó bày ra địch lấy yếu không có hiện ra ta võ hồn toàn cảnh trên thực tế ta võ hồn là băng hỏa bích lân l â dao nhiều năm qua trừ độc bên ngoài ta còn khổ tu băng hỏa chi lực bây giờ ta hồn lực bên trong thế nhưng là cũng ẩn chứa không gì sánh được hàn lánh cùng trích n g ư ta hốt ta nhiều như vậy hồn lực ngài còn cảm thấy dễ chịu sao nguy rồi hải tinh đấu la giật mình lúc này mới phát hiện mình đã điều động không được thể nội hồ n lực chỉ cần dùng một lát hoặc là phản phất đặt mình vào cùng l i ê n h hỏa có thể là thân ở hàn băng địa ngục bình thường rõ ràng hút độc cô nhạn nhiều như vậy hồ n lực hắn cơ hồ hay là đầy trạng thái nhưng vấn đề là hồn lực lại thâm hậu không dùng đến liền không có ý nghĩa á phá độc cô nhạn thể nội ước chừng còn thừa lại hai thành t à i hữu hồ n lực cái này liền đủ để đệ cựu hồn kỹ mạnh hơn đã mất đi hồn lực trèo trống cũng không phải không phá nổi độc cô nhạn c ư n g ép xông ra hải tinh đấu la dẫn lực không gian đệ tam hồn kỹ bích lân tử độc m mà mà theo kịch độc trải rộng toàn bộ hải tinh thánh địa trận khảo hạch này đã kết thúc độc cô nhạ hắc cấp ngũ khảo đệ ngũ khảo thông qua hồn lực tăng lên một cấp bởi vì hắc cấp ngũ khảo toàn bộ hoàn thành khen thưởng thêm hồn lực tăng lên một cấp trước mắt là tám mươi tám mươi mức cấp ban cho hải thần đảo hắc cấp quyền hạn lệnh ban thưởng thần bàn cho hồn hoàn một viên hao hết chính mình toàn bộ hồn lực đ ộ c cô nhạn cuối cùng là thuận lợi thông qua được khảo hạch nàng biết mình là có chút ngu lợi như hải tinh đấu la có thể sử dụng toàn bộ thực lực tại chính mình bên trong đệ cửu hồn ngắn kỹ trong n y mắt sinh mệnh lực của mình liền sẽ bị hút khô phong hào đấu la quả nhiên rất lợi hại nàng thắng được phi thường mạo hiểm khảo hạch kết thúc đ ộ c cô nhạn là hải tinh đấu la hơi áp chế một chút thể nội kịch độc về phần tại sao không lập tức giải trừ đó là đương nhiên là bởi vì ninh vinh, vinh lúc này vừa vặn ninh vinh, vinh mang theo chu trúc thanh hướng bên này đi tới nàng vừa mới nhẹ nhóm đánh bại hải mâu đấu la mục tiêu lần này chính là hải tinh trận chiến đấu này, kỳ thật đánh đều không cần đánh. bởi vì lúc này hải tinh đấu la băng hỏa chi lực nhập thể lại thân chúng kịch độc thắng bại chỉ ở trong vòng mười giây liền phân đi ra căn cứ tiểu bạch khảo hạch điều kiện trước tiên cung cấp bảy vị hải đấu la tình báo đám người sớm đã chế định tốt kế hoạch tác chiến bảy vị hải đấu la bên trong hải long hải mâu hải vọng cùng hải tinh bốn vị đấu la cần dùng mưu lợi biện pháp nhẹ nhõm thông qua nếu không khuynh hướng phụ trợ ninh vinh v i n h muốn tại ba mươi sáu canh giờ bên trong thắng liên tiếp bảy vị phong hào đấu la thật sự là quá khó khăn dù sao nàng dùng cho chiến đấu võ hồn mới ba viên hồn hoàn nhưng là như bảy vị toàn bộ dựa vào mưu lợi thủ đoạn vậy cũng quá bởi vậy hải mã hải quỷ hải nữ ba vị đấu la ninh linh linh quyết định chính diện khiêu chiến cứ như vậy vấn đề hẳn là liền không lớn đã có thể thông qua khảo hạch cũng không trở thành để hải thần quá mức thất vọng Chương V.S.C. Chi、trận. Chương V.S.C. Chi trận. Hải nữ thánh trước, Địch, cũng kích thích nàng Cầm huyền. Nơi này, chiến đấu không giống những chiến Huyên Hải Thiên Huyên Hải Thiên Hải thánh Hải thổi Hải Huyền, không những nơi Nữ Trận Nữ Trận Nữ Nữ nàng Lăng nàng này giống 486 486 đấu đấu đấu đấu lấy âm âm âm âm âm Ma la, la, la trụ tr huyễn âm, âm cũng đồng dạng mở ra chân thân đàn tấu ra giao quang nhạc phổ bên trong một bài thủ khúc đối kháng ninh âm khúc thương hoàng điều thê lương thắn luân hồi khúc tiên khúc độ ách điều tiên khúc nhập mộng điều tiên khúc vịnh thánh điều cũng là bảy bài từ khúc mặc dù hai người âm nhạc mỹ diệu dị thường nhưng là phụ cận tất cả sinh vật đều đã lùi đến mấy cây số bên ngoài cái này âm nhạc cũng không thể nghe à nghe tất nhiên sẽ tại mỹ diệu âm nhạc thanh trung an lạc là tử làm cho người kinh ngạc chính là cơ h ộ i toàn bộ hành trình hải nữ đấu la đều bị áp chế không phải hồn lực bên trên mà là rất thuần t h y âm nhạc tạo nghệ không kịp hải nữ đấu la không khỏi cảm thán thật sự là không nghĩ tới trên đại lục lại có thể có người tại âm nhạc một đạo trên c ó sâu như thế tạo nghệ tỷ tỷ xinh đẹp xin nghe ta cuối cùng một khúc đệ cửu hồn kỹ chấn hải thần khúc nàng rốt cục lấy ra áp đáy h ồ n g thần khúc nghe nói khúc này có thể cho xong cả mãnh liệt b i ể n cả đều bình tĩnh trở lại thậm chí có nghe đồn lúc trước tà ma hổ kình bậy truy kích ma hồn đại bạch sa bày đi vào hải thần đạo lúc hải ma nữ liền đã từng bằng vào này nhất khúc ch có thể thấy được thủ khúc này khủng bố đối mặt thủ khúc này huyên âm cũng biết mình không thể chủ quan là thời điểm xuất r a toàn lực của mình tới tiền bối cũng xin ngài nghe một chút ta không quăng phá trận khúc thục sơn thất thánh một trong lăng âm mạnh nhất một bài từ khúc rốt cuộc xuất hiện năm đó huyên âm chỉ mới học t ầ n g thứ nhất ngay tại học viện trên giải thi đấu một khúc miểu s á t võ hồn điện học viện năm người trong đó còn bao gồm hoàng kim một đ ờ i diễm cho đến ngày nay nàng sớm đã luyện đến đệ thất tầng cho dù là phong hào đấu la đối mặt khúc này cũng là tuyệt đối không được k i n h thưởng hai cố cường đại tinh thần lực nương theo lấy âm nhạc ở trong không khí đụng vào nhau hải nữ đấu la chỉ có thể sử dụng sáu thành thực lực mà huyễn âm lại có nhạc thần c h i ấn ra trì cái này vừa tăng vừa mất song phương tinh thần cường độ có thể nói không phân sàn sàn nhau lúc này liền nhìn song phương ai từ khúc uy lực mạnh hơn huyễn âm kinh ngạc phát hiện từ cái này c h ấ n hải thần khúc bắt đầu diễn tấu đến bây giờ không chỉ có không có đối với nàng sinh ra bất cứ thương tuần gì ngược lại để cho mình đối với âm luật lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc phản vất tại phụ trợ tự mình tu luyện bình thường hải nữ đấu la cũng phát hiện dị thường bất quá nàng cũng không có sinh khí một trận khảo hạch mà thôi thua thì thua thôi chính là có một chút để nàng phi thường để ý h u y ễ n âm tu luyện đến cùng là công pháp gì tựa hồ không chỉ có thể hoàn toàn miễn dịch âm ba công kích còn có thể hấp thu người khác âm luận đến cường hóa tự thân chẳng lẽ là thiên âm c h i trận h u y ễ n âm rốt c ụ c nghĩ tới tại giao quang nhạc phổ bên trong có một phi thường kỳ l ạ trận pháp nhất định phải tại đệ thất tầng trở lên mới có thể tu luyện h u y ễ n âm một đoạn thời gian trước một mực tại học tập chỉ là một mực không bắt được trọng điểm không nghĩ tới hôm nay tại hải nữ đấu la chấn hải thần khúc bức bách bên dưới vô ý thức bày xuống thiên âm tri trận cái này nhưng so sánh lĩnh vực tri lực còn cường đại hơn được nhiều đa tạ tiền bối thanh toàn nhờ có tiền bối ta mới có thể lĩnh ngộ tân việt kỹ hiện tại xin mời tiền bối chỉ giáo huyết âm mỉm cười thân hình bỗng nhiên chia thành năm phần thành kỳ lạ góc độ đứng thẳng có trước có sau loại này chỗ đứng phản phất tựa như khúc phổ bình thường đây chính là thiên âm c h i trận một khi triển khai thân hình liền sẽ hóa thành cung thương giắc trưng vũ năm cái phân thân trong đó c u n g là trung tâm pháp trận phòng ngự vật lý cùng tinh thần phòng ngự đều cực mạnh bất luận cái gì công kích đều khó mà đột phá thương giắc trưng vũ bốn cái phân thân công thủ năng lực đồng đều giống nhau mỗi tiêu hao một cái phân thân trung tâm pháp trận lực lượng tức bị suy yếu một bộ phận nói cách khác trận này cùng thông thường trận pháp hoàn toàn tương phản không chỉ có không có khả năng công kích trận nhãn ngược lại nếu muốn phá trận này chỉ có thể từ bên ngoài đến bên trong trước giải quyết thương rắc hai cái phân thân mới có thể đáng tiếc hải nữ đấu la cũng không biết điểm này nặng cơ hồ theo bản năng liền đem tinh thần lực toàn bộ công về phía chính giữa phân thân cùng phải biết cũng ở tại dư bốn cái phân thân không có bị đánh dụng tình huống dưới vật lý cùng tinh thần song phòng ngự đều là huyền âm bình thường gấp năm lần trở lên lấy hải nữ đấu la sáu thành tinh thần lực căn bản là không có cách dùng chuyện đó mảy may hải nữ đấu la tinh thần lực phán phất dòng sông nhỏ nhập biệt cả biến mất vô tông vô ảnh không đợi hải nữ đấu la kinh ngạc năm cái phân thân một mực tại đàn tấu không quang phá trận khúc rốt cuộc diễn tấu đến bộ phận cao trào năm đạo hào quang sáng trói từ năm cái phân thân trên thân lấp loe mà ra bay thẳng hải nữ đấu la cơ hội là theo bản năng hải nữ đấu la hoảng sợ nói ta nhận thua huyết âm mỉm cười lập tức đình chỉ đàn tấu cái kia năm đạo quang mang chưa đánh trúng hải nữ đấu la liền ở trong không khí chậm rãi tiêu tán hải nữ đấu la nhẹ nhàng thở ra vừa mới thật sự là quá kinh hiểm cái kia năm đạo quang mang tất cả đều là tinh thần trúng kích nếu quả như thật trúng mục tiêu chính mình cho dù chính mình là phong hào đ chỉ sợ coi như không chết cũng khó tránh khỏi trọng thương tiền bối đa t ạ huyễn âm giải trừ t r ậ n pháp khôi phục chân thân đi đến hải nữ đấu la trước mặt không người nói tỷ tỷ xinh đẹp ngươi thật thật là lợi hại à, ngươi công pháp tu luyện là ta gặp qua sở hữu sở hữu âm ba công pháp bên trong mạnh nhất so với chúng ta mỹ nhân ngư bộ tộc đích chuyển công pháp cũng muốn mạnh hơn nhiều hải nữ đấu la xu l ị ề h nói tỷ tỷ xinh đẹp nếu không ngươi dạy dạy ta có được hay không ta bắt chúng ta bộ tộc từ khúc cùng ngươi đổi đối với hải nữ đấu la mở miệng một tiếng tỷ cách gọi huyễn âm phi thường im lặng kỳ thật hải nữ đấu la đã hơn chín mươi tuổi nhưng là bởi vì mỹ nhân ngư bộ tộc tuổi thọ là nhân loại gấp năm lần hơn chín mươi tuổi chuyển đổi xuống tới ngay cả nhân loại hai mươi tuổi cũng chưa tới bởi vậy hải nữ đấu la cường ngạnh biểu thị nàng c o n phi thường trẻ tuổi gọi đã tuổi gần ba mươi huyễn âm là tỷ tỷ hợp tình hợp lý bất quá gia hỏa này tính cách thật đúng là có chút giống tiểu cô nương đặc biệt yêu nũng nịu tỷ như hiện tại liền nghị hướng huyễn âm muốn giao qua n g ạ c phổ huyễn âm bất đắc gì nói tiền bối không phải huyễn âm của mình mình quý mà là công pháp này cũng là người khác chuyển cho ta coi như ta đáp ứng chuyển cho ngươi cũng nhất định phải trải qua hắn cho phép còn xin tiền bồi chơ có khó xử huyễn âm Thôi ta, hải nữ đấu la biễu m ô i giảng â y thơ cả người nhìn ủy khuất không được cũng may nàng dù sao không phải thật sự t h i ể u h ả i vẫn chưa tới không thèm nói đạo lý hùng hải t ử trình độ huyễn âm khảo hạch đến tận đây cũng thuận lợi thông qua đám người trong khảo hạch hiện tại chỉ còn lại có ninh vinh vinh áo tư la cùng áo tư tạc ba người không có hoàn thành ninh vinh vinh kỳ thật bây giờ cũng đã qua hải mâu cùng hải tinh hai cửa lúc này nàng đang cùng áo tư la cùng một chỗ tiến về hải vọng thánh trụ khiêu chiến vị này hải thần thất tử bên trong xếp hạng thứ ba nhân vật hung ác nghe nói có xem t ấ u người khác trong lòng hoảng sợ nhất đồ vật năng lực là phi thường đối thủ khó dây d áo tư la tái chiến đường hạo chương bốn trăm tám mươi bảy áo tư la tái chiến đường hạo áo tư la khiêu chiến cũng muốn bắt đầu đợi ninh vinh vinh đánh bại hải tinh đấu la sau bọn hắn liền cùng đi đến hải nguyễn thánh trụ trước chuẩn bị khiêu chiến hải vọng đấu la cùng với những cái khác mấy cái đã sớm chờ đợi ở đây thánh trụ thủ hộ giả khác biệt khi bọn hắn lại tới đây nhìn thấy chỉ có hư hảo quan g ảnh màu lam nhàn nhạt tràn ngập ở trên biển tại quan g ảnh màu lam bao trùm bên dưới căn bản thấy không rõ thánh trụ trên quảng trường tình huống tự nhiên cũng không nhìn thấy hải vọng đấu la bản nhân đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hải vọng đấu la không xuất hiện chúng ta khảo hạch làm sao bắt đầu áo tư la nghi ngờ nói lúc này một vị h ả i thần đảo á o tím thủ hộ giả đến đây nói ba vị p h ù n g hải vọng đại nhân c h i mệnh ta đã tại này chờ đợi đã lâu trên thực tế ba vị khảo nghiệm đã bắt đầu mảnh này sương mù màu lam chính là hải vọng đại nhân mạnh nhất mê u y ễ n lĩnh vực cũng là hắn đáng tự hào nhất h u mỹ thuật ba vị muốn làm chính là xuyên qua mảnh này màu lam mê vụ cái này liền coi như vượt qua kiểm tra vừa lên đến chính là lĩnh vực sao xem ra vị này hải vọng đấu la không phải cái gì tốt tính tình n a bất quá ta mới không sợ áo tư la tự tin nói liền để ta tới trước nói xong áo tư la quỷ báo phụ thể xông vào trong sương ngủ màu lam hắn muốn lợi dụng chính mình thân làm mẫn công hệ hồn sư tốc độ nhanh nhất xuyên qua mảnh mê vụ này thế nhưng là khi hắn tiến vào trong sương ngủ, lại p h ả n phất lạc đường bình thường bất chi bất giác vậy mà đi tới một mảnh xâm lâm đây chính là hải thần đ ả o tại sao có thể có dạng này xâm lâm tồn tại mà lại vùng rừng rậm này chẳng biết tại sao để hắn có loại cảm giác quen thuộc nhưng vào lúc này một cái bay truy bỗng nhiên hướng phía bên này xoay tròn lấy đánh tới cảm giác được nguy hiểm áo tư la theo bản năng triệt thoái phía sau tránh đi công kích lúc này mới thấy rõ truy này chân diện mục hạo thiên chủ y áo tư la giật mình lập t ứ chính ngẩn n đầu ì n về p h a bay truy tới p h ư ơ g ư ớ n g một cái hất cái là ê n áo o c h năm g đang đứng tại trên ngọn nam nhân trên màn này hắn thật sự là quá quen、thuộc. Chính n một thật thuộc. tây, tại là là sự quá đó ở tinh đấu xâm lâm thời điểm hắn bị đường hạo một cái búa đập chết tình cảnh ngươi là đường hạo không đúng đường hạo đã chết là hải vọng đấu la chế tạo huấn tượng tiểu bạch nói qua hải vọng đấu la có dẫn xuất trong lòng người hoảng sợ nhất sự tình năng lực áo tư la trong lòng sợ nhất sự tình đương nhiên là lúc trước bị đường hạo cường sắt một khắc này dù sao khi đọ hắn là thật đã trải qua tử vong ta ta không sợ giả chính là giả áo tư la cánh tay còn có chút run dày chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình bóng ma tâm lý loại vật này không phải tốt như vậy khắc phục ha ha đến cùng phải hay không giả ngươi liền chính mình lánh hội một cái đi một cái thanh âm trầm thấp ở trong không khí q u a n quẩn tất nhiên là hải vọng đấu la thanh âm của hắn ẩn chứa cực kỳ cảm giác cầm chầm làm cho lòng người đấy cảm giác sợ hãi tăng gấp bội lúc này cái kia đường hạo động hạo thiên chủ y một lần nữa bị hắn hút vào trong tay một cái trọng truy hướng phía áo tư la đập mạnh mà đến áo tư la cơ hồ là theo bản năng nâng lên hai tay giao nhau phòng ngự chậm nhớ tới năm đó hắn chính là chết như vậy bị một truy này đập hai tay cùng xương đầu hoàn toàn vỡ vụn tranh thủ thời gian từ bỏ phòng ngự s ử suất long đẳng báo biến tránh né bây giờ áo tư la dù sao cũng làm ã n hồn cốt hồn đấu la tốc độ so với bình thường phong hào đấu la cũng không chậm chút nào né tránh một kích này còn không có vấn đề gì đường hạo một kích đánh hụt nhưng lại không để ý ngẩng đầu nhìn về phía áo tư la một trận bằng bạc sát khí k h u y ế t tán ra đến áo tư la cảm giác mình toàn thân thuộc tính đều giảm xuống ba mươi phần trăm trở lên đây là sát thần lĩnh vực huyễn cảnh này không khỏi quá chân thực đi liền sát thần lĩnh vực đều sẽ dùng áo tư la cảm thấy hay nhiên hắn cảm giác chính mình thật tại cùng hạo thiên đấu la giao thủ bình thường đường hạo đệ ngũ hồn hoàn lấp lóe hạo thiên ch nhưng nó trọng lượng lại càng đổi càng nặng trong khi trọng lượng vượt qua vạn cân thời điểm đường hạo đột nhiên đem truy ném ra đệ tam h ồ n kỹ báo ảnh phân thân áo tư la tranh thủ thời gian chế tạo ra phân thân tránh né có thể cái kia bay truy phẳng phất mọc thêm con mắt hoàn toàn không để ý tới áo tư la phân thân chính là hướng phía chân thân của hắn công tới chiêu này gọi là lăng thiên nhất kích trừ huy lực to lớn bên ngoài một cái khác hiệu quả chính là hồn ngữ kỹ khóa chặt đệ lục hữ kỹ hư vô áo tư la quyết định thật nhanh dùng ra mười vạn năm hữ kỹ dưới trạng thái này áo tư la miễn dịch vật lý công kích đường hạo ta đã không phải năm đó ta hiện tại ta xa、so với năm đó cường đại. tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi tùy tiện đánh giết áo tư la cả giận nói hỏa sơn t i n h tinh hồn cốt kỹ bạo viêm trọng kích áo tư la bắt đầu chủ động tiến công trạng thái hư vô có thể tiếp tục một phút đồng hồ trong vòng một phút này chỉ có hắn đánh người khắc phẩn người khác căn bản không đụng tới hắn đường hạo phủi á o tư la một chút hạo thiên chú ý dạo qua một vòng kích không trúng mục tiêu liền bay trở về bên cạnh hắn đứng ở trước người hắn đường hạo đệ lục hồn lấp lóe mấy khối tấm chắn màu đen đem no bốn phía triệt để bảo vệ đây là đường hạo đệ lục một kỹ hạo thiên hộ thể á o tư la năm đâm đánh Vào trong chắn h k ô hề có thời gian ngắn áo tư la hướng phía một điểm liên ngàn trào dưới lấy điểm phá diện rốt cục hạo thiên hộ thể tấm chắn bị đánh ra vết dạn áo tư la lại lần nữa xử xuất bạo viêm trọng kích một quyền đem tấm chắn đánh nát còn sót lại quyền kình sông vào cạnh trong đánh trúng đường hạ o phần bụng đem nó đánh bay mà ra thế nào đường hạ o nhìn thấy sự lợi hại của ta đi ta biết chính mình y nguyên không phải người đối thủ nhưng ta áo tư la trong từ điển vĩnh viễn không có sợ cái chữ này nhớ kỹ ta là cường công hình mẫn công hệ chiến hồ n sư áo tư la giờ phút này đã chú ý tới cái này đường hạ o thực lực là căn cứ sự sợ hãi trong lòng hắn cảm giác đến xác định càng là sợ hãi hắn liền c à n g mạnh tương phản chỉ cần trong lòng không sợ muốn đánh bại hắn dễ như t r ở bàn tay áo tư la luôn luôn gan to bằng trời mẫn công hệ cùng hệ cường công chính diện va chạm đối với hắn mà nói chính là chuyện thường này kỳ thật vừa mới nhìn thấy đường hạ o thời điểm bóng ma tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi hoàn toàn chính xác chiếm cứ nam thành nhưng như là có thể tự tay báo thù rửa hận một dạng cảm giác hưng phấn cũng đồng dạng chiếm cứ nam thành theo áo tư la càng đánh càng hăng trong lòng cảm giác sợ hãi một chút xíu giảm bớt cái kia đường hạ o thực lực cũng không ngừng giảm xuống cuối cùng đường hạ o bị áo tư la từ phía sau khóa lại đệ lục hồng kỹ bạo s á t bắt đoàn x u ấ t áo tư la mạnh nhất mười vạn năm hồng kỹ lúc trước té chết ngọc la m i ệ n hôm nay lại triệt để rất bể trong lòng của hắn tất cả sợ hãi theo huyết ảnh đường hạ bỏ mình áo tư la bốn phía tràng cảnh như chiếc gương phá thoái. rốt cục áo tư la thấy được hải thần b ả y thánh trụ một trong hải huyền thánh trụ điều này đại biểu khảo nghiệm của hắn đã qua